Quy 1 chương 430, chú gắt. Chương 430, chú gắt. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vô Thường đem Vô Thường lệnh ở trên tay xem kỹ hồi lâu thời gian, thế nhưng là là không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn nghi hoặc, "Này Vô Thường lệnh là ai đưa cho người. Bất quá lời kia vừa tốt ra, Bạch Vô Thường lập tức liền có chút mặt đỏ, dù sao này Vô Thường lệnh là hắn vật tùy thân, muốn nói ai cho Bạch Vũ vậy khẳng định chính là chính hắn. Thế nhưng ở hắn trong ấn tượng, này Vô Thường lệnh nhưng là chưa bao giờ đã cho người. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi đưa tay thân ở bên hồng, tìm tòi một thoáng. Thế nhưng sẽ theo hắn động tác này, hắn vẻ mặt nhất thời liền cứng lại rồi. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vô thường lệnh dĩ nhiên không biết vào lúc nào, đã không cánh mà bay rồi. Đây chính là kỳ quái, vô thường lệnh vào lúc nào thật lạ, chính hắn dĩ nhiên cũng không biết một tia nửa điểm. Mà Bạch Vũ trong tay cái này vô thường lệnh lại là hàng thật đúng giá. Dựa theo người bình thường suy tính lý luận tới nói, Bạch vô thường lập tức đã nghĩ đến rất nhiều. Bạch vô thường một tấm mặt trắng lúc này không khỏi đen mấy phần, hắn đưa mắt nhìn sang Hắc vô thượng nói, "Lão Hắc, ta vô thượng làm ngươi có từng từng thấy?" Hắc vô thường nhìn thấy Bạch vô thường sắc nghiêm nghị, biểu hiện nhất thời liền nghiêm túc lên, nâng cầm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tự hắn cuối cùng bính ra một câu, không có. Bạch vô thường sắc mặt càng đen, trong mắt thậm chí còn có tức giận, nhìn chằm chằm Bạch Vũ nói, ngươi đạo nhân này, đến cùng là lúc nào đem ta này vô thường lệnh cho thâu đi? Dĩ nhiên thật sự làm được thần không biết quỷ không hay. Sát thực là rất cao thủ đoạn. Bạch Vũ lúc này nghe được hắn, càng thêm phiền muộn, trực tiếp liền bị tức nợ nụ cười, ngươi vô thượng lệnh làm mất đi mắc gì đến ta xin mời. Ta người này cũng là lần thứ nhất đi vào địa phủ ở trong, mà này vô thượng lệnh cũng là ta từ bên ngoài mang vào. Nhìn thấy ta khối này, ngươi liền nói là ngươi mất rồi, thực sự là có chút không còn gì để nói chứ. Ngươi. Bạch Vô Thường nghe vậy nhưng là bị tức đến không nhẹ. Dù sao chuyện này dưới cái nhìn của hắn đã là tỏ rõ. Thế nhưng Bạch Vũ chính là không thừa nhận, thực sự là làm hắn nộ không thể hiết. Bỗng nhiên trên tay của hắn hơi động, sau một khắc cây đại tang liền vào trong tay, cũng không nói nhiều trực tiếp liền một đồng hướng về Bạch Vũ gọi đánh tới. Bạch Vũ giờ khắp này tâm tình cũng không được tốt lắm, tự nhiên là có chiêu tất chiêu, mặc dù nói trước đây hắn cùng Bạch Vô Thường quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nhưng trước mắt cái này Bạch Vô Thường Với cái nhìn của hắn cùng trước cái kia hoàn toàn không phải một chuyện, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không ở kiêng kỵ bằng hữu gì bộ mặt, trực tiếp vén lên trong tay phát trần, hướng về hắn cây đại tang liền đánh đánh tới. Đùng! Một tiếng nổ vang, chỉ thấy hai kiện pháp bảo tương giao chỗ, nhất thời hỏa tinh văng tứ phía. Bạch Vô Thường cùng Bạch Vũ hai người cùng nhau lui về phía sau. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường nhưng là so với anh em ruột còn muốn thân đây, chính là đánh hổ anh em ruột, huống chi là bọn họ Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường sợ Bạch Vô Thường chịu thiệt, vì lẽ đó cũng lấy ra chính mình cây đại tang, cũng gia nhập vòng chiến. Đối với hai cái gần như là như cùng cấp bậc đối thủ, Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Nếu là chỉ bính trên tay công phu, Bạch Vũ còn thật sự có có thể sẽ chịu thiệt, thế nhưng hắn có thể sẽ không như thế ngây ngốc cùng bọn họ liều mạng. Dù sao hắn sở trường nhất vẫn là phép thuật. Hơn nữa lấy hắn tu vi bây giờ, 36 pháp vẫn có thể triển khai hơn nữa. Trước mắt Hắc Bạch Vô Thường mặc dù nói là địa phủ chính thần, thế nhưng trước sau cũng không phải quá cao chức vị, cũng không thể sẽ thiên cường, bắt đầu, 36 pháp. Thậm chí khả năng liền địa sát 72 thuật đều không có học đủ. Bạch Vũ cùng đối chiến, có thể nói có ưu thế tuyệt đối. Nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đã sắp muốn lên, Bạch Vũ nhiên vừa lên tiếng Phun ra một cái ngọn lửa hừng hực đến, cái này ngọn lửa hừng hực theo gió mà nhân. Ra Bạch Vũ chi khẩu cũng đã hóa thành một cái biển lửa, trực tiếp liền đem nơi này hết thảy đều cho nhen lửa lên. Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy này thế tới mãnh liệt đại hỏa, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, dù sao nơi này nhưng là chính bọn hắn trấn viện, nếu như này hỏa thiêu lên hắn nhất định sẽ đem nhà bọn họ đều cho đốt cháy hầu như không còn. Hữu Tâm hướng về Bạch Vũ phóng đi, nhưng là vừa lo lắng cho mình phụ đệ, trong lúc nhất thời càng là có một loại luôn cuống tay chân cảm giác. Bạch Vũ phun ra hoặc không phải là bình thường hỏa diễm, mà là hắn tự thân dương hỏa. Hắn thân là điệp tiên, Dương khí biết bao nặng có thể tưởng tượng mà này hỏa tự nhiên cũng là dồi dào cực kỳ cũng rừng dược khiến người ta khó có thể tới gần coi như là hắc Bạch vô thường hai người này quỷ tiên cũng là tuyệt đối không thể Mặc dù nói Hắc Bạch vô thường cũng coi như là điệu tiên cảnh giới thế nhưng này quỷ tiên cùng chân chính ý nghĩa điệu tiên lại có sự khác biệt bọn họ lại như là những kia thi giải tiên không chỉ năng lực công kích so với điệu tiên được một chút hơn nữa bọn họ coi như là đợi thêm vô số năngy bản thân tu vi cũng không phải nhận được chút nào tăng trưởng như vậy hạ xuống ở Bạch Vũ trước bọn họ xem như là chiếm hết thế yếu trước sở di giámậ thủ Hác Bạch vô thường là nhìn thấy Bạch Vũ chỉ có điều là mới vào cảnh giới địa tiên mà thôi, tu vi như thế đối với hai người bọn họ mà nói vẫn là có thể ứng phó. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Vũ dĩ nhiên có thể mang phép thuật hạ bút thành văn. Như vậy cảnh giới, nhưng là những kia tu hành trăm ngàn năm nhân vật đều khó mà làm được. Như vậy tiền đề chính là đem tự thân sở học thông hiểu đạo lý, cũng chính là đem phép thuật tu hành đến cao nhất cấp bậc. Bọn họ thân là địa phủ ở trong thần linh, tự nhiên rất là rõ ràng Bạch Vũ số tuổi thật sự, có thể biết Bạch Vũ chân thực tuổi căn bản cũng không có quá 30 tuổi. Ở như vậy tuổi bên dưới đạt đến mức độ này, đã có thể tính là không thể tưởng tượng nổi. May là tuy rằng Bạch Vũ Dương Hỏa rất là lợi hại, thế nhưng nơi này dù sao cũng là địa phủ, chính là âm khí nặng nhất, coi trọng nhất địa phương, hoàn toàn là có đồ vật có thể khắc chế. Vừa vận hắc vô thường trên người thì có một loại đồ vật có thể mang chi tiêu diệt. Chỉ thấy hắn tự trong lòng lấy ra một chiếc bình ngọc đến, tự trong đó đổ ra một giọt hắc thủy đến này cháy hừng hực hỏa diễm bên trên, đương nhiên liền phảng phất là phát sinh phản ứng hóa học giống như vậy, một trận quần quần yên khí bước lên, tiên khí xuất hiện chỗ, Bạch Vũ thả ra dương hỏa liền tùy theo dập tắt. Bất quá là mấy hơi thở trong lúc đó thời gian, ở phóng mắt nhìn tới hỏa diễm đã không còn tồn tại nữa, lưu lại chỉ có tàn canh bức từng đố. Hác Bạch Vô Thường đối với cỡ này tình huống nhưng là bị tức đến giận sôi lên, trong cơn giận dữ Bạch Vô Thường hơi vung tay bên trong cây lại tàng, mang theo một đạo hát phong hướng về Bạch Vũ quát tới. Bạch Vũ đối với công kích như vậy nhưng là cười ha ha, cũng không né tránh liền đứng ở nơi đó, hướng về hát phong chỉ tay. Lập tức này hát phong dĩ nhiên từ từ tiêu tán mát, bất quá là trong nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Đạo nhân kia, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Hôm nay ta tất nhiên đưa người giết với chỗ dưới. Bạch Vũ Thường bị tức hoa hoa kêu to, lại cũng không cố rất nhiều, trực tiếp nên thân nhỏ tới. Mà hắc Vô Thường tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế đi theo phía sau. Bạch Vũ thấy thế bỗng nhiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hai chân trên đất tầng tầng đến đạp xuống, sau đó thân hình của hắn liền bắt đầu tăng vọt lên. Bất quá là trong nháy mắt đã trưởng thành hơn 10 trượng có thừa người khổng lồ, đồng thời còn quay về đập tới Hắc Bạch Vô Thường đã ra một cước. Đùng! Một tiếng vang chấm thấp, chỉ thấy hai vô thường hầu như cũng trong lúc đó bị Bạch Vũ cho bị đá bay ra ngoài. Liên Phảng phất là hai cái bao tải giống như vậy, rơi xuống mấy trăm mét xa, trên đất thật lâu không thể bỏ lên. Có thể thấy được Bạch Vũ này một cước sức mạnh là biết bao chi đại. Nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là đã kinh động không ít người. Ngay vào lúc này hầu như hết tà quỷ đều nhìn phía bên này, chỗ này chạy viện bởi vì vừa giấy lên đại hỏa duyên cớ còn đang bốc lên quần quần khói đen. Coi như là bên ngoài mấy chục giam địa phương, nhã lực khá hơn một chút đều có thể xem thấy. Lần này toàn bộ hưởng tử thành nhưng là hoàn toàn sôi sục, trong lúc nhất thời trong thành quỷ loại cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Ao ao rào. Đại đội nhân mã tiếng bước chân ở này phố lớn bên trên vang vọng, đây là vô số quỷ tốt hướng về nơi này tới rồi. Bạch Vũ cùng Hắc Bạch vô thượng đánh nhau trong khoảng thời gian này, quỷ tốt môn đã đem nơi này cho bao quanh vây có thể nói đã là nước chảy không mà đi đầu nhân vật nhưng là đầu trâu mặt ngựa. Trong đó còn có một người mặc áo giáp, vô cùng thô bạo chết lộ người đàn ông trung niên. Trên tay phải của hắn cầm một con tiểu phàm, tay trái bên trên cầm chính là một viên đỏ như máu hạt trâu. Thô bạo nam tử nheo lại hai mắt, nhìn ở này trong trạch viện đã hóa thành người khổng lồ Bạch Vũ, thư lệnh một tiếng, đông nhiên nhảy lên một cái hướng về Bạch Vũ bay tới. Trong tay tiểu phiên cùng lúc đó còn hướng về Bạch Vũ quét qua, theo này tiểu phiên quét ra, chỉ nghe một tiếng quỷ khốc thần hào giống như âm thanh không dứt bên tai. Mà chính đỉnh tiên lập địa Bạch Vũ, bỗng nhiên cảm giác đầu một trận mê muội, lập tức hắn cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên bỗng nhiên liền phát sinh ra biến hóa đã không còn là nguyên lai hắc bạch vô thường phù đệ, mà là một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bốn phía âm phong từng trận, rất rõ người. Bạch Vũ ý thức được không ổn, biết mình khả năng là tìm nói, ở tình huống như vậy hắn ngàn vạn không thể hoàn loạn, nếu không tất nhiên sẽ dùng liền bị nốt ở bên trong. Bạch Vũ ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía, đột nhiên lông mày đứng lên, hét lớn một tiếng nói, kiếm chém hư không, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Không biết từ nơi nào xuất hiện một thanh trường kiếm đến, trực tiếp liền hướng về trước mắt trong hư không chém qua thứ. Này nhưng là thái bình kinh trên ghi chép một môn pháp thuật, chủ yếu tác dụng hay là dùng để phá trừ ảo Bạch Vũ về quá tâm thần, nhìn quét một chút bốn phía, lập tức nhưng là phát hiện ở hắn nơi không xa người đàn ông trung niên. Trong lòng cảnh giác, hỏi: người là người phương nào?" Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng nói: "Ta chính là Chu Khất." "Chu Khất?" Bạch Vũ trong lòng cả kinh, hắn không biết làm sao sẽ đem cái tên này cho đưa tới. Người này nhưng là trong truyền thuyết, Vũ Vương Quỷ Đế ở trong trung ương Quỷ Đế một trong. Tên còn lại tên gọi là Kê Khang. Nay Quỷ Đế tự nhiên không phải hắc bạch vô thường có thể so sánh với, một thân tu vị ít cũng đến cảnh giới thiên tiên, Bạch Vũ cảnh giới bây giờ nếu muốn chiến thắng vẫn đúng là không phải bình thường có khăn. Bạch Vũ mắt lệnh nhìn trước mắt Chu Khất nói, ta đi tới địa phủ vốn cũng không nghĩ muốn sinh sự, nhưng là Hắc Bạch vô thường nhưng dồn ép không tha, bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay. Quỷ đế Chu Khất trong ánh mắt như là cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, nhìn kỹ Bạch Vũ nói, có phải như vậy hay không bây giờ nói cũng vô dụng, vẫn là theo ta đi vào âm la điện bên trong để hỏi cho rõ đi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 431, Phong Đô. Chương 431, Phong Đô. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hai người lẫn nhau đối diện, trầm một lúc lâu thời gian, Bạch Vũ lúc này mới lên tiếng nói, được, nếu như vậy ta liền đi theo ngươi. Bạch Vũ biết nếu là hai người thật sự quá nổi lên đưa tới, hắn khẳng định không thể chiếm được tốt đi, cuối cùng vẫn là sẽ lạc bị bắt giữ kết cục. Nếu như vậy hiện tại ngã, cũng còn không bằng hãy cùng hắn đi, nghĩ đến này địa phủ cũng sẽ không là không giảm đạo lý địa phương. Không được nữa hắn còn có thể trực tiếp đưa ra thiên quan lệnh, ở hắn nghĩ đến chỉ cần có thiên quan lệnh ở tay, nói vậy bọn họ cũng sẽ không bắt hắn làm sao. Bạch Vũ thân hình nhẹ nhàng chấn động, lập tức liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại lên, bất quá là mấy hơi thở trong lúc đó, Bạch Vũ liền lại khôi phục người thường to nhỏ. Bất quá hiện tại Bạch Vũ đứng ở chu khất trước người, Nhưng là ngay lập tức sẽ cùng vừa nãy phát sinh chuyển biến, hiện tại đúng là có vẻ Chu khất như là một cái người khổng lồ. Nhìn ra bên giới thân cao chí ít cũng có bệ thước, mà Bạch Vũ chỉ có điều 1.7 mấy thân cao mà thôi, cái này chênh lệnh tự nhiên là rõ ràng, so sánh rõ ràng điệu. Mặc dù nói Bạch Vũ vừa nãy cùng Hắc Bạch vô thường ra tay đánh nhau, nhiều luận địa phủ trật tự, thế nhưng Quỷ đế Chu Cất nhưng là cũng không có đem hắn cho rằng là phàm nhân. Dù sao như thế nào đi nữa nói, hiện tại Bạch Vũ đã đến bây giờ loại cảnh giới này, lên trên nữa một bước coi như không có thiên quật lệnh, cũng có thể trực tiếp trởi cao thủ phong. Nếu là thật có cơ hội, vậy bọn họ chính là đầu liêu Vì lẽ đó Chu Khất cũng không có quá đáng quá mức, mà Bạch Vũ cũng rất là phối hợp, liền như vậy một đường không nói chuyện đi tới Sâm La Điện trước. Ở Sâm La Điện chỗ rất là âm u, liền phảng phất thời gian vẫn luôn dừng lại ở buổi tối giống như vậy, từng trận âm phong không được tuổi, làm người cảm giác trên người dễ run. Hơn nữa ở này bên trong vẫn có thể mơ hồ nghe thấy ác quỷ tư hào âm thanh. Chu Khất đem Bạch Vũ cho mang tiến vào, đầu tiên vào mắt nhưng là một đội phân bài mà đứng quỳ sai, trong tay bọn họ đều cầm một ít người. Nói vậy là dùng để hành hình, mà ở chính đường bên trên còn ngồi thẳng một cái mặt đen ác quỷ, xem chằm chằm, nói vậy là Diêm Vương một loại nhân vật. Cái kia lại quỷ hai mắt trợn tròn cả giận hư một tiếng, vỗ một cái trước mặt vụ án quất lên, phía dưới là người phương nào mà lại mau chóng hay xưng tên lên ra, ngươi vì sao đại náo địa phủ? Bạch Vũ không tí không ngang, nói, vốn là ta mục đích tới nơi này là yêu cầu Diêm Vương làm một số chuyện, thế nhưng không từng muốn đến bởi vì một con vô thường lệnh bài, lúc này mới ra hiện tại này việc sự tình. Chu khất đi tới đi vào, trên mặt của hắn như trước không có vẻ mặt gì, trực tiếp liền đứng qua một bên, phản phất là một cái thế ngoại người. Nói đến Ngũ Phương Quỷ cùng thập điện Diêm La địa vị của bọn họ phải làm là cách biệt không có mấy, thậm chí địa vị còn khả năng cao hơn một điểm. Chỉ có điều là mỗi người quản lý chức vụ của mình mà thôi. Ngũ Vương Quỷ Đế phụ trách trưởng quản địa ngục các quỷ, hết thảy quỷ loại đều ở tại bọn hắn trưởng quản bên trong phạm vi. Trực tiếp liền đem toàn bộ địa ngục cho chia làm 5 bộ phận, phân biệt có những quỷ này đế quản hạ. Mà Thập Điện Diêm Vương trưởng quản nhưng là dương thế người chết rồi, bọn họ phán quyết quyền lợi. Hơn nữa bọn họ cũng có không giống chức vị, quản lý ly đồ vật cũng đều bất tận tương đồng dụng. Mà trước mắt cái này Diêm Vương, theo Bạch Vũ hẳn là chính là Diêm La Vương. Diêm La Vương chức vị chính là đến phán quyết ác, nói như vậy bất luận cái gì người chết rồi, quá cửa thứ nhất chính là hắn nơi này. Cự dân gian truyền thuyết, này Diêm La Vương vẫn là từng ở dương thế lừng lệ nhân vật nổi danh. Hắn nguyên lai họ tên gọi là Bao Trừng. Chỉ vì hắn khi còn sống thiết diện vô tư, vì lẽ đó đến chết rồi liền bị sắp xếp đến nơi này đến thẩm lý ngàn vạn oan quỷ. Diêm La Vương liếc mắt một cái bậy vũ, lập tức bay về bên ngoài hô, Hắc Bạch Vô Thường ở đâu? Thế nhưng theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ở bên ngoài nhưng là thật lâu không có hồi âm, thời gian lâu dài Diêm La Vương không khỏi có một chút không thích. Hừ lệnh một tiếng lần thứ hai hô, Hắc Bạch Vô Thường ở đâu? Bầm. Bầm báo Diêm La Vương, Hắc Bạch Vô Thường hai người bọn họ ngắt đi. Nói chuyện chính là một cái quỷ sai, khả năng là quá mức căng thẳng, cho nên nói đi ra có chút nói lắp." Ồ." Diêm La Vương nghe vậy hai mắt híp lại, lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ. "Nói, không biết ngươi có thể không nói một chút người vô thường lệnh là từ đâu địa chiếm được?" Nghe được Diêm La Vương câu hỏi, Bạch Vũ không khỏi bắt đầu trầm ngâm lên. "Này con thật sự có điểm khó nói. Muốn nói là Hắc Bạch Vô thường cho đi, thế nhưng Hắc Bạch Vô thường khẳng định có sẽ không thừa nhận, nếu như một bên cái trước lời nói dối đi. Thế nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải." Ngụy Nan bên dưới, Bạch Vũ trầm mặc một lúc lâu, rốt cục mở miệng nói, là tiểu tiên trong lúc vô tình đoạt được. Trong lúc vô tình, Diêm La Vương bật cười lên, cái này trong lúc vô tình đem hắn cho trò phát cười. Hắn cười ha ha nói, không biết là làm sao cái trong lúc vô tình pháp, có thể không nói rõ tương tận. Cái này, Bạch Vũ nhưng là bắt đầu duy trì nổi lên trầm mặt. Diêm La Vương người này phảng phất rất dễ thân cận, hắn cười nói, theo ta được biết vô thường lệnh chính là Hắc Bạch vô thường vật tùy thân, trong tình huống bình thường đều là bị bọn họ mang ở trên người. Nếu không là bọn họ tự mình cho người khác, vậy chính là có người có ý định chụp lấy. Bạch Vũ thở dài một hơi, biết e sợ ngày hôm nay thật sự muốn bị giải oan. Mặc dù nói địa phủ không có quyền đến thẩm để ý đến hắn cái này tiên nhân, thế nhưng gây trừng phạt vẫn là có thể, dùng cực hình hắn thậm chí còn không thể có cái gì lời oán hận. Bất quá, đương nhiên Diêm La Vương lại mở miệng lần nữa, nghe ngựa khí của hắn phảng phất còn có cái khác lời giải thích. Bất quá nhưng là còn có một khả năng, thế nhưng ta liền không biết người là có hay không chính là cái kia một khả năng tính. Diêm La Vương nói đến chỗ này, dĩ nhiên là trực tiếp chạm lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ có chút ngạc nhiên, không biết là cái gì độ khả thi. Diêm La Vương nhưng không có trả lời ngay Bạch Vũ, mà làm mở miệng hỏi: "Ngươi hiện tại cũng đã là cảnh giới địa tiên, thế nhưng không biết vì sao vẫn không có Thăng Thiên Tiềm Trước? Nếu là ngươi có chức vị, lấy ra Thiên Quan lệnh đến, chuyện này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Bạch Vũ có chút lên người, dù sao hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này. Cao mày nhìn Diêm La Vương, muốn nhìn một chút hắn đến cùng bán chính là thuốc gì. Nhưng là Diêm La Vương khuôn mặt nghiêm túc, nhưng phản phất chính chờ đợi Bạch Vũ cho hắn đáp án. Ngay sau đó Bạch Vũ đưa tay vào trong lòng, từ bên trong đem Thiên Quan lệnh lấy ra, nói: "Tuy rằng tiểu tiên vẫn chưa đi vào nhậm chức, thế nhưng trong tay cũng có Thiên Quan lệnh." Diêm La Vương lúc này càng là lại ngồi không yên, lần thứ hai đứng lên đến, vội vàng vây vây tay nói, "Mau đem này lệnh cho trình lên, để bản vương nhìn." Long Đất Quỷ Sai ngay vậy không dám thất lễ, lập tức liền có một người tới đến Bạch Vũ trước người, đem lệnh bài kia cho tiếp tới. Sau đó hiện đến Diêm La Vương trước mặt. Diêm La Vương đem ngày này quan lệnh nắm ở trong tay, đánh giá hồi lâu thời gian, mới đưa ngày này quan lệnh cho lại đi, để Quỷ Sai trả lại Bạch Vũ. Diêm La Vương vẻ mặt nghiêm túc không biết ở khi nào đã hết mức thu hồi, đổi một bộ nhiệt tâm nụ cười nói, "Ngươi mà lại theo ta đến đây, ta dẫn ngươi đi phong đô thành, dẫn ngươi thấy phong đô đại đế." Bạch Vũ nhất thời có một chút ngạc nhiên, cũng không có làm rõ đây là vì cái gì. Phong đô đại đế tên gọi Bạch Vũ tự nhiên là như sớm bên hai, xem như là toàn bộ địa phủ ở trong nhân vật số 2, này Ngũ Vương Quỷ Đế còn có Thập Điện Diêm Vương, hầu như đều quy hàng quản. Có thể thấy được ở này địa phủ ở trong hắn là địa vị cỡ nào thân phận, đừng nói là Bạch Vũ này hào mới vừa vừa bước vào địa tiên nhân vật, coi như là một vị tiên tiên muốn cầu kiến vậy cũng là thiên nan vạn nan. Thế nhưng hiện tại Diêm La Vương dĩ nhiên liền muốn dẫn hắn đi vào, chuyện này thực sự là lệnh Bạch Vũ có chút không biết làm sao. Không riêng là Bạch Vũ, liền ngay cả ở dưới đài một đám quỷ sai cũng không có làm rõ tình hình. Nếu như theo, để bình thường thời gian, bất luận là người nào chọc vào lớn như vậy rắc rối, nhưng là cũng phải chịu đến hình phạt. Dù sao Diêm La Vương thiết diện vô tư không phải thổi ra. Nhớ tới đã từng có một vị điệu tiên xông vào địa phủ, chính là vì cứu một người hồn phách, thế nhưng Diêm La Vương thẩm để ý đến hắn thời điểm, trực tiếp liền đem hắn đánh vào địa ngục đi rồi một vòng, coi như là điệu tiên ở địa ngục như vậy trong hoàn cảnh, cũng là khó có thể chịu đựng hầu như tân nữa. Diêm La Vương nhưng là không nói lời gì, đi thẳng tới Bạch Vũ trước người, nắm lấy Bạch Vũ cánh tay liền muốn đem Bạch Vũ cho duyệt đi. Bỗng nhiên muốn là nghĩ tới điều gì, quay đầu lại đến quay về chu Khất cười một tiếng nói không biết Quỷ Đế có hay không có tâm sự cùng đi tới. Chu Khất lắc đầu nói, "Không cần, ta nếu là muốn đi lúc nào cũng có thể." Diêm La Vương cũng không nhiều hơn quên bảo, liền dẫn Bạch Vũ ra này Sâm La Điện. Liền như vậy bị Diêm La Vương lôi kéo ra Sâm La Điện, sau đó chính là trực tiếp mang theo Bạch Vũ bay lên trời cao bên trong, điều khiển một đóa tường vân liền hướng về phương Bắc mà đi. Phong Đô Đại Đế ở Bắc Âm Trú, nơi đó có một ngọn núi gọi là Phong Đô Sơn. Ở trên ngọn núi này còn có một tòa Phong Đô Thành, bên trong chính là ở lại Phong Đô Đại Đế. Mà nay duổng tử thành khoảng cách Bắc Âm còn có rất xa khoảng cách, coi như là dựa vào Diêm La Vương cưỡi mây đạp gió cũng là bỏ ra sắp tới nửa canh giờ mới đến địa phương. Hơn nữa dọc theo đường trên Bạch Vũ còn có thể ngờ ngợ có thể thấy được trên đất sinh tồn đông đảo quỷ loại, bọn họ đều là một ít toán khí khá nặng quỷ hồn. Bởi vì trong lòng oán khí không tiêu tan, cho nên liền không có cơ hội đầu thai, chỉ có thể ở hai nơi này địa phụ ở trong, các loại chờ tới khi nào trong lòng oán khí tan hết mới có cơ hội đi đầu thai. Đến Phong Đô trên núi, hai người lại đi rồi một hồi thời gian, lúc này mới miễn cưỡng nhìn thấy Phong Đô thành vị trí. Bạch Vũ trong lòng còn có nghi hoặc, không biết Diêm La Vương như thế làm được để là dụng ý gì, ở trên đường thời điểm đã từng hữu tâm hỏi giờ. Thế nhưng Diêm La Vương nhưng là hoàn toàn không chịu nói rõ. Chỉ là lấy đến địa phương nhìn thấy Phong Đô đại đế ngươi liền biết rồi vì là do từ chối. Đây chính là để Bạch Vũ phiền muộn không được, thế nhưng ở dưới tình huống này có thể không đếm xỉa đến đã xem như là một chuyện tốt, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không không có chuyện gì tìm việc. Liên cung này Diêm La Vương một đường không nói chuyện đi tới Phong Đô thành bên trong. Tiến vào này Phong Đô thành Diêm La Vương tự nhiên là thông suốt, liền như vậy mang theo Bạch Vũ đi thẳng tới một chỗ cả tòa trong thành hùng vị nhất kiến trúc trước. Này càng là một cái cung điện. Ở này cửa lớn chỗ còn rõ ràng viết đến Phong Đô điện bà chưa lớn. Nhìn thấy Diêm La Vương đến, Hiện tại thủ vệ tiểu quỷ ngay lập tức sẽ tới hiến nổi lên ăn cần, không biết nói rồi chút gì, tiểu quỷ liền tiến lên thông báo. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 432, Phong đô đại đế. Chương 432, Phong đô đại đế. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Phong đô điện chiếm giữ ở Phong đô thành bên trong, liền phảng phất là một con hổ hoàng manh thú giống như vậy, làm người nhìn mà phát khiếp. Bạch Vũ đánh ra nó càng xem liền càng là cảm thấy sự bất phàm của nó. Bất quá thời gian bao lâu đi vào thông báo người cũng đi ra, chỉ thấy tiểu quỷ này hứng thú bừng, bừng nói, Diệp Vương mau mau mời đến, đại đế cho mời Diêm La Vương gật gật đầu, liền lôi kéo Bạch Vũ đi vào, trong này trang trí cảnh sát tự nhiên là không cần phải nói, chỉ có thể dùng không giống người thường đến khái quát. Trong đó không có bể nước giả sơn loại hình đồ vật, chỉ có vô biên ầm ầm, còn có chạy nhỏ giọt tiếng nước chạy không dứt bên hai. Nơi này phòng ốc vách tường đều là dùng đá tảng cho điều khắc mà thành, toàn bộ đều là nối liền cùng nhau, ở tại trên còn có người giỏi tay nghề khắc họa hoa văn. Đi ở trong đó dâm mát khí tức tràn ngập bốn phía, khiến cho Bạch Vũ đều cảm giác được khắc cốt ý lạnh, một từng kia ý lạnh chỉ hướng về da thịt của chính mình bên trong xuyên, khiến cho trên người hắn bắt thịt đều không khỏi rồi căng thẳng. Đi rồi khoảng chừng một phút khoảng trừng, trái phải, đến một cái cung điện to lớn ở trong, ở trong này nhưng là không có một cái quỷ ảnh, toàn bộ trống rông có vẻ vô cùng cô tịch. Chính là hắn. Đột nhiên một tiếng âm thanh vang dội, không biết từ chỗ nào hửng lên, Bạch Vũ tuần âm thanh nhìn tới thế, nhưng tìm hồi lâu nhưng là không có phát hiện người ở đâu bên trong. Đột nhiên Bạch Vũ cách đó không xa không gian một trận mơ hồ, trong nháy mắt càng là liền xuất hiện một người mặc vương bào người đến. Người này mày kiếm mắt sao, còn mọc ra trường phiêu phiêu trong râu, li mắt một cái liền biết không giống phàm nhân. Bạch Vũ có thể đoán được, e sợ người này chính là Phong Đô đại đế. Người này cũng đang quan sát Bạch Vũ. Chỉ chốc lát sau liền mở miệng muốn này Diêm La Vương nói, ngươi có thể xác định. Diêm La Vương gật đầu một cái nói, đã cơ bản có thể xác định, tin tưởng 89 phần 10. Phong Đô đại đế có chút bất mãn nhìn Diêm La Vương một chút, nói vậy là đối với hắn trả lời có chút không hài lòng lắm. Thế nhưng hắn nhưng là cũng không nói thêm gì. Rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, trong ánh mắt kim quang lóe lên, lập tức cười cười nói, ta đã biết rồi ngươi từ nơi nào đến, cũng biết ngươi tại sao lại muốn tới nơi này. Bạch Vũ có chút không rõ vì sao, nhìn Phong Đô đại đế, đầu nói, không biết ngươi nói chính là ý gì. Tư. Phong Đô đại đế cũng không có chính diện trả lời hắn, mà là đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Trong ánh mắt hiện lộ hết tăng thương, vũ trụ chi đại vô biên vô hạn, đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, hàng xa thế giới càng là nhiều không kể sức ta. Bạch Vũ nghe được Phong Đô đại đế lần này phảng phất là ở cảm khái lời nói, nhưng là trực tiếp hiện ra kinh sợ đến, lại liên tưởng đến trước câu nói kia, Bạch Vũ dĩ nhiên là nghĩ đến một ý chuyện. Hắn không thể tin tưởng hỏi, ngươi biết ta là từ chỗ nào mà đến? Phong Đô đại đế cởi ha ha nói, vốn là không biết, thế nhưng ở trước đây không lâu nhưng là vừa được tin tức, là chính ta nói cho ta. Bạch Vũ hiển nhiên không tìm được manh mối không biết hắn câu này là chính hắn nói cho hắn, lại là cái có ý gì. Ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn chờ đợi hắn trả lời. Phong Đô Đại Đế nhìn thấy Bạch Vũ vẻ mặt như là rơi vào trầm tư ở trong, quá một lúc lâu mới chậm rãi nói, đại thiên thế giới biết bao. Mỗi một cái đại thiên thế giới ở trong không nhất định đều có thần tiên quản lý, thế nhưng đại đa số là thiếu không được chúng ta. Chính là bởi vì là như vậy bằng vào chúng ta mới sẽ nghĩ tất cả biện pháp, đến chân chính quản lý tốt những thế giới này. Bạch Vũ nghe đến nơi này liền biết đã đến trọng điểm, liền lối ra, mở miệng hỏi tới, ý của ngươi là. Phong Đô Đại Đế đem hai tay bối ở phía sau chính mình, Nói, thần tiên có thể hóa thân ngàn vạn, mà hình thái lại sẽ không giống nhau. Bạch Vũ trong lòng nhất thời bắt đầu sáng tỏ một chút, có thể đây chính là ở này đại thiên thế giới ở trong sẽ có địa phủ, thế nhưng cùng Bạch Vũ trước bạn thân nhìn thấy lại có chỗ bất đồng duyên cớ vị trí. Mà này Phong Đô đại đế nói là chính hắn nói cho hắn. Rất có thể chính là ở thế giới hiện thực địa phủ Phong Đô đại đế nói cho hắn. Phong Đô đại đế liếc Bạch Vũ một chút, cười nói, trẻ nhỏ dễ dậy, xem ra ngươi là đoán được nguyên do trong đó. Dừng một chút lại nói, kỳ thực bằng vào ta pháp lực cũng không có lần này năng lực, này tất cả đều là dựa vào ta địa phủ chi chủ Đông Nhạc đại đế giúp đỡ. Đông Nhạc Đại đế, cái này Bạch Vũ cũng biết một ít, nghe đồn chính là toàn bộ địa phủ chân chính nhân vật có tiếng tăm, toàn bộ địa phủ ở trong bất kể là người phương nào cũng là muốn chịu đến hắn còn hạt. Đương nhiên coi như là Phong Đô Đại đế cũng không ngoại lệ. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên nhíu mày lên. Hắn hiện tại cảm xúc chập trùng trong lúc đó nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, hiện tại hắn cũng nghĩ đến ở trên người hắn đến cùng là có bí mật gì. Tại sao hắn cái này không đáng giá một đồng người? Trả lời cho tới bây giờ thành tựu như thế, không chỉ có thể thành tiếng nói, hơn nữa còn có thể có được nhiều như vậy đại thần chăm sóc. Những chuyện này coi như là hắn trước đây nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới. Phong Đô đại đế nhìn đã rơi vào trầm tư Bạch Vũ, lắc đầu nói, "Bây giờ ngươi không cần nghĩ quá nhiều, hiện tại chúng ta có cơ hội gặp mặt cũng là bởi vì duyên phận đến mà thôi, kỳ thực ta đã sớm muốn nhìn ngươi một chút là cái cái gì răng dốc. Ngày hôm nay thấy, sát thực còn có thể không có trở ngại, mới một đoạn như vậy thời gian, liền đạt đến trình độ này cũng coi như là không sai." Bạch Vũ nhất thời liền không nói gì, mặc dù nói hắn cũng chưa hề hoàn toàn làm rõ bên trong đạo đạo, thế nhưng đối với Phong Đô đại đế trong miệng cái này không có trở ngại, sát thực là rất đắc ích hắn. Dù sao coi như hắn mấy thế tu đạo, Hiện nay này địa tiên cảnh giới có thể nói là hắn thành công nhất một đời đây chính là vô số người ngước nhìn cảnh giới phong đô đại đế nhưng cũng không hề để ý Bạch Vũ cảm thụ cười ha ha nói người đến ta chỗ này đến chủ yếu là ta nghĩ nói cho người một chuyện chuyện gì Bạch Vũ tỉnh táo lại nhìn phong đô đại đế phong Đô đại đế vốt vé chính mình chồng dấu nói hiện tại ngàn vạn địa phủ cũng đã nhận được tin tức tiến vào bất luận ngươi tới nơi nào cũng có thể đến địa phủ tìm xin giúp đỡ bất quá những này trợ giúp giới hạn với ở địa phủ bên trong ra địa phủ chúng ta sẽ không đếmỉa đến được như vậy trả lời Bạch Vũ ngạc nhiên không thôi Này địa phủ trợ giúp có thể tính là một cái thu hoạch lớn, mặc dù nói hắn sau này muốn đi vào thế giới tất nhiên đều rất ít ở địa phủ ở trong phát sinh, nhưng là có cái này giúp trụ trì ít hắn làm việc tỉnh đều thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa vào hôm nay hắn còn bước đầu hiểu rõ, khi thực sự tồn tại của hắn tất nhiên sẽ không là trùng hợp, rất có thể chính là tất nhiên. Hơn nữa còn có này vì là không nhiều người biết được. Nói thí dụ như hắn Đông Nhạc Đại đế, chính là không biết đây rốt cuộc là cái bí mật vẫn là một cái công khai bí mật, Đông Nhạc Đại đế lại vẫn nói cho thủ hạ của chính mình. Nếu như đây thực sự là một bí mật, này Đông Nhạc Đại đế thì tương đương với rối trá. Ngay vào lúc này, Phong Đô Đại Đế chính mình nhớ tới trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ ngọc ấn, đem đưa về phía Bạch Vũ nói, "Này chính là bản đế tín vật, nếu là có chuyện gì chỉ cần thiếu giấy vàng, sau đó đem này ngọc ấn nắp ở phía trên, địa phủ người tất nhiên khuynh lực giúp đỡ. Muốn thứ quý trọng như thế Bạch Vũ đương nhiên sẽ không không thù." Đem nhận lấy, phát hiện bên trên còn lưu chuyển tia sáng chói mắt, nói vậy này không chỉ là một cái tín vật vẫn là một cái chí bảo. Đem này ngọc ấn cho thu đi, lập tức lại nghĩ tới lần này đến mục đích chủ yếu, nói, "Nói đến lần này ta đến trả thật là có một số chuyện muốn làm." Ồ Phong đô đại đế cùng Diêm La vương ánh mắt đều tụ tập ở Bạch Vũ trên người. Diêm La vương bỗng nhiên vô vô Bạch Vũ bả vai nói, nếu không là đại sự tình gì, liền không cần qué dậy lại đế, chỉ cần nói với ta nói liền xong rồi. Chuyện này tự nhiên toán không được chuyện ghê gớm gì, hơn nữa Bạch Vũ cũng không nghĩ muốn làm phiền Phong đô đại đế, liền liền gật đầu nói, như vậy cũng được, nếu là có Diêm vương giúp đỡ, tin tưởng cái này cũng là một chuyện rất đơn giản. Phong đô đại đế cười cười nói, được, nếu như vậy như vậy các ngươi liền đi xuống đi. Diêm La vương tiếp theo liền đem Bạch Vũ cho lĩnh đi rồi. Mà Phong đô đại đế nhìn hai người rời đi bóng lưng, nhưng lại ở tự lẩm bẩm. Ta tại nhiệm hơn 2000 tải, nhưng không được muốn dĩ nhiên sẽ gặp phải sự tình như thế, thật là không có nghĩ đến a." Bạch Vũ cùng Diêm La Vương ra Phong Đô Đại Điện sau khi, liền không có ở đây làm thêm trì hoãn, mà là bị Diêm La Vương mang theo trực tiếp liền cản chạy vội Sâm La Điện. Xâm La trong điện đường không phải còn có quỷ sai áp giải Đoan Hồn Ác Quỷ đến đây đưa tin, những này Đoan Hồn Ác Quỷ đều là quy Diêm La Vương tâm lý. Trở lại chỗ ngồi của mình, Diêm La Vương liền mở miệng nói, "Ngươi có chuyện gì liền cứ việc nói đi." Bạch Vũ đầu một cái nói, "Là như vậy, xin ngươi cho ta một thoáng thành tiểu ngọc người này." Diêm La Vương nghe xong Bạch Vũ yêu cầu cũng không có nhiều lời phí lời trực tiếp liên đới, Lục Phán ở đâu? Vi thần ở. Ở một bên quỷ sai ở trong đi ra một người đến, chỉ thấy người này báo mắt dâu quai nón, dung mạo rất là xấu xí. Ở trong tay của hắn nhưng là chính cầm một cây bút cùng một cái sách nhỏ. Diêm La Vương nói, ngươi mà lại tra một chút thành tiểu ngọc người này. Vâng, Lục Phán cũng không hàm hồ, trực tiếp ngay khi trong tay mình vỡ mặt trên tìm kiếm lên, quá một lúc lâu động tác trên tay của hắn mới ngừng lại, hồi bẩm Diêm Vương, đã tìm tới, tên là thành tiểu ngọc người tổng cộng có 132 người, trong đó tuổi tác không giống nhau, sinh nhật không giống nhau. Bạch Vũ nghe vậy hô hấp hơi ngừng lại. Hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy tương đồng người tên, suy tư chốc lát bỗng nhiên đem ngọc chén lấy ra, đưa tới Lục Phán trước mặt nói, ngươi mà lại cha cha người này. Lục Phán đem ngọc chén cho tiếp tới, nhìn lướt qua, lập tức nhưng là kinh ngạc nói, đây là một con toán quỷ. Chính là? Lục Phán gật gật đầu, sau đó liền lần thứ hai vùi đầu kiểm tra lên, có tướng mạo dĩ nhiên là dễ làm rất nhiều, bất quá là mệt hơi thở đã bị Lục Phán cho lần xem đi ra. Lục Phán nhíu mày lên, người này là đỗ tử. Vậy không biết nói là làm sao đỗ tử? Bạch Vũ hỏi tới. Lục xem trong tay sinh tử bận nói, thật giống là bị người làm hại. Khi chất oán khí sâu nặng bên dưới liền hóa thành oan hồn, hơn nữa ở trước đây không lâu còn đã đâm hung thủ. Hung thủ? Nói vậy chính là cái kia Mã ra thiếu ra chứ? Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 433, Mã Thăng. Chương 433, Mã Thăng. Tiểu thuyết, Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nghe xong toàn bộ quá trình, Bạch Vũ lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ ra. Nguyên lai này thành tiểu ngọc nguyên bản chỉ có điều là một cái phổ thông dân nữ mà thôi, thế nhưng tướng mạo nhưng là hết sức xinh đẹp, xuân xanh 28 nhưng là vẫn chưa kết hôn. Thế nhưng có một ngày, nhưng là bị nãi Mã công tử nhìn thấy. Thế nhưng Mã công tử nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử tự nhiên là động tâm tư. Sau khi một quãng thời gian bên trong, liền bắt đầu đào hết rồi tâm tư tiếp cận thành tiểu ngọc. Nỗ lực khoảng chừng mấy tháng lâu dài, để bọn họ rốt cục thành công đi đến cùng một chỗ. Mà Mã công tử lời chốt lưới đầu môi cả ngày đều sẽ thành tiểu ngọc cho mê đến xoay quanh, liền như vậy thậm chí hai người đang không có trải qua song phương cha mẹ đồng ý bên dưới, còn phát sinh phu thê chi thực Nhưng là ai biết vạn sự khó liệu, nay Mã công tử ở không lâu sau đó lại đột nhiên được tin tức, nói là cha của hắn đã vì hắn nói xong rồi một mối sự, mà lại nói thân đối tượng vẫn có tài có thế cổ phủ. Cứ như vậy này Thành Tiểu Ngọc sự tình dĩ nhiên là do thang. Hơn nữa Mã công tử tự nhiên cũng rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ, cuối cùng dĩ nhiên là trừ dân nữ Thành Tiểu Ngọc, bắt đầu bận việc cùng Cổ phụ Thiên Kim kết hôn sự tình. Một cách tự nhiên Thành Tiểu Ngọc cũng từ từ bị hắn quên lãng ở một bên. Nhưng là lúc này Thành Tiểu Ngọc nhưng vẫn là không chút nào chi tình, nàng ở nhà của chính mình bên trong chờ mãi, nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Mã ra công tư hồi âm. Hơn nữa trong lúc này, nàng cái bụng cũng đã sớm lớn lên. Theo thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt Hải Tử sửa sinh sản, ở tình huống như vậy bên dưới tự nhiên là không thể chờ đợi thêm nữa. Hơn nữa thành tiểu ngọc cha mẹ cũng là biết rồi tình huống này. Bọn họ vừa bắt đầu là khóc chết đi sống lại, dù sao chuyện như vậy thực sự là một cái chuyện xấu trong nhà. Bất quá cha mẫu ở biết rồi phụ thân của Hải tử sau khi, nhưng là thay đổi chú ý. Bọn họ thành ra là cùng khổ nhân ra. Con gái của chính mình có thể gà tới một cái cao môn đại hộ ở trong, có thể nói là cơ hội yếu có. Cơ hội như vậy bên dưới bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hiện tại thành tiểu ngọc cũng có sinh mang thai, có câu nói đến tốt mẫu bằng quý. Bọn họ tin tưởng mã ra nhất định sẽ không không công nhận nhưng là cuối cùng đợi được hài tử sinh sản, bọn họ mới phát hiện, trước ý nghĩ của bọn họ kỳ thực là ngây thơ có thể. Trong khoảng thời gian này ở trong, thậm chí không có mã ra người trước tới hỏi một câu. Thanh tiểu Ngọc cha mẹ môn đều cũng lên. Liên nối liền thành tiểu Ngọc cũng có một chút sốt ruột, hiện tại dưới tình huống này, nàng tự nhiên biết là không có bộ mặt đi ra ngoài gặp người. Ngay khi hài tử sinh ra sắp tới một tuần sau khi, Thanh tiểu Ngọc rốt cục lấy hết dũng khí đến, đi tới mã phủ trước cửa muốn tìm mã công tử hỏi cái trước rõ ràng. Nhưng là nàng cái kia phó trang phục nhưng liền mã gia môn đều không có gõ trên một thoáng, cuối cùng liền bị bọn hạ nhân cho cả lại. Nàng giải thích hồi lâu, thế nhưng từ đầu đến cuối không có người tin tưởng nàng. Bất đắc dĩ nàng chỉ có đẩy người bên ngoài ánh mắt khác thường thất vọng mà quay về. Thành tiểu Ngọc đương nhiên sẽ không liền như thế quên đi, lại quá mấy ngày hắn liền lại lần nữa tìm lên ngựa phủ người, lần này bởi vì là không muốn để cho quá nhiều người nhìn thấy, vì lẽ đó thừa dịp bóng đêm đi ra. Hơn nữa lần này đi vẫn là hộ môn. Ở nơi cửa sau hắn đi gọi cửa mở môn chính là vị lão nô, nghĩ đến là ở mã ra công tác hồi lâu, đang nghe chuyện xưa của hắn sau khi, trong lòng vô cùng đồng tình. Liên liên thả thành tiểu Ngọc đi vào, hơn nữa còn mang theo thành tiểu Ngọc nhìn thấy mã công tử. Mã công tử nhìn thấy thành tiểu ngọc đương nhiên sẽ không có kiểu biệt gặp lại vui sướng, có chỉ có điều là thiếu kiên nhẫn. Hắn muốn đem thành tiểu ngọc mẹ con cho đánh đuổi. Nhưng là thành tiểu ngọc lần này cũng coi như là không thèm đến sửa, trực tiếp liền vụ vạ bọn họ mã ra. Miễn cưỡng muốn để mã công tử cho nàng một câu trả lời hợp lý. Mã công tử cũng lo sự tình náo động đến lớn hơn, liền liền đem thành tiểu ngọc mang tới một cái địa phương bí ẩn. Vốn là muốn muốn dùng chút bạc vụn liền đem nàng cho đuổi đi. Nhưng là thành tiểu ngọc như thế nào chịu Cuối cùng Khổ Khuyên không có kết quả bên dưới Mã công tử càng là nổi lên sát tâm, trực tiếp liền đem Thành Tiểu Ngọc cho đẩy mạnh giếng nước ở trong, ôm lấy con trai của chính mình vẫn cứ cho tươi sống chết đối rồi. Ở đây sao đại đoàn khuất bên dưới, Thành Tiểu Ngọc tự nhiên sẽ muốn báo thủ, hiện đang nhớ tới đến vậy không tính là chuyện kỳ quái. Cái gì? Lại có chuyện như thế? Diêm La Vương nghe được phán quan kể ra sau khi, ngay lập tức sẽ thổi dâu mép trừng mắt. Vũ Bàn đứng dậy, lớn tiếng quát, hiện tại phủ ở trong có thể có cái kia Mã quỷ hồn. Phán quan lại đang sinh tử bộ trên kiểm tra một phen, gật đầu một cái nói, hắn hiện tại đã ở là vừa bị quỷ sai áp giải đến. Hừ. Diêm la vương tầng tầng hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì mau đem mã thăng cho ta để lên đến. Lúc này Diêm la vương một cái mặt đen, nhưng là hiện ra càng đen, nói vậy là bị chuyện này cho tức giận không nhẹ. Muốn nói tới mã thăng cũng xác thực là quá mức quả đáng, này thì tương đương với tự tay giết chết vợ con của chính mình à, này nên có cỡ nào tản nhẫn tâm mới có thể làm được. Quỷ sai hiệu suất làm việc không chậm, bất quá là một lúc thời gian, mã thăng liền bị áp đến rồi. Giờ khác này mã thăng tóc thai bù sủ, sắc mặt còn vô cùng trắng xám nói vậy đây chính là hắn khi chết tử tương. Bất quá nhìn kỹ lại dáng dấp cũng vẫn có vài phần anh tuấn, nghĩ đến cái này cũng là vì sao thành tiểu ngọc sẽ cam tâm tình nguyện phải gà cho hắn nguyên nhân. Diêm La Vương hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm này dây thường nói, đường dưới nhân Mã Thăng, ngươi cũng biết tội. Mã Thăng nhìn thấy vừa đến nơi này liền muốn bị vặn tội, hắn tự nhiên là không chịu trực tiếp liền nhận tội, không phục đắc đạo, xin hỏi Diêm Vương ta có tội gì? Có tội gì? Diêm La Vương cười gần một tiếng, bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ. Bạch Vũ biết ý của hắn, lúc này đem ngọc chén khẩu hướng phía dưới, nhẹ nhàng khẽ xuống đất ngã, cũng lập tức chỉ thấy tự ngọc trong chén càng là bay ra một đạo hắc quang đến rơi xuống trên đất biến trực tiếp liền hóa thành thành tiểu ngọc quỷ hồn. Mã Thăng ở nhìn thấy thành tiểu ngọc sau khi, con ngươi không khỏi rụt co rụt lại, tay chân của hắn cũng bắt đầu run dậy, dùng tay chỉ vào thành tiểu ngọc nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Thành tiểu ngọc cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng dĩ nhiên lại ở chỗ này lần thứ hai nhìn thấy Mã Thăng, ngươi. Nàng bắt đầu cấp tốc phập phồng, nói vậy là trong lòng oán khí còn chưa có hoàn toàn tiêu trừ hết. Diêm Vương đại nhân, tiểu nhân thực sự là oan hồn a, ta chính là bị trước mắt này con quỷ cho hại chết. Khẩn Diêm Vương giàn lên vì tiểu nhân làm chủ a. Mặc cho không ai từng nghĩ tới Lúc này Mã Thăng nhưng là cũng cáo nổi lên chẳng đến, hắn cáo người vẫn là thành tiểu ngọc. Bạch Vũ nhẹ nhàng hư một tiếng, Mã Thăng này đều đến địa phủ, người lại vẫn dáng nguy biện, chẳng lẽ không biết sinh tử bạc trên đã ghi chép người các loại làm là sao? Không có sai. Diêm La Vương cũng là dùng mắt lạnh nhìn kỹ Mã Thăng, nói: "Hiện tại bản vương đã ở trong lòng có phán quyết, Mã Thăng nghe phán." Mã Thăng nhìn công đường Diêm La Vương, lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Mã Thăng khi còn sống tội ác tại trời, hiện nay bản vương phán quyết như sau, đem Mã Thăng tức khắc đánh vào phong đâu quỷ ngục ở trong, được hình giáp. Không tới hình mã ngày không thể ra tù. Bạch Vũ nhìn Diêm La Vương một chút, biết cái này hình pháp có thể nói xem như là địa phủ ở trong nghiêm trọng nhất hình phạt. Rất nhiều người đều hiểu khá rõ địa phủ có tầng 18 địa ngục, thế nhưng còn có một chút người có chỗ không biết, kỳ thực ở địa phủ ở trong cũng không phải là chỉ có tầng 18 địa ngục ở được hình. Hơn nữa còn có Phong Đô địa ngục, này Phong Đô địa ngục là chuyên môn chứa đựng những kia tội lỗi nghiêm trọng người, hơn nữa trong đó hình phạt còn muốn so với tầng 18 địa ngục còn nghiêm trọng hơn vô số lần. Ở tầng 18 địa ngục ở trong được hình, đó là sống không bằng chết. Thế nhưng ở Phong Đô địa ngục ở trong được hình, nhưng lại bất sinh bất tử, ở được hình thời điểm liền được hình người cũng hoàn toàn không biết mình đến cùng là chết rồi vẫn là sống sót. Có thể thấy được trong đó trình độ tăng khốc, thực sự là làm người nghe kinh hãi. Thanh tiểu Ngọc lúc này cũng cũng chưa hề hoàn toàn hiểu được, mình rốt cuộc là ở cái nơi nào, hơn nữa nàng lại vì cái gì lại ở chỗ này. Vất quá đang nhìn đến chu vi đông đảo quỷ sai, còn có cầm phán quan bút lục phán, hơn nữa ngồi đàng hoàng ở công đường tuyên bố phán quyết Diêm La Vương sau khi, nàng lúc này mới phản ứng lại nguyên lai like mình đã thân ở địa phủ khi, làm, bên trong. Diêm La Vương lúc này lại nhìn Thanh tiểu Ngọc một chút, bỗng nhiên tiếp lời nói, đem Thanh tiểu Ngọc cũng mang tới, để hắn tận mắt mã tang hình, làm cho nàng hoàn khuất được cỏ dựa. Đợi được Mã thăng hình mã ngày, liền dẫn nàng ở tới gặp ta, đến thời điểm ta trở lại tuyên bố nàng phản quyết. Mặc dù nói thành tiểu ngọc báo thủ là không có sai, thế nhưng nàng nhưng ở báo thủ quá trình ở trong làm sai những chuyện khác, nói thí dụ như có mấy cái gian nô chính là chết ở trên tay của hắn. Trong đó có lần thứ nhất đạp lên ngựa ra trả thủ, kéo nàng cái kia mấy cái người làm. Thế nhưng hoán khí của nàng quá nặng, vì lẽ đó đều không phân tốt xấu, cũng rất khó khắc chế cho nên mới phạm vào sai lầm. Khi đó chỉ cần là nàng nhớ tới từng bắt nạt hắn người, đều sẽ bị nàng làm hại. Cũng may là đã từng thả nàng đi vào người lão nô kia, bởi vì làm sai chuyện này cho nên liền bị Mã thăng kiếm cớ đuổi ra ngoài, bằng không nhìn thấy nàng có thể định coi như không bị hại tử, cũng sẽ bị dọa chết tươi. Mặc dù nói hắn cũng không có thấy Thành Tiểu Ngọc là làm sao chết đi, nhưng là bằng hắn nhiều năm từng trải, cùng hắn đối với Mã thăng hiểu rõ. Ở hai ngày ở chưa từng thấy Thành Tiểu Ngọc sau khi, hắn liền biết rồi e sợ Thành Tiểu Ngọc đã lành ít giữ nhiều. Chuyện này vào lúc này cũng coi như là có một kết thúc, mà Bạch Vũ cũng đối với kết quả này xem như là tương đối hài lòng, ở trong khoảng thời gian sau đó chỉ chờ tới lúc dương gian sắc trời tối lại, hắn liền có thể đi trở về. Bất quá hiện vào lúc này hắn xem như là còn phải ở địa phủ ở trong ở lại. Diêm La Vương bởi vì công vụ tại người, vì lẽ đó không tiện lại bồi tiếp Bạch Vũ, chỉ có sắp xếp một vị phán quan bồi tiếp hắn. Người này chính là Lục phán. May là địa phủ ở trong phán quan cũng không chỉ có một cái, cũng không có thiếu vì là chính là có thể rất tốt xử lý quỷ hồn tình huống, nếu như chỉ có một cái còn thật sự có điểm phân thân thiếu phương pháp. Dù sao không riêng là Diêm La Vương nơi này cần, coi như là cái khác thập điện Diêm Vương cũng cần này phán quan chức vụ. Chỉ có điều coi như là đồng dạng là phán quan, nhưng là bọn họ chuyện cần phải làm nhưng có chỗ bất đồng mà thôi. Nói thí dụ như Tần Nghiễm Vương hắn là chuyên môn quản lý dương thế nhân tiện ác, đến dùng cho trừng phạt cùng khen thưởng. Phán quan tự nhiên cũng là phụ trách sát người thiệt ác. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 434, chuyện Tiểu thuyết đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Lục Phán người này cùng này Diêm La Vương cùng lâu, mà lại nuôi thành một bộ khá là chính trực cá tính, cùng Bạch Vũ sống chung một chỗ hắn đối với chuyện cái nhìn cùng người bình thường có chút không giống địa phương. Nói thí dụ như bất luận là chuyện gì hắn đều là trước tiên xem xem chuyện này, đến cùng là việc thiện vẫn là ác sự. Này nhưng là để Bạch Vũ khá là không nói gì, cùng này Lục Phán ngốc thời gian dài, cũng có vô cùng đau đầu. Bất quá Bạch Vũ nhưng là đúng một chuyện vô cùng hiếu kỳ. Liênน้อย thí dụ như ở lục phán trong tay Sinh Tử Bộ, cái kia hoàn toàn không hiểu liền như thế mỏng manh một quyển sách nhỏ, đến cùng có gì chỗ thần hứng kỳ tại sao hết thể sinh linh sinh tử đều sẽ ghi chép ở phía trên. Tò mò Bạch Vũ mở miệng hỏi, "Lục Phán huynh, không biết tiểu tiên có thể không may mắn nhìn một chút trong tay ngươi Sinh Tử Bộ?" Lục Phán vốn là vô cùng cao hứng, thế nhưng khi nghe đến Bạch Vũ yêu cầu sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó khăn, dù sao Sinh Tử Bộ nhưng là địa phủ ở trong đó vận, Này có thể không phải là người nào cũng có thể xem, nếu như có cái gì sai lầm, liền hắn như thế một cái nho nhỏ phán quan, vẫn đúng là đảm đường công độ. Nhìn Bạch Vũ ở Diêm La Vương trước mặt một bộ bạn tốt dáng dấp, có thể tưởng tượng được coi như là xảy ra chuyện gì cũng sẽ không trách tội tới hắn trên người, cuối cùng sẽ xui xẻo cũng chính là hắn này con tiểu quỷ. Táp Tung muốn cự tuyệt, nhưng là vừa không dám nói ra lời trong tim của mình. Bạch Vũ nhìn thấy hắn này tấm vẻ mặt, tự nhiên cũng biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, liền khoát tay hào nói, nếu để cho Lục Phán huynh làm có dễ, vậy ta liền không nỡ miễn tưởng, ngược lại ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Vẫn có thể chịu đựng được. Nhìn thấy Bạch Vũ vô cùng lý giải, Lục Phán nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói, kính xin đạo trưởng nhiều thông cảm. Tiệp Khả ác đạo nhân hiện tại ở đâu? Ở nơi nào? Đột nhiên một tiếng tiếng hét phẫn nộ tự Lục Phán phủ ở ngoài truyền tới. Nghe thanh âm nhưng chính là Bạch vô thường, nói vậy là hắn hiện tại tỉnh lại, an Bạch Vũ thiệt tồi sau khi, trong lòng vô cùng căm phục. Vì lẽ đó liền tìm đến nơi này đến rồi. Lục Phán nghe được thanh âm này sau khi, cười ha ha nói, "Bạch đạo trưởng, ngươi xem một chút đòi nợ đến đến rồi." Bạch Vũ cũng là lắc đầu bật cười nói, "Lúc trước cũng là ta không đúng, sau đó ta thì sẽ cùng bọn họ xin lỗi. Người đến ai nhanh đi xin mời hát Bạch vô thường hai vị lại đây." Lục Phán cười cợt, hướng về ngoài cửa hô một tiếng. "Vâng." "Tiểu nhân đi luôn." vẫn canh giữ ở cửa tiểu quỷ, đã một tiếng là, liền ngay lập tức sẽ hướng về phía ngoài cửa viện chạy tới. Hắc Bạch Vô Thường hiện tại, nhưng là tức giận không nhẹ, dù sao chí ít bọn họ ở đảm nhiệm hiện tại trước vị này bắt đầu, liên hoàn toàn không có được quá như vậy khí, cơn giận này để bọn họ dễ dàng nuốt xuống không phải là bình thường khó. Ở tại bọn hắn vừa sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là hỏi đến Bạch Vũ Hành Tung, khi biết Bạch Vũ vị trí sau khi, ngay lập tức sẽ hấp tấp chạy tới. Thậm chí cùng bọn họ cũng không hỏi rõ ràng sau khi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể thấy trong lòng bọn họ là cỡ nào xin khí, quả thực đều sắp cho tức giận bị hồ đồ rồi. Chỉ chốc lát sau thời gian hắc bạch vô thường liền đi vào, đang nhìn đến Bạch Vũ sau khi, lập tức liền muốn tuốt lên tay háo của chính mình đang cùng Bạch Vũ đại chiến một trận. Bạch Vũ thấy thế lắc đầu liên tục nói, hai vị tiên gia chậm đã độc thủ, trước đem sự tình nói rõ ràng lại nói. Bạch vô thường trong mắt chứa lửa giận nhìn chằm chằm Bạch Vũ nói, giữa chúng ta có cái gì tốt nói? Hôm nay chúng ta lại đánh qua một hồi, ta cũng không tin hai người chúng ta tính gộp lại sống mấy ngàn tuổi, còn đều bất quá như ngươi vậy một tiểu tử chưa dám máu đầu. Bạch Vũ biết hắn hiện tại giải thích thế nào đi nữa đều là không còn gì để nói, chỉ có thể đưa mắt nhìn phía lục phán, muốn hắn ra tới giải vây. Lục Phán thấy thế vội vàng đứng lên đến, đè lại Hắc Bạch Vô Thường bả vai của hai người, nói: "Hai vị huynh đệ, các ngươi trước tiên không nên gấp gáp, có việc chúng ta đều dễ thương lượng." Chuyện này xác thực có hiểu lầm. Hiểu lầm? "Tốt, ngươi này Lục Phán, chúng ta cùng nhau cộng sự hơn 1000 năm, hiện tại ngươi lại vẫn giúp người ngoài." Bạch Vô Thường nhìn thấy Lục Phán giúp đỡ Bạch Vũ nói chuyện, nhất thời liền không quá tình nguyện. Lục Phán biết hiện vào lúc này lại giải thích cũng sẽ không nghe tiếp, liền liền trực tiếp lấy ra chính mình đọn sát thủ đến, gần cây Bạch Vô Thường lốt hai thì thầm một trận. Chỉ chốc lát sau, Hắc Bạch vô thường trên mặt vẻ mặt nhất thời liền thay đổi mấy lần, trên mặt tức giận cũng là từ từ ẩn đi. Hắc vô thường ở một bên nhìn ra không rõ vì sao, có chút không tìm được manh mối thấp giọng dò hỏi, "Chuyện gì xảy ra, nói với ta nói." Liên Lục Phán lại đang Hắc vô thường bên thai thì thầm một lúc, rốt cục tâm tình của hai người đều từ từ bình phục đi, thế nhưng Bạch vô thượng vẻ mặt tuy rằng có hòa hoãn, nhưng là cũng cảm giác tiến phái lưng nan, nói, "Những thứ này đều là thật sự." "Ta không tin." Lục Phán cũng biết Bạch vô thượng hiện tại đã bắt đầu tin tưởng, dù sao bọn họ cũng là cộng sự nhiều năm đồng sự, điểm ấy tín nhiệm cảm cũng là có liền cũng là cho Bạch Vô Thường một thằng, nếu như là không tin, ở một lúc ngươi có thể đến Diêm Vương nơi nào đây chứng thực ra đến thời điểm nghe Diêm Vương chính mình nói, tin tưởng ngươi thì sẽ không có nhiều như vậy ý kiến chứ. Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường đối diện một chút, lập tức đều rất bất đắc dĩ ngồi xuống. Bạch Vô Thường bưng lên trên bàn một chén rượu thủy, uống một hơi cạn sạch. Mà Hắc Vô Thường nhưng là liền yên lặng ngồi ở chỗ đó, một câu nói cũng không nói lời nào. Uống một chén rượu thủy sau khi, Bạch Vô Thường liếc nhìn Bạch Vũ, khoát tay nào nói, được rồi được rồi, xem như là tin tưởng ngươi, nếu là hiểu lầm, chúng ta Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải kẻ hỏi. Hiện tại chúng ta liền uống một chén rượu, sau đó chuyện gì đều xóa bỏ. Đối với kết cục như vậy, Bạch Vũ tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy, liền cũng không phí lời liền đem một chén rượu thủy cho uống vào. Đem rượu bắt buông xuống sau khi, Bạch Vũ cười cười nói, chính là hoan gian nên cởi không nên buộc, sau này chúng ta coi như là bằng hữu một hồi. Trắng đen Vũ trưởng hai người này đúng là cũng coi như là thiện ác rõ ràng hai người, ở hóa giải này chuyện hiểu lầm sau khi, mấy người cùng nhau uống rượu cười cười nói nói, rất nhanh sẽ đem hết thảy không vui cho quên hết đi. Thời gian quá mấy canh giờ sau khi, mấy người đều hơi hơi có mấy phần mèn say, hơn nữa Bạch Vũ nhìn sắc trời một chút, Hiện tại thời gian cũng đã gần đủ rồi, cảm giác cũng là nên lúc rời đi, liền liền đứng lên đến, nói, hiện tại thời điểm cũng đã không còn sớm, ta hiện tại cũng sẽ không làm thêm cái gì, không bằng ta hiện tại rời đi luôn đi. Ba người nghe được Bạch Vũ phải đi, cũng đều đứng lên hình đến, Lục Phán nói, kim ngày khá là vội vàng, sau này nếu là còn có thời gian nhắn hạ, tính xin Bạch huynh đệ ngàn vạn không cần khách khí, liền đến lao ca nơi này đến uống rượu làm sao. Lập tức ba người lại sẽ Bạch Vũ đưa ra phủ, trực tiếp đưa đến âm dương cuối đường, bọn họ nói rồi một đoạn cáo biệt thoại sau khi, lúc này mới từ từ cách đi. Mà Bạch Vũ đồng thời cũng mở ra quỷ môn quan, trở lại hắn khi đến vị trí. Thời gian vẫn là ngày hôm qua thời gian như vậy, cảnh vật bốn phía đều là không mấy may biến, thế nhưng thời gian đã đến đêm khuya, nhưng là mã phủ ở trong đèn đuốc nhưng còn sáng sủa vô cùng. Bạch Vũ cũng chưa có trở lại phòng của mình, mà là biến thành lão đạo trang dấp, lập tức đi tới cổ phủ phòng khách ở trong, vừa vặn cũng nhìn thấy Mã Viên ngoại chính ở ngồi ở bên trong đang suy nghĩ cái gì sự tình. Bạch Vũ tuyên một tiếng nói hảo, "Vô lượng tiên tôn, Mã lao ra có thể vẫn mạnh khỏe." Nghe được Bạch Vũ âm thanh sau khi, Mã Viên ngoại trong lòng nhất thời chính là cả kinh, lập tức nhìn qua phía Nhất thời tỏ rõ vẻ kinh hỉ, hóa ra là đạo trưởng, ngươi có thể đem ta cho khinh khổ, ngươi không ở khoảng thời gian này ta là tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng là hoàn toàn không có nhìn thấy bóng người của ngươi. Nhưng là đem chúng ta đều cho gấp hỏng rồi, ta còn tưởng rằng. Hắn phía dưới nhưng là không hề tiếp tục nói, có hay không là cho rằng ta đã mất mạng ác quỷ tay. Bạch Vũ tự nhiên biết hắn đón lấy ý tứ, liền hồn nhiên không thèm để ý cười cợt, tiếp lời nói. Mã Viên ngoại hơi cảm lúng túng, nói, nơi đó, ta tin tưởng đạo trưởng tất nhiên bản lĩnh phi phàm. Đúng rồi, không biết quãng thời gian này, đạo trưởng là đi nơi nào đây. Bạch Vũ vuốt ve chính mình trong râu, Nói, ta trong khoảng thời gian này ở trong, sắp thực là đi tìm con kia ác quỷ, hiện tại tất cả sự tình cũng đã bãi bình, Mã Viên Ngoại sau đó có thể an tâm. Nghe được Bạch Vũ kể ra, Mã Viên Ngoại trên mặt lần thứ hai hiện ra ý mừng, thế nhưng lập tức nhưng là lại ảm đạm xuống, dù sao tuy rằng sau đó có thể dị an sinh nhưng là con trai của chính mình đã không còn. Bọn họ mã ra nhưng là liền như thế một cái dòng độc đinh a, nay thì tương đương với đem bọn họ mã ra hương hỏa cho đứt đoạn mất. Mã Viên Ngoại lắc lắc đầu thở dài nói, không còn dòng dõi, thật không biết láo hủ sau trăm tuổi, đến cùng nên làm thế nào cho phải. Mà này bạc triệu gia tài lại nên giao hiếu ai tới tiếp quản. Bạch Vũ biết hiện tại người đối với cùng có hay không hậu nhân là phi thường chi vừa ý, thường nói bất hiếu có ba, không sao vì là đại. Đi tới Mã Viên ngoại trước người, vỗ vô bờ vai của hắn nói, làm việc thiện tích đức chính là nhân sinh hạnh phúc các bạn, chỉ cần Mã Viên ngoại rộng rãi kết thiết duyên, nhiều công phụng thần linh tin tưởng coi như là hoa giáp chi linh lại có thêm dòng dõi cũng không phải không thể. Đối với như vậy an ủi người, Mã Viên ngoại mấy ngày nay là nghe quá nhiều, tự nhiên là sẽ không quá đặt ở trong lòng chính mình, lắc đầu nói, chuyện như vậy là cỡ nào không dễ dàng a. Bạch Vũ biết trong lòng hắn rất là xoắn xuýt, cũng sẽ không nói thêm nữa, mà là nói, hiện tại nếu chuyện của ta đã đều hoàn thành, liền bất tiện ở đây làm thêm lưu lại, cáo tử. Mã Viên Ngoại vốn đang chìm đắm ở trong đau goblet, thế nhưng khi nghe đến Bạch Vũ muốn lúc đi, ngay lập tức sẽ đứng lên đến, chuẩn bị đưa đưa Bạch Vũ, hoặc là nói lên một ít giữ lại. Thế nhưng là không nghĩ tới, khiến cho Mã Viên Ngoại cảm thấy kinh ngạc chính là, bất quá là chỉ trước mắt công phu Bạch Vũ dĩ nhiên đã không thấy tăm hơi. Người ở này chút thời gian bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền phảng phất là ở trước mặt của hắn bước hơi rồi. Loại này chuyện thần kỳ tự nhiên là để Mã Viên Ngoại kinh ngạc đến ngây người. Có chút không thể tin tưởng đi tới ngoài cửa, kéo một người liền hỏi dò lên, ngươi có hay không nhìn thấy ở tại nhà chúng ta vị kia tên nào? Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 435, truyền kỳ. Chương 435, truyền kỳ. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Vị kia bị Mã Viên ngoại kéo đến hạ nhân đầu tiên là bị sợ hết hồn, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình lao ra phát ra tinh khí, vì lẽ đó muốn bắt hắn si đây. Thế nhưng ai biết Mã Viên ngoại nhưng là muốn hỏi chuyện này, phản ứng lại đây ngay lập tức sẽ lắc đầu liên tục nói, không có không có, chúng ta hiện tại còn đều đang tìm kiếm đây. Nếu là tìm tới dĩ nhiên là sẽ thông báo cho lao ra ngài. Nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ Mã Viên ngoại lúc này, nhưng là cũng không có tâm tình lĩnh hội những này, mà là lại tóm lại một người, lần thứ hai hỏi ra vấn đề giống như vậy. Nhưng là ai từng lường trước hai người này trả lời dĩ nhiên sẽ là giống nhau như lúc. Bất quá cơ bản tình huống chính là hai người này đều chưa từng nhìn thấy Bạch Vũ cái bóng, nói cách khác Bạch Vũ thật sự chính là biến mất không còn tăm hơi. Kết luận này trực tiếp để Mã Viên ngoại phảng phất là đánh hết khí lực toàn thân, trực tiếp vô lực trở lại chính mình phòng khách ở trong, ngồi ở một chỗ ngồi bên trên hắn suy nghĩ rất lâu thời gian. Rốt cục ở ngày thứ 2 vừa rạng sáng thời điểm, Hắn bắt đầu bắt chuyện chính mình những người làm, thu thập đồ đạc tại vụ chính là đi tới này một đời nổi danh nhất thần miếu ở trong. Mà tòa này miếu chính là Bạch Vũ Tượng Thần vị trí. Nếu muốn bái thần theo Mã Viên ngoại thân phận địa vị mà nói, đương nhiên phải đến nổi danh nhất miếu thờ ở trong, mà thành Vân quan bên này miếu thờ chính là một cái rất lựa chọn không tồi. Chí ít quãng thời gian này, nhưng là đem Bạch Vũ nơi này cho thần thoại khuất, mà nói tới nhiều nhất sự tình cũng chính là Bạch Vũ vị này chân quân tượng thần. Mã Viên ngoại nghe được rất nhiều người đều đang bàn luận cái này tượng thần, nhất thời liền cảm thấy rất là kinh ngạc, hỏi đứng lên cái khác quản gia, lão giản Không biết chuyện này ngươi có chưa từng nghe nói. Muốn nói tới Mã phụ giản quản gia nhưng là này phạm vi trong dặm bên trong vạn sự thông, trong tình huống bình thường, chỉ cần là mã viên ngoại muốn biết sự tình, chỉ muốn hỏi một chút hắn liền tuyệt đối không có vấn đề. Giản quản gia nghe vậy bỗng nhiên cười ha ha nói, lao ra, chuyện này ta đã sớm nghe nói, ngay khi trước một quãng thời gian nhà chúng ta bên trong náo loạn quỷ bị, bị, ta còn đã từng đi vào còn quái nguyện, này không vừa đi tới, cùng ngày nhà chúng ta bên trong liền đến vị kia tiên đạo, liền đem chúng ta thai họa cho ngoại trừ. Có thể thấy được này chân quân sắc thực là đặc biệt linh a. Ồ, lại có chuyện như thế. Đối với Dặn quản gia nói tới Mã Viên ngoại cũng là hết sức kinh ngạc, trong thiên hạ tuy rằng xảo sự tình rất nhiều, thế nhưng vị kia tiên đạo bọn họ hiện tại có thể đều là hiểu không đơn giản. Mà Mã Viên ngoại càng là ở trong lòng đem coi như thần tiên bên trong người. Hiện tại đem những này nguyên do cho nghĩ ra đến, vẫn đúng là cảm giác vô cùng kỳ quái. Dù sao vừa đi cầu thần tiên, thế nhưng cùng ngày liền nhìn thấy thần tiên, chuyện này đương nhiên sẽ không là trùng hợp đơn giản như vậy. Hiện tại Mã Viên ngoại cơ bản có thể khẳng định nói không chắc Bạch Vũ Định là thần tiên hạ phàm, đây là tới trợ giúp điểm hóa thậm chí là cứu vớt cùng bọn họ. Loại này kỳ ngộ có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Được thần tiên cứu trợ đây chính là chuyện lớn bằng trời hiện tại mã viên ngoại thậm chí ở trong lòng đều hạ quyết tâm sau khi trở về tất nhiên đem Bạch Vũ dùng qua đồ vật ở qua gian phòng đều cho đầy đủ lợi dụng đến rồi thần tiên dùng qua đồ vật Dĩ nhiên là dính tiên khí nhưng thứ đó hắn quyết định trực tiếp liền cung đến thần trên đài. nhà trực tiếp liền không khiến người ta lại ở đem chỉ cho rằng bảy gia tượng thần gian phòng thiên thiên đều muốn dùng hương hỏa cung phụ trên đối với sự tình như thế Bạch Vũ hiện tại nhưng là không biết gì cả Bạch Vũ giờ khắc này đã trở lại Than Vân qua khi làm bên trong nhìn thấy Bạch Vũ trở về Ttungân thẩm chí liềnất là nhìn thấy người thân giống như hướng vấn Danh nhân đem Bạch Vũ chiêu đãi phục phục tiếp tiếp, thỏa thoạt đang khi, làm mà Bạch Vũ không thèm để ý những này, chỉ là tiến vào tính thất ở trong bắt đầu tu luyện lên. Đối với hắn mà nói hiện tại chuyện gì cũng đã không phải trọng yếu như thế. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là mau mau tận lực tu luyện. Mặc dù nói hiện tại hắn nơi này hương hỏa không phải bình thường cường thịnh, nhưng là dù sao hắn hiện tại tượng thần xem như là ở người khác địa bàn muốn điệp. Cho nên nói coi như là có hương hỏa khí cũng phải cùng người bên ngoài triệt đều trên một ít. Lúc nào có chính mình thần miếu sau khi, lúc này mới có thể sẽ chân chính ở trong tim người ta có phi phàm địa vị. Dựa theo hiện tại thế tới nói, vẫn đúng là rất nhanh sẽ có thể thực hiện cái mục tiêu này. Đến thời điểm đợi được đại cục đem định, Bạch Vũ liền hoàn toàn có thể bước ra trở ra, cùng Vương Hoè các loại chờ hai cái lao quái vật từ hành sau khi, sau đó sẽ đi tứ phương du lịch. Khi đó tượng thần trải rộng toàn bộ thiên hạ. Chịu đến thiên hạ Bách Tính cung phụng, không chỉ có thể cổ vũ tu vi của hắn, hơn nữa còn có thể làm cho hắn tự thân công đức được hiện ra tăng trưởng. Đương nhiên nếu như nói như vậy, chính hắn nhất định sẽ mệt mỏi ứng phó, bất quá chuyện như vậy tự nhiên là không làm khó được Bạch Vũ. Chí ít hắn nhưng là còn có thể nảy phân thân pháp thuật, đến lúc đó dùng chính mình phân thân, xác thực là thượng giai biện pháp. Nếu là có đại sự tình, Bạch Vũ tự nhiên sẽ tự mình xử lý, thế nhưng như là trước như vậy cũng không muốn phế quá nhiều tâm tư chuyện nhỏ, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không lần thứ hai mệt mỏi 43. Lặng lặng mà tu luyện, quá hồi lâu thời gian Bạch Vũ mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hiện tại rất là kinh ngạc phát hiện, chính mình hiện tại tinh thần đầu đều đang cùng Dĩ Vãng có rất lớn không giống. Tinh thần càng thêm ngưng tụ, hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ rệt nguyên thần của hắn cũng có tiến bộ rất lớn. Không chỉ đã so với Dĩ Vãng ngưng tụ rất nhiều, hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại ở Hắn Linh Đài ở trong linh quang đã lần thứ 2 có không nhỏ tăng trưởng. Bạch Vũ hiện ở thời gian này cũng không cần giải quyết tầm thực vấn đề, nói như vậy hắn thậm chí mấy tháng đều không nhất định sẽ ăn một hạt gạo mà ở mấy ngày bên trong Bạch Vũ cũng không có làm quá nhiều chuyện. Ngoại trừ tu luyện ở ngoài, chính là đi ra ngoài giải sầu nghỉ ngơi. May là này trên núi phong cảnh vẫn là rất tú lệ, Bạch Vũ ở đây ở một quang thời gian, chí ít hắn cũng sẽ không cảm thấy có mệt nhọc cảm giác. Trải qua mấy ngày thời gian Bạch Vũ trong cơ thể phát sinh biến hóa lớn, mà ở thế giới bên ngoài cũng tương tự phát sinh biến hóa rất lớn chỉ ít trong khoảng thời gian này ở trong có rất nhiều nơi ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, cả ngày càng công còn thật sự có chút vì là Bạch Vũ liền thân chế tạo miếu thờ mở ra chung rồi. Mặc dù nói có rất nhiều người đối với Bạch Vũ cái này mới lên cấp thần linh rất chưa quen thuộc, nhưng là đi không trở ngại sự tưởng tượng của mọi người lực, dựa vào một ít người mở ra náo động, liền rất nhiều Bạch Vũ thành tiên phiên bản liền xuất hiện. Nói thí dụ như trong đó nhất là Huyền Huyền một loại phiên bản, nói là Bạch Vũ từ nhỏ sinh ra liền nương theo rất nhiều dị tượng, mới vừa vừa giai đời thời điểm Long Phượng cùng vang lên, vì là Bạch Vũ trợ thành thế. Hơn nữa ngay khi ngày đó Bạch Vũ quê hương lấy nhà hắn làm trung tâm phạm vi trong dặm bên trong đều dài đầy quý báo dược liệu những dược liệu này dài đến lại như là có dại giống như vậy tùy ý có thể thấy được có rất nhiều người thậm chí còn dùng những thứ đồ này phát ra đại tài bọn họ hiện tại đều thành vì danh tịnh nhất thời nhà giàu nhà giàu theo bạch Vũ tuổi tăng trưởng thậm chí dị hưởng nhiều lần phát sinh thậm chí trời cao cũng chăm sóc cho hắn có lúc vẫn có thể hiệu lệnh thiên địa ở Bạch Vũ khi 6 tuổi gặp phải một vị đắc đạo thiên nhân hắn đã có hơn 1.000 tuổi cao tuổi lao niên thu rồi Bạch Vũ làm đệ tử vô cùng cao hứng thế nhưng khổ nỗi bệnh Vũ quá mức không tầm thường Vì lẽ đó coi như là lấy tu vi của hắn cũng là giao không được, liền cũng chỉ có thể giao cho Bạch Vũ mấy quyền đạo tàng ở trong kinh thư, để Bạch Vũ tự mình tìm hiểu, Bạch Vũ thiên tư hơn người, chỉ lấy ngược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, liền đạt đến thiên nhân cảnh giới. Từ đó về sau trung quanh làm việc thiện tích đức, thế nhưng là phẩm đức cao thượng từ không thu lấy mọi người lòng biết ơn. Liền như vậy trải qua vô số kiếp nạn sau khi, liền cách mặt đất thành tiên, trực trở thành thượng giới chư quân. Thuyết pháp như vậy, coi như là Bạch Vũ chính mình nghe xong đều cảm giác thần kỳ, hắn tình huống của chính mình chính hắn tự nhiên biết rất rõ. Mặc dù nói cũng rất huyền huyễn, thế nhưng là cũng không có những thuyết pháp này như thế truyền kỳ. Hình tượng này khắc họa thực sự là Liền Bạch Vũ cũng không biết đây là chính mình. Đối với chuyện như vậy, Bạch Vũ chỉ có thể báo lấy cời khổ, bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngay mặt đi làm sáng tỏ, trừ phi là hắn đầu góc ra tật xấu. Bất quá cũng là bởi vì các loại huyền huyễn cố sự, vì lẽ đó Bạch Vũ cũng là trong nháy mắt ở trong tim người ta đoạt đi rất cao địa vị, bất luận là bởi vì hiếu kỳ hay là bởi vì chân chính thành tâm. Vì lẽ đó liền dẫn đến vừa khai chương mấy tòa miếu thờ, trong khoảng thời gian ngắn người đông như mắcửi. Tin tức truyền bá là rất nhanh đặc biệt ở đông đảo tin thần người trong miệng truyền bá. Những người này đại đa số đều là một ít lên chút tuổi người, đều là một ít đại thúc đại thẩm, hoặc là ở nhà phụ nữ loại hình nhân vật. Người như vậy bởi vì thường thường tụ tập cùng một chỗ, tổng phải đàm luận một ít kỳ kỳ quái quái đề tài, cũng chính là thường nói bắt quái. Mà hiện tại dưới tình huống này, Bạch Vũ liền trở thành bắt quái tin tức ở trong nhân vật chính. 1 truyền 10, 10 truyền 100, liền như vậy Bạch Vũ miếu thở kiến đến nơi đó, nơi đó sẽ có một đám người vây xem đàm luận. Không chỉ như thế hơn nữa thậm chí ở mấy người sinh thêm mắm dặm mỗi bên dưới, Bạch Vũ truyền thuyết càng lúc càng gia tăng. Còn có người nói trắng ra Vũ Am hiểu luyện đan, chỉ cần tìm được Bạch Vũ, có thể trả lời Bạch Vũ ba cái vấn đề, liền có thể đắc đạo một viên tiên đan. Này tiên đan chẳng những có kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có khiến người ta thành tiên thành Phật. Thực sự là thần kỳ làm người chạy nước miếng. Bạch Vũ nếu như ở biết rồi những chuyện này, khẳng định đều muốn bắt hắn cho trò cười. Nay thuật luyện đan có thể nói xem như là Bạch Vũ tối không am hiểu, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người đem hắn nhành hướng về phía trên này xả. Tổ thành lập Bạch Vũ cách đến như thế gần tự nhiên là sẽ có cảm ứng, mỗi một lần có một tòa thần miếu kiến tạo lên, Bạch Vũ đều sẽ đang âm thầm quan sát. Dựa theo một cái nào đó loại tiêu chuẩn, mỗi cái trên một khoảng cách, Bạch Vũ sẽ tán thành một tòa thần miếu. Mà còn muốn ở tòa thần miếu này ở trong thả xuống hình tượng của bản thân. Loại này hình tượng tuy rằng không có quá to lớn pháp lực, thế nhưng xử lý lên một ít chuyện nhỏ vẫn là có thể, hơn nữa lại trải qua một quãng thời gian lắng đọng, thêm vào rất nhiều hương hòa hung đúc bên dưới, hình tượng cũng có thể trưởng thành đại thần, này chính là tiên gia bản lĩnh chỗ thần kỳ. Bất quá cần thiết thời gian vẫn tương đối trưởng, trong khoảng thời gian này ở trong dĩ nhiên là muốn khổ cực Bạch Vũ chính mình. Một ít sức đầu mẹ chán chuyện phiền thoái, cũng là muốn Bạch Vũ tự mình đi xử lý. Chưa xong con tiếp Quy 1 chương 436, trong nước yêu. Chương 436, trong nước yêu. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đương nhiên có lợi cũng sẽ có tệ, theo miếu thờ tăng cường, Bạch Vũ nơi này cũng bận việc không ít, chí ít hiện tại tâm thành người hiện tại sở cầu nguyện vọng, nhất thời liền tăng nhiều hơn không ít. Với bắt đầu kết thúc mỗi ngày cũng là có thể chỉ có mấy chục phân mà thôi, thế nhưng hiện tại nhưng là hoàn toàn khác nhau, một ngày chí ít cũng có hơn mấy trăm ngàn phân. Hơn nữa những thứ đồ này còn đều là hắn lưu lại hình tượng, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Chỉ nhìn những kia con số, Bạch Vũ trong lòng cũng cảm giác được lui. Lông mày của hắn dòng dã nhíu một ngày thời gian, vẫn luôn không có buông lỏng. Cuối cùng ở cùng ngày lúc buổi tối, Bạch Vũ lúc này mới lấy biện pháp, tiếp theo hắn càng là lợi dụng phân thân thuật, đem nguyên thần của chính mình phân hóa ra rất nhiều đến. Những này nguyên thần phân thân cũng không phải là thực tế nguyên thần, mà chỉ có điều là một ít phát lực xây dựng mà thành. Này chính là thần tiên hóa thân thuật. Này hóa thân cùng phân thân không quá tương đồng chính là, bọn họ cũng có thể có chính mình ý thức, thậm chí bọn họ còn có thể toàn diện tính suy nghĩ vấn đề. Cứ như vậy Bạch Vũ liền hoàn toàn ung dung hơn nhiều. Hơn nữa chỉ cần có những này hóa thân bất tiện xử lý sự tình, chỉ phải nói cho hắn, cứ như vậy ở có cái kia nghĩ biện pháp, làm phán xét là có thể. Cho nên nói Bạch Vũ nghĩ ra cái này biện pháp sau khi, chính là trực tiếp thanh nhàn không ít. Những này hóa thân ở Bạch Vũ sự còn trước mặt mọi người bận việc liên tục, nhưng là làm người đứng đắn sĩ Bạch Vũ, nhưng là thanh nhàn tự tại đang hấp thu hương hỏa khí. Theo hiên khí bước lên hương hỏa khí tức đem Bạch Vũ nguyên thần cho bao gây, Bạch Vũ miệng núi liền bắt đầu không ngừng nghỉ tập cất Hơn nữa còn có thể cho rằng Bạch Vũ nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần mỗi thời mỗi khắc đều có hương hỏa cung phụng, Bạch Vũ tin tưởng coi như là vĩnh cửu không chỉ có tích thủy, không thực hạt gạo, cũng là sẽ không cảm giác được khắc hao. Ở này Thanh Vân Quan ở trong để ở một lúc mới bắt đầu quan bên trong các đạo sĩ còn đối với Bạch Vũ ôm ấp vô cùng lòng hiếu kỳ lý, mỗi một ngày mỗi một cái thời gian điểm đều sẽ có người tụ tập đến Bạch Vũ cửa lén lút quan sát. Thế nhưng theo thời gian lâu, thêm vào cho tới nay đều rất khó gặp đến Bạch Vũ một mặt, vì lẽ đó những người này liền từ từ thiếu rất nhiều. Theo thời gian tăng cường, từ từ lượng công việc cũng là càng lúc càng lớn lên. May là Bạch Vũ có thể có đông đảo hóa thân. Nếu không Bạch Vũ vẫn đúng là đến từ bỏ trên một ít miếu thờ mới được. Nếu như nói đến, Bạch Vũ hiện tại còn đúng là kiếm được. Dựa theo Bạch Vũ tầng thứ này tiên nhân mà nói, có thể hưởng thụ mấy nhà miếu thờ hương hỏa đã là không bình thường, dù sao này phân thân không chỉ muốn xem người pháp lực, hơn nữa còn muốn xem người đạo hạnh. Đạo hạnh không đủ kinh nghiệm không đủ, năng lực khống chế không đạt tới yêu cầu, vậy thì không thể có thật nhiều hóa thân. Bình thường điệu tiên hóa thân nhiều lắm cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi, thế nhưng Bạch Vũ nhưng hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Bạch Vũ lấy cảnh giới điệu tiên, nhưng là trực tiếp liền ngưng tụ ra mấy chục tôn hóa thân. Nai hóa thân kỳ thực cùng thế giới hiện thực cùng đại thiên thế giới thần linh quan hệ cũng không giống nhau. Bọn họ cái kia cũng không thể xưng là hóa thần, muốn nói nên giải thích thế nào Bạch Vũ cũng không nói lên được. Đương nhiên những này cũng không phải Bạch Vũ có thể biết đến. Dù sao coi như là Hắc Bạch vô Thường cùng lục phán, thậm chí là Diêm Vương Phong Đô đại đế cho chút, những này địa vị cao thượng người đều không có tư cách đó biết. Huống chi là hắn Bạch Vũ tay mơ này thần tiên đây. May là khoảng thời gian này mặc dù nói sự tình tương đối nhiều, thế nhưng là lạ kỳ rất là thái bình, cũng không có cái gì quỷ không náo gia đình, còn có yêu quái quấy phá sự tình phát sinh. Nếu không, vẫn đúng là để Bạch Vũ đau đầu. Bất quá phảng phất là sự tình thật sự rất nhiều. Chính đang Bạch Vũ muốn muốn buông lỏng một chút tâm tình thời điểm, lúc này nhưng là có một vị hóa thân đi tới Bạch Vũ trước người. Chân quân, nơi này có một cái khá là đặc thù sự tình, hiện tại chỉ có xin mời chân quân định đoạt. Hóa thân dài đến đều giống nhau như lúc, Bạch Vũ cũng không biết trước mắt vị này chính là phụ trách khu vực nào, đương nhiên hắn cũng lười đi phân chia. Bạch Vũ hỏi, không biết là chuyện gì? Tỷ nói một chút. Hóa thân gật đầu một cái nói, sự tình là như vậy, mấy trăm dặm ở ngoài có một gia đình bên trong có một vị tư sinh, tên là Phương Đống. Hắn có một mê, thích xem một ít cô nương xinh đẹp, thường thường có cô nương trẻ tuổi bị hắn đùa giỡn. Mà ta muốn nói chuyện này là phát sinh ở mấy tháng trước, thế nhưng hắn nhìn thấy một vị gia đình giàu có tiểu thư thừa dịp xe đẩy ra ngoài, thế nhưng hắn liền theo ở phía sau nhóm nó. Nhưng ai từng muốn đến, lại bị tùy tùng nha hoàn cho nhìn thấy. Liền trên đất nắm lên một cái bùn cắt đến rơi tại trên mặt của hắn. Lúc đó hạt cắt liền tiến vào con mắt của hắn ở trong, khiến cho hai mắt của hắn cùng nhau mù. Liền như vậy mãi cho đến hiện tại, ngay hôm nay nhà hắn mâu thân liền tới đến chân quân trong miếu đến đây cầu phúc đến rồi. Bạch Vũ nghe xong hóa thân kể ra, Tất nhiên là cảm giác được chuyện này cũng không đơn giản, bất quá cũng biết vậy cũng là là người kia một loại nhân quả báo ứng. Yêu thích nhỏ ngó nữ nhân, thế nhưng cuối cùng nhưng là mất đi hai mắt. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, thế giới này yêu ma đông đảo, nói vậy cái kia gia đình giàu có tiểu thư tất nhiên không giống phàm nhân, nói không chắc vẫn là một loại nào đó yêu loại, hoặc là thụ quái sơ tinh. Chuyện này cũng coi như là cái kia thư sinh trừng phát đi, người đây liền không cần hỏi nhiều. Ta mà lại trước đi xem xem, nhận thức một thoáng đó là một loại cái gì yêu ma. Bất quá đối với cả sự kiện, Bạch Vũ nhưng là cảm thấy hết sức quen thuộc, phản phất là ở nơi nào từng thấy. Vất quá vừa hiểu rõ một chút mà thôi, hiện tại Bạch Vũ cũng không dám loạn tự kết luận, vẫn là qua xem một chút lại nói. Nghe xong Bạch Vũ sau khi, Hóa Thân liền lập tức lui xuống, bật việc chuyện của chính mình đi tới. Bạch Vũ lui ra quan sát bên trong thân thể, đứng lên đến sau đó ra cửa, nhấc lên một đóa tường vân liền hướng đây là nơi khởi nguồn điểm mà đi tới. Trải qua Bạch Vũ suy tính, nơi khởi nguồn điểm vốn là một chỗ rừng núi hoang vắng, bốn phía thậm chí đều không có một chỗ nhân ra, Bạch Vũ mở ra pháp nhãn của chính mình đến, lập tức nhưng là phát hiện nơi này bốn phía càng lại tràn ngập một luồng yêu khí. Bạch Vũ đến nơi này cũng không phải là hết sức muốn gây sự với người ta, mà chủ nếu tới nhìn những này yêu quái đến cùng là đen vẫn là bạch, đen liền thuận lợi xử lý xong, nếu là bạch vậy thì cho chúng nó tra hỏi, để bọn họ không muốn gây chuyện thị phi là được. Dù sao hiện tại này, một vùng cũng là Bạch Vũ bảo vệ địa bàn, nếu là có một cái sơ xuất, trên mặt của hắn khẳng định đều sẽ không có quang. Bạch Vũ suy tư chốc lát, nhưng là bay người lên một cây đại thụ bên trên, ngồi ở trên cây to diện triển khai một cái ẩn thân pháp thuật, liền bắt đầu lặng lặng mà chờ đợi lên. Mặc dù nói Bạch Vũ phát hiện yêu quái khẳng định ở ngay gần một nơi nào đó, Thế nhưng hắn nhưng cũng không thể biết đây rốt cuộc là cái yêu quái gì. Hơn nữa bốn phía cây cối sơn đằng đông đảo, vẫn đúng là không dễ tìm. Phải biết ở thời đại này, bất luận là đồ vật gì đều có khả năng là yêu tà. Bạch Vũ liền như vậy vẫn đợi được sắc trời đen đi lại, đột nhiên ngay khi không lâu sau đó, ở phía xa càng là mơ hồ xuất hiện một chiếc xe ngựa nhỏ đến. Tuy rằng xe không lớn, thế nhưng là là vô cùng hoa lệ, trong đó theo ở phía sau tôi tớ đều đang cưới cao đầu đại mã. Cả đám vừa nói vừa cười, bọn họ thật giống là ở trao đổi chuyện gì. Từ xa đến gần Bạch Ngọc Nghiên thài lắng nghe. Thật sự là không nghĩ tới. Ngày hôm nay đi ra ngoài trở về mấy người tìm muội, dĩ nhiên có thể chơi lâu như vậy. Nói vậy là đã lâu không có đi ra ngoài, cho nên liền quên thời gian. Một cái như trung bạc giống như giọng nữ, tự xe ngựa trước cửa sổ chỗ chuyển ra. Ở trước cửa sổ nơi nha hoàn nợ nụ cười nói, đúng đấy, nói cũng là, chính là mấy tháng trước chuyện kia sau khi, chúng ta liền rất ít trở ra, ngày này tự nhiên là muốn chơi tận hứng. Tiểu thương, chúng ta cũng sắp muốn đến nơi rồi. Một cái tôi tớ lúc này bỗng nhiên quay về phía sau xe ngựa hô lớn. Xe ngựa ở trong tiểu thư đáp một tiếng nói, có đúng không? Làm sao nhanh như vậy liền đến nhà? Nha Hoàn cười cười nói, "Chúng ta cưỡi trình đương nhiên phải nhanh hơn một ít, nếu không phải đi chậm, khả năng đến nhà cũng đều gãy." Lập tức xe ngựa này ở trong tiểu thư, liền cùng Nha hoàng này chơi nháo lên, hai người phát sinh chuông bạc bình thường tiếng cười, vẫn đúng là ở này yên tĩnh địa phương bằng thêm một vệ sinh đẹp phong cảnh đến. Bỗng nhiên này đội người đi tới Bạch Vũ nơi không xa nhưng là liền dừng lại, chỉ thấy một người đầu tiên là hướng về bốn phía quan sát trong chốc lát, lập tức rồi hướng tiểu thư kia nói, "Tiểu thư, chúng ta hiện tại đã đến nơi rồi, hiện tại liền vào đi thôi." "Được, đi thôi." Nghe được tiểu thư nhà mình tiếng vang, Này phía trước gian liền khu vật cưỡi hướng về một chỗ cỏ dại này sinh lâm tử ở trong đi. Bạch Vũ cảm giác kinh ngạc, không khỏi nhẹ nhàng hạ xuống thủ đến, muốn nhìn một chút đến cùng đám người này là cái gì chủng loại. Có này ẩn thân phép thuật bảo vệ, đương nhiên sẽ không khiến người ta phát hiện nàng, Bạch Vũ liền như vậy tới gần thậm chí không có người nào phát hiện gió thổi cỏ lay. Bạch Vũ đi tới đội nhân mã này trước người, hướng về này ra lâm tử ở trong nhìn quá khứ, lập tức kinh ngạc phát hiện trong này vẫn còn có một cái nho nhỏ hà đường. Này hồ sen bên trong thủy thậm chí đều không có bao nhiêu, nhưng là đám người này, nhưng chính là nơi này yêu quái Chỉ thấy chính vào lúc này, đám người này chính là trực tiếp cưỡi ngựa hướng hồ sen bên trong mà đi. Hồ sen nhìn như rất là hỗn độn, mà lại thủy cũng không sâu, nhưng là trong đó nở rộ những kêu hoa sen nhưng là vô cùng khả quan. Bất quá kỳ quái chính là, ngay một đám người hướng về hồ sen đi tới sau khi, chỉ thấy này hồ sen ở trong bất luận là món đồ gì, thủy vẫn là hoa sen đều đang cho bọn họ nhường đường ra đến. Bạch Vũ thấy cảnh ấy cũng không có kinh ngạc, mà là ở trong lòng suy tư lên, hắn là đang suy tư này một đám người cụ thể lai lịch. Trong nước vì là yêu, chứ một chút trong nước động vật bên ngoài. Còn có một chút khá là kỳ lạ đồ vật, nói thí dụ như ở hồ sen bên trong hoa sen. Hoa sen từ xưa tới nay chính là vô cùng có linh tính đồ vật, mặc dù nói coi như là như vậy cũng rất ít sẽ có có thành tựu, thế nhưng hiện tại Bạch Vũ nhưng là cũng không bài trừ khả năng này. Suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên Bạch Vũ ngồi xổm xuống, xuống, trong tay phất trần trên đất họa ra một vòng đến. Sau đó trong miệng có nhắc tới vài câu sau khi, khẽ quát một tiếng, "Mau." Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 437, động trong động. Chương 437, động trong động. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nhưng vào lúc này chỉ thấy theo Bạch Vũ tiếng quát hạ xuống, này trên đất cái kia quyển bên trong càng là vẫn là phát sinh biến hóa cực lớn lên. Thổ đất phảng phất đã không còn là thổ địa, mà là đã biến thành một chiếc gương, ở trong đó còn có một bức cảnh tượng ở hiện hiện. Nay tấm cảnh tượng cũng không phải tượng tấm gương bình thường phản xạ bốn phía cảnh vật, mà là một cái thủy giới thế giới, chỉ thấy cái kia một đám người ở dưới nước làm tất cả động tác đều phản ứng đến cái này quyển ở trong. Nay một đội người vừa đi vừa nhìn một phía, ở này trong nước liền phảng phất không có một chút nào trở ngại giống như vậy, làm người cảm giác vô cùng thần kỳ. Thu nữa coi như là cái kia mấy thất ngựa, lúc này liền Phảng Phất cũng sẽ thủy giống như vậy, ở này trong nước du đáng thậm chí nếu không ở thủy trên chạy còn nhanh hơn mấy phần. Đi rồi một lúc đâu, đột nhiên này một đội người ở một chỗ đen nhánh cửa động chỗ ngừng lại, ở hang động này ở trong mơ hồ có kỳ quan phát hiện, hơn nữa còn thỉnh thoảng có tán tỉnh phương ra. Thế nhưng này một đám người, nhưng là trực tiếp liền tiến vào trong này đi tới, liền Phảng Phất là về nhà mình bên trong. Ngựa của bọn họ thậm chí đều không hề do dự chút nào, liền như vậy chui vào. Bạch Vũ nhìn tình cảnh này hắn lên tiếng rõ ràng phát hiện, cái này cửa động ở trong chính đang không được phụt lên yêu khí. Nói vậy nơi này chính là yêu quái xào Việt Bạch Vũ đứng lên đến đồng thời cũng đem chính mình phép thuật cho rút khỏi thở phào nhẹ nhóm nói được rồi nếu biết này một đám yêu quái lai lịch như vậy ta không bằng liền hiện tại vào xem một chút đi nay một nhóm yêu quái lai lịch theo bạch Vũ Mặc dù nói cũng không tính đơn giản nhưng là cũng không tính là quá mức làm hắn kinh ngạc Mặc dù nói bọn họ nguyên bản diện mà Bạch Vũ cũng không có nhìn rõ ràng nhưng là hiện tại hắn chí ít biết rồi này bởi yêu quái Tất nhiên chính là trong nước một ít thủy tộc mà thôi đối với ở chỗ này nho nhỏ hồ sen han thân thủy tộc Bạch Vũ vẫn đứng là không nghĩ ra đặc biệt gì đặc thù đến Lập tức Bạch Vũ cũng không có quá nhiều làm lỡ thời gian, chính là bay thẳng đến hồ sen đi tới. Chỉ thấy Bạch Vũ mặc dù là thân thế nhưng ở hắn đi vào hồ sen sau khi, hồ sen ở trong thủy, càng là thần kỳ giống như bắt đầu hướng về hai bên tản ra rồi. Liên phảng phất là vì là Bạch Vũ tách ra con đường giống như vậy, cùng vừa nay cái kia đội nhân mã chuyện xảy ra không khác nhau chút nào. Nay chỉ có điều là bình thường tránh thủy thuật, dựa theo Bạch Vũ tu vi bây giờ, chỉ nếu là có thủy đến gần rồi Bạch Vũ 10m bên trong khoảng cách, nay thủy liền sẽ tự động tránh khỏi đoạn này khoảng cách. Loại pháp thuật này kỳ thực cũng không tính là quá mức cao thâm pháp thuật. Nhưng lại nhưng cũng là một loại vô cùng thiên môn pháp thuật, nó như vậy học được chiêu này người cũng không nhiều, mà có cơ hội học người cũng không nhiều, bởi vì loại pháp thuật này cũng không phải là trên lục địa người phát minh, mà thị thủy tộc phát minh. Bạch Vũ ngâm vào trong nước theo sóng nước liền tìm đến cái kia cửa động vị trí, liền như vậy Bạch Vũ liền một đường tìm quá khứ. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, cái này cửa động mặc dù nói cũng không phải rất lớn, thế nhưng hắn nhưng là dị thường sâu xa, để Bạch Vũ đi rồi thời gian thật dài mới mơ hồ nhìn thấy một điểm tia sáng. Lại đi rồi trong chốc lát, Bạch Vũ liền nhìn rõ ràng phía trước trạng huống cụ thể, chỉ thấy đó là trong động chi động. Trong đó còn có một cái cửa động. Bất quá không dung chính là, ở cái này cửa động ở trong, càng là còn có tiểu yêu canh gác. Những này tiểu yêu cũng là thủy tộc, bọn họ đều là một ít loại cá hoặc là một ít tôm loại. Chỉ bất quá bọn hắn thực lực sát thực là không dám kế tạo, thậm chí thân thể bọn họ bên trong đều không có bao nhiêu pháp lực, liền người hình thái đều khó mà duy trì. Từng cái từng cái chỉ có điều là hình thể đại một chút mà thôi. Bạch Vũ cũng chưa ở đây trốn, mà là cười ha ha. Nói, vô lượng thiên tôn, tuyệt đối không ngờ rằng, ở loại này tiểu địa phương nhỏ vẫn còn có yêu loại tồn tại. Xem dáng dấp số lượng cũng có không ít. Thực sự là lệnh bẩn đạo hơi cảm bất ngờ. Một con cá lớn nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, lập tức chính là trong lòng cả kinh, hắn tiến lên đón trong mắt cá thậm chí còn có thể nhìn thấy nhân tính hóa tức giận. Phía trước chính là người phương nào? Lại dám tự ý xông đến từ nhân trong địa, nhưng là đến gây phiền phức. Cá lớn hừ lạnh một tiếng, nhưng là có vẻ tiêu căng tự mãn. Này so với cũng là địa phương nhỏ yêu quái tật xấu, lấy bọn họ chút tu vi ấy, mặc dù nói thực sự là không đáng nhắc tới, thế nhưng chỗ này thực sự là quá mức nhỏ. Vì lẽ đó tất nhiên không có cái gì nhân vật lợi hại, ở nơi như thế này ở lâu rồi, dĩ nhiên là có vẻ coi trời bằng vung trong lòng khẳng định liền hung hăng rất nhiều. Bạch Vũ cũng, cũng không để ý, cười cười nói, ta chính là Hoàng pháp chấn quân, tình cờ bên dưới thấy đến nơi này có yêu vật chìm giữ, vì lẽ đó lòng sinh lòng hiếu kỳ liền sang đây xem vừa nhìn. Vị này ngư đại ca, kính xin tiến lên thông báo một chút nhà các ngươi chủ nhân, liền nói là ta đến bái phòng. Ngươi? Hoàng pháp chấn quân? Mà lại, cá lớn trong ánh mắt rất là xem thường, đối với hắn mà nói có thể xem ở trong mắt chính mình, trừ mình ra những tia đại đoàn bên ngoài, liền chính hắn. Chớ nói chi là liền Bạch Vũ như thế một cái thế gian đạo nhân, cứ hắn biết thế gian người tu đạo. Đại đa số đều là bên trong xem không còn dùng được. Một năm qua nhà bọn họ chủ nhân đều có thể tiện tay phái tốt nhất mấy cái. Ngay khi hắn chuẩn bị muốn nói lên vài câu nói mát, đến đánh một trận Bạch Vũ tự tin thời điểm, bên cạnh một cái khác ngư hình yêu vật nhưng là đem nó lại. Nói vậy là con cá này quái nghĩ tới điều gì, cho nên đối với lúc trước cái kia quái ngư thì thầm vài câu. Nghe được một con khác nội quái, này con quái ngư phản phất là bắt đầu đối với Bạch Vũ sản sinh mấy phần hiếu kỳ, lập tức nhưng là đúng hắn gật đầu một cái nói, "Được, hiện tại ta liền vì ngươi thông báo một chút, chủ nhân nhà ta nếu như không gặp lời của ngươi liền chuyện không liên quan đến ta." Lập tức này con quái ngư liền du hướng về phía trong động, nói vậy là đi vào mật báo đi tới. Bạch Vũ liền đứng ở nơi đó kiên nhẫn chờ đợi, thế nhưng quá hồi lâu thời gian nhưng là vẫn chưa nhìn thấy có người đi ra, từ từ trong lòng hắn bắt đầu có một chút không kiên nhẫn. Dù sao thời gian dài như vậy cũng không ra một người, thực sự là có rất nhiều không quá bình thường, điều này cũng vô cùng không lẽ phép. Bất quá Bạch Vũ vẫn chưa ngay lập tức sẽ phát tác, mà là liền như vậy lặng lặng mà chờ đợi, nhưng là theo thời gian trôi đi lông mày của hắn nhưng là càng chữ càng sâu. Rốt cục khoảng chừng quá sắp tới khoảng 1 canh giờ, con tia cá lớn quái rốt cục lần thứ 2 đi ra. Giờ khắc này tâm tình của hắn Phượng phất rất tốt, trong miệng còn ở khẽ hát. Sau khi đi ra Bạch Vũ cau mày dò hỏi, không biết làm sao. Làm sao? Chuyện gì? Cá lớn quái Phượng phất là trong khoảng thời gian ngắn không có nghe hiểu Bạch Vũ đang nói cái gì, ánh mắt càng là có một ít sử sở. Bạch Vũ nói, chẳng lẽ ngươi không có thông báo? Thông báo? Nha, ai nha, ta nói như thế nào chuyện này quên đi. Xem ta cái này tính, ngươi trước tiên chờ một lát ta, ta này liền vì ngươi đi thông báo. Cá lớn quái Phượng Phật là thật sự đem sự tình quên đi mất, ảo não lắc, lắc chính mình đầu cá, lập tức liền lại muốn lần thứ 2 đi vào. Nhưng là Bạch Vũ lại tại sao không nhìn ra, tất cả những thứ này tất cả chỉ có điều là trước mắt quái ngư hành động mà thôi, mặt của hắn vào lúc này từ từ bắt đầu đen lại. Mặc dù nói Bạch Vũ cũng không muốn nhiều gây chuyện, nhưng là trước mắt này còn quái ngư là rõ ràng đang bắt nạt hắn à, hắn hiện tại là thân phận gì? Đừng nói là hiện tại thế gian công nhận chân quân, coi như là chỉ cần một điệu tiên thân phận đã xem như là thả xuống chính mình tư thái. Nhưng là chính là như vậy, nhưng là khiến người ta cho rằng mới vừa mới xuất đạo tiểu tử vắt mũi chưa sạch, này tự nhiên không phải hắn có thể nhị được đời. Hừ, hừ lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi đây là ở y tế của người. Chúng quái ngư nghe được Bạch Vũ, bọn họ đầu tiên là đồng thời đối diện một fan, sau đó nhưng là ha ha bắt đầu cười lớn, ngươi tiểu tử này, thực sự là không biết có cái gì tự tin, lại dám đi tới nơi này bái phỏng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, thân phận của chính mình bất phàm sao? A phi. Cuối cùng lại vẫn xem thường thổ một ngủ nước bọn. Bạch Vũ thấy thế giận quá mà cười, ha ha, tốt, thực sự là khí thế phi phạm, thật không biết các ngươi người chủ nhân này đến cùng là lai lịch gì. Lại có thể có bực này hung hăng yêu nô. Ngay sau đó cũng liền không kiêng rẹn nữa cái gì trực tiếp chính là phất một cái bụi quét đi ra ngoài, chỉ thấy ở này sóng nước bên trong trực tiếp đột nhiên xuất hiện một đạo sóng lớn đến, sóng lớn chỗ đi qua nhất thời chính là người ngã ngựa đổ. Không chỉ là hết thể yêu loại đều bị tát ra, hơn nữa coi như là này hồ sen bên trong cũng là bắt đầu rồi, rung động dữ dội. Bạch Vũ lại là nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy lập tức liền đem cái kia vài con quái ngư cho hút tới, mắt lạnh nhìn kỹ bọn họ nói, các ngươi đã lớn lối như thế, như vậy hôm nay ta liền cho bọn ngươi một cái nho nhỏ xử phạt. Quay vậy bọn họ nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức không chỉ những này, ngư muốn trong thân thể pháp lực cũng đã bị đạn tan. Hơn nữa coi như là bọn họ linh trí cũng trong nháy mắt tan thành mấy khói. Nếu là bọn họ đang suy nghĩ tu hành đến nguyên lai like cái kia bán trình độ, chỉ cần là bổ sung được rồi nguyên bản làm tổn thương nguyên khí, cũng là muốn mấy chục hơn trăm năm. Chỉ sợ bọn họ đón lấy đêm sẽ không lại có cơ hội, có thể trở thành yêu loại. Ở làm xong những ngày sau khi, Bạch Vũ ở cũng không nhìn những này yêu quái một chút, liền một mình đi rồi trong động. Xảy ra động tính lớn như vậy, tự nhiên là đã kinh động rất nhiều yêu loại, này hồ sen bên trong vô số yêu loại đã bắt đầu dục giả dục dịch. Bạch Vũ không có đi ra khỏi bao xa khoảng cách, nhưng là liền nhìn thấy một đội thiên kỳ bạch quai yêu loại. Bắt đầu hướng về hắn tiến lên đón. Những này yêu quái muốn so với vừa nãy những kia quái ngư muốn cao trên một cấp bậc, chí ít bọn họ có chút thậm chí cũng đã có cơ bản tư trí, mặc dù nói hành động lên cũng không tiện. Thế nhưng này tu vi trên đã cao hơn không ít. Bọn họ những người này từng cái từng cái đều cầm một ít đơn sơ binh khí, hướng về Bạch Vũ giết tới, tiếng hô giết dùng trời vang vọng khắp cả trong động. Đối với như vậy trận chiến, Bạch Vũ tự nhiên là không sợ hãi chút nào, trong tay phất chẩn nhẹ nhàng vùng một cái, lập tức một đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng nhanh chóng khuyết tán ra đến. Bất quá là trong mắt, đám này lính tôm tướng của ngay lập tức sẽ đã biến thành đồ gỗ, cũng không núc núc Liên như vậy Bạch Vũ chỉ cần là nhìn thấy một chút người liền triển khai định thân pháp thuật cứ như vậy bước đi tốc độ thậm chí còn cũng không phải rất chậm đợi được Bạch Vũ tìm tới chân chính chính chủ thời điểm bất quá là quá khứ một phút vòng trừng trái phải thời gian chưa xong con tiếp quy một chương 438 đồng nhân ngữ chương 438 đồng nhân ngữ tiểu thuyết đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả Vân Triều ở Bạch Vũ mới vừa mới vừa chạy tới nơi này thời điểm nguyên bản một người trung niên trang phục người chính đang này phòng khách ở trong uống nước trà bên cạnh thậm chí còn có yếu phó cùng đi hầu hạn Thế nhưng đợi được Bạch Vũ xong sau khi đi vào, nhất thời liền bắt đầu sôi vật lên, coi như là người trung niên kia trang phục người, vào giờ phút này cũng là bị sợ hết hồn. Trực tiếp hoắc một tiếng đứng lên đến, trong ánh mắt lập loè cảnh giác ánh sáng, chậm rãi nói, "Ngươi là người phương nào?" Bạch Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười phảng phất là đang cùng người kéo việc nhà, "Ta là Hoàng pháp chân quân." Hoàng pháp chân quân? Người trung niên kia đầu tiên là sững sở, lập tức nhưng là ha ha bắt đầu cười lớn, càng là trực tiếp cho cười ngựa tới ngựa lui, cuối cùng đều ngồi vào ở trên ghế. Quá một hồi lâu, người này mới cười đến được rồi. Nụ cười như trước chưa biến mất nhìn Bạch Vũ nói, "Ngươi là Hoàng pháp chân quân, này chính là thần tiên tên gọi, ta lại làm sao chưa từng nghe nói? Quả thực là chuyện cười, đến ta chỗ này khi, làm nổi lên đầu to đến, đến rồi, ngươi là không có làm rõ ta là người như thế nào chứ?" Bạch Vũ đầy hứng thú nhìn hắn, nói, "Vậy không biết nói ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta." Người trung niên kia cười gần một tiếng, bỗng nhiên một chỉnh biểu hiện, lần thứ hai sửa lại một chút chính mình y vật, nói, "Ta là này hoa sen đường bên trong Long Vương." "Long Vương?" Bạch Vũ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính, thế nhưng chỉ có chưa hề nghĩ tới những này Dù sao Long Vương danh xưng này thực ở không có cách nào cùng cái này Hồ Sen liên hệ cùng nhau. Mặc dù nói cái này Hồ Sen kỳ thực cũng là rất lớn, có thể có cái hơn trăm mẫu địa xa khoảng cách. Long Vương cười gần một tiếng nói, Này có cái gì kỳ quái? Chỉ nếu là có thủy địa phương thì sẽ có Long Vương trấn quản, liền ngay cả một cái nho nhỏ thủy trong giếng đều sẽ có Long Vương." Hung chi là lớn như vậy Hồ Sen đây. Nghe được câu trả lời này, Bạch Vũ suy nghĩ một chút cảm giác hắn nói cũng đúng, dù sao truyền thuyết chính là như vậy. Bất quá Bạch Vũ ngược lại là không tin, nơi này thật sự liền có thể ở một con rồng. Dù sao thiên hạ này nguồn nước biết bao Lại cái nào có nhiều như vậy long tộc có thể phân bố trong đó đây." Bạch Vũ trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi là rồng?" Này Hoa Sen Đường Long Vương hiển nhiên là sắc mặt đỏ mù đỏ, thư lạnh một tiếng nói: "Không nên hỏi liền không nên hỏi nhiều, hiện tại mà lại hỏi một câu ngươi, ngươi này vô chi phạm nhân tới nơi này làm chi? Hơn nữa còn có một mình phong thần chi tội." Bạch Vũ lúc này, nhưng là cười ha ha nói: "Ai nói ta là một mình phong thần? Ta đến nơi này, cũng bất quá là muốn nhìn một chút nơi này đến cùng ở yêu cái gì, có thể phủ làm hại phạm nhân mà thôi. Nếu là ở ta phạm vi quản hạt bên trong, Phàm nhân xảy ra vấn đề đây chính là ta thất trách." Hoa Sen Đường Long Vương ngồi đàng hoàng ở ngồi cao bên trên, cười lạnh nói, "Hiện tại ta cũng không muốn hỏi lại ngươi này một mình phong thần tội lỗi, ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là nhanh chóng rời đi, nếu không hiện tại ta liền đến Đông Hải tấu lên ngươi một quyển. Đến thời điểm Đông Hải chi chủ tất nhiên sẽ cử đi lính tôn tướng của lùng bắt của ngươi, ngươi tất nhiên sẽ sẽ chết không có chỗ chôn." Bạch Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, cười nói, "Kỳ thực vừa nãy đến thời điểm, tâm tình của ta vẫn tính là không sai, thế nhưng là là ở bên ngoài bị làm ra một bộ khí. Đều nói Long tộc người bạo vật không ít. Không biết Long Vương ngươi thể không cho ta bồi thường lại để ta đi đây?" Nhất thời Hoa Sen Đường Long Vương liền bị Bạch Vũ cho khí vui vẻ, hất thanh cười nói: người này chỉ là tục nhân, đúng là có không nhỏ can đảm, lại muốn cùng bản vương muốn bảo vựng, người đến a?" Vung cánh tay hô lên, liền muốn tìm người tới bắt Bạch Vũ. Thế nhưng ai biết, tiếng nói của hắn chuyển đi hồi lâu thời gian, nhưng lại nhưng không có một người có thể hẳn là đến đây. Nay ngược lại là lệnh Hoa Sen Đường Long Vương trực tiếp liền ngạc nhiên. Lần thứ hai lên tiếng hô: "Người đến a, mọi người tử đi nơi nào?" Bạch Vũ thấy thế vội vàng khoát tay nào nói: người mà lại không cần động. Người bên ngoài vừa nãy đều bị ta định thân pháp thuật lại, bọn họ là đến không được." Ngay vậy hoa sen Đường Long Vương nhất thời kinh hại đến biến sắc, lần thứ hai đứng lên đến, chỉ Bạch Vũ tức giận đến dâu mép đều đang rung động, "Ngươi, ngươi ngươi?" Bạch Vũ lắc đầu nói, "Điều này cũng cũng không thể hoàn toàn lại ta, thực sự là ngươi những này tủ hạ quá mức làm người tức giận, lúc đó ta vừa giận thì có chút quá khích. Bây giờ nghe nói ngươi cũng coi như là chính thống thần tiên, xem như là hiểu lầm, ở đây ta liền cùng Long Vương xin lỗi." Hoa sen Đường Long Vương nhất thời nộ không thể viết, dưới cái nhìn của hắn Bạch Vũ lúc này đã bắt nạt đến nhà hắn trên cửa, thế nhưng hắn nhưng lại không biết ở Bạch Vũ trong lòng thực sự là vẫn còn có chút tức giận mà thôi. Dù sao chỉ cần là một cái chú trọng bộ mặt thần tiên, chịu đến một chút ở trong mắt bọn họ chỉ có điều là run dế bình thường khiêu khích. Như vậy đều sẽ không nhẫn mại trụ tâm tình của chính mình. Húng chi Bạch Vũ còn bị sái thời gian lâu như vậy, chuyện này thực sự là bị người làm mất mặt, Bạch Vũ tự nhiên không thể dễ dàng đem này một hơi cho nó xuống. Vừa vận hiện tại tóm lại chính chủ, Bạch Vũ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bùng tha, kỳ thực cũng không nghĩ muốn thật sự liền muốn tả bảo bối gì, nhiều lắm cũng chính là muốn đùa một ít hắn mà thôi. Trước mắt hoa sen đường Long Vương cũng không phải là long tộc mà bản thân pháp lực cũng là thấp có thể chỉ có điều chính là tương đương với không chú thi thuật cảnh giới đỉnh cao mà thôi dù sao coi như là nơi này cũng có mấy trăm mẫu diện tích nhưng là vẫn như cũng là một cái rất nhỏ địa phương ở đây thậm chí cũng không sánh bằng thế gian một cái nho nhỏ người lệ ở nơi như thế này chân Long tự nhiên là sẽ không bị sắp xếp ở đây hơn nữa trước mắt hoa sen đường Long Vương trong tay cũng không có bảo vật gì có thể nói hoàn toàn là nghèo rất mồng tươ à dù sao lại lớn như vậy điểm đất phong trong tay cũng không vất được cái gì chân chính vật đáng tiền co như là có vậy cũng là ép đái hỏng đồ vật, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đem lấy ra. Bạch Vũ nhìn thấy Hoa Sen Đường Long Vương lúc này trên mặt biểu hiện một hồi thành một hồi bạch, biết đã gần đủ rồi, liền cười ha ha nói, "Được rồi, ngày hôm nay ta cũng cũng không phải tới đặc biệt vì khó với người, chỉ có điều nơi này yêu khí khá là trùng cho nên liền đến đây xem thử một chút. Nhưng là cũng không nghĩ tới, càng là gặp phải một vị Long Vương, chúng ta cũng coi như là hàng xóm, tương lai nói không chắc ta có cơ hội còn có thể tìm người hỗ trợ." Hoa Sen Đường Long Vương có chút không thể tin tưởng nhìn Bạch Vũ chuyển biến, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch vũ cười cười nói nói vậy ngươi hiện tại còn không quá tin tưởng thân phận của ta Ngươi mà lại nhìn cái này lập tức Bạch Vũ liền đem chính mình thiên quan lệnh bài lấy ra chỉ thấy lệnh bài mới vừa xuất hiện chính là lập loại ra bừng bừng hào Quang rượ hoa sen đường Long Vương thiếu một chút đều không mở mắt nổi nhìn thấy thiên quan lệnh bài sau khi này hoa sen đường Long Vương mới chính thức tin tưởng thân phận của Bạch Vũ còn những chuyện khác tự nhiên là hắn này một cái nho nhỏ hồ sen Long Vương không thể biết cuối cùng hắn bắt đầu hướng về Bạch Vũ cung kính lên không mình hànhễ nói không nghĩ tới thực sự là Ththượng Tiêná Lâm Trúc tiểu Long không có từ xa tới đón nhìn lên tiên nhiều thứ tội Bạch Vũ tự nhiên cũng, cũng không trách tội với ý của hắn, mà là trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, quay về Hoa Sen Đường Long Vương dò hỏi, không biết chung quanh đây có thể có cái gì yêu vật làm loạn. Quá nhiều người này Long Vương chức năng, nếu là có, ngươi có thể nói với ta nói, nhìn ta có hay không có thể giúp đỡ được người. Bạch Vũ sở dĩ tới nơi nào đều hỏi một ít có hay không yêu vật loại hình, cũng là bởi vì Bạch Vũ khoảng thời gian này thực sự là cũng chưa từng thấy bao nhiêu. Tiếp tục như vậy, hắn vẫn đúng là sợ đợi được hắn ở nơi này trên mấy trăm năm, mới có thể chân chính ý nghĩa trên hoàn thành nhiệm vụ. Long Vương nghe vậy sửng sở, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có làm rõ. Bạch Vũ đây rốt cuộc là dụng ý gì? Bất quá cuối cùng vẫn là thành thật khai báo nói, hồi bẩm thượng tiên, mặc dù nói ta này Hoa Sen Đường cũng không phải là một cái phúc địa, mà ta này lòng cung ở trong cũng cũng chẳng có bao nhiêu bình tướng. Nhưng là ta chung quanh đây vẫn là có rất ít yêu vật làm loạn, coi như là có cư trú yêu vật, nhưng là lá gan của bọn họ còn cũng không có đạt đến giám công nhiên cùng tiên đỉnh thần linh đối nghịch can đảm. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy, nó như vậy là không có cái gì hại người yêu vật. Hoa Sen Đường Long Vương do dự một lúc, bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, kỳ thực nói đến hại người yêu vật, vẫn là tồn tại một ít Chỉ có điều chủ yếu là này, một đời yêu đều là khá là an phận thủ thường. Nhưng là trước đây không lâu ta đi chỗ khác đồng nghiệp thời điểm, nhưng là nghe được một vị Tỉnh Long Vương nói cho ta, bọn họ nơi đó thường thường sẽ có yêu vật quái phá, hơn nữa còn đã hại chết không ít người. Lại có việc này. Bạch Vũ nghe vậy nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người nói, người mà lại nói với ta nói, cái kia Tỉnh Long Vương hiện tại là ở nơi nào? Ta hiện tại liền trước đi xem xem. ngay, ngay khi bên ngoài ngàn dặm lưu ra chân trên, hắn vốn là cái kia trên trấn một chiếc giếng cổ bên trong Long Vương. Nghe hắn nói cái kia trong trấn, thường thường sẽ truyền ra yêu tinh hại người sự tình co như là hắn cái này Long vương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám ra ngoài đây. Nghe được hoa sen đường Long vương, Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Đã như vậy, vậy ta liền đem chuyện bên này mau chóng đều xử lý, liền muốn đi đâu xem thử một chút, ngược lại muốn xem xem là cỡ nào yêu quái sẽ lớn mật như thế." Kỳ thực hiện tại Bạch Vũ chuyên thuyết đã ở dân gian thật nhanh truyền tống, nói vậy chẳng bao lâu nữa thời gian, hắn tượng thần thì sẽ có thể ở nơi đó kiến tạo. Đến thời điểm hắn tất nhiên mau chân đến xem, đem chuyện nơi đó cho tất cả bái bình. Bất quá hiện ở trước mắt còn có một ít chuyện đang đợi hắn đây. Nói ví dụ như cái kia ngủ thư sinh Mặc dù nói hắn mù cũng là có nhân quả báo ứng thế nhưng hắn nhưng là có một cái tốt mâu thân hiện tại Bạch Vũ đã hiểu rõ đến mẹ của hắn mỗi một ngày đều sẽ tới cầu thần mục đích cũng chính là vì con của hắn này đương nhiên phải để Bạch Vũ đi xem xem dù sao thần linh muốn xen vào chính là một ít tâm thành người phát ra ra kỳ nguyện trước Bạch Vũ liền cảm giác những chuyện này hết sức quen thuộc thế nhưng hiện tại lại ngẫ nghĩ một phen nhưng là nghĩ ra chuyện này lý do khắp nơi này chính là liêu trai trí dị ở trong một phần tên thật giống gọi là đồng nhân ngữ giản chính là thư sinh này bởi vì tốt nhỏ ngóo người khác mà phạm vào nhân quả chưa xong có tiếp Quy 1 chương 439, thấy vương hoè. Chương 439, thấy vương hoè. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Này Vương Đống cũng coi như là trong thành này một tên tài tử, ở này địa phương cũng coi như là khá có một ít tiếng tăm. Nhưng là coi như là hắn tài danh, cũng không có hắn làm người ngạ ngớn làm người biết được nhiều. Ở hắn làm người ngạ ngớn sau khi được một chút trừng phạt sau khi, liền càng để người ta biết hơn nhiều. Này mười rằng tám hương cái nào không biết này Vương Đống tại sao mà mù. Coi như là sự tình qua đi lâu như vậy thời gian, cũng là có rất nhiều người đang nói tới chuyện này. Nếu là người bình thường hiện tại coi như là không hỏi thăm cũng có thể tìm được địa phương, dù sao hiện tại Vương Đống nơi đó là ở thì tương đương với một cái phong cảnh khu. Bạch Vũ liền như vậy đi tới Vương ông chủ sân trước. Vương Đống mặc dù nói là một cái tài tử, nhưng là nhà hắn bên trong cũng không tính là giàu có, chỉ có điều xem như là gia đình bình thường mà thôi. Ngưỡng cửa cũng không tính là rất cao, cũng không phải là cao môn đại hộ, nhưng là cũng có thể để người một nhà áo cơm không lo. Bạch Vũ tự nhiên không thể cái này hình tượng quá khứ, dù sao hắn hiện tại cũng coi như là công cộng nhân vật, nếu là bị người cho nhận ra, không biết sẽ ra loạn gì đây. Liên Bạch Vũ liền lại lần nữa biến hóa một phen, trực tiếp liền đã biến thành một vị đoán mệnh đạo sĩ, trong tay còn cầm một cái bố phẩm, mặt trên chính là viết: "Âm dương bắt quái cũ cung vị, sinh tử họa phúc một điểm thông." Bạch Vũ một tay bối ở phía sau, một tay chấp nhất bố phẩm, chính là bay thẳng đến Vương trong nhà đi vào. Mới vừa vừa bước vào Vương trong nhà, nhưng là không hề nghĩ tới, ngay lập tức sẽ bị một vị Lao nô phát hiện hắn hình bóng. Lao nô tiến lên đón có chút cung kính mà nói: "Không biết đạo trưởng là đến từ nơi nào? Vì sao lại đi tới chúng ta nơi này?" Bạch Vũ vô vẻ trỏm râu cười ha ha nói: "Vận mệnh do thiên định, hỏa phúc ở tự thân." Ta là biết nhà các ngươi công tử có chút ai nạn, cho nên liền đến đây chỉ điểm đến rồi." Lao Nông nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, phát hiện Bạch Vũ ăn nói vô cùng bất phàm, biết Bạch Vũ khả năng cũng không phải là phổ thông giang hồ thuật sĩ mà thôi. Lập tức thái độ lại lần nữa cung kính một chút, "Tiên sinh nói đúng lắm, công tử nhà chúng ta ở mấy tháng trước bị cắt đùi mê hai mắt, hiện tại liền hai mắt mù. Luôn luôn ham muốn tìm lang chung trị liệu, nhưng là trước sau không ai có thể đem chữa trị a." Bạch Vũ gật gật đầu, vừa vô về chính mình trầm dâu, vừa nói, "Ta chính là nghe nói việc này, cho nên liền đến đây cùng các ngươi chỉ điểm một hai." Ngươi hiện tại mà lại dẫn ta đi gặp nhà các ngươi công tử khỏe không? Chuyện này, Lao nô có chút do dự, Tao mày suy nghĩ trong lát, cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói, đã như vậy, như vậy tiên sinh xin mời ta đến đây đi, hy vọng tiên sinh có thể có chút biện pháp. Lập tức Lao nô liền ở mặt trước bắt đầu dẫn đường, mà Bạch Vũ liền vẫn đi theo phía sau hắn. Chỉ chốc lát sau thời gian, hai người liền tới đến Vương đóng chỗ ở, lúc này Vương đóng chính ngồi xếp bằng ở trên giường, đọc một ít kinh văn. Nghe được có người đi vào, ngay lập tức sẽ dừng lại tự thân động tác nói, là người phương nào đến đây? Lao nô không người thi lễ một cái nói, hồi bẩm công tử Là lão nô nhìn thấy một vị đoán mệnh đạo trưởng tiến vào nhà chúng ta bên trong, cho nên liền cho người mời tới. Theo như hắn nói thật giống hắn có biện pháp chữa trị bệnh của người chứng. Ồ, Vương Đống lập tức liền trầm lên, xuống giường tìm phương hướng của thanh niên hành lễ nói, xin hỏi tiên sinh thật sự có biện pháp. Bạch Vũ cười ha ha, đem chính mình bố phạm thả đến một bên bên tường trên, nói, không sai ta xác thực nhưng là có một pháp, nhưng là thực hành lên có chút khó khăn mà thôi. Vương Đống nghe vậy cũng không có một chút nào thất lạc, ngược lại là vui mừng khôn xiết, dù sao quãng thời gian này hắn cũng xin mời không ít người đến trị liệu hắn, nhưng lại nhưng không có người nào có thể có chút biện pháp. Chuyện này thực sự là hắn vô cùng khổ não một chuyện. Hiện tại có thể nghe được hy vọng, thực sự là một kỳ tích. Tiên sinh nói chuyện có thể thật chứ? Vương Đống trong lòng có chút kích động. Vội Vàng hỏi tới. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, tự nhiên là coi là thật, bất quá có thể không ý tốt con mắt của ngươi, này nhưng không ở ta, mà là ở ngươi. Vương Đông có chút ngạc nhiên, nói, không biết tiên sinh lời này lại là giải thích thế nào. Ngươi có từng biết ngươi là vì cái gì sẽ xuất hiện bực này tình hình? Bạch Vũ phản phất là ở nói với Vương Đông một ít không quá quan trọng giống như vậy, ngữ khí rất là bình thản. Chuyện này, Vương Đông do dự hồi lâu, Cuối cùng tự dài một hơi nói, là tại hạ ngu rốt, thực sự là không thể đoán ra đây là tại sao. Bạch Vũ vuốt ve chính mình tròng dấu nói, ngươi có thể rõ ràng ngươi hiện tại tình huống này, cái bạn ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Căn bản nguyên do, kỳ thực ngay khi trên người ngươi, nếu là ngươi có thể chân chính ý nghĩa trên phát sinh chuyển biến, như vậy loại này bệnh gì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cái gì? Vương Đông có chút không thể tin tưởng, hỏi, này nguyên nhân càng là còn ở trên người ta. Đây chính là thật sự. Bạch Vũ Đông nhiên nhẹ nhàng hừ một tiếng nói, này hai mắt mặt trên giải ra đồ vật, chủ yếu là bởi vì trái tim của ngươi không thịnh, tâm thịnh mục dĩ nhiên là sẽ rõ. Nếu là ngươi có một ngày đem chuyện nào cho nghĩ rõ ràng, như vậy thì sẽ không lại có thêm bất cứ chuyện gì." Lao nô đi vào Bạch Vũ nói, "Nhưng là tiên sinh, chẳng lẽ liền thật sự không có biện pháp nào khác sao? Có thể hay không bắt đầu một cái phương thuốc loại hình, nếu không công tử nhà chúng ta một đời không nghĩ ra nguyên do, chẳng phải là liền cả đời đều trở thành như vậy?" Bất quá Bạch Vũ nhưng là cười không nói, cũng không trả lời lời của hắn. Vương Đống trong lòng cấp thiết, càng là trực tiếp quỳ xuống, nói, "Xin mời tiên sinh có thể tác thành cùng ta, ta cũng không muốn cả đời đều là dáng dấp như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này, năm nay qua cử ta đều không có đối tới." Nếu là vẫn luôn nếu như vậy, ta này một đời tiền đồ chẳng phải là cũng không còn lộ có thể tìm ra sao? Thủ trước tiên không nói hiện tại Vương Dũng hai mắt đã hoàn toàn ngủ, cũng lại không thấy rõ song biệt vật. Liên chỉ cần nói một chút hắn hiện tại hình tượng, hiện tại hai mắt của hắn bên trên đều cắt dài ra một cái độ dày bất nhất thì lót, mắt phải bên trên càng là như là một cái xoắn ốc hình dáng. Loại này hình tượng là hoàn toàn không cho phép bước vào trường thi, coi như là hắn lại có thêm tài văn chương cũng là chuyện không thể nào. Bất quá Bạch Vũ xác thực là không thể trực tiếp ra tay giúp hắn, hắn mắt trên những này phản ứng vẫn là hoàn toàn cũng là bởi vì trong lòng ma sinh, nếu là hắn không thể gột rửa tâm tình, Như vậy coi như là Bạch Vũ lần này ra tay giúp hắn, ở không lâu sau đó hắn liền hoàn toàn còn sẽ xuất hiện tương đồng tình hình. Nhìn thấy hai người này, một chút tỏ rõ vẻ khẩn cầu dáng dốc Bạch Vũ nhưng là cảm giác nhiều lời vô ích, lần này đến nơi này cũng chưa hề nghĩ tới phải ở chỗ này chỉ hoãn thời gian bao lâu. Đang nói xong mấy câu nói này sau khi, Bạch Vũ cũng đã không muốn ở chỗ này nhiều lợi liền đem chính mình bố phàm cho nắm lên, cười cận cao giọng ngâm nói, tất cả ma chướng do lòng sinh, tâm nếu không tĩnh mụ không rõ, như muốn chân chính được cứu trợ trợ, chỉ mong nhữ có thể tỉnh tự thân. Ha, ha, ha. Nói xong những này, Hắn chính là liền cũng không bay đầu lại liền rời đi như thế. Xuất hiện ở vương trạch sau khi, Bạch Vũ cũng không có nhiều hơn nữa làm đi lại, mà là trực tiếp đẳng vân mà lên, hướng về vương hoè chỗ mà đi. Mà ở vương trong nhà, vương đống người này nhìn Bạch Vũ biến mất phương hướng, nhưng là ngây người tự lẩm bẩm, tỉnh tự thân, tỉnh tự thân. Hắn hiện tại xác thực là vẫn không có biết được mình rốt cuộc là sai ở nơi nào, đợi được hắn chân chính tỉnh ngộ sau khi, mới chính thức có thể có được cứu trị. Mà Bạch Vũ nghe câu nói này, chỉ có điều là phương thuốc có thể hay không thật sự chữa đúng rồi dược, này vẫn phải là xem vương đống chính mình. Ở đám mây bên trên, Chuyện ai cấy mây đạp gió phương pháp, liền như vậy Bạch Vũ lấy nhanh chóng tốc độ đi tới, vương hoè nơi ở bầu trời. Đè xuống chính mình đám mây, đón lấy hắn nhìn thấy, nhưng cũng không đúng rồi một khu nhà tòa nhà lớn, mà là một gốc cây không biết sống bao lâu cây giả. Đây chính là thân cây đều có chút hết rồi, bên trong còn vô cùng bão loạn, nói vậy là bị gió chọ thổi. Mặc dù nói Bạch Vũ xác thực là liền ở phương vị này rồi đi, thế nhưng hiện tại cảnh tượng cùng với chức nhưng là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá Bạch Vũ nhưng là cũng không đối vã, bởi vì hắn biết khả năng trước người này quả lão cây hoè, chính là vương hoè bản thân mặt. Đỗng nhiên đưa tay ra đến Ở này thân cây bên trên gõ ba lần, lập tức liền lại đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Quá thời gian không lâu, đông nhiên một trận sương mù dày đột nhiên liền xuất hiện, trực tiếp liền đem Bạch Vũ tầm mắt cho che kín. Thân ở với sương mù dày ở trong, Bạch Vũ nhưng thật giống như không nhìn thấy này tấm cảnh tượng giống như vậy, ánh mắt như trước xuyên qua sương mù dày phóng đến trước mắt lão cây hoè trên. Lão cây hoè ở trong sương mù dày đặc bắt đầu xảy ra biến hóa, bất quá là thời gian mấy hơi thở, chính là đã khôi phục trở thành một khu nhà đại viện. Ở này trạch viện trên cửa, còn treo lơ lửng một tấm bảng hiệu lớn, mặt trên rõ ràng viết Vương phủ bà chữ lớn. Kè kè. Một tiếng Chỉ thấy cửa lớn mở ra, mở cửa chính là một con tiểu quỷ. Gặp lại được Bạch Vũ sau khi, tiểu quỷ này ngay lập tức sẽ túi đầu không lưng lên, hóa ra là ra ra ngươi trở về, mau mau mời đến, gia chủ nhà ta người lao ra quang thời gian này nhưng là muốn nhớ ngươi rất đây. Bạch Vũ lễ phép tính gật gật đầu, liền đi tiến vào Hoè Vương phụ ở trong, đập vào mắt vẫn như cũng là cái kia phiến tiêu điều cùng ấm lẫm. Bất quá đối với những này, hiện tại Bạch Vũ nhưng là đã hoàn toàn thững. Để phía trước tiểu quỷ dẫn đường, Bạch Vũ chính là đi tới một chỗ coi nghỉ mắt ở đây Vương Hoè ông Láo chính đang tích trí thừa dịp lương. Mặc dù nói nơi này vốn là rất mát mẻ, nhưng là Phảng Phất Vương Huệ đối với này cũng không hài lòng. Nhìn thấy tiểu quỷ đem Bạch Vũ cho mang đến, Vương Huệ ngay lập tức sẽ chỉ vào Bạch Vũ có chút tức giận nói: "Tiểu huynh đệ à, ngươi thực sự là quá không có suy nghĩ, dĩ nhiên liền như vậy không nói một tiếng liền đi. Ngươi này có thể để ta như thế một ông già, vô cùng cô độc a." Bạch Vũ nghe vậy có chút lúng túng, nghe được Vương Huệ hiện tại từng nói, Bạch Vũ vẫn đúng là không biết chuyện kế tiếp có muốn hay không nói rồi. Tuy rằng Bạch Vũ còn cũng không có mở miệng, nhưng là Vương Hoè nhưng là lại đang này tiếp lời nói: "Được rồi, hiện tại ngươi cũng đã trở về, ta liền không trách ngươi." mà lại ngồi xuống chúng ta trước tiên trẻ chén hai chén nói sau đi. Bạch Vũ nghe vậy cũng là quyết định trước tiên không nói những chuyện khác, liền ngồi xuống cùng Vương Hoè ẩm nổi lên từ đến. Mà Vương Huệ cũng thật tò mò Bạch Vũ quang thời gian này đến cùng là đi nơi nào, vì lẽ đó vừa uống rượu liền vừa hỏi đi lên. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 440, An đấu dư. Chương 440, An đấu dư. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đối với quang thời gian này tình huống cụ thể, Bạch Vũ còn thật không có cùng hắn nói tường tận, dù sao quang thời gian này thực sự là lệnh Bạch Vũ đều cảm giác không nói gì. Nay nếu như nói ra Nói không chắc này Vương Huệ vẫn đúng là sẽ không có phong độ cười nhạo cùng hắn liền hắn liền đem quá thời gian này sự tình đều sơ lược chỉ là nói nhìn thấy cái gì yêu ma thần tiên mà thôi đối với những chuyện khác Bạch Vũ đều là không nhắc tới một lời mà Vương Huệ cũng không phải một cái yêu thích tìm căn nguyên hỏi để người Bạch Vũ nếu không có nói tỉ mỉ hắn cũng sẽ không ở vấn đề thế này bên trên làm thêm dây dưa liền hai người vừa uống rượu vừa nói lên một chút tu luyện tới vấn đề đến một đêm này cũng là ở này bên trong lặng lẽ lưu quá khứ đợi được ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm Bạch Vũ liền đưa ra chính mình đem ở sau đó một quán thời gian bên trong chung quanh du lịch sự tình Nghe được tin tức này sau khi, Vương Huệ cũng không có biểu hiện ra bất kỳ kinh ngạc, mà là cười ha ha nói, kỳ thực ta đã sớm ngờ tới, ngươi nên là ở một chỗ không sống được, như vậy cũng tốt nếu là rèn luyện hơn nhiều, tương lai cũng sẽ ở tiên đồ bên trên đi được thuận lợi một ít. Bạch Vũ đầu tiên là vì là hai người đem chén rượu đều cho đồ đầy, kính Vương Huệ một chén nói, một chén rượu này coi như là từ biệt hữu, sau này nếu là có thời gian nhàn rỗi, ta vẫn là sẽ nhiều tới thăm ngươi một chút. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đứng hàng tiên ban, có thể trở thành tự tại thân. Vương Hoệ đem rượu trong chén khô rồi xuống, cười nói, vậy thì ngươi chúc lành. Bất quá đối với ta mà nói đứng hàng tiên ban, vẫn là sớm đây. Vạn năm lâu dài, nhưng là đều không thể đạt đến loại này mục tiêu, e sợ lại trải qua thêm mấy vạn năm thời gian, không còn cơ hội sẽ hóa thành coi đời này một đống cây khô. Sở dĩ có nhiều người như vậy khát vọng đứng hàng tiên ban, điều này là bởi vì chỉ cần không có thành vì là tiên nhân chân chính, như vậy hắn tuổi thọ liền đem sẽ có cực hạn. Mặc kệ là mấy ngàn năm cũng được, vẫn là mấy vạn năm cũng được, nhưng là đều sẽ do đến cùng một ngày. Mặc dù nói coi như là đứng hàng tiên ban, cũng là không thể chân chính có thể trường sinh bất tử, nhưng là lại có thể đại đại kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa quy thiên đỉnh quan hạt sẽ có thiên đỉnh chăm sóc, có thể từ trình độ nhất định bên trên đến khắc chế thiên nhân năm suy. Ngày nay người năm suy hình ảnh là mỗi một cái thiên nhân đều sẽ trải qua. Cái gọi là thiên nhân, tự nhiên chính là những kia khác nhau với phàm nhân người, thần tiên yêu ma vân vân. Thiên nhân năm suy có đại năm suy cùng tiểu ngũ suy câu chuyện. Trong này lợi hại quan hệ, chỉ cần là một cái người tu hành đều là biết rất rõ. Một lòng cầu được trường sinh người, tự nhiên là rất sợ chính mình sẽ gặp phải tình huống này, cho nên liền có người muốn tìm phương pháp khắc chế. Mà loại này có thể người dị sĩ, ở bình thường là khó có thể nhìn thấy. Nhưng lại ở thiên đỉnh ở trong nhưng là có một ít. Nói ví dụ như thiên đỉnh khác thường vật, gọi là bàn đạo thụ, bên trên kết trái cây chính là có thể có khiến người ta đồng thọ cùng trời đất công hiệu. Thế nhưng trước mắt Vương Huệ chỉ vì không thể rời đi chính mình bản thể quá xa khoảng cách, vì lẽ đó hắn tự nhiên thì sẽ không thể như bình thường tu sĩ, có thể tích góp công đức do đó đứng hàng tiên ban. Đương nhiên trong này cũng là với ý nghĩ của hắn có quan hệ, hắn không muốn nhân tiểu mã mất lớn, nếu là hắn thật sự một lòng muốn tích góp công đức, khả năng liền này vạn năm lâu dài thời gian đã đầy đủ hắn thăng thiên. Nhưng lại hắn nhưng không muốn liền như vậy rơi vào rồi tiểu thừa mà thôi. Đối với tình huống như vậy, Bạch Vũ cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể an ủi, tiền bối đạo đức tốt, một ngày nào đó nói vậy có thể chân chính đắc đạo, đến lúc đó coi như không phải thiên đỉnh chính thần, cũng có thể tiêu giao với bên trong đất trời. Vương Huệ lắc lắc đầu, cuối cùng ngậm lấy một nụ cười khổ, nhưng là cũng không còn nói cái gì. Lập tức Bạch Vũ liền hướng về Vương Hoài xin cáo lui mà đi, hướng về một tòa đại thành mà đi. Kỳ thực ở trên đường Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện, chính mình công đức kim luân giờ khắc này chợt bắt đầu lúc đó có hiện hiện, vốn là to bằng miệng chén công đức kim luân, hiện tại phía bên ngoài lại hình thành một cái bàn ăn to nhỏ hư luân. Chiếu như vậy tiếp tục phát triển, Nói vậy Bạch Vũ không thiếu bao nhiêu thời gian, liền có thể đạt đến chân chính hiện hiện công đức kim thái phiền. Kỳ thực những cái công đức cũng là bởi vì chính hắn nỗ lực đạt được, mặc dù nói quãng thời gian này, Bạch Vũ thật không có quá nhiều đi lại, thế nhưng hắn hiện tại thần miếu hương hòa thực sự là quá mức cường thịnh. Trải qua Đông Đảo hóa Thân, cùng mình ở lại miếu thờ ở trong hình tượng làm dẫn, một ít tiểu công đức làm thật là nhiều chịu không nổi mấy. Ngắm lại mấy chục miếu thờ gấp lại. Kết thúc mỗi ngày có ít nhất mấy trăm chuyện phải xử lý, hiện tại Bạch Vũ thần miếu phong ba bắt đầu đã đem gần nửa tháng. Nửa tháng này tới nay, chí ít tiểu công đức đã có mấy vạn, như vậy điệp lại Hơn nữa trước Bạch Vũ là được. Cứ tính toán như thế đến, tăng trưởng đến nhanh như vậy cũng coi như là vô cùng bình thường. Phải biết người khác ở cảnh giới Điệu Tiên thời điểm, coi như là đã trở thành chính thần, nhưng là bọn họ việc xấu cũng cũng không thể đủ tốt đi nơi nào. Khả năng chỉ có thể là một cái không có tiếng tâm gì tiểu thần mà thôi. Khả năng coi như là những cái được gọi là Sơn Thần thổ địa, bọn họ hương hỏa cung phụng đều so với bọn họ thân thiết. Mà Sơn Thần thổ địa bọn họ lên cấp, kỳ thực đều cũng không phải là chân chính người tu hành sĩ, bọn họ bản thân năng lực thậm chí còn không sánh được một vị bình thường quỷ sai. Bởi vì có chút sơn thần thổ địa, đều là mấy người ở sau khi chết, làm một chút vô cùng đại công đức, mà bị thiên đỉnh nhìn thấy để bạc đi tới. Cứ như vậy, bọn họ bản thân năng lực tự nhiên là không có bao nhiêu. Ở một tòa đại thành ở trong rừng lại, nơi này là dưới chân Hoa Sơn một tòa thành thị, rất là phồn hoa. Bạch Vũ đầu tiên là liền thay đổi một áo liền quần, lập tức liền đi ở trong đó, bắt đầu ở chung quanh du dãng lên. Bạch Vũ đến nơi này kỳ thực nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì, hắn phát hiện chuyện nơi đây phát sinh là tương đối nhiều địa phương, ở nơi như thế này, nói vậy cũng là có không ít yêu ma quỷ quái làm loạn. Vì lẽ đó Bạch Vũ liền đến nơi này. Tuân nữa hắn còn nghe Song Hoa Sen Đường Long Vương đã nói, ở này một tòa thành ở trong, kỳ thực cũng không giống như là ở bề ngoài như vậy thái bình. Nếu là Bạch Ngọc có thể ở chỗ này lâu, liền sẽ phát hiện nơi này kỳ thực còn lớn lắm. Nghe Song Hoa Sen Đường Long Vương, Bạch Vũ càng đối với nơi này hiếu kỳ lên, liền liền ở đây chú bước chân. Hắn đầu tiên là tìm một cái khách sạn để ở, sau đó liền bắt đầu yên lặng xem biến đổi lên. Hiện tại khả năng là bởi vì đã khoa cử xong xuôi, một ít rơi xuống bảng nâng môn, hiện tại đều dồn dập trở về. Ở phố lớn bên trên, Bạch Vũ cũng có thể từ từ nhìn thấy, từng cái từng cái phong lưu tư sinh bóng người. Chính đang tỉú lâu ở trong uống nước trà, Bạch Vũ vừa nghiêng tai lắng nghe những này đang dùng trà người nói chuyện lên. Khi thực khởi điểm Bạch Vũ cũng, cũng không nghe thấy cái gì thứ hữu dụng, nhưng là không hề nghĩ rằng đang đợi mấy cái canh giờ sau khi, ở ngoài cửa lục tục đi vào mấy cái thư sinh mặc dạng người. Này một đám người sau khi đi vào, đầu tiên là đốt rượu và thức ăn, sau đó liền bắt đầu bàn luận trên trời dưới biển lên. "Này, các ngươi có nghe nói không?" "Chuyện gì ha? Có mấy người không rõ vì sao, Hiếu Kỳ truy hỏi lên. Lên nói trước người kêu cười ha ha nói, "Nghe nói khoảng thời gian này lại không thái bình, ngay khi ngày hôm qua thời điểm" Có người chính tổ chức người này muốn nắm x yêu đây người này triệt để đem người lòng hiếu kỳ cho câu lên một người đầu tiên là hướng về miệng mình bên trong quán một chén rượu nói rằng người mà lại tỉ mỉ nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện xạ yêu nhìn là các người kiến thức nông cả chứ chuyện lớn như vậy các người Dĩ nhiên không một chút nào biết các người nói các người ngày hôm qua có phải là đều ở đối diện thăng tiên các âm nói chuyện lúc trước người kia cười hì hì, có chút không có ý tốt nhìn những người khác những người khác nghe vậy cũng lào nào cười to nói Llung Ninh Ngươi cũng không phải không biết chúng ta tụ ở một khối, lại có thể đi làm cái gì? Chúng ta là thật sự không biết ngươi liền cùng bọn ta nói một chút đi. Cái kêu bị gọi là là lục với người, cười ha ha nói, chúng ta ở chung như thế chút thời gian, các ngươi muốn đi làm gì, ta đều là rõ rõ ràng ràng. Cũng sẽ không lại đếu bọn ngươi khẩu vị, ta liền trước tiên nói một chút về đi. Sau đó hắng giọng một cái, nói, chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta điều này cũng hoàn toàn là lời chuyên miệng, nếu là có chỗ nào không hợp thực các ngươi cũng không cần tìm đến ta. Được rồi được rồi, vẫn là đường rông dài. Ngươi còn lại nhất thời có một chút không quá bình tĩnh, bắt đầu rục lên. Sự tình là như vậy, các ngươi có từng còn nhớ cái kia thư sinh An Âu Dư hay không?" Lục Hinh cười cợt nói rằng. Mọi người đối diện một chút, lập tức khỏe miệng đều mang nợ nụ cười, một người nói, "Này nhưng là một cái có tiếng người lương thiện, chúng ta lại có thể nào không rõ ràng?" Hắn tôi không nhìn nổi người khác sớm sắp nhiệt, nhìn thấy họ săn bắn đánh tới động vật nhỏ, đã nghĩ đi phóng sinh. Lục Hinh gật đầu một cái nói, "Chính là hắn, chuyện này cũng là bởi vì hắn thiện tâm mà lên, nói đến này An Âu Dư cũng coi như là quá mức oan uồng. Ngay khi trước một quãng thời gian, có người nói hắn lại đi tới trong núi, đến săn bắn nơi nào đây phóng sinh động vật nhỏ?" Thế nhưng ai biết, hắn liền như vậy bị xà tinh cho giết chết rồi. Lại có việc này. Vì sao An Âu Dư như vậy người lương thiện, sẽ cuối cùng bị xà tinh cho sát hại cơ chứ? Đám người này đều vẫn là thở dài lên, dù sao này An Âu Dư thực sự là một cái người hiền lành. Hơn nữa hắn thiện lương phản phất đã đạt đến một loại nào đó cảnh giới. Nghe được những chuyện này sau khi, Bạch Vũ nhưng là bắt đầu nhữ mày đến, bởi vì này tên An Âu Dư hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Không cần suy đoán, Bạch Vũ liền biết khả năng này cũng là liêu trai bên trong một cái thiên Khi thực nói đến Bạch Vũ đi tới thế giới này thời gian lâu như vậy, nhưng là rất ít có thể nhìn thấy chân chính cảnh tượng thế giới, coi như là nhìn thấy lại vẫn là liêu trai trên tiên. Dĩ nhiên không phải điện ảnh hoặc là kịch truyền hình, này ngược lại là lệnh Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút. Âm thầm đoán nghĩ ra đến, chẳng lẽ hắn hiện tại là ở từ bên trong thế giới? Như đúng là nếu như vậy, vậy coi như thật là có thú vị. Dù sao liêu trai kịch truyền hình phiên bản thực sự là quá nhiều, tiến vào trong sách thế giới hắn còn có thể dựa theo nguyên văn, đến sắp xếp chính mình tiến trình. Chỉ có điều sách này bên trong thế giới thực sự là quá mức phức tạp, thu dọn là khó có thể thu dọn đi ra. Chưa xong con tiếp quy mô chương 441, Hoa cô tử. Chương 441, Hoa cô tử. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ đang muốn, bỗng nhiên sáng mắt lên, hắn nhưng là nghĩ đến đây là người nào cảnh tượng. Cảnh tượng này gọi là Hoa Cô, mà này An Âu dư chính là bên trong vai nam chính. Này An Âu dư xác thực là không thích sát sinh, cũng không chịu nổi người khác sát sinh, mỗi cách trên một quãng thời gian hắn cũng có đến trên núi hộ săn bắn trong nhà đi phóng sinh động vật nhỏ. Như hắn như vậy người, bất luận là ở thời đại nào vẫn đúng là đều phi thường không thông thường bất quá người tốt trung quy sẽ có báo đáp tốt, ở trên thế giới này diện để ý nhất ấn tình trái lại nhưng là khác loại sinh mệnh. Hoa nhi cô một nhà vốn là đều là con hoàng tinh, thế nhưng bởi vì pháp lực yếu ớt, ở ban ngày thời điểm cũng không thể hóa thành hình người, liền liền ở một lần bất ngờ bên trong lão con hoang tinh liền bị hộ săn bắn cho tóm lại. Ngay khi sắp sửa bị lột ra sách cốt thời điểm, là An Âu dư cầu xin đem hắn cho mua lại, cuối cùng trả lại phóng sinh. Cũng là bởi vì chuyện này, cho nên liền để này con hoang người một nhà đều ghi nhớ trong lòng, luôn luôn ham muốn tìm một cái biện pháp báo đáp cùng hắn. Ở một lần An dư lên núi thời điểm lạc đường, Nhìn thấy phía trước đèn đốt sáng choang liền muốn đi ta túc, thế nhưng hắn nhưng cũng không biết, phía trước cái kia nhìn là hộ gia đình giàu có, thế nhưng kỳ thực cái kia nhưng là một con sả tinh trong nhà. Ngay khi suýt nữa bước lên trong nguy hiểm thời điểm, nhưng là bị một vị quẻ chân ông lão cho ngăn lại, mà người lão giả này chính là con kia lão con hoang. Lão con hoang sợ hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên liền đem dẫn dắt nhà của chính mình bên trong, ở hắn cái kia nhà là ở trong ngủ lại đi. Nguyên bản lão con hoang chỉ có điều là muốn phải tận lực cứu trợ cùng hắn, Bạn chưa hề nghĩ tới quá nhiều chuyện, thế nhưng ai biết ở an Âu dư tiến vào nhà của hắn bên trong cùng hắn uống rượu thời điểm, Nhưng vô ý trong lúc đó nhìn thấy con gái của hắn Hoa Nico. Lúc đó An Âu Dư trực tiếp liền coi như người trời, đến ngày thứ 2 về đến nhà bên trong, liền bắt đầu chuẩn bị sính lễ, sai người đến đây làm mối đến, đến rồi. Thế nhưng kỳ quái chính là, như thế một nhóm lớn người dựa theo An Âu Dư chỉ thị, đi tới nhà tranh vị trí thời điểm, nhưng là liền một bóng người đều không có phát hiện. Bực này chuyện kỳ quái, nhưng là đem những người này cho hại khổ, ở này tốt nhất tìm dòng dã một ngày thời gian, thế nhưng là là không thu hoạch được gì. Cuối cùng bất đắc dĩ, cũng là báo cho An Đấu Dư bản thân. Khởi điểm An Đấu Dư là không quá tin tưởng. Nhưng lại ở sau đó hắn tự mình dẫn người tìm kiếm, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì sau khi, hắn nhất thời liền hối hận cực kỳ. Không cam lòng bên dưới, cuối cùng dĩ nhiên đạt được ma chướng, trực tiếp liền bị bệnh ở trên giường, theo thời gian trôi đi thân thể của hắn từng ngày từng ngày bắt đầu gầy gò, mắt thấy liền muốn chết đi. Cuối cùng Hoa Ni cô không đành lòng bên dưới, liền đến đây thấy hắn, mỗi ngày buổi tối tỉ mỉ chăm sóc hắn, liền đem thân thể của hắn cấp dưỡng được rồi. Sau đó báo ân phương thức, cũng chính là cái kêu máu chó lấy thân báo đáp, bất quá trước sau Hoa Ni cô đều nói bọn họ tình cảm này cũng không thể lâu dài cuối cùng bị cha thân phát hiện, thậm chí còn sinh khí cực điểm, lão nổi lên gậy đều muốn đánh nàng. Đương nhiên theo chuyện như vậy, chút tình cảm này cũng là cáo một chung kết. Bất quả An Đấu Dư đã nhập ma rồi, mấy ngày không có nhìn thấy Hoa Nico cũng giống như là đã chết rồi giống như vậy, vì lẽ đó quá mấy ngày lại đi tìm Hoa Nico đi tới. Nhưng là lần này vào núi vận may của hắn còn kém hứa hơn nhiều, trực tiếp tìm đến Sà Tinh trong nhà. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Cuối cùng Sà Tinh hóa thành Hoa Nico dáng dấp, đem An Đấu Dư cho sát hại. Cho tới chuyện sau đó, thì càng vì là thương cảm, vì cứu An Dư Lão con hoàng tinh trực tiếp liền xuống đến địa phủ ở trong, cùng Diêm Vương đánh tới quan tòa. Chính là sinh tử nhất định, phàm nhân không được thay đổi. Tự nhiên này quan tòa cũng sẽ không dễ dàng địa liền thành công, cuối cùng lão con hoàng trực tiếp cùng Diêm Vương đặt thành một mạng đổi một mạng thỏa thuận. Hắn phí đi tới chính mình nhiều năm tu hành, lấy tính mạng của chính mình đổi lấy an ủi dư đường sống. Có thể thấy được này khác loại bọn họ đối với báo ân là coi trọng dừng nào, thường thường có mấy người thậm chí cũng không sánh bằng những này yêu loại, như vậy Bạch Vũ không khỏi âm thầm dài một hơi. Hoa cô cái này, nội dung vỡ kịch vẫn có chút làm đầu, trong này tinh. Nói vậy cũng coi như là làm nhiều việc các. Mặc dù nói tu vi của nàng cũng không nhất định có cỡ nào cao thâm, khả năng vẫn không có đạt đến toàn chân cảnh giới. Bạch Vũ khẽ mỉm cười, nếu hiện tại An Đấu Dư đã bị Sả Tinh làm hại, hơn nữa này vẫn là sự tình ngày hôm qua. Nói vậy hiện tại Hoa Nghi cô phụ thân đã chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, tiêm vào địa phủ khi, làm bên trong. Đối với ở địa phủ ở trong sự tình, Bạch Vũ còn thật sự có thể giúp đỡ không ít một tay, phải biết trong tay hắn nhưng là còn có Phong Đô đại đế đưa cho ngọc cần đây. Hơn nữa Phong Đô đại đế trước còn bảo quá, chỉ cần có cầu liền nhất định sẽ đáp Bạch Vũ đứng lên đến, đi ra khách sạn đi tới trên đường, ánh mắt bốn phía tìm tòi một phen. Chỉ chốc lát thời gian, hắn liền tìm đúng phương vị, đi tới một gia đình trước cửa. Nơi này nhưng chính là An Trạch. Hiện tại đã ở cửa đều treo lên màu trắng đèn lồng, này trong trạch viện bầu không khí cũng là dị thường trầm trọng. Bạch Vũ cũng không có đi vào, mà là ngay khi cái môn này ở ngoài đứng bình tĩnh, hắn hiện tại là đang đợi Hoa Nhi cô đến. Ngày hôm qua lúc buổi tối, An Đấu Dư bị Sả Tinh giết chết hại, hiện tại Hoa Nhi cô nói vậy cũng là vừa được tin tức này, chính đang hướng về nơi này tới rồi. Bạch Vũ suy đoán cũng không sai, hắn ở nơi An Trạch cửa đợi đã lâu thời gian, gần như lúc chạm vạng thời điểm rốt cục một vị cô gái mà cao trắng đồng bệnh mà tới, lúc này nàng còn khoác ma để tăng, gương mặt trên đã tràn đầy nước mắt, có vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu. Bạch Vũ khoảng cách hắn còn có hứa xa khoảng cách, thế nhưng là là ngờ ngợ có thể nghe thấy được một luồng bánh liệt dị hương truyền đến, khiến cho người hỏi cảm giác rất là thoải mái. Bạch Vũ đi về phía trước mấy bước, vẫy tay nói, phía trước vị cô nương kia xin dừng bước. Hoa Ni cô giữ người lại, về quá thẫn đến, vừa lau chính mình nước mắt trên mặt vừa hướng về Bạch Vũ hỏi, không biết vị công tử này tìm ta có chuyện gì. Bạch Vũ hiện tại đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, hiện tại biểu hiện của hắn liền phản phất là một người bình thường giống như vậy, là người nhìn thấy cũng chỉ cho rằng chỉ có điều là một vị phổ thông thư sinh mà thôi. Mà trước mắt Hoa Nico Tu Vi vừa không có cỡ nào cao thầm, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là đạt đến cảnh giới tông sư mà thôi, hắn dĩ nhiên là càng không thể đủ ở Bạch Vũ trên người nhìn ra chút nào dị dạng. Bạch Vũ nói, kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ có điều nghe nói này an trong nhà có một vị an công tử, có người nói làm người rất là thiệt lương, cho nên liền muốn, muốn vào xem một chút, nhưng nhìn ngày hôm nay loại này trận thế, thật giống là an trong nhà có người mất cảm giác hiện tại cũng không tốt mấy kiến, ta thấy cô nương khoác ma để tang, hẳn là người bên trong này, liền muốn cô nương ngươi vì ta mang đi một câu nói. Nghe xong Bạch Vũ lời giải thích, Hoa Nhi cô đầu tiên là sức sở, lập tức khóc đến càng lợi hại hơn, sợ là công tử là vô duyên gặp lại được an công tử. Bạch Vũ giả vờ không rõ vì sao nói, không biết đây là vì cái gì, nhưng là an công tử không có ở nhà, đi xa nhà. Hoa Nhi cô lắc đầu liên tục nói, này cũng không phải, này tang sự kỳ thực chính là vì an công tử làm, an công tử ở tối hôm qua đã bị yêu nghiệt làm hại, vì lẽ đó ngươi sau này khả năng đều sẽ không còn được gặp lại hắn. Bạch Vũ nghe vậy một bộ bi thống giá dấp, thở dài nói, tại sao sẽ là như vậy? Này không phải thiên lý bất công sao? Tại sao như An công tử như vậy người, đều sẽ chịu khổ độ tử? Chăm mặc trong chốc lát, Bạch Vũ lần nữa mở miệng nói, đi chúng ta mau chóng tới nhìn, ta chỉ mong có thể nhìn thấy An công tử một lần cuối cùng. Lập tức Bạch Vũ trực tiếp lôi kéo Hoa Nico, liền hướng về An Trạch mà đi, này ngược lại là đem Hoa Nico cho làm sự sốt. Hắn không hiểu, đến cùng Bạch Vũ cùng An ấu Dư là cái quan hệ gì? Đây đương nhiên là không có quan hệ, Bạch Vũ cũng chỉ có điều là quá mức huyết đại biểu hiện một thoáng mà thôi. Tiến vào nội đường bên trong chính là nhìn thấy hiện tại ở đại sản ở trong bà gia An đấu dư thi thể giờ khác này thân thể của hắn đã hoàn toàn gặp mẹoiền liền phản nếu là không có xương nói vậy đây là bị xả tinh hóa thành nguyên hình xết chết Bạch Vũ đi tới An đầuu dư thi thể trước đánh giá chốc lát biết nếu là thi thể của hắn không thể đúng lúc cứu trị như vậy coi như là tương lai hắn có thể về hồn vậy cũng nhất định về lưu lại mà bệnh Bạch Vũ trên mặt mang theo một vẻ hàm đạo đi tới An đầu dư thi thể trước nhẹ nhàng ở phía trên bố vũ lắc đầu nói trắng niên mất thế nhưng chính là theo hắn này nhẹ nhàng vỗ một cái Này An Âu Dư trong thi thể bộ liền bắt đầu phát sinh phiên tiên biến hóa, những kia đã bị vặn mèo xương cốt, hiện tại cũng đã thần ứng kỳ giống như tiếp ở cùng nhau. Hoa Ni cô nhìn thấy An Âu Dư sau khi, nàng càng thương cảm, trong ánh mắt nước mắt chưa bao giờ dừng lại quá. Thế nhưng lấy tu vi của nàng mà nói, còn đúng là không có cái gì cải tử hồi sinh bản lĩnh. Thế nhưng tuy là như vậy, nhưng là nàng nhưng cũng chưa chết quyết tâm đến, mà là ngay lập tức sẽ nghĩ đến cha của chính mình, mặc dù nói hắn không có lớn bao nhiêu bản lĩnh, thế nhưng cha của hắn liền không giống nhau. Ở trong mắt nàng, cha của hắn xem như là nàng bạn thân nhìn thấy nhân vật lợi hại nhất. Muốn đến nơi này sau khi, ngay lập tức sẽ ngừng tiếng khóc quay về mọi người nói, trong vòng 7 ngày, kính xin các vị không muốn vì là An công tử chôn cất, nói không chắc trong lúc này còn sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích. Cái gì kỳ tích? An Âu dư mẹ già, hiện tại chính đang buồn bã ủ rũ, tối đầu vẫn ở khóc giống thế nhưng khi nghe đến Hoa Nhi cô sau khi ngay lập tức sẽ ngừng tiếng khóc. Diễn trên gấp gáp do hỏi, hắn vẫn đúng là sợ là chính mình ngay lầm. Hoa Nhi cô nhưng cũng không trả lời nàng, mà là xoay người, liền muốn rời đi luôn. Nhìn thấy hắn phải đi, Bạch Vũ nhưng là cũng đi theo phía sau nàng, đuổi theo bước chân của nàng kéo nàng nói: Cô nương vừa nay nói tới có thể đều là thật, chẳng lẽ người thật sự còn có thể cải tử hồi sinh hay sao? Bạch Vũ như rất là kinh ngạc. Hoa Nhi cô lắc đầu nói, đợi được thời cơ công tử liền nhất định sẽ rõ ràng, ta coi như là bây giờ nói, sợ là ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bạch Vũ gật gật đầu, cũng không có lại đi truy hỏi, mà là chuyển núc nhích một chút con ngươi, ngược lại nói, đúng rồi, không biết cô nương cùng với này an công tử lại là quan hệ ra sao? Xem dáng dấp thật giống này, người trong nhà cũng không nhận ra ngươi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 442, xong ra. Chương 442, xong ra. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hoa cô tử có vẻ như cũng không muốn muốn giải thích quá nhiều, lắc đầu nói, "Hiện tại ta còn có chút chuyện cần cấp, liền không giải thích quá nhiều, kính xin công tử không nên làm khó chúng ta." Bạch Vũ cười cười nói, "Không phải, ta cũng không có khó khăn cùng người, chỉ có điều là có chút ngạc nhiên mà thôi." Bạch Vũ biết Hoa cô tử là không muốn nói, dù sao chỉ cần là một cái người bình thường, đều là đối với yêu quái có cảm giác sợ hãi, nàng vẫn đúng là sợ chính hắn nói ra chân tướng đến đem Bạch Vũ cho làm trò sợ. Bạch Vũ nhiên lùi về sau một bước, nói rằng, "Kỳ thực ta vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, Liên Phát Tuyệt có chút không thích hợp lắm, hiện tại càng xem càng cảm giác không đúng. Ta xem cô nương ngươi nhất định thị phi cùng phàm nhân chứ. Hoa cô tử không nghĩ tới Bạch Vũ có thể nói lời như vậy, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, có chút sững sờ nhìn Bạch Vũ, có vẻ rất là kinh ngạc. Bạch Vũ nói, tuy rằng ta Bạch Mộ chính là một giới thư sinh, thế nhưng khi còn bé nhưng có hạnh gặp phải một vị cao nhân, đã từng bị truyền thức yêu bệnh hộ phương pháp. Tuy rằng chỉ có điều là học một chút ra lông bản lĩnh, thế nhưng vẫn như cũng để Bạch Mộ một đời được lợi không ít. Hoa cô tử ngóng nhìn Bạch Vũ, qua một lát, rốt cục mở miệng nói, không sai, ta là yêu Vốn lạ là, là này trong núi Hoa Sơn con hoang tinh. Ở 5 năm, năm trước cha của ta bị hộ săn bắn năm bắt, may mắn được An công tử cho cứu lại, Quá mấy năm lâu dài, hiện tại An công tử có nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta tuy là yêu loại nhưng là nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Bạch Vũ nhìn nàng gật đầu một cái nói, thực sự là hoàn toàn không nghĩ tới, ở các ngươi yêu loại bên trong, lại vẫn thật sự có rất nhiều là trọng tình nghĩa. Khoảng thời gian này đến, ta gặp được không ít, ngươi cũng không phải là cái thứ nhất. Nói thật, cứu trợ An công tử nói vậy ngươi có thể đã trong lòng có để. Bất qua nói đến, ta khả năng vẫn có thể đến giúp các ngươi một, hai. Công tử nói không hoa. Hoa cô tử nhìn Bạch Vũ, lúc này trong lòng càng kinh ngạc. Bạch Vũ có vẻ rất là tự tin, đây là tự nhiên. Qua nhiều năm như vậy, ta cùng yêu Tinh Quỷ Mị đánh cho liên hệ cũng không phải số ít, tự nhiên cũng có không ít hiểu rõ. Ngươi hiện tại khả năng phủ nói với ta nói, ngươi là nghĩ tới điều gì dạng biện pháp? Chuyện này, Hoa cô tử do dự một chút, nhưng là cũng không có nói chuyện nói ra, mà là bắt đầu cẩn thận quan sát Bạch Vũ đến. Vừa nãy Hoa cô tử chỉ cho rằng Bạch Vũ là một người bình thường. Thêm vào lúc đó trong lòng cấp thiết, cũng không có quá nhiều chú ý, nhưng là hiện tại tinh tế đánh giá một phen sau khi, nhưng là lịch sử liền phát hiện Bạch Vũ không bình thường đến. Mặc dù nói Bạch Vũ thật sự rất như là một người bình thường, cũng không có một chút nào lộ ra ngoài phong mang, thế nhưng cũng là bởi vì như vậy mới khiến người ta cảm thấy không đơn giản. Bởi vì coi như là người bình thường, cũng nhất định sẽ có một ít đặc biệt khí chất tàng ra, hẹn mọn cũng được, cao quý nho nhã cũng được. Chỉ nếu một người, hắn cũng có có một loại đặc biệt dục người khí chất. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ mặt ngoài bên trên, nhưng là cũng không có một chút nào khí chất như vậy, liền phản phật là một cái đứa bé sơ sinh, cũng không có bị ngày kia cảm hóa, vì lẽ đó khiến người ta không thể nào phát hiện bất kỳ khí chất Hoa Cô Tử ở phát hiện những ngày sau khi, lại đem ánh mắt của chính mình nhìn về phía Bạch Vũ con mắt, lập tức lại phát hiện hai mắt của hắn bên trong liền phản phất là một vũ hồ nước. Là như vậy thâm thúy, lại là như vậy bình tĩnh, ở trong đó cũng không thể khiến người ta phát hiện có chút địch ý cùng sát ý. Đánh giá Bạch Vũ hồi lâu thời gian. Rốt cục ở cuối cùng Hoa Cô Tử gật đầu một cái nói, kỳ thực ta cũng không có biện pháp gì, thế nhưng ta hiện tại đang chuẩn bị đi về như phụ thân ta cầu cứu. Trước tiên muốn nhìn một chút hắn có thể không có biện pháp gì có thể được. Bạch Vũ đối với chuyện như vậy, phản phật la đã sớm ở tới, gật đầu đồng ý nói, như vậy cũng được. Hiện tại xin mời cô nương liền mang ta đi vào, ta cùng lệnh đường trò chuyện một thoáng, nói không chắc thương lượng lượng ra cái gì tốt đối sách. Nếu là này Hoa cô tử cũng không có như thế tỉ mỉ, khả năng còn sẽ không như vậy dễ dàng mang Bạch Vũ đi vào. Nhưng là ở hắn phát hiện Bạch Vũ vô cùng không đơn giản hơn nữa còn không có địch ý sau khi, liền không chối từ nữa lúc này gật gật đầu ở mặt trước mang theo lộ đến. Hoa cô tử ra ở tại nơi này Hoa Sơn sườn núi bên trên, tuy rằng nhìn như là một cái nhà tranh nhỏ, thế nhưng cũng chính là bọn họ oa. Hai người trực tiếp đi rồi khoảng chừng chừng nửa canh giờ, lúc này mới đi đến nơi này. Lúc này ở cửa vị trí đang có một người lão hán. Ở nơi đó chống gậy nóng trong quan sát. Nhìn thấy Hoa cô tử trở về, trên mặt hiện ra một thân hành nhất thời đứng thẳng. Nhưng là ở chú ý tới, Bạch Vũ sau lưng Hoa cô tử cách đó không xa thời điểm, lão hán trên mặt nhất thời liền có vẻ hơi không thích lên. Chên đi mấy bước, đi tới Hoa cô tự trước, trong ánh mắt có chứa địch ý nhìn Bạch Ngọc, khẽ hừ một tiếng nói, người nha đầu này thật sự rất kỳ cục, không riêng là trước một quãng thời gian sự tình bại hoại gia phong không nói, bây giờ lại còn dẫn theo người sống trở về. Hoa cô tự nhìn thấy cha của chính mình có chút tức giận, vội vã giải thích, phụ thân xin mời trước tiên không nên tức giận, vị công tử này cũng không giống như là người xấu. Hơn nữa hắn còn sớm liền nhìn thấu thân phận của ta. Hả? Không giống như là người xấu, chẳng lẽ người tốt người xấu đều ở trên mặt viết sao? Không biết người, ngàn bạn không thể dễ dàng tin tưởng. Vừa nói, một cái tay lôi kéo Nữ Nhi mình cánh tay, liền hướng về trong nhà lôi quá khứ. Bạch Vũ thấy thế tự nhiên biết mình hiện tại hẳn là muốn giải thích vài câu, liền đi lên phía trước khoát tay nào nói, lão nhân ra này, ngươi mà lại giảm nhiệt khí, kỳ thực ta biết các ngươi hiện tại chính vì sự tình di tình phát sâu, nói không chắc ta hiện tại có thể có biện pháp đến giúp các ngươi. Người? Lão hắn nhìn Bạch Vũ một chút, nhìn thấy Bạch Vũ có vẻ hào hoa phong nhã, cũng không có lần thứ hai lối ra, mở miệng làm có dễ, không qua đi cũng không muốn cùng Bạch Vũ từng có nhiều liên quan, chuyện này lao hán ta vẫn có năng lực quyết định, liền không làm phiền công tử. Nhìn thấy người lao hán này tính khí như thế quá cường, Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn biết mình nhiều lời cũng là vô ích, như thế nói thêm gì nữa nói không chắc còn có thể tổn thương hòa khí. Liền bỗng nhiên hắn xoay chuyển đề tài, sâu sắc thở dài một hơi nói, An công tử là một vị người tốt, nhưng là ai từng muốn đến, dĩ nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hài cốt tuy rằng chưa hẳn, thế nhưng bị sát tinh làm hại, cái kia phó hình dạng e sợ dù là ai cũng vô lực thông thiên khả năng vì là có đến địa phủ, để Diêm Vương vì đó hoàn dương mới được, nhưng là sống chết có số chuyện này lại là biết bao khó khăn a. Vương Lao Hán nghe được Bạch Vũ cảm thán, ngay lập tức sẽ nhớ mày đến, nói: "Ngươi là làm sao biết được ta sẽ đi vào địa phủ?" Kỳ thực Lao Hán lúc trước cũng đã nghi tới rất lâu, hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp có thể làm cho người cải tử hồi sinh. Nhưng là đối tượng lại là chính mình đại ân nhân, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, vì lẽ đó vẫn luôn ở xoắn xuýt ở trong, hắn hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có đi vào địa phủ thỉnh cầu Diêm Vương. Nhưng là hắn như vậy một con tiểu yêu, lại có cái gì mà đụng? Làm sao có thể xin mời động địa phủ riêng con đây? Chuyện này thực sự là để hắn sức đầu mẹ chán, hiện tại con gái trở về, nhìn thấy nàng khóc thương tâm như vậy, hiện ở trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, coi như là không thể thành công hắn cũng phải thử một lần không thể. "Phụ thân, người lẽ nào thật sự muốn đi địa phủ mới được sao?" Hoa Cô Tử nghe vậy nhưng là trường lớn hai mắt, nhìn cha của chính mình. Mặc dù nói nàng tu hành tháng ngày còn còn thấp, nhưng là đối với một ít cơ bản sự tình vẫn là hiểu rất rõ. Nàng cũng rõ ràng điều biết, mặc dù nói cha của hắn đã tu hành hơn mấy trăm ngàn năm, có thể đi vào địa phủ đã rất không dễ dàng. Hơn nữa địa phủ người thậm chí còn rất khó sẽ mua mặt mũi của bọn họ. Lão hắn nghe được con gái hỏi do, đột nhiên thở dài một hơi nói, cái này cũng là không cách nào phương pháp, dù sao tu vi của ta thực sự là không thể ra sức, chỉ có con đường này có thể được, chỉ có điều ta hiện tại nguyên thần đều vẫn không có vững chắc. Thật không biết có thể hay không xuống tới địa phủ, nhưng là vì ân công ơn tình, ta bộ xương già này cũng chỉ có lựa mạng. Phu thân. Hoa cô tử trong lòng rất là thương tâm, trực tiếp một cái đánh gục ở cha của chính mình trên người. Này Lao con hoàng tinh tu vi cũng bất quá chỉ có thể đạt đến tông sư cảnh đỉnh điểm mà thôi, loại cảnh giới này nếu như muốn đi vào địa phủ nhưng là vạn phần nguy hiểm. Nguyên thần dù sao cũng là người sinh hồn, sinh hồn cùng âm linh có khác nhau rất lớn. Ở địa phủ ở trong âm khí là biết bao nặng, nếu là một cái bắt chuyện không được, này sinh hồn liền rất có thể bị ăn mòn, đến thời điểm sinh hồn sẽ hóa thành âm linh, khi đó liền lại cũng không về được. Cho nên nói ở đi vào địa phủ ý nghĩ vừa xuất hiện thời điểm, này lao con hoang tinh liền chưa hề nghĩ tới lại muốn thứ đi ra. Lao con hoàng tinh lúc này lại đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, quan sát Bạch Vũ chốc lát, nói: "Mặc dù nói chúng ta trước tố không quen biết, thế nhưng hiện tại ta nhưng không có ở trên người ngươi sản sinh xấu cảm. Xem ra ngươi cũng hảo hòa phóng nhã." Xem ra cũng như là một người tốt, nếu như vậy xin mời vào đi. Lao con Hoàng Tinh Sở dịu yên tâm như vậy, cũng hoàn toàn là Bạch Vũ ở trong mắt hắn chỉ có điều là một người bình thường mà thôi, không có pháp lực người ở trong mắt hắn ở này buổi tối là uy hiếp không lớn. Hắn này hơn mấy trăm ngàn năm tu hành, mặc dù nói cũng không có thể để hắn lớn bao nhiêu thành tựu, thế nhưng chí ít sẽ không để cho hắn sợ người bình thường. Liên lập tức liền đem Bạch Vũ cho đưa vào nhà tranh ở trong. Này gian nhà ở trong trang hoàng rất là đơn giản, liền phảng phất là phổ thông nông hộ trong nhà, bên trong đều là một ít thô lậu dụng cụ. Nhân Bạch Vũ tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, lão con hoang Tinh mở miệng nói, không biết vị công tử này, ngươi đến cùng tới nơi này là có chuyện gì? Kính xin nói rõ sự thật. Bạch Vũ tự nhiên không thể đem chính mình thân phận chân chính nói ra, nếu là nói rồi hậu quả chỉ có hai cái, một cái là nhà này yêu tinh lập tức tứ tán né ra, thứ hai chính là bọn họ phàm phất là bắt được nhánh cỏ tử mạng, cầu Bạch Vũ trợ giúp bọn họ. Hai người này hậu quả tự nhiên đều không phải Bạch Vũ muốn xem đến, dù sao mặc dù nói chuyện này hắn muốn làm dự, thế nhưng hắn nhưng cũng không có thể trực tiếp ra tay. Bởi vì chuyện này cũng không phải hắn chuyện của một cá nhân, cũng là đám này yêu tinh phải báo ơn cơ hội, đem đoạn này trần duyên cho trả hết nợ sau khi, như vậy đón lấy những này yêu tinh đều sẽ lại không cái nặng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 443, Thượng. Chương 443, Thượng. Tiểu thuyết, Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Vì lẽ đó cái này cũng là Bạch Vũ không có chân chính ra tay giúp đỡ nguyên nhân, bất quá tuy rằng những này yêu loại phải báo ơn, nhưng là này báo ơn xác thực còn chưa tới một mạng thường một mạng mức độ. Vì lẽ đó Bạch Vũ hiện tại trong lòng vẫn là không muốn trước mắt lao hắn tử. Trương Lao Hán lúc này tự trên bàn diện cầm lấy một con bầu rượu đến, hướng về thủy trong chén rót một chén rượu thủy lập tức hắn hướng về trong miệng chính mình ngoảnh quán một đại khẩu, nói: "Cái này xả tinh thực sự là đáng trách vô cùng, suốt ngày bên trong hại người rất nặng, nếu không là tu vi của ta kém nàng rất nhiều, nếu không tất nhiên muốn vì dân trừ hại." Bạch Vũ ngồi ở Trương Lao Hán đối diện, lắc đầu nói: "Việc đã đến nước này, coi như là các ngươi nhiều hơn nữa cũng là là chuyện vô bổ đến bây giờ vẫn là suy nghĩ nhiều muốn an công sự tình lại đi." Trương Lao Hán nhìn Bạch Vũ một chút, nói: "Hiện tại cũng chỉ có đi vào địa phủ cái biện pháp này, nhưng là ta nhưng là cũng không thể đổi bảo đảm có thể thành công." Này vừa đi thật là hữu hiểm, chỉ sợ ta có thể không về tới vẫn là hai. Bạch Vũ con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, bỗng nhiên nở nụ cười lên tiếng đến nói, bất định ta có thể có một biện pháp hay. Bạch Vũ tiếng cười ở trong phòng này có vẻ vô cùng đột ngột, trực tiếp liền đem trương lao hàng các loại, chờ, người sự chú ý đều cho hấp dẫn tới đi tới. Bạch công không biết ngươi có thể có biện pháp gì? Có thể không nói rõ. Hoa cô lúc này đã đem tâm tình của chính mình đều cho thu thập xong, khi nghe đến Bạch Vũ còn giống như có một cái biện pháp khả thi thời điểm, nhất thời ở trên mặt hiện ra một tia ý mừng. Khắc, Bạch Vũ ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thực lên cũng cũng không sợ các ngươi chuyện cười cả người cũng rất ta vừa nãy thời điểm bất quá, tự liên cùng một vị kỳ nhân một chút bản lĩnh, từ ta 6 tuổi bắt đầu sẽ không có ít hơn yêu ma quỷ quái giao thiệp với. Ở trong này còn thật sự có một ít phi phàm tu hoạch, vì chính ta bởi vì tình huống đặc thủ. Cho nên liền sợ có một ngày sẽ chết oan chết uổng, vì lẽ đó có rất nhiều thời giờ bên trong đều là ở dùng để cùng địa phụ Diêm Vương đánh quan hệ. Bạch Vũ lần này bịa chuyện đi ra, lệnh hai phụ nữ cùng chính đang nhà bếp bận việc hoa cô mỗ thân, nghe xong đều có vẻ vô cùng không thể tin tưởng. Trương lão hắn nói, không biết công là làm sao cùng nãi Diêm Vương ra giao thiệp với? Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết có tiền có thể khiến quỷ thôi ma? Cung quỷ giao thiệp với tự nhiên cũng là dùng tới được tiền tài, mỗi cái trên một quãng thời gian ta đều sẽ đúng giờ định điểm định lượng tiêu đi một ít tiền giấy, vì là chính là khơi thông quan hệ. Hôm nay nếu lao nhân ra muốn đến địa phủ ở trong đi, như vậy chuyện này ta còn thực sự có thể giúp đỡ một ít bất dụng. Bạch Vũ ánh mắt dò xét một tuần, lập tức hỏi, không biết các ngươi nơi này có thể có chẳng giấy? Hiện tại để ta thư một phòng, lại che lên ta độc môn con dấu, nhất định sẽ để ngươi ở địa phủ ở trong đều thông suốt. Bạch Vũ lời này thời điểm, có vẻ rất là tự tin. Thế nhưng hoàng tinh người một nhà nhưng là sâu sắc không tin, dù sao chuyện này thực sự là quá chắc hẳn phải vậy, tuy rằng địa phủ ở trong xác thực là có thể dùng tiền tài khơi thông quan hệ. Nhưng là điều này có thể khơi thông quan hệ, nhưng là cũng không thể cao bao nhiêu, trước tiên này thập điện Diêm Vương liền nhất định là không được. Thập điện Diêm Vương có thể đều là trải qua vô số người chứng kiến sau khi, người cùng tu dưỡng đều là người thường không thể so với. Liên tỷ như Diêm La Vương bao chứng, gần như hết thể Diêm Vương cũng phải có loại này cương trực công chính mới được. Trước có thể khơi thông bọn họ, nay ở có chút đối với chuyện này dị thường hiểu rõ trong mắt người, quả thực chính là chuyện không thể nào. Bạch Vũ đối với bọn hắn nghi ngờ trong lòng nhưng là hoàn toàn không giải thích quá nhiều, chỉ là tiếp nhận hoa cô truyền đạt giấy bút, sau đó ở trên mặt này viết ra mấy câu nói. Đại thể ý tứ cũng chính là xin mời Diêm Vương nhiều đệ bộc loại hình. Cuối cùng Bạch Vũ còn ở này trên giấy diện che lên phong đô đại đế tặng cho ấn, này ấn tuy rằng dị thường thần kỳ, nhưng là ở Bạch Vũ lại một dưới sự không chế, vẫn là ánh sáng bị che lấp thỏa thỏa đang khi, làm không rõ ràng người một chút nhìn qua, cũng chính là một cái bình thường ngọc ấn mà thôi. Che lên ấn sau khi, Bạch Vũ đem nắm lên, sau đó khá là hài lòng gật đầu một cái nói, hiện tại được rồi, lão nhân ra Hiện tại ngươi liền cầm sách này tin đến địa phủ ở trong đến liền được rồi, tin tưởng Diêm Vương là sẽ cho cái này diện. Trương Lao hán đem tiếp ở trong tay chính mình, nửa tin nửa ngờ hỏi, bạch công sở đều là thật sự. Thứ ngôn ngữ ở trong vẫn là có thể có thể thấy. Tấm này Lao hán vẫn là chưa tin, dù sao hắn đối với Bạch Vũ cũng không biết hắn làm sao có thể biết Bạch Vũ là có hay không có lớn như vậy đây. Lập tức Trương Lao hán lại bắt đầu xem ra trong lòng nội dung đến. Thế nhưng ở hắn nhìn phong thư này thời điểm, nhưng là một trận hãi hùng khiếp vía. Bạch Vũ một chút, trong lòng có chút đổ mồ hôi lạnh. Phải biết bọn họ lần này đi, nhưng là phải đi cầu người. Thế nhưng Bạch Vũ trong lòng rậm điệu, nhưng cũng không như là như vậy. Liên ngã, cũng có chút giống là ở mệnh lệnh, còn có một chút là khẳng định giọng điệu. Trương Lao Hán không biết đem phong thư này giao cho Diêm Vương hôm sau sẽ xuất hiện hậu quả gì, ở hắn bây giờ nghĩ lại tất nhiên sẽ không có cái gì tốt hậu quả. Bị kéo đi hình pháp khả năng đều là khinh. Lau một cái đỉnh đầu của mình mồ hôi nói, "Bạch công ngươi xác định phong thư này sẽ còn dùng. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Tự nhiên sẽ rất xác định, ngươi chỉ để ý cầm phong thư này quá khứ, tin tưởng tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nhưng là, Chứng Lao Hán còn muốn muốn cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có lối ra, mở miệng đem phải cho nuốt vào chính mình bụng, gật đầu bất đắc dĩ nói, "Được rồi, được hay không được ta liền tạm thời thử xem đi. Bây giờ đến trình độ như vậy, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống." Tuy rằng Trương lão hán cũng không tin phong thư này có thể như Bạch Vũ như vậy có tác dụng lớn. Trương lão hán đem phong thư này nhét vào chính mình trong lòng, sau đó liền tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống, lưng thần tĩnh khí bắt đầu chuẩn bị nguyên thần xuất khiếu lên. Lấy Trương lão hán tu vi, muốn nguyên thần xuất khiếu, vẫn có nhất định khó. Ở hắn nỗ hồi lâu thời gian, khoảng chừng quá chừng nửa canh giờ, rốt cục nguyên thần thành công dợi đi chính mình thể xác. Trương lão Hán nguyên thần xuất khiếu sau khi, liền bắt đầu hướng về địa phủ phương hướng xuất phát, đầu tiên là dùng tự thân pháp lực mở ra quỷ môn quan, sau đó liền mang theo Bạch Vũ thư đi vào. Nhìn thấy Trương lão Hán thành công tiến vào địa phủ, Bạch Vũ liền đem trái tim của chính mình đều cho để xuống, uống Trương lão Hán chính mình nhướng cựu bắt đầu lẳng lặng chờ đợi lên. Mà Hoa cô nhìn Bạch Vũ, hiện tại ở trong ánh mắt của nàng nhưng là càng cảm hiếu kỷ, hiện tại càng có chút hơn đoán không ra Bạch Vũ. Đối với nàng ánh mắt, Bạch Vũ nhưng là quyền khi không có nhìn thấy, uống rượu thủy trước tiên nhàn nhã tự tại. Ma ở cái này không ở trong Trương lão hán cũng rất nhanh sẽ đi tới âm dương trên, hắn cũng không có ở âm dương trên lốc thời gian bao lâu, chính là đã bị địa phủ quỷ sai môn phát hiện ra. Quỷ sai môn nhìn thấy hắn sau khi, chính là ngay lập tức sẽ muốn đem hắn trò tóm lại, mà Trương lão hán nhưng cũng, cũng không phản kháng, liền như vậy theo bọn họ đi tới sâm la điện ở trong, trực tiếp liền nhìn thấy Diêm La Vương. Đối với loại này lén sông vào địa phủ sự tình, tự nhiên là cần Diêm La Vương đến thẩm phán nhìn chằm chằm trước mắt Trương lão hán, Diêm La Vương hử lạnh một tiếng nói, phía dưới quỷ chính là người phương nào? Trương lão hán tuy rằng tu hành đem gần ngàn năm lâu dài, Tuy nhiên hắn nhưng là lần đầu tiên tới địa phủ ở trong, hơn nữa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chính quy thần tiên. Tự nhiên là vô cùng căng thẳng, mở miệng thoại lúc này cũng có vẻ hơi nói lắp, về hồi bẩm Diêm Vương, Lao Hán vốn là Hoa Sơn tu hành hoàng đình, lần này đến đây địa phủ ở trong cũng không phải có ý định sống tới, mà là có chuyện quan trọng muốn cùng Diêm Vương tiến thương lượng. Ồ. Diêm La Vương cảm giác kỳ quái, do hỏi: "Không biết ngươi là muốn cùng ta thương lượng chuyện gì a? Xem tu vi của ngươi cũng là vô cùng phổ thông, chẳng lẽ ngươi không biết như vậy tu vi, đi tới là có thể cựu tử nhất sinh sao?" Trương lão hắn nói, lão hắn này đều biết, nhưng là thực sự là đã bó tay hết cách. Ở 5 năm, năm trước, đã từng ta bị một phàm nhân thư sinh giải cứu, một tên tri ân dường như tái tạo. Yêu tất nhiên là sống mại không dám quên, thế nhưng hiện tại nhà ta ân công a công, nhưng ở trước đây không lâu bị xá tinh làm hại. Ta bị người ân huệ, tất nhiên là không có thể vong ân phụ nghĩa, thấy chết mà không cứu, vì lẽ đó Vọng Diêm Vương Thiên có thể phát ở ngoài thiên, để an công có thể hoàn dương. Diêm La Vương đánh giá Trương lão hàn chốc lát, nhưng trong lòng là âm thầm gật đầu, bởi vì hắn hiện tại cũng là cảm giác được Trương Lào Hán thành ý bất quá này pháp ở ngoài thiên, nhưng là cũng không thể, dù sao một thiên địa phủ liền có thể đến trên đến hàng mấy chục ngàn vong hồn. Nếu là có người cầu hắn hắn liền pháp ở ngoài thi ân, cái kia chẳng phải là sẽ không có người sẽ chết. Cho dù chết cái kia chẳng phải là mỗi ngày đều sẽ có người có thể hoàn dương. Vì lẽ đó Diêm La Vương cũng không có lập tức liền đáp ứng rồi, mà là lắp đầu nói, ngươi không vong ân tình, có can đảm bảo đáp, có thể là can đảm lắm. Thế nhưng nếu người đã bỏ mình thì sẽ không thể lại trở về, nhiều vô ích, ngươi vẫn là liền như vậy trở về đi thôi. Liền như vậy liền muốn cản Trương lão hán trở lại, Trương lão hán tự nhiên là sẽ không đồng ý, hắn như chiếc quỷ trên mặt đất không muốn lên, chỉ là trên đất khái đầu kỳ vọng Diêm La Vương có thể đáp ứng. Uu đọc sách. http Vê đút, vê đút, vê đút hồ cản sủ con, văn tự thủ pháp. Diêm La Vương như trước kiên định lập trường của chính mình, khoát tay áo một cái quay về hai bên quỷ sai nói, các người đem này yêu cho ta thác đi xuống đi, bây giờ còn có vô tận vong hồn cần thẩm lý, không thể để cho hắn nhiễu loạn địa phủ trật tự. Hai bên quỷ sai hả là, liền đem Trương lao hắn lôi đến đi sang một bên, muốn để hắn rời đi luôn. Nhưng là Trương lão hán lần này, nhưng là mang theo không thèm đến sự ý nghĩ đến, tự nhiên là không thể liền như vậy dễ dàng liền đi, tuy rằng bị bắt đi ra. Thế nhưng hắn như trước quỷ gối xâm la điệt cửa, mà Bạch Vũ đưa cho thư của hắn, một cách tự nhiên liền bị hắn cho quen co như là hiện tại có thể nhớ tới đến, thế nhưng hắn cũng không thể vào lúc này liền lấy ra. Bất quá hắn cũng không có chú ý tới, tuy rằng này địa phủ ở trong âm khí rất nặng, hơn nữa hắn vẫn tính là sinh hồn thân thể, nhưng là này địa phủ ở trong âm khí, nhưng là thần kỳ giống như hoàn toàn không thể tiến vào hắn thân. Đều bị một luồng mắt thường không thể nhận ra khí tức che ở bên ngoài. Chưa xong con tiếp. Ê, hiện tại có không ít mọi người liêu trai những ngày không được, nếu như vậy ta liền tận lực tiêu tả, mau chóng kết thúc. Quy 1 chương 444, Phong Vân Động. Chương 444, Phong Vân Động. Tiểu thuyết, Đạo Thông Truyền Thừa Hệ Thống tác giả, Vân Triều. Lúng hơi thở này cũng không đơn giản, kỳ thực đây là hoàn toàn do Bạch Vũ đưa cho hắn lá thư đó phát ra ra, mặc dù nói chỉ chỉ là bình thường chỉ, nhưng là chỉ vì ở trên mặt này che lên phong đô đại đế đưa cho con dấu giới cớ. Con dấu phi phàm liền kéo phong thư này bất phàm, do đó có thể để cho Trương Lao Hán nguyên thần, ở này địa phủ ở trong hoàn toàn không chịu đến âm khí ăn mọn. Trương Lao Hán ở này bên ngoài quỷ khổ sở cầu xin, nhưng là Diêm La vương nhưng là hoàn toàn không có một chút nào động tâm, liền như vậy mặc hắn quỷ gối ngoài cửa. Lúc này ở chính điện ở trong Diêm La vương, con mắt hơi nheo lại, ngắm nhìn quỳ gối cửa Trương lão Hán, trong lòng thở dài trong lòng. Tri ân báo đáp xác thực là thế gian hiếm thấy a. Lập tức như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hắn quay về cái bên người Lục Phán nói, Lục Phán ngươi hiện tại cha một chút án nấu dư người này, nhìn hắn bình sinh là như thế nào, mà này một đời có đã làm gì dạng chuyện tốt, chết vào nơi nào nơi nào khi nào. Những này tổng tổng mọi thứ, nhất định phải rõ rõ ràng ràng, như thực chất bẩm báo cùng ta. Lục Phán nghe vậy gật đầu liên tục nói, là Diê Vương, hạ quan hiện tại liền tra tới xem một chút. Vừa nói, trên tay của hắn cũng là không chậm, trực tiếp ngay lập tức chuyển động nội lên sinh tử bộ đến. Chỉ nghe ào ào trang giấy vang động âm thanh, lập tức quá thời gian không lâu Nhưng là chỉ thấy động tác của hắn liền ngừng lại, nhìn phía Diêm La vương nói, "Hồi bẩm Diêm vương, mọi chuyện cũng đã tra được rõ rõ rằng, Rằng này An Âu dư sát thực là được cho là một cái người lương thiện, sinh ra chưa bao giờ có ý định thương tổn quá một con động vật. Hơn nữa còn mỗi cách trên một khoảng thời gian đều sẽ đến phụ cận hộ săn bắn trong nhà, đi phóng sinh một ít động vật. Thời gian lâu như vậy hạ xuống, tích thiểu thành đa, vẫn đúng là xem như là có một chút công đức." Ồ, Diêm La vương nghe vậy nhưng là bắt đầu trở nên trầm tư, hắn tay nâng cằm, trong lòng bắt đầu suy tư lên. Chỉ bất quá hắn hiện tại nhưng là cũng không có nói lên chỗ gì chỉ là duy trì trầm mặc, mà Lục Phán không hiểu Diêm La Vương tâm tư, cũng hoàn toàn không dám lên tiếng, liền như vậy không, khí nơi này trong nháy mắt liền lạnh xuống. Liền như vậy trầm tĩnh một lúc sau, rốt cục đến cuối cùng thời gian vẫn là Diêm La Vương âm thanh phá vỡ yên lặng, nhìn quét một chút ở phía dưới đứng xếp hàng chính đang khóc oan oan hồn môn. Nói, vậy không biết nói hiện tại An Đấu dư đã làm sao? Phán quan nghe vậy mau mau ra khỏi hàng, nói, hồi bẩm Diêm Vương, sự tình là như vậy, người này vụ án kỳ thực ngài vừa xử lý qua, ngay khi mấy cái canh giờ trước. Ngay nhìn thấy hắn người mang cốc nước, vì lẽ đó cũng không có khó khăn cùng hắn liền trực tiếp để hắn tiến vào gia đình giàu có đi đầu thai. Khả năng hiện tại đã cũng sắp muốn sinh ra. Diêm la vương nghe được lời này, lông mày chọn vậy một cái, hắn biết nếu như đúng là lời nói như vậy. Vẫn đúng là không dễ xử lý. Sự tình vừa nhưng đã đến trình độ này, nếu là hắn dễ dàng liền đem đã hóa thành trẻ mới sinh, gần như còn uống mạnh bà thang an ấu dư cho gọi về. Như vậy hắn cái này diêm vương tiến tử, chính là tương đương với chi pháp phạm pháp, hơn nữa còn là phạm vào hai cái. Mặc dù nói này địa phủ ở trong điều suất, có rất nhiều một phần đều là bọn họ địa phủ riêng Quân cộng đồng thương nghị mà quyết định, nhưng là hắn nếu là chi pháp phạm pháp có thể thì tương đương với là chính mình để những này điều suất cho rằng là tối lắm. Ngay sau như sử dụng một dạng buộc địa phủ ở trong những người khác, tự nhiên là khó có thể lần thứ hai đưa đến tác dụng. Vì lẽ đó vào giờ phút này Diêm La Vương đối với này rất là xoắn suy. Trong lúc nhất thời muốn trợ giúp, nhưng lại nhưng lại không dám xúc động điều suất. Thực sự là làm khó dễ cực điểm a. Liên như vậy thời gian trôi qua khoảng chừng mấy chừng canh giờ. Diêm La Vương thậm chí đều không lớn bao nhiêu tâm tình đến thẩm vấn oan hồn, đều là làm qua loa. Trong lúc này hắn thậm chí còn phải đi người để bọn họ đi khuyên bảo chương lão hán. Nhưng là chương lão hán mặc dù nói đã tuổi tác đã cao, thế nhưng tính tình của hắn nhưng là lại như đầu quật lửa giống như vậy, thực sự là để người không thể đi quyên bảo. Mà ở Dương Gian bên trong thế giới, Bạch Vũ tuy rằng nhìn qua như là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là trên thực tế nhưng là đang quan sát này địa phủ ở trong nhất cử nhất động, mà Trương lão hán tiến vào địa trong phủ tổng tổng, Bạch Vũ hiện tại đã là rõ ràng trong lòng. Bạch Vũ trong lòng cảm giác buồn cười. Dù sao chỉ cần Trương lão Hán có thể tin tưởng hắn một ít, nói không chắc những này vị đắng liền không cần chịu được. Thậm chí Diêm La Vương còn có thể sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nhưng là chỉ vì Trương lão Hán thực sự là chưa hề hoàn toàn tin tưởng Bạch Vũ, cho nên nói hiện tại hắn mới sẽ rơi xuống kết cục này. Bất quá mặc dù nói Bạch Vũ đối với tấm này Lao Hán vô cùng không nói gì, nhưng là hắn trước tiên ở, nhưng cũng là cũng không thể làm được những chuyện khác, bởi vì lấy hắn tu vi bây giờ có thể đem tâm niệm đạt đến có thể thông báo âm dương hai giới mức độ, đã xem như là cực hạn. Cho nên nói hắn hiện tại thậm chí không thể với Trương này lão Hán truyền âm, chỉ có thể liền như vậy nhìn kỹ bất quá coi như là Bạch Vũ là người đứng xem, nhưng là nhìn tình cảnh này thực sự cũng là khá là nóng ruột, con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, nhưng là khẽ mỉm cười. Hắn đứng lên đến quay về mang tâm sự riêng hoa cô tử mẹ con nói, không biết chương này lão hắn bao lâu mới trở về. Ta xem hiện tại cũng đã qua khác biệt không có bao nhiêu một ngày, thế nhưng vì sao nhưng vẫn là tin tức hoàn toàn không có đây. Không ai không thành là có chuyện gì xảy ra. Hoa cô tử hai mẹ con người ta nghe vậy đối diện một chút, nhưng là sắc mặt âm u, chương mâu nói, hai mẹ con chúng ta cũng là rất lo lắng, nhưng là chúng ta tu vi thực sự là có hạn, hiện tại coi như là nóng ruột cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Vũ gật gật đầu, liền phảng phất là suy tư, nói cũng là, nếu như vậy, ở đây chuyện gì cũng không làm, chẳng bằng hiện tại ta liền lại đi vì là Diêm Vương thiên tử tiêu trên một ít tiền liền giấy, nói không chắc hắn nhìn thấy tiền tài có thêm sẽ mở ra một con đường. Ân, càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng chẳng bằng ta hiện tại liền đi. Trương thị mẹ con trong nháy mắt chính là trận mắt ngất ngụm, có vẻ vô cùng không biết làm sao, dù sao các nàng ai cũng chưa hề nghĩ tới đi tiêu tiền giấy cái biện pháp này sẽ quản cái gì dùng. Nhưng là Bạch Vũ, nhưng là liền nói ra, lại thêm chi trước Bạch Vũ cái kia phiên lời giải thích, ngầm nghĩ bên dưới nhưng là người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là cũng không có để ý tới các nàng nữa, mà là do hỏi, không biết chung quanh đây có cái gì hẻo lãnh địa phương sao? Ta hóa vàng mã tiền có cái quen thuộc, vậy thì là ngàn vạn không thể bị người ngoài quấy rầy, nếu không Quỷ Sai Diêm Vương nhất định sẽ cảm thấy, ta cũng không có thành ý. Nghe được Bạch Vũ, hai mẹ con trong nháy mắt liền ngây người một lúc lâu, đều chưa kịp phản ứng. Cuối cùng Hoa Cô tử trừng lớn hai mắt nói, vậy không biết nói trên người người có thể có tiền giấy. Bạch Vũ hơi cười cười nói, cô nương liền không cần phải lo lắng cái này, ta tự nhiên là bên người mang theo. Bạch Vũ tiện tay ở chính mình trong lòng lấy ra một tờ giấy tiền. Hơn nữa tờ giấy này tiền cũng rất khác với tất cả mọi người, vậy thì là khuyết đại lớn, Bạch Vũ đem mở ra hoàn toàn thời điểm, liền thả nếu là một con rùa Không nói gì bên dưới, lúc này Trương Mẫu liền vì là Bạch Vũ chỉ dẫn đường, nhưng là một cái bỏ đi phòng chứa tuổi. Nơi này vô cùng đơn sơ, có thể nói trời mưa thời điểm, đều có khả năng ở trong này bơi. Bất quá đối với này, Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là gật đầu tri tạ, lập tức liền ngồi xổm xuống thân đến liền chuẩn bị điểm nổi lên hòa đến. Thấy cảnh ấy, Trương Mẫu tự nhiên là bất tiện ở đây ở lâu thêm, liền liền xoay người cáo từ, độc lưu lại Bạch Vũ một người độc thân ở đây. Bạch Vũ nhìn thấy trường mây bóng lưng từ từ biến mất rồi, lúc này mới có đứng lên đến, đem này phòng cửa phòng cho đăng ký, lập tức nhưng là tự trong không gian lấy ra một vật đến. Không từng muốn dĩ nhiên sẽ là một cái nho nhỏ vải vàng bao vây. đem mở ra đến, lập tức đồ vật bên trong như thế như thế liền hiện ra ở Bạch Vũ trước. Kiếm gỗ đào, thương hoàng ngọc đến, chu sa lá bùa các loại, chờ, các thứ. Đối với vật như vậy, Bạch Vũ đã rất lâu không có chạm qua nữa, nhưng là vào hôm nay hắn nhưng là quyết định lần thứ hai dùng những thứ đồ này. Bởi vì mở cái trước pháp đàn, là có thể tăng trưởng người tu vi, khiến người ta có thể làm được bình thường không thể sự tình. Mà Bạch Vũ hiện tại chính là muốn mượn dùng này một cái đặc điểm, mặc dù nói hắn tu vi bây giờ là không có quá to lớn cần phải mượn dùng pháp vật, nhưng là hiện tại, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì lúc này trên người hắn quá sở học, ở này âm dương hai giới bên trong, chỉ có mao sơn pháp thuật thích hợp nhất sử dụng, khai đàn làm phép câu thông địa phụ thanh thần khu quỷ vân vân. Bạch Vũ giờ khắc này đầu tiên là ở đây tìm một cái cũ nát không thể tả bản nhỏ, lập tức đem theo bảy ra được rồi phương vị, sau đó đem đàn bố cho phô ở bên trên, lập tức lại bắt đầu chuẩn bị đủ các loại đồ vật đến. Qua khoảng chừng khoảng mười mấy phút thời gian, Bạch Vũ liền đem đồ vật hết mức cho chuẩn bị kỹ càng, hắn đứng thẳng người đến. Đầu tiên là dẫm nổi lên thất tinh bất tiến. Trong hai mắt mơ hồ còn có tinh quang đang nhấp nháy, ở đầu của hắn mà sau, một đức kim luân chính đang như ẩn như hiện. Càng Khôn âm dương phân lưỡng nghi, một niệm hiểu rõ hai đời giới. Theo Bạch Vũ này thanh hét lớn tiếng, chỉ thấy ở tức thì trong lúc đó, bên trong đất trời càng là phong vân biến hóa lên. Trên trời vốn là văn điểm đạm tĩnh, ở trung quanh phiêu bạc đám mây, vào giờ phút này liền phản phất là bạo nộ rồi bình thường bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu lan lột, ở này trong đám mây còn mơ có nói điện đang lưu động. này trực tiếp liền truyền bá đến xa, để vô số người nhìn thấy này một kỳ quan thậm chí có người khiếp sợ thiên uy bên dưới đều quỳ lại đi, bắt đầu yên lặng mà cầu khẩn lên. Mà Bạch Vũ tâm niệm cùng lúc đó, cũng là trực tiếp liền vượt qua âm dương cửa bích, đến trong âm phủ. Lúc này tâm niệm của hắn đã cùng vừa nãy rất là không giống, hiện tại pháp lực của hắn đã hoàn toàn có thể tùy theo đến này trong âm phủ. Bạch Vũ tâm niệm ở trung quanh du đã hồi lâu, rốt cục trầm giai trở nên đi lặng, Bạch Vũ trong hai mắt thậm chí đều phóng xạ ra hai đạo kim quang đến, lúc này Bạch Vũ thân thể có vẻ rất là vũ, khiến cho hết thảy sinh vật đều tự ti mà cảm. Mưa xa gió giật, sấm vang chớp giật. Vù vù. Dầm dầm theo Bạch Vũ âm thanh hạ xuống. Chỉ nghe ở này có âm địa phụ ở trong, càng là thật sự liền đánh tới chớp giật đến, phong cũng là tùy theo thổi tới, phong vân cuốn lấy, sấm vang chốc giật bên dưới càng là thật sự sắp mưa rồi. Chưa xong con tiếp. Đs, bây giờ không ở nhà bên trong, hai ngày nay chương mới sẽ khá ít, xin mọi người thứ lỗi. Quy một chương 445, mưa lạnh. Chương 445, Lãnh Vũ. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nay địa phủ khí trời thay đổi, tự nhiên là ngay đầu tiên liền đưa đến phản ứng dây chuyền. Trong lúc nhất thời phần lớn quỷ loại, cũng bắt đầu nhìn phía bầu trời. Mà ngay vào lúc này trương lao hán cũng là nhìn về phía bầu trời, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra là lập tức liền sắp mưa rồi, nói không chắc quá hai ngày này ta liền ngay cả quỷ đều không làm được. Địa phủ ở trong âm khí nặng, tự nhiên là người người cũng có thể biết đến, ở dưới hoàn cảnh như vậy, tự nhiên là trong đó sự vật cũng cùng dương thế không giống. Liền ngay cả nơi này nước mưa cũng là hoàn toàn không giống nhau, này nước mưa ở trong bao hàm âm khí, là người thường đều sẽ thừa không chịu được, coi như là trương lao hán nguyên thần cũng là đồng dạng Nếu là Trương lão hán thật sự ở đây Lâm trên một ngày vũ, như vậy hắn nhất định sẽ trực tiếp từ sinh hồn hóa thành âm linh, nếu là Lâm trên hai ngày trở lên, như vậy coi như là quỷ cũng sẽ bị này trí âm chí hàn nước mưa cho an mọn. Sẽ bị trong này hàn ý cho đông thành băng côn, thậm chí là băng cha. Trương lão hán trong lòng rõ ràng những này, vì lẽ đó ở nhìn thấy màn này sau khi, liền đã biết rồi hắn nhất định sẽ đối mặt một hồi đại kết nạn, e sợ hôm nay đúng là chạy trời không khỏi nắng. Trong lòng trong tuyệt vọng, nhưng là cũng không có lập tức tìm chỗ trốn tránh, mà là vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Diêm La Vương mặc dù nói là nhiệm vụ bận rộn, Nhưng là ở trong lòng nhưng là vẫn như cũ nhớ khi hắn đây nhìn thấy thiên tượng có biến hóa ngay lập tức sẽ dặn dò thủ hạ người để hắn đến đây quên lùi trương lao hắn nhưng là mặc cho bị kém đến quỷ sai quên can đủ đường hắn nhưng là liền không hàng trên một tiếng điều này làm cho có thể để quỷ sai cảm giác mất hết mặt núi cuối cùng cũng không để ý nữa hắn Diêm La Vương ở trong chính điện đối với dị tượng này cảm giác vô cùng kỳ quái tự là bẩm này địa phủ coi như là mấy trăm năm đều giới không được một cơn mưa lớn thế nhưng vì sao hôm nay sẽ giới như thế một cơn mưa nữa đây hơn nữa ngày này còn nói thay đổi liền thay đổi ngay thậm chí còn không có mày may dấu hiệu Thực sự là kỳ quái. Nói thật, nay địa phủ ở trong giới trên một cơn mưa lớn nhưng là vô cùng chuyện khó khăn tỉnh, dù sao này nước mưa cũng không phổ thông, nếu là thường xuyên đều có cái kia chẳng phải là thì tương đương với một hồi đại thai nạn sao. Cho nên nói như vậy nước mưa, bình thường đều theo thì theo, đại điểm ngàn năm khoảng trường, trái phải dưới lần trước, hơn nữa như vậy kinh thiên động địa huy thế vẫn là lần đầu. Coi như là muốn giới đại vũ. Vậy cũng là có dị tượng dấu hiệu, chỉ cần là muốn giới đại vũ, đầu tiên này địa phủ ở trong nhất định sẽ lên trên một hồi rất lớn sương khí này xương lớn ở trong âm lãnh trình độ nhưng là so với bất kỳ tủ lạnh đều lợi hại. Nhưng là lần này, nhưng là hoàn toàn ngoại lệ, nhìn thiên tương sắc thực thật là muốn mưa dấu hiệu, nhưng là này một cơn mưa để rất nhiều người đều cảm giác vô cùng kỳ quái. Trong lúc nhất thời hết thể quỷ loại, vào lúc này đều không ở bên ngoài đi khắp, bắt đầu bốn phía tìm chỗ trốn tránh lên. Vì là chính là ở sau đó trận mưa lớn này ở trong có thể tồn tại. Cuối cùng này một cơn mưa lớn, thậm chí đều dẫn đến Diêm La Vương vụ án đều thẩm không đi xuống, lúc này chỉ có thể hơi làm ngừng lại, đợi được trận này trời mưa xong sau khi lại nói, Kenka. Từng đạo từng đạo ngân sa ở trên bầu trời mây đen bên trong bốc lên, trong lúc nhất thời từng luồng từng luồng gió to cuốn nổi lên này địa phủ bất kỳ một nơi. Phong trí lớn, thậm chí đem trên mặt đất một ít hoa đá, cát bụi đều thổi tới trên bầu trời. Những này nho nhỏ hoa đá, liền phảng phất hóa thành từng viên từng viên lợi khí, đem vách tường cây cối đều cho mạnh mẽ trà đạp suy thũng. Cũng may là hết thể quỷ mị đều biết chuyện này, vì lẽ đó hiện tại ở địa phủ ở trong trên đường phố, thậm chí đều sẽ không còn được gặp lại một con thú quỷ. Đương nhiên sự không có tuyệt đối, ở Sâm La điện trước cửa, chỉ còn giữ lại Trương Láo Hán một người. Ao ao, ao. Đại Vũ rốt cục mưa tầm tã mà xuống, giờ khác này liền phản phất là Hoàng Hà vỡ đê giống như vậy, hồng thủy tàn nhẫn mà trút xuống. Không có tránh né Trương lao Hán, giờ khác này tự nhiên là không hề bất ngờ bị lầm một thân. Thế nhưng ngay vào lúc này, chuyện kỳ quái phát sinh, chỉ thấy chẳng biết vì sao ở Trương lao Hán trên người đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng bí, quang bí xuất hiện dĩ nhiên trực tiếp đem hết thảy nước mưa đều ngăn cản ở chính mình ngoại thân. Một giọt mưa thủy đều không có dính vào áo của hán bên trên. Bạch Vũ như thế làm mục đích chủ yếu tự nhiên cũng không phải muốn làm hại Trương Lão Hán, hắn mục đích chủ yếu vẫn là muốn để Trương Lão Hán nằm ở một cái làm người khác chú ý vị trí. Như vậy hạ xuống dĩ nhiên là sẽ bị hữu tâm nhân phát hiện không đúng khi đó coi như là Trương lao Hàn chính mình cũng sẽ phát hiện có chỗ bất đồng cuối cùng đều sẽ nghĩ tới Bạch vũ thư khẳng định là có vấn đề quả nhiên tình cảnh này phát sinh sau khi chỉ thấy hầu như hết thể xâm la điện ở trong quỷ loại sự chú ý đều ph phong đến trên người hắn hết thể quỷ vào giờ phút này đều là chỗ mắt m ổn bọn họ thậm chí đều cảm thấy không thể tưởng tượng được phải biết có thể không phải là người nào đều có thể làm được điểm này chỉ ít ở hết thể quỷ loại trong mắt chuyện này quả thật không phảià nhân có thể làm được sự tình nay địa ngục lãnh Vũ áp danh nhưng là ở tam giới đều là có đại danh có thể đặt mình trong ngăn trở lãnh vũ trừ một chút tu vi mạnh mẽ đại thần đại tiên ở ngoài, chỉ sợ cũng không có người nào có thể. Nhưng là lúc này Trương lão hán nhưng là làm được, mà Trương Lào hán thân phận thực sự, nhưng chỉ có điều là một con nho nhỏ yêu quái, thậm chí kiếp này đều khó mà lại có thêm tiên duyên. Diêm La Vương thấy cảnh ấy, nhưng là hơi có suy nghĩ, nhìn kỹ Trương lão hán hồi lâu, cuối cùng cao mày hướng về ngoài cửa Trương lão hán hô, người mà lại vào đi. Trương lão hán giờ khắc này cũng là đang đứng ở kinh ngạc ở trong, liền ngay cả chính hắn cũng không lý tới, trên người chính mình sẽ phát sinh đăng chuyện thần kỳ, đây đối với Trương lão hán tới nói quả thực là khó mà tin nổi. Thế nhưng sự tình chính là phát sinh, hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng đây là chân thực đã phát sinh. Mà hắn ở làm sao không thể tin được, thế nhưng hiện tại cũng là không thể không tin tưởng. Nghe được Diêm La Vương la lên, hắn thậm chí cùng trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, đợi được Diêm La Vương hô lần thứ hai sau khi, lúc này mới vội vã đáp một tiếng, "Vâng, tiểu yêu đến đến rồi." Có chút tay chân luống cũng đi tới trong chính điện, vội vàng quỳ xuống, ánh mắt còn đang mơ hồ ở trong. "Trương Lao Hán ta mà lại hỏi một chút ngươi, chuyện vừa rồi đến cùng là đầu đôi câu chuyện ra sao?" Diêm La Vương nhìn Lao Hãn, con mắt còn hơi híp lại. "A, chuyện này" Trương lão hán đáp một tiếng, thế nhưng lập tức lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đầu góc ở trong vẫn là lộn loạn, loạn. Diêm La Vương nhìn thấy Trương Lao hán dáng vẻ ấy, nhưng là không kìm lòng được bật cười lên, nói: "Kỳ thực ta là cảm giác hiếu kỳ, không biết ngươi là vì sao có thể chống đỡ được điều này tên Lãnh Vũ, phải biết coi như là địa phủ ở trong dám một mình đứng ở Lãnh Vũ ở trong người, cũng là đã ít lại càng ít. Ngươi có thể không nói với ta nói, ngươi cũng không cần phải lo lắng, coi như là ngươi bảo vật, bản vương cũng là sẽ không có tham nghiệm, chỉ là hỏi một chút." Nhìn thấy hiện tại Trương lão hán vẫn như cũ nằm ở tình trạng sốt sắng ở trong, Diêm La Vương không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng là cũng không biết đón lấy nên nói cái gì. Một lát sau rốt Cục Trương lao hán tâm tình thoáng có bao nhiêu bình phục, hắn đầu tiên là quay về Diêm La vương xá một cái, tùy tiện nói, "Hồi bẩm Diêm vương thiên tử, tiểu yêu đối với bảo vật gì cũng không biết chuyện, chỉ có điều trên người ta ngoại trừ này thân vải thô quần áo ở ngoài, đã không có sở trường vật. Diêm La vương nghe vậy đánh giá trên người hắn một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ là y phục này là một cái bảo vật, nhưng là xem ra cũng không giống a. Nghĩ đến quần áo, Diêm La vương càng thêm nghi hoặc. Trương lão nhìn thấy Diêm La vương ánh mắt nghi hoặc, còn tưởng rằng là hắn cũng không tin, liền liền vội bận bịu nói tiếp, "Diêm vương thiên tử, Tiểu Yêu nói tới những câu là thật, xin mời Diêm Vương thiên tử minh xét. Vừa nói Trương lão Hán còn vừa đem trên người mình tất cả mọi thứ đều cho móc đi ra. Phải biết hiện tại hắn nhưng là có việc cầu người, nếu là chêu đến Diêm La Vương không cao hứng, đem hắn cho đắc tội rồi hắn chuyện này chẳng phải là liền không thể làm. Vì lẽ đó đang sốt sáng bên dưới, Trương lão Hán bắt đầu vội vàng chứng thực sự trong sạch của chính mình lên. Đem tự thân tất cả mọi thứ đều cho đặt ở trước mặt chính mình, những thứ đồ này ở trong ngoại trừ Trương lão Hán vậy, Bạch Vũ cái kia phong thư, đồ còn dư lại cũng chính là một cái túi tiền, còn lại liền lại không món đồ gì. Nay ba món đồ thả ở cùng nhau, nhưng là đều cảm giác vô cùng phổ thông bọn họ đều không có một chút nào báo Quang dần hiện ra đến Diêm La Vương nhìn những này gật đầu một cái nói người đến mà lại đem những thứ đồ này đều trình lên để cho ta tới cẩn thận xem thử một chút Chốc lát liền có người đem những thứ đồ này cho hiện tới đặt ở Diêm la vương trước Diêm La Vương rỗi ra một cái tay đến ở này ba món đồ bên trên nhẹ nhàng phụ quá khứ trải qua gậy cùng túi tiền thời điểm cũng không có một chút nào gì thường nhưng là ở tay của hắn chạm tới bạch Vũ thư sau khi trong lúc nhất thời càng là trực tiếp ánh sáng mãnh lên lên nàytrói mắt tia sáng để ở đây hết thể quỷ đều không khỏieo lại hai mắt đến Diêm La Vương nhìn thấy như vậy một màn, nhất thời liền thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng của hắn là đã có đếm, đưa tay ra đến đem phong thư này lấy ra, hướng về Trương lão hán dò hỏi: "Hán yêu, phong thư này lại là vật gì?" Nhìn thấy Diêm La Vương cầm lấy phong thư này đến, Trương lão hán có vẻ vô cùng do dự, vào giờ phút này nhưng là không biết có nên hay không nói tiếp. Dù sao này phong nội dung trong bức thư, thực sự là có chút không quá cung kính. Hiện ở tại bọn hắn là có việc cầu người, nếu là đem Diêm La Vương cho chê đến giận, cùng lo sự tình sẽ càng không tốt hơn làm. Nhìn thấy Trương lão hán có chút ấp a đúng, Diêm La Vương hiển nhiên là có chút không vui, nói: Chẳng lẽ này vẫn là cái gì nhân vật thần bí tả đưa cho ngươi hay sao? Có đặc thù ý nghĩa, hoàn toàn không thể nói với người khác. Trương Lao hán nghe nói nhất thời bị sợ hết hồn, vội vàng quỳ lại nói, xin mời Diêm La vương thứ tội, cũng không phải là như vậy, thực sự là, thực sự là. Nói đến cuối cùng dĩ nhiên lại nói không được rồi. Nhìn Diêm La vương từ từ có chút không kiên nhẫn, rốt cục Trương Lao hán mở miệng nói tới, sự tình là như vậy, phong thư này chính là một vị thế gian nhận thức tiểu huynh đệ nhờ vả đồ vật, bên trên nội dung là, là tiểu huynh đệ tạ cho Diêm vương tiến tử. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 446, Hoàn Dương chương 446, Hoàng Dương. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Diêm La Vương nhìn thấy Trương Lao Hán ngày hôm nay là như vậy ấp há úng, cảm giác vô cùng kỳ quái, trong lòng âm thầm suy đoán, không ai không thành này cái gọi là người trẻ tuổi, vẫn là cái gì đại danh đỉnh đỉnh đại thần, hay hoặc là là không chuyện ác nào không làm yêu ma. Nếu không, tấm này Lao Hán biểu lộ như vậy tự nhiên là rất khó giải thích rõ ràng. Tuy rằng trong lòng có ý nghĩ của chính mình, nhưng là Diêm La Vương nhưng không có biểu lộ ra, mà là túi thấp xuống mi mắt nói, "Phía dưới tiểu yêu, nếu là chi tình liền mau nói đi ra, cần gì phải như vậy phun gian nuốt vào." nhưng lại có cái gì làm khó dễ chỗ. Nghe được Diêm La Vương thật giống có chút tức giận, Trương lão hán nhất thời liền không dám thất lễ, cũng không dám thượng mạnh đắc đạo, hồi bẩm Diêm Vương tiên tử, sự tình là như vậy, vị kia tuổi trẻ tiểu huynh đệ, hắn nói thường thường hướng về các ngươi Diêm La thiên tử trong tay đệ lấy tiền tài. Vì lẽ đó hắn phong thứ này, ở sợ rồi địa phủ ở trong sau khi, là hoàn toàn có thể giúp được ta. Cái gì? Quả thực là lớn mật. Lần này nhưng là đem Diêm La Vương cho tức giận không nhẹ, phải biết bọn họ là cao quý Diêm Vương tiên tử, tự nhiên đều là phẩm đều giai hạng người. Bọn họ đều là biết gốc biết dễ, dùng một ít minh tiền tu mua một thoáng quỷ sai còn có thể nhưng lại như sử dụng đến hối lộ Diêm Vương, chuyện này quả thật chính là tự chui đầu vào lưới. Là cao quý Diêm Vương, tự nhiên là sẽ không ham muốn tiền tài, nói điểm trực bạch toàn bộ địa phủ đều là bọn họ chừng quản, nói như vậy coi như là có tiền bọn họ cũng là không dùng được, không cần. Nghe được Diêm La Vương này thanh hét lớn, lập tức liền đem Trương lão hán cho dọa cho phát sợ, thiếu một chút đều không có bỏ ở trên mặt đất. Diêm La Vương tàn nhẫn mà chừng Trương lão hán một chút, lạnh lên một tiếng nói, "Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là cái nào cường độ dĩ nhiên sẽ khẩu ra bực này của luôn." Vừa nói, Diêm La Vương còn vừa đem thư cho mở ra, Vốn là là khẽ miệng cười gằn, nhưng là ở nhìn thấy thư ở trong câu thứ nhất sau khi, vẻ mặt hắn trong nháy mắt liền phát sinh một tia vi diệu chuyển biến. Này tự nhiên không phải hắn nhận ra là Bạch Vũ tác phẩm, này hoàn toàn là bởi vì Bạch Vũ trong thư này ngứa khí, thật không có một điểm cầu người cung kính. Ở trong mắt Diêm La Vương, có nhưng chỉ là ngông cuồng còn có giọng ra lệ. Diêm La Vương con mắt lần thứ hai trường lớn hơn một vòng, bỗng nhiên liền giơ lên bàn tay của chính mình, mạnh mẽ vỗ vào trên bàn. Chạm. Một tiếng vang lớn, nhất thời ngay khi toàn bộ Sâm La Điện ở trong ngồi hồi. Đột nhiên vừa lúc đó, đang cùng nổi giận Diêm La Vương ánh mắt hắn đột nhiên chính là vẫn Theo mặc dù là chú ý tới ở sách này tin chính phía dưới che lại dấu ấn. Này ấn biểu hiện ra tiểu chữ, nhưng là chỉ có hai chữ, Phong đô. Dùng hai chữ này ấn, đương nhiên sẽ không là người bình thường nhà, chỉ có Phong đô đại đế mới sẽ sử dụng hai chữ này. Thế nhưng xuất hiện ở một tấm bình thường trên tờ giấy diện, chuyện này thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta trước tiên liền sản sinh hoài nghi, này ấn đến cùng có phải là giả tạo. Đương nhiên tình huống như thế kỳ thực cũng không có khả năng lắm, dù sao chưa từng thấy hàng thật, nhưng là hoàn toàn không có cách nào đem phòng chế. Xem trong thư này dấu ấn to nhỏ, sắc thực sắc thực không một tia không giống. Chuyện này Diêm La Vương do dự một chút, bỗng nhiên giơ lên tay của chính mình đến, dùng bàn tay của chính mình ở này dấu ấn bên trên nhẹ nhàng phủ một thoáng. Lập tức nhưng là bỗng nhiên chỉ thấy này đã ấn ký liền bắt đầu phát sinh sáng sủa ánh sáng lên. Diêm La Vương trên mặt có tướng nghiêm nghị, ngẩng đầu lên quay về Trương Lão Hàn nói, "Tiểu Ưu, ngươi liền tạm thời đứng dậy đi, chuyện này ta đã biết rồi, chờ một lúc ta sẽ cho một mình ngươi trả lời chắc chắn." Diêm La Vương hiện ở trong lòng đã hoàn toàn nắm chắc rồi, bởi vì ở Phong Đô Đại Đế dạng bắt tay ấn giao cho Bạch Vũ thời điểm. Này Diêm La Vương nhưng là chính đang trên sân. Diêm La Vương đợi được Trương lao hán đứng lên đến sau khi, nhưng là tuổi ha Hà nói, thực sự là không tốt làm ý tứ. Vừa nãy tổng tổng chỉ do đều là một cái hiểu lầm, đó lấy Lục Phán mau mau đem đầu châu mặt ngựa cho truyền lên. Vâng, Lục Phán mau mau đáp một tiếng, lập tức liền hấp tấp đi thông báo. Mà hiện tại Trương lão hán nhưng là đã bị khiếp sợ chấn động phải ngất ngất mê mê, ở trong lòng hắn nhưng là hoàn toàn chưa hề nghĩ tới kết quả như thế, ở Trương lão hán trong nhận thức. Hiện tại Diêm La Vương hẳn là kế tục nối trận lôi mới đúng. Thế nhưng lần này nhưng là cũng không có làm như thế, dĩ nhiên là hiếm thấy khách khí rất nhiều lên. Liên như vậy quá không thời gian giải. Này, lục phán liền dẫn đầu châu mặt ngựa đi tới trong chính điện. Trương lao hán đầu tiên là lui qua một bên, lập tức Diêm La Vương bay về đầu châu mặt ngựa nói, hiện tại có một việc các ngươi phải đi làm, cần phải ở trong thời gian ngắn bên trong đem chuyện nào cho làm được thỏa thỏa đáng khi, làm. Đầu châu mặt ngựa đối diện một phen. Đầu châu tiến lên một bước, nghi vấn nói, Diêm Vương tiến tử, không biết đến cùng là ra sao sự tình đây. Diêm La Vương nhưng là cũng không trả lời ngay bọn họ, mà là đưa mắt nhìn sang lục phán, ra hiệu giống như gật gật đầu. Lục phán lập tức cũng là hiểu ý lên Bắt đầu lật lên xem sự sống chết của chính mình mà đến, một lát sau lúc này mới mở miệng nói nói, hiện tại An Âu Dư đã thác sinh ở một hộ họ lý gia đình giàu có bên trong. Diêm La Vương gật đầu một cái nói, đã như vậy, như vậy liền để đầu trâu mặt ngựa hai người, hiện tại liền đem này An Âu Dư hồn phách cho lần thứ hai nắm bắt cầm về Diêm La Vương tiếng nói vừa rơi xuống, thế nhưng chung quanh đây nhưng là lập tức chính là một tính, lại không nửa điểm tiếng vang, nhận ai cũng không nghĩ tới, Diêm La Vương dĩ nhiên sẽ rơi xuống mệnh lệnh như vậy co như là những quỷ này kém ở địa phủ ở trong làm việc thời gian cũng không thiếu, nhưng là loại này đem đã thành công đầu thai người lần thứ hai kéo trở về thần vấn, này còn là lần thứ nhất đây. Vì lẽ đó điều này cũng không khỏi không để nhóm này người cảm giác kinh ngạc, bọn họ từng cái từng cái châu đầu ghế thai, bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận chuyện này. Bất quá Diêm La Vương đối với những này thảo luận nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là lặng lặng mà ngồi ngay ngắn ở chính điện bên trên. Diêm La Vương mệnh lệnh vượt nhưng đã phát ra, này đầu châu mặt ngựa tự nhiên là không thể có thất lễ, bọn họ ngay lập tức sẽ bắt đầu động đứng lên đến, ngoại trừ Sâm La điện liền hướng về An dư vị trí mà đi tới mà người còn lại cũng chỉ có ở nguyên chờ đợi tin tức này. Giờ khác này ở Dương Thế bên trên Bạch Vũ, hiện tại nhưng thường xuyên thở phào nhẹ nhõm đến, thu hồi pháp lực của chính mình cùng ý thức, sau đó bắt đầu đem chính mình pháp đàn cho thu thập lên. Theo Bạch Vũ pháp lực thu hồi, hiện tại này địa phủ ở trong lãnh vũ, vào giờ phút này càng là cũng đình chỉ hạ xuống, liền phản vất là gần như cùng lúc đó. Bạch Vũ đem đồ vật đều cho thu thập xong sau khi, chính là trực tiếp đi ra phòng chứa tụỷ, sau đó lại trở về nhà tranh ở trong. Hiện tại hoa cô tử mẹ con, còn chính đang biểu hiện âm u chờ đợi, bất quá lúc này các nàng nước mắt trên mặt nhưng là đã ít một chút. Ở trên mặt còn trải rộng đã làm đi, thế nhưng vẫn như cũ lưu lại vết tích vết nước mắt. Ở địa phủ ở trong lúc này, mọi người nhìn thấy bây giờ lần này khí trời, cũng là cảm giác vô cùng kỳ quái, dù sao chuyện này thực sự là không quá hợp này địa phủ ở trong hiện tượng tự nhiên lẽ thường. Lớn như vậy một cơn mưa, dĩ nhiên nói không xuống liền không xuống, hơn nữa vừa nãy đến thời điểm, còn mang theo vô biên uy thế. Bất quá đầu châu mặt ngựa tốc độ vẫn là rất nhanh, bất quá là chừng nửa canh giờ, đầu châu mặt ngựa nhưng là đã trở lại, mà sau lưng bọn họ nhưng là còn chỉnh theo một vị thư sinh dáng rất người. Bạch Vũ tự nhiên nhận ra rõ ràng, Trước mắt vị này tự nhiên chính là An Vũ Dư hồn phách. Bất quá giờ khắp này hồn phách của hắn phản phất còn có chút không tốt lắm, thân hình của hắn liền phản phất là uống say giống như vậy, trong lúc nhất thời càng là đều không thể trên đất đứng vững rồi. Đem An Vũ Dư lại một lần nữa mang tới chính điện ở trong. Phía dưới quy người, nhưng là cái kia cái gọi là người lương tiện, An Vũ Dư. Diêm La Vương đánh giá An Vũ Dư một phen, nhẹ nhàng gật đầu một cái nói, trên người ngươi xác thực có người thường không thể có công đức tồn tại, ở ta đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi sau khi, cũng đã có cái cảm giác này. An Đấu Dư vào giờ phút này mặc dù nói là tỉnh táo, nhưng nhìn lên hắn nhưng là thật giống cũng không có như vậy tốt, trên thực tế tâm trí của hắn vào giờ phút này cũng đã đạt đến 9 tầng mây đoan, không biết ở nơi nào bay đây. Diêm La Vương thấy này tình hình, mau mau mở tiếng nói, người đến a, nhanh vì hắn uống xong hồi sinh thang, đem này mạnh bà thang cho giải. Lập tức liền bắt đầu ở hai bên chạy ra mấy người đến, ở trong tay bọn họ còn chính cầm một con nho nhỏ bình hoa đây, ở bình hoa ở trong lại vẫn chứa một loại chất lỏng, nói vậy chính là cái kia cái gọi là về hồn nóng đi. Diêm La Vương ở An Âu Dư sau khi đến, thậm chí liền thẩm vấn ý của hắn đều không có, trực tiếp liền quay về An Âu Dư hắn bọn họ nói. Hiện tại ngươi liền cứ việc đem hồn phách của hắn cho tiếp đi thôi." Trương Lao Hàn nghe vậy nhất thời chính là mừng rỡ trong lòng qua lại, kéo như trước có chút không tỉnh táo lắm án đấu dư, liền hướng về âm dương lộ phương hướng mà đi. Nhìn thấy như vậy một màn, Diêm La Vương trong lòng cảm giác vô cùng buồn cười, nhưng cũng mặc dù là như vậy, nhưng là cũng cũng không có cười lên tiếng đến. Dù sao ở này địa phủ ở trong như vậy bật cười cũng không coi là nhiều tốt. Sau đó, Trương Lao Hán án đấu dư hai người liền bắt đầu lên âm dương lộ trên, theo âm dương lộ theo mặc dù là đi tới một chỗ hẻo lánh địa phương. Chỉ thấy được Trương lão Hàn đọc vài câu thần chú sau khi, chính là hướng về dương gian mà đi rồi. Khi thực vào thời khắc này, Trương Lao hán trong lòng vẫn là ở nghi hoặc lắm, dù sao hắn thực sự là không quá đồng ý tin tưởng, đây là hoàn toàn bởi vì là Bạch Vũ đem địa phủ nhân viên đều cho thu mua. Dù sao Bạch Vũ chính là như vậy nói cho hắn, ở trải qua một ít chuyện sau khi, hơn nữa một ít nan bù, vì lẽ đó kết quả này cùng nguyên nhân cũng là bị chứng thực. Hai người bọn họ đến Dương Gian sau khi, nhưng là cũng không có đồng thời đến Trương Lao hán trong nhà, mà là hai người từng người mỗi người đi một ngả. An Đấu Dư là vội vã đi Hoàng Hàng Dương, mà Trương lão hán nguyên thần, vào giờ phút này cũng trở về đến chính mình thể xác bên trong. Sau đó thu hồi tâm thần đến, lập tức lại đứng lên đến. Bạch Vũ nhìn sắt trời một chút, nhưng là đã phát hiện, không biết vào lúc nào, càng là đã đến giữa trưa rồi. Bất quá may là nơi này là hoa cô tử các loại, chờ người trong nhà, nơi này là bọn họ yêu khí nặng nhất, coi trọng nhất địa phương, vì lẽ đó ban ngày cũng có thể hóa thành hình người, bằng không nếu là ở những chỗ khác hắn hiện tại còn phải quay về vài con động vật nói chút ngốc thoại. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 447, xa yêu. Chương 447, xa yêu. Tiểu thuyết, Đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả Vân Triều Ngay vào lúc này chợt nghe Trương lao hắn thật dài thổ thở ra một hơi đến, ánh mắt lại là đã đã mở ra, mặc dù nói vẫn đục trong con ngươi vẫn là có chút mê man, thế nhưng tâm trí của hắn nhưng chính đang khôi phục ở trong. Sau một chốc, Trương lao hắn nói, "Hoa cô tử, không biết Bạch Vũ Bạch công từ đây." Lúc này đầu góc của hắn vẫn không có quá rõ ràng, vì lẽ đó ở tỉnh táo sau khi, liền bắt đầu tìm kiếm nổi lên Bạch Vũ bóng người đến. Ở địa phủ ở trong đã phát sinh tất cả sự tình, hắn hiện tại còn là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, mà các loại sự tình cũng lạ để hắn vô cùng nghi hoặc, hơn nữa đối với Bạch Vũ cũng sản sinh hiếu kỳ. Trước hắn còn tưởng rằng Bạch Vũ chỉ có điều là một cái yêu khoác lấp người, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng không phải như vậy, Bạch Vũ rõ ràng nói đều là thật sự a, để trường lào hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, này địa phủ riêng Quân dĩ nhiên cũng sẽ nhận hối lộ. Mặc dù nói làm hắn có chút khó có thể tin, nhưng là Bạch Vũ cái này ví dụ nhưng là để hắn rõ ràng địa biết rồi, phía trên thế giới không có không thể chỉ có không tin. Hơn nữa trải qua những chuyện này sau khi, hắn đột nhiên ở trong lòng chính mình bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, hắn cảm giác chính hắn hay là cũng có thể làm như thế. Hắn mặc dù là yêu, nhưng là lấy hắn tư chất mà nói đều là tránh không thể tránh khỏi cái chết, này nếu như cùng địa phủ Diêm Quân làm tốt quan hệ, như vậy này thì tương đương với ở sau khi chết thì có bảo đảm. Nghĩ đến những này, Trương lão hán trong lòng không khỏi bắt đầu âm thầm bắt đầu cân nhắc, nghĩ sau khi nên làm như thế nào cái này xem ra nghe tới đều là kiến bọn không lỗ vốn bán. Nhưng là nhưng lại không biết nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, tương lai dựa theo Diêm La Vương dành nghĩa đến tiêu trên rất nhiều tiền giấy, đến thời điểm Diêm La Vương các loại, chờ một đám Diêm Vương, không biết lại sẽ là như thế nào vẻ mặt. Có thể sẽ không tao hứng, ngược lại sẽ sính khí, nói không chắc hiện tại hắn dương tộc còn có hơn mấy trăm ngàn năm. Đến lúc đó liền có thể sẽ bị địa phủ riêng Quân tàn nhẫn mà vạch tới hơn một nửa. Zhan đe. những lời Trương lão hán tự nhiên là cũng không biết thật tỉnh, vào giờ phút này trong lòng hắn còn đang suy nghĩ sau khi vẻ đẹp. Lúc này cách hắn không xa Hoa cô tử nghe được tiếng nói của hắn, nhất thời đại hỉ qua lại, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, "Cha, không biết hiện tại An công tử thế nào rồi?" Trương lão hán tâm thần từ từ trở về, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Ngươi liền cứ việc yên tâm đi. An công tử đã bình an hoàn hồn, chỉ cần ngươi hiện tại đi an ra, liền có thể nhìn tới hắn." Hoa cô tử phát sinh chuông bạc giống như dễ nghe tiếng cười, "Đây là thật sự?" thực sự là khổ cực cha. Trương lao hán đối với hoa cô tử câu này cảm tạm nhưng cũng không có tiếp nhận, mà là lắp đầu nói, ngươi không cần cảm ơn ta, này không phải là công lao của ta, này muốn nói công lao vẫn phải là cảm tạ bạch công tử. Nếu không là hắn cái kia phong thần kỳ thư, so với hiện tại ta cũng không thể đem ăn công tử cho mang về. Chúng ta lần này ghi nợ bạch công tử một cái ân tình ướn A. Bạch Vũ nghe được trương lao hán gọi vào chính mình, liền liền đi lên đến đây, cười cười nói, lao nhân ra ngươi trở về. Không biết lần này đi vào nhưng là thuận lợi. Hán nhìn thấy bạch Vũ sau khi Trên mặt ngay lập tức sẽ chất lên nụ cười, thác công tử Phúc, lần này đi vào nhưng là không tưởng tượng nổi thuận lợi, có kết quả như thế vẫn là công tử cái kia phong thư công Lao Hà. Bạch Vũ khoát tay nào nói, chỉ có điều là dễ như ăn cháo mà thôi, hoàn toàn không cần báo đáp, chính là trợ người vì là vui sướng gốc dễ, những thứ này đều là ta phải làm. Trưng Lao Hán nghe xong hắn lời nói này, nhất thời trong lòng càng cảm động, nói, bất kể như thế nào. Ta lão Hán hay là muốn đáp tạ công tử, nếu không là công tử năng lực. Lao Hán ta khả năng liền bị mất mạng. Chúng ta còn đối với công tử có mạ phạm, hiện tại thực sự cảm giác trong lòng xấu hổ cực kỳ, ở đây ta thật nên nói một tiếng xin lỗi. Đối với hắn thành ý này xin lỗi, Bạch Vũ nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng, hơn nữa hắn cũng chưa hề nghĩ tôi muốn hắn làm sao báo đáp. Liên liên nói ngay, nếu này sự tình đã hiểu rõ, như vậy ta cũng sẽ không liền dừng lại lâu. Ta còn có thật nhiều sự tình muốn làm, hiện tại liền cáo tử. Vừa nói, Bạch Vũ ỗ quyền, liền muốn muốn rời đi luôn. Nhưng là Trương lão hắn lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền thả hắn đi đây. Vội vã bước nhanh đi tới Bạch Vũ trước người, thân triển khai hai tay đem cản lại nói, không thể Công tử cũng không thể cứ thế mà đi thôi hả, người đây là có ân cho ta, phần ân tình này ta là dù như thế nào đều phải báo đáp. Bạch Vũ nghe được lời nói này, nhất thời liền không nói gì, còn muốn báo đáp. Ông lão này thực sự là quá yêu báo ân chứ. Nếu như lại dây dưa với hắn, vài ngày nữa vô ý ở trong ở có trợ giúp, lại có cái gọi là ân tình, lần thứ hai đi không được. Cái kia chẳng phải là cả đời này, cũng là muốn bị thuyên ở đây. Ngâm lại Bạch Vũ đều cao mày, chuyện này thực sự là quá phiền phức, liền lúc này Bạch Vũ lui về phía sau vài bước nói lão ý tốt của người ta ta liền chân thành ghi nhớ, hiện tại xác thực là có chuyện quan trọng, hiện tại ở này trên núi nhưng là còn có một con Sả Tinh đây. Nếu là không thể nhanh chóng đem đi ra ngoài, nói không chắc còn có thể lần thứ hai đi ra hại người, ta hiện tại chính là muốn đi tìm nàng. Sả Tinh. Khi nghe đến Sả Tinh sau khi, Trương lão hán sắc mặt nhất thời chính là biến đổi, hắn nhưng là bị này Sả Tinh thường thường bắt nạn, cũng là biết này Sả Tinh chỗ lợi hại. Trong lòng tự nhiên là đối với này Sả Tinh có cảm giác sợ hãi, Bạch Vũ muốn đi đối phó Sả Tinh, này xem như là chuyện tốt. Nhưng là Trương lão hán nhưng không tin, Bạch Vũ có thể có biện pháp đem thu phục. Trương lão hán khuôn mặt nhất thời liền nghiêm túc lên, nói: "Công tử chuyện này còn tưởng là bàn bạc kỹ càng a, nếu không, tùy tiện đi vào là sẽ chịu thiệt." Ta. Mặc dù nói Trương lão hán ngoài miệng nói chỉ có điều là sẽ chịu thiệt, thế nhưng trong lòng hắn rõ rõ rằng, giảng, lấy Bạch Vũ hiện tại biểu hiện ra năng lực mà nói, tất nhiên là thập tử vô sinh. Bạch Vũ bản thân đương nhiên sẽ không sợ nho nhỏ này xả tinh, trên mặt cũng là hồn nhiên không thèm để ý, nói: "Này liền không làm phiền lão nhân ra nhọc lòng, ta tự có biện pháp đem này xả tinh cho tiêu diện." "Ngươi có biện pháp?" Trương lão hán biểu hiện ở trong tất cả đều là nghi vấn. Nhìn chung quanh hắn cũng nhìn không ra Bạch Vũ có cái gì không phải người thường chỗ. Ngay khi Trương lão hán còn không dự định thả người thời điểm, Hoa cô tử nhưng là đi tới Trương lão hán phía sau, duỗi ra tay ngọc nhẹ nhàng lôi kéo Trương lão hán một góc, thấp giọng nói: "Cha, chỉ sợ hắn thật sự không giống cùng người thường, ngươi lại nhìn kỹ một chút hắn." Trương lão hán nghe vậy lông mày vừa nhíu, lần thứ hai quan sát Bạch Vũ đến, thế nhưng ở hai mắt của hắn ở trong, Bạch Vũ cũng không có một chút nào đặc sắc địa phương. Nếu nói là Bạch Vũ thật sự cùng người thường không giống địa phương, khả năng chính là cái kia phân nói tới thần quái sự tình đến, biểu hiện ra dị thường bình tĩnh. Liên ở tại bọn hắn phụ nữ chính đang nói thầm thời điểm, Bạch Vũ nhưng là trực tiếp xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Nhìn thấy Bạch Vũ từ từ đi xa, Trương lão hãn tán nhẫn mà chường con gái của chính mình một chút, người xem một chút đều là nói chút vô dụng, hiện tại ngược lại tốt ân công một mình mạo hiểm đi tới, nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc chúng ta quá khứ cũng cùng qua xem một chút. Đối với Trương lão Hán, Hoa cô tử nhưng là cũng không có từ chối, mà nàng nhưng cũng cũng không có giải thích cái gì, chỉ có điều con mắt nhìn Bạch Vũ rời đi phương hướng, mày liêu hơi lại. Mà Bạch Vũ cưỡng trình rất nhanh, chính đang cực tốc hướng về xạ tinh sào chạy đi. Này xà tinh xem như là đông đảo yêu loại ở trong tối có linh tính mấy loại, bởi vì không phải mỗi một con rắn đều có thể thành tinh, xà loại tu hành có bình thường là dựa vào thiên phú. 100 điều xà ở trong, khả năng chỉ có một con rắn có thể có tu thành linh loại vốn là, mà ở điều này có thể tu thành linh loại xà loại, 100 bên trong cũng chỉ có một cái có thể thành tinh. 100 xà tinh bên trong, nhưng là chỉ có một cái có thể có thể chân chính tu thành yêu. Có thể tưởng tượng được, này xà loại tu hành nên làm sao khó khăn. Chính vì như thế, vì lẽ đó xà yêu bọn họ nhưng là được trời cao chăm sóc, nghe đồn có xà loại vẫn là loài rồng, nếu là trải qua vô tận tăng thương 5 tháng thậm chí còn có thể hóa long. Đương nhiên như vậy ví dụ thực sự là quá mức đi rồi, trên căn bản là khó có thể nhìn thấy, khả năng 100 xà yêu bên trong đều không có một cái là loài rồng. Bạch Vũ chỉ chốc lát liền đến đến này xà tinh xào hết trước, vào giờ phút này đã là lúc chạm vạng, Thái Dương cũng sắp sửa lặn xuống núi đi. Bạch Vũ nhìn truyền đến gây mũi mùi tanh hang động, nhưng là cờ lạnh, lập tức liền giơ lên bước chân của chính mình đi vào. Thế nhưng ngay khi Bạch Vũ đi vào hoạt động này cái kia một chốc cái kia, hoạt động này dĩ nhiên trong nháy mắt liền hóa thành một tòa đại trạch viện. Trong đó phòng ốc đều phản phất là gia đình giàu có, hơn nữa ở Bạch Vũ cách đó không xa, đã không biết lúc nào, liền xuất hiện mấy cái thân mặc áo đen đại hán. Ngươi là người nào, tốt không có lễ phép, dĩ nhiên cũng không biết góc cửa, liền xông vào tư nhân trạch viện. Lẽ nào ngươi liền không sợ chúng ta đưa ngươi nữu đi đưa con sao? Một gã đại hán con mắt ở trong lập loè ánh sáng lạnh, đi lên trước một bước, hoạt động tay của chính mình đoạn, đón lấy liền muốn đem Bạch Vũ cho nữu đưa đến quán phủ. Đối với những này quái lớn, Bạch Vũ quyền cho là ở tối lắm. Nhìn này quận đại hán nói, các ngươi đúng là ngụy trang đến mức rất như, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không biết các ngươi là thân phận gì? Bất quá là mấy cái nho nhỏ xạ tinh mà thôi, tốt phải đem ta đưa đi gặp quan, thật không biết các ngươi đến lúc đó có thể hay không bị người đuổi theo đánh. Phía trước đại hán nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Vũ dĩ nhiên sẽ trong nháy mắt liền đem hắn cho nhìn thấu, khuôn mặt nhất thời vặn vẹo lên, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Bạch Vũ cười ha ha nói, ta có sợ hay không này cũng đều không quan trọng, trọng yếu chính là hiện tại muốn chết nhưng là các ngươi. Xa là động vật máu lạnh, bọn họ đối với nhân loại rất nhiều tình cảm đều là rất xa lạ, ở trong lòng hắn chỉ có vô tận phá hoại muốn, còn có khát máu. Bang này xa tinh tụ ở cùng nhau, đương nhiên sẽ không làm ra ra sao chuyện tốt đến. Hơn nữa Bạch Vũ nếu đến nơi này, liền hoàn toàn chưa hề nghĩ tới sẽ bỏ qua cho một cái. Ngón tay của hắn bỗng nhiên hướng về những này con rắn nhỏ tinh chỉ tay, chỉ thấy những mấy con rắn nhỏ tinh liền phản phất là bị khiến cho định thân pháp giống như vậy, thân hình hơi động cũng bù động, sau một chốc một trận gió nhẹ thổi qua. Tung tung tung. Những mấy xạ tinh rộn dập nã trên mặt đất, liền phản là không có một chút nào cảm giác đồ gỗ. Si một trận khói đặc đột ngột xuất hiện, chỉ thấy đợi được khói đặc tan đi, trên đất đại hán áo đen, dồn dập hóa thành từng cái từng cái tiểu hắc xạ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 448, hãng xạ. Chương 448, hãng xạ. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nguyên lai like những này con rắn nhỏ chính là những này xem ra người mâu người dạng đại hán bản tôn, hiện tại bị Bạch Vũ chỉ điểm một chút tử, liền ngay lập tức sẽ hóa thành vốn là dạng dấp. Bạch Vũ cũng không có nhìn thêm những này tử xạ một chút, mà là lên bước chân của chính mình, liền hướng về ánh đèn sáng ngời nhất địa phương mà đi mà ở chỗ đó cũng là yêu khí nhất là dày đặc địa phương. Bạch Vũ giờ khắp này, mãn mũi nghe thấy được đều là tanh hôi khí, nghe được có thêm cũng không khỏi cảm giác thấy hơi không khỏe, liền liền dứt khoát trực tiếp niêm phong lại chính mình hơi thở. Đi chưa được mấy bước chính là đi tới một cái vô cùng rộng rãi địa phương, ở đây vẫn còn có mấy chục tên đại hán ở chờ đợi, hơn nữa ở những đại hán này vị trí trung ương, đang có một người dáng dấp yêu mị nữ tử nằm sấp với một cái sườn tiên giường trước. Cô gái này tướng mạo vô cùng yêu mị, hơn nữa vóc người cũng là vô cùng xinh đẹp, nàng nằm ở giường bên trên nhưng liền phảng phất là ở chỗ không người giống như vậy, không được làm điệu làm bộ. Bạch Vũ khẽ miệng hiện ra một nụ cười gằn trực tiếp lên tiếng nói, cô nương thực sự là thật có nhà hứng, ở như vậy dưới con mắt mọi người, lại vẫn có thể như thế an ổn. Thực sự là làm người cảm giác kinh ngạc a. Tuy rằng trên mặt mang theo cười gằn, nhưng là hắn lời nói ra, nhưng là liền phản phất là hồi lâu không gặp bạn cố chi giờ khắc này có thể gặp lại, mở ra không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Yêu mỹ nữ tử nghe được Bạch Vũ âm thanh, nhất thời trên mặt lạnh lẽo, một đôi không có một chút nào cảm tình ánh mắt liền hướng về Bạch Vũ phóng mà tới. Thế nhưng khi nhìn rõ rồi chứ Bạch Vũ tướng mạo sau khi, rồi lại là sững sờ, miệng cười nói, hóa ra là một vị tuấn công tử, thật không biết muộn như vậy thời gian Vị công tử này tại sao tự tiện xông vào ta đình như đây?" Bạch Vũ nhẹ nhàng hư một tiếng nói, "Tại hạ cũng không phải là xông vào, chỉ có điều biết được nơi này cũng không phải là như là ở bề ngoài đơn giản như vậy, nghe đồn trong đó có yêu nghiệt ở quái phá, cho nên liền tới xem một chút đến cùng là yêu nghiệt phương nào, nhưng chưa từng nghĩ đến dĩ nhiên thật sự để ta cho nhìn thấy, cũng thật là cả người đều tiết lộ tà khí đây." Bạch Vũ vừa nói, ánh mắt vừa ở nữ nhân này khắp toàn thân quét tới đảo qua đi, lời nói không cần phải nói rõ, người tinh tường vừa nhìn liền có thể biết được. Bạch Vũ nói rất đúng thượng, kỳ thực chính là này nữ nhân trước mắt. "Ưm, nhìn vị công tử này nói," Ngươi làm sao liền nói như vậy, nữ ra là yêu tinh đây. Ta nhưng là chân thực người đâu, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân đây. Nói đến chỗ này, nàng nhưng là bỗng nhiên che miệng cười một tiếng nói, ta biết rồi, tất nhiên là vị công tử này mở chuyện cười, không nghĩ tới công tử tuy rằng ở bề ngoài có vẻ chính kinh, thế nhưng kỳ thực trong lòng còn có một viên phong lưu tâm đây. Với mở miệng liền lối ra, mở miệng đùa giỡn ta, để ta trong lúc nhất thời rất là ngượng ngùng đây. Lời này âm vừa hạ xuống, dĩ nhiên thật sự dùng ống tay áo che lại khuôn mặt của chính mình, thẹn thùng lên. Bạch Vũ nhìn thấy như vậy tình hình, Nhất thời có chút không nói gì, này trang cũng thực sự là quá mức rõ ràng chứ. Chẳng lẽ nàng thật sự đem hết thệ thư sinh, cũng làm làm con một sách? Thật sự cho rằng tùy tiện nói trên vài câu lời chốt lưới đầu môi, là có thể đem Bạch Vũ cái này ở bề ngoài như là thư sinh người, càng lừa bịp cổ bên trong. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không liền như vậy tin tưởng hắn, không nói này đã vô cùng gây go hành động, coi như là hành động tốt hơn một điểm chỉ bằng này đã trước đó nhìn thấu thân phận của nàng, vì lẽ đó Bạch Vũ liền nhất định sẽ không lên ghi, làm. Hên. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, quả thực buồn cười. Lớn mặt Sại yêu Hắn là thật sự cho rằng ta sẽ vì là ngươi lời chốt lưỡi đầu môi lửa sao? Chỉ bằng này đầy sân tanh hôi khí, ta liền có thể kết luận, ngươi cũng không phải là người." Sở Yêu nhìn thấy Bạch Vũ nói chắc chắn như thế, tự nhiên cũng là biết nàng làm tiếp làm tiếp, vậy thì là hưởng phí thời gian, liền cũng không yếu thế ha ha khẽ cười nói, ta là yêu loại thì lại làm sao, chẳng lẽ ta như vậy khuôn mặt đẹp, công tử liền không có chút nào động tâm sao?" Lập tức nàng đỗng nhiên chốc một thoáng chính mình cặp kia phảng phất tiết lộ tà khí con mắt. Bạch Vũ nhiên đem hai mắt lại, hắn rõ ràng ở Sở Yêu kia trong ánh mắt cảm giác được Có một loại khí thế không tên bay vụt mà đến, thẳng hướng hai mắt của hắn đâm đến. Bạch Vũ đột nhiên đem chính mình một cái tay cho giơ lên, chỉ thấy cái tay này bên trong nhưng lại không biết lúc nào, càng nhưng đã xuất hiện một tấm bùa. Tấm bùa này chỉ còn đang lẽ lên từng tia từng tia ánh sáng. Xì, sì. một tiếng dị hưởng, chỉ thấy lá bùa bên trên, càng là ở một khắc tiếp theo liền bốc lên một luồng khói xanh đến. Bạch Vũ lần thứ hai nhìn chăm chú nhìn quá khứ, đã thấy chỉnh tấm bùa cũng đã cháy đen rồi. Bạch Vũ cười ha ha nói, quả nhiên là thâm độc khẩn, muốn dùng loại thủ đoạn này che đậy pháp nhãn của ta, xem ra ngươi còn rất sống đây. Hai mắt của hắn bên trong ánh sáng lạnh leo lóe lên, càng là ở trong tay trực tiếp liền xuất hiện cẩm tú phất trần, tay vung lên bên dưới phất trần đã hóa thành dài mấy chục trượng, hướng về bốn phía bước lên mà đi. Liên phản phất là một con cự mãng giao long giống như vậy, đem bốn phía giả sơn hoa cỏ cây cối đều nhất nhất cho đâm cháy. Đương nhiên ngoại trừ những này bên ngoài, những tia xả tinh biến thành làm đại hán, vào giờ phút này cũng chết thương qua bán. Đại đa số cũng đã hóa thành từng cái từng cái con rắn nhỏ, hoặc là không nhúc nhích, hoặc là kéo dài hơi tàn. Sa yêu thấy Bạch Vũ ra tay bên dưới càng là liền có như thế động tĩnh lớn, trong lúc nhất thời trong lòng rất là kinh ngạc. Bất quá đối với Tử Thương yêu tinh nàng nhưng không có tổn nửa phần đau lòng tâm ý. Sa Yêu tàn nhẫn mà trừng mắt Bạch Vũ nói, thực sự là thủ đoạn cao cường, không biết ta đến cùng là nơi nào phương đắc tội rồi đạo trưởng, cần phải để đạo trưởng đến đây gây sự với ta không thể. Bạch Vũ ánh mắt phóng xạ ánh sáng lạnh thẳng tắp nhìn kỹ nàng, nhưng là cũng không trả lời vấn đề của nàng. Bèo. Phất trần lại là hơi động, chỉ thấy phất trần lúc này liền phá tan rồi không khí, hướng về Sa Yêu quật mà đi. Sa Yêu tuy rằng bản lĩnh th kém, nhưng lại chí ít cũng là có mấy phần năng lực. Bởi vì Bạch Vũ cũng không có là bao lớn năng lực, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là để Sa Yêu kia cho né qua. Tránh thoát Bạch Vũ đòn đánh này, xa Yêu nhưng là không khí phản cười, "Khách khách, công tử tại sao như vậy vô lễ, cùng ta đánh đây." Thực sự là lại là quân tử phong độ đây. Tuy rằng nàng nói rất dễ dàng, thế nhưng nghe vào Bạch Vũ trong thai nhưng cảm giác vô cùng buồn cười. Xa Yêu kia đã đến trình độ như vậy, lại vẫn hướng về làm sao câu dẫn hắn, thực sự là vẫn không có nhận rõ ràng hiện tại đã nằm ở vị trí nào. Khả năng cái này cũng là ở vừa nãy, nàng dễ dàng tránh thoát Bạch Vũ công kích sau khi, cho rằng Bạch Vũ cũng không mạnh mẽ đến đâu thủ đoạn mà thôi. Nàng la hoàn toàn không biết, nghĩ như vậy là cỡ nào sai lầm, bất quá tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ biết. Bạch Vũ Vũỗng nhiên đem một tay nắm chặt lập tức lần thứ hai mở ra thời điểm chỉ thấy được trong tay hắn nhưng là đã thêm ra một chữ cái chữ này chính là một cái lôi tự này chính là đã thăng cấp thành công trường tâm lôi này chỉ là trường tâm lôi ở Bạch Vũ trở thành địa tiên sau khi tự nhiên là phát sinh biến hóa rất lớn đã không cần lấy máu tươi vì là dẫn có thể chỉ dựa vào pháp lực thỏa thích triển khai ra đúng một tia chấp tự bạch Vũ bàn tay bắn ra bay thẳng đến xà yêu mà đi ở giữa đường bên trong phá tan rồi không khí phát sinh bùm bùm âm thanh có vẻ vô cùng vì thế khi người nhìn thấy có trường tâm lôi kéo tới Sở yêu nhất thời không dám thất lễ, dù sao Thiên Lôi chính là yêu tà khắc tinh. Tuy rằng nàng tự nhận là tu vi thâm hậu, có thể liệu mạng này xâm xét, nhưng là nàng biết lấy ở bề ngoài này xâm xét uy thế mà nói, coi như là nàng tiếp được cũng tất nhiên sẽ chịu đến vết thương nhẹ. Liên lúc này liền thân hình hơi động, hướng về một bên né qua. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nay trưởng Tâm Lôi tuy rằng chỉ có điều là phổ thông trưởng Tâm Lôi, thế nhưng hắn nhưng là hoàn toàn chịu đến Bạch Vũ tâm niệm công chế, dĩ nhiên thần hồn giống như còn có thể chuyển biến. Nay kỳ thực cũng phải quy công cho Bạch Vũ còn tập luyện chấp giận phích lực trải qua lần trước đang đối chiến ngàn năm tà cơ thời điểm thử nghiệm. Giờ khắc này Bạch Vũ mới rõ ràng kỳ thực Lôi Pháp cùng Chấp Giật Phích lịch quyền là có thể dung hợp lẫn nhau. Ở dung hợp sau khi, này Lôi Pháp không chỉ có thể ở một ít thủ đoạn đặc thù bên dưới, có thể vi lực tăng mạnh, hơn nữa còn có thể được chủ nhân khống chế. Là một cái như vậy không tưởng tượng nổi chuyển biến, trực tiếp liền để Sà Yêu bị thiệt lớn, này nói Trưởng Tâm Lôi trực tiếp liền giáng chắc đánh vào trên người nàng. Chỉ nghe đùng một tiếng, Sà Yêu kia trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, bay ra có tới mấy chỗ xa, lúc này mới rơi xuống trên đất. Mà ở nàng bị Lôi điện tập kích địa phương, lại vẫn buộc lên từng tia từng tia yên khí đến. Lần này Yêu nhưng là bị điện đến không nhẹ. Nàng cả người đều ở có giật, hiển nhiên là thần trí có một chút tán dã. Trong thời gian ngắn thậm chí cũng không thể tỉnh lại. Bạch Vũ nhìn Sả Yêu nói, ta này một chiêu vẫn là lần thứ nhất sử dụng, vậy cũng là là vận may của ngươi, đón lấy ta liền đưa ngươi trừng phạt. Để ngươi biết chuyện gì có nguyên nhân có quả, thiện ác có báo. Lập tức đưa tay lại là một cái trưởng tâm lôi đánh ra ngoài, đòn đánh này sấm xét tự nhiên là không hề bất ngờ liền đánh vào Sả Yêu trên người, nàng thậm chí ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Sấm sét mang theo mạnh mẽ lực đạo, trực tiếp đem Sả Yêu trên mặt đất bình đẩy ra ngoài xa hư trượng. Này trên mặt đất đều ở này sau khi, có lưu lại rõ ràng vết tích. Bất quá theo này một tia chớp, cũng là trực tiếp đem Sả Yêu cho đánh tỉnh lại, tuy rằng giờ khắc này Sả Yêu đã bị thương nặng, nhưng là ánh mắt của hắn ở trong, nhưng không có có chút bất phục, có nhưng chỉ là gắt gao ấm lãnh, vốn là ta thấy dung mạo ngươi tuấn tú không có chấp nhặt với ngươi, nhưng là hiện tại nếu ngươi không lưu tình chút nào, như vậy ta liền để ngươi không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Nói câu nói này thời điểm, Sả Yêu kia đều là ở nghiến răng nghiến lợi, phản phất là cùng Bạch Vũ có cựu hận bất cộng đại thiên. Bạch Vũ đối với nàng lời nói này trong lòng không hề có cảm giác gì, lắc đầu cười lạnh nói, quả thực không biết tự lượng sức mình. Đối phó ngươi thậm chí ta đều chưa hề nghĩ tới muốn dùng quá nhiều thủ đoạn." Vèo. Bạch Vũ trong tay phất trần, trực tiếp liền giật đi ra ngoài, mang theo một mảnh tàn ảnh đem xạ yêu cho bao phủ ở trung gian, từng tia một ác liệt kình phong bắt đầu ở chỗ này sân ở trong tràn ngập lên. Ở mới vừa rồi còn tao nhã chỗ này trong sân trong khoảng thời gian ngắn chính là cắt bay đã chạy, đồng thời còn có một chút chưa hề hoàn toàn mất mạng đại hán xa tinh, cũng ở đòn đánh này bên dưới bị quét chúng lập tức liền quy tiên. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 449, số trời. Chương 449, số trời. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Ở Bạch Vũ này uy lực mạnh mẽ một đòn bên dưới, nhất thời thì có vô số xạ tinh mất đi tính mạng, không một có thể tiếp tục sống sót. Mà coi như là xà yêu, lúc này cũng là đã hư thoát sủi lực ở trên mặt đất, ở trên người nàng đều đang buốc lên nồng đậm yên khí, thậm chí ở trong lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy ra hơi đến. Xạ tinh thân thể trên đất đã hoàn toàn không thể lại có thêm cái gì quá to lớn động tác, nàng một đôi có chứa sát ý hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ, hung hăng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đến cùng cùng ngươi có thù oán gì? Tại sao ngươi cần phải muốn đưa ta vào chỗ chết không thể? Bạch Vũ nghe vậy cười ha ha nói, ta là người phương nào? Ta chính là Hoàng pháp chân quân là vậy, ngươi này yêu nghiệt làm ra đại ác tính, hôm nay bản quân chính là đến thu ngươi. Chỉ thấy theo tiếng nói của hắn hạ xuống, tay của hắn bỗng nhiên lại lần nữa mở ra, ở trong tay của hắn cái kia lôi tự đã hoàn toàn nhạt đi. Hiện tại xuất hiện nhưng là chỉ có một cái loại nhỏ bắt quái, cái này bắt quái ở bạch vũ trong tay lập lòe ánh sáng, liền phảng phất làm một cái kỳ dị bảo bối. Cái này tiểu bắt quái bỗng nhiên ánh sáng lần thứ hai lại thịnh, một đạo hào quang màu vàng nóng bắn ra, trực tiếp liền chiếu liên chiếu là trong thời tư tư không dứt bên hai. Quá khoảng chừng mấy tức thời gian, Ánh sáng từ từ tàn đi đi, giờ khác này Sả Yêu Nguyên Lai vị trí đã mất đi nàng hình bóng, lưu lại chỉ có một mảnh đã có vẻ hơi cháy khét thủ điện, một tầng tế hôi bao trùm ở trên mặt này. Trải qua hơi tế gió vừa tuổi, chính là theo gió hướng về tung bay mà đi tới, thoáng qua trong lúc đó đã lại vô tung ảnh. Lúc này Sả Yêu đã xem như là biến thành cho bụi, phía trên thế giới này không bao giờ tìm được nữa tung tích của nàng. Theo Sả Yêu diệt, nơi này toàn bộ Trạch viện đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, chỉ thấy nơi này phòng ốc dĩ nhiên liền phảng phất là biến hình, bắt đầu kéo thân biến hóa. Chỉ chốc lát thời gian Này một cái đại trạch viện nhưng là trực tiếp đã biến thành một cái đen thẫm, mà lại bẩn tụ ở động. Ở trong sơn động này trên đất còn có từng bãi từng bãi làm người buồn nôn bùn nãu, những này buồn nãu bên trên còn có từng tia một thanh hôi khí, hướng về bốn phía tràn ngập. Bạch Vũ thấy thế cũng không muốn nhiều hơn nữa lại nơi này lưu lại, liền muốn muốn xoay người rời đi. Thế nhưng ai biết chính đang hắn lúc xoay người, vừa vặn liền nhìn thấy chính đang một viên tảng đá mặt sau ngó giáo rắc trương lão hán. Giờ khắc này hắn đã bị hoàn toàn kinh ngạc đến mê người. Hắn cùng Sả Yêu Kiệt nhưng là cũng coi như là nhiều năm qua hàn xóm, như thế nào sẽ không rõ ràng Sả Yêu Kiệt có cái bao nhiêu cân lượng đây? Có thể nói đừng xem hắn tu hành hơn 1000 năm lâu dài, nhưng là phải là cùng Sả Yêu kia đối đầu, tất nhiên chắc chắn phải chết. Mặc dù nói Sả Yêu tu hành thời gian muốn so với hắn còn thiếu trên một ít, nhưng là ai để người ta có 10 phần linh tính đây. Này tu hành tốc độ khá cũng là vô cùng bình thường. Thế nhưng liền như vậy một cái Sả Yêu, nhưng là liền diệt ở Bạch Vũ cái này bề ngoài xấu xí người trên tay. Hơn nữa Bạch Vũ ở toàn bộ quá trình chiến đấu ở trong, thậm chí đều không có di chuyển quá một thoáng bước chân của chính mình. Bạch Vũ triển hiện ra thực lực, theo chương lão hán, chuyện này quả thật chính là biến thái. Không chỉ như thế, vẫn là biến thái đến một loại cảnh giới có thể đem toàn chân cảnh giới xả yêu như vậy tiêu diệt, hiển nhiên Bạch Vũ là tiên nhân cấp một nhân vật, lại liên tưởng đến Bạch Vũ trước làm các loại sự tình, Trương lão hán bỗng nhiên phát hiện chính mình đúng là đầu có chút mất thông minh. Trước có vẻ trăm ngàn chỗ hở cơ, hắn lại vẫn ở tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa còn đang suy nghĩ tìm biện pháp gì, chính mình cũng đi hối lộ một thoáng, nghĩ đến chính mình trước suy nghĩ. Hắn liền không khỏi vô cùng mặt đỏ. Bất quá Bạch Vũ cùng xả yêu đối thoại, hắn vẫn là nghe đến một chút, mặc dù nói hắn cách Bạch Vũ cùng xả yêu còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng là Bạch Vũ cũng không có hết sức gần quá chính mình thanh. Ở hắn đi tới thời điểm, Bạch Vũ cùng Sả yêu đối thoại vừa vặn đến cuối cùng bộ phận, hắn nghe được Bạch Vũ tự giới thiệu mình vì là Hoàng pháp chân quân. Chân quân? Thần tiên? Hai người đối diện một lúc, cuối cùng vẫn là Trương lão hán đầu tiên bại rơi xuống trận đến. Ánh mắt có chút né tránh hắn thần thái trong mắt, càng là có một chút khiêm tốn. Đây là hết thể người tu hành quy củ. Bình thường nhìn thấy đã thành tiên đắc đạo tiên nhân sau khi, tất nhiên không dám thất lễ. Dù sao tu đạo cực hạn, chính là vì thành tiên đắc đạo, phàm phu tục tử tự nhiên là không thể cùng chi đánh đồng với nhau. Bạch Vũ kỳ thực từ lúc vừa nãy thời điểm liền đã phát hiện Trương lão hán. Đối với hắn lúc nào đến Bạch Vũ là rõ rõ ràng ràng, chỉ có điều Bạch Vũ cũng không có cùng chi chào hỏi mà thôi. Hiện tại vừa nhưng đã chuyện, Bạch Vũ cho nên mới quay người sang đến cùng với gặp lại. Hóa ra là đại tiên, tiểu yêu có mắt không tròng, kính xin đại tiên nhiều chỗ tội. Trương lao hắn trong lòng thoáng kinh hoàng, trực tiếp cầm trong tay gậy cho ném tới một bên, liền chuẩn bị chôn mai phục bài dưới. Bạch Vũ thấy thế, nhưng là vây tay nói, không cần đa lễ, ta vốn là thượng thiện phạt ác hoàng pháp chân quân, lần này cũng là bị ngươi loại kia báo ân tinh thần cảm động, cho nên mới trước đến giúp đỡ ngươi. Nếu không muốn cứu lại An Đấu dư, nhưng chỉ có thể dùng một mạng chống đỡ một mạngvarphi pháp. Trương lão hán nghe được Bạch Vũ giải thích, trong lòng là vạn phần cảm kích, suýt chút nữa không có phục sắt đất lại xuống. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ không cho đa lễ nguyên nhân, bằng không hắn khả năng vẫn đúng là liền lấy chính mình mức độ lớn nhất cảm tạ hắn. Bạch Vũ cười cười nói, hiện tại thời gian cũng quá khứ hứa hơn nhiều, ta liền không nữa nơi này lưu lại, ngươi vẫn là đi về trước đi. Sai yêu đã bị ta diệt trừ, tin tưởng từ nay về sau cái này Hoa Sơn địa giới, tất nhiên sẽ khôi phục thái bình. Trương lão hán gật gật đầu, thôi không người nói, tiểu lão nhìn nơi này đàng quân ta Hoa Sơn ngoại trừ đắc, ta đại biểu này Hoa Sơn địa giới hết thảy yêu loại, nhân loại cảm chân quân đại đức. Nhìn thấy hắn vẫn như cũ như vậy, Bạch Vũ đúng là có chút bất đắc dĩ, cũng sẽ không giúp đỡ để ý tới giơ lên bước chân của chính mình liền hướng về bên ngoài đi tới. Chỉ có điều là đi ra vài bước mà thôi, ai biết rằng là trực tiếp biến mất không còn tâm hơi rồi. Trương Lão Hán thấy cảnh ấy, trong lòng cả kinh vội vàng bốn phía đánh giá một chút, thế nhưng là là cũng không có một chút nào manh mối. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể chống chính mình vậy, liền như vậy khập khiễng trở lại chính mình chỗ ở. Mà Bạch Vũ rời đi xà động sau khi, nhưng là trở lại tá túc trong khách sạn, sẽ tới trong phòng của mình hắn ngồi sếp bằng xuống, một là trở về nguyên thần bắt đầu tìm đọc nỗi lên chính mình thu được nguyện đến. Bạch Vũ mấy ngày nay có rất ít xử lý, nhưng là không từng muốn đến liền như thế công phu mấy ngày, cũng đã chồng chất như núi. Chuyện này quả thật đáng sợ, Bạch Vũ có chút sững sờ nhìn Lít Nha Lít Nhí thư tín, thực sự là không hiểu vì sao lại tích góp nhiều như vậy. Thế nhưng ngay vào lúc này, một cái hóa thân hót chờ đi tới Bạch Vũ trước người, không người ôn quyến nói, chân Quân, nơi này có chuyện lớn phải có người xem qua." Vừa nói còn vừa chỉ vào bay múa đầy trời thư tín. Bạch Vũ nhìn hắn chỉ phương hướng, vừa cẩn thận nhìn một chút những kia Lít Nha Lít nhít, thực sự là rất là khổ não, chẳng lẽ nhiều như vậy đều là? Nhiều chuyện như vậy cũng phải giao cho ta tự mình xử lý hay sao? Hóa Thân sắc mặt nghiêm nghị gật đầu một cái nói, "Không sai, những này xác thực giao do chân quân xử lý mới được, nếu không tất nhiên là một mối hòa lớn." Bạch Vũ nghe xong Hóa Thân nói tới những câu nói này, bỗng nhiên thoáng cảm giác được từng tia từng tia không đúng, nếu mà nói, một mối hòa lớn, chỉ là một mối họa lớn, còn lại lẽ nào cũng không tính là là trọng yếu. Hóa Thân nghe vậy sửng sở, lập tức nhịn không được cười lên, "Chân quân là có chỗ không biết, kỳ thực đừng xem nhiều như vậy con số, kỳ thực những này bọn họ nói tới sự tình, đều chỉ có như thế mà thôi." Bạch Vũ không hiểu nói, "Chuyện gì?" Hóa Thân bắt đầu vì là Bạch Vũ giải thích lên, chân quân, mà lại nghe ta tinh Tế nói tới. Nguyên lai like những này nguyện vọng đều là một ít nạn dân nguyện vọng, những này nạn dân bạn không phải bản tổ người, chỉ có điều ở địa phương của bọn họ náo loạn nạn hạn hán, để bọn họ liên tiếp hai năm qua đều là không thu hoạch được một hạt nào. Cho nên liền gợi ra rất nhiều nạn dân trốn nổi lên có đến, quy mô lớn hướng về Hoa Sơn phương hướng mà đến, đầu tiên đi tới người cũng đã có hơn ngàn người. Này nạn hạn hạn kỳ, làm người là một cái rất lớn hai tình, không thu hoạch được một hạt nào đối với Bạch Tính mà nói tuyệt đối là sự đã kích chí mạng. Bạch Vũ ở nhìn cái kia bay lượn lít nhá lít nhít tự thì, nhưng không cảm giác có cái gì không đúng. Có nhiều người như vậy chịu đến thai nạn, Bạch Tính không thể ra sức bên dưới tự nhiên là thỉnh cầu thần linh cứu trợ. Ở vào thời điểm này, thần linh chính là bọn họ nhánh cổ cứu mạng, bọn họ lại không có pháp dược khác. Bạch Vũ nếu mày quá chặt chẽ, hiển nhiên là đang suy tư. Bạch Vũ biết này nạn hạn hán kỳ thực cũng không phải là vô duyên vô cớ liền sẽ phát sinh, có khả năng là thần tiên thủ đoạn, có khả năng là yêu nghiệt quái phá, càng có thể là bởi vì số trời. Như thế nào số trời? Chúng sinh trên thế gian sinh tồn, tất sẽ chịu đựng kiếp nạn, quản lý kiếp nạn mới có thể, có thể có thể có thể sinh tồn. Này chính là số trời, mà này trọng đại nạn hạn hán rất khả năng cũng là số trời. Như nếu như đúng là số trời, như vậy còn thật sự có chút vướng tay chân, phải biết coi như là thần tiên đối với loại này số trời cũng là không thể nhúng tay. Sơ ý một chút rất có thể phải nhận được nhân quả báo ứng. Coi như là thần tiên cũng là khó đấu với trời. Đương nhiên đối với bản lĩnh Đông đảo Bạch Vũ tới nói, kỳ thực hắn là không hề thiếu biện pháp, chỉ cần hắn dám muốn liền có thể làm được. Mặc dù nói khả năng này là số trời, không thể dùng trên trời không có dễ chi thủy, nếu không tất nhiên sẽ chịu đến nhân quả liên lụy. Thế nhưng Bạch Vũ muốn tay, nhưng hoàn toàn dùng một cái sức lực vài toàn hắn có thể mang hơn một thủy địa phương một nước mượn tới nơi này, cứ như vậy chính là tổn có thừa mà bù không đủ. Bất quá cụ thể đây là vì cái gì, Bạch Vũ nhưng còn phải khỏe mạnh đi vào điều tra mới được, hoàn toàn không thể lỗ mãng. Bất quá Bạch Vũ từ nhập định ở trong đi ra, ngoài miệng nhưng là mang theo từng kia từng kia cười khổ, hắn phát hiện từ khi làm thần tiền sau khi có vẻ như sẽ không có lúc nào hắn là nhàn rỗi, có thể nói mỗi giờ mỗi khắc đều đang bon ba, hoàn toàn thoát ly người bình thường còn muốn ăn cơm ngủ định luật. Đối với chuyện như vậy, Bạch Vũ còn thật sự có như vậy một điểm không quá quen thuộc, bất quá hắn biết trải qua một quãng thời gian, sẽ rất nhanh thích ứng hạ xuống. Trừ xong con tiếp. Quy 1 chương 450, đại hạn. Chương 450, đại hạn. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ cũng không có ở đây ngưng lại thời gian bao lâu, mà là ở ngày thứ 2 vừa rạng sáng, liền bắt đầu không được hướng về phía nam mà đi tới. Ở Hoa Sơn lấy nam sắp tới mấy ngàn giảm địa bên trong phạm vi, vào giờ phút này đều ở gặp khô hạn tàn phá, thời gian 2 năm không có từng hạ xuống một giọt mưa thủy. Này lại là già sao khái niệm? Không thu hoạch được một hạt nào chỉ có điều là bình thường, càng thê thảm hơn chính là, có tuổi già còn người, thậm chí đều bị chết chết đói rất nhiều. Ở hiện ở thời đại này, là thủy nạn hạn hán hại phát sinh nhất là nhiều lần thời kỳ, có thể nói mỗi cách trước thời gian mấy năm, sẽ có một cái địa khu phát sinh lũ lụt hoặc là nạn hạn hán. Ở như chỗ dựa vậy bên dưới, có thể nói coi như là người của triều đình muốn quản lý, cũng là một cái vô cùng đau đầu sự tình, có chút hưu tâm cảm giác vô lực. Khả năng trong vòng mấy năm một chỗ phát sinh thai nạn còn có thể dựa vào chân lương đến giảm bất ai tỉnh, nhưng là nhiều năm liên tục thai nạn bên dưới thực sự là quá mức nhiều lần. Coi như là có nhiều hơn nữa cho lương, hiện tại cũng là còn lại không có mấy. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy bên dưới, lớn như vậy quy mô khâu hạ liền khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thán thở. Mà những này, nạn nhân dân môn, tự nhiên là chạy đã chạy từ tử, một ngày đều có khả năng tử thương lên tới hàng ngàn, hàng và người. Có chính là bởi vì chết đói chết khác, có nhưng là bởi vì quá mức nhỏ yếu, vì lẽ đó bị một ít đói bụng đến cực hạn đám người cho phân đã ăn. Bạch Vũ dọc theo đường đi mặc dù nói tốc trình cũng không nhanh, thế nhưng bản thân nhìn thấy nạn dân ở trong vòng một ngày e sợ cũng đã có hơn bạn. Những người này mỗi một người đều đã đói bụng đến phải nhanh không lúc đường, bọn họ dắt nhau đỡ vừa đi vừa nghỉ, sắc mặt vàng như nghệ, môi khô nứt, ánh mắt đục mà lại còn quần áo lam lũ, có vẻ vô cùng thê thảm. Bạch Vũ liền ngày hôm nay bên trong đi rồi sắp tới mấy trăm dặm lộ trình, đến trời tối thời điểm nhưng là trực tiếp đến một cái tiểu trong sân thôn, nơi này là nạn hạn hán khu vực ngoại vi. Cái này vốn nên là là và bình an tưởng thôn trang, vào lúc này dĩ nhiên trực tiếp đã biến thành dân chạy nạn doanh. Người nơi này đều cuộn mình ở trên mặt đất, có nhắm mắt lại khuôn mặt mất cảm giác. Có nghiêm trọng lén lút quét trong đó có chứa khát màu ánh sáng, liền phản phất là một con gia thú. Bạch Vũ nhìn thấy bộ này cảnh tượng thế thảm, không khỏi nhíu mày, lắc, lắc đầu tự nói, xem ra trận này hai tình sát thực là có chút phiền phức, thật không biết coi như là đem vụ hai nạn này cho bị phụ. Những người này trong lòng ở này sau khi có thể hay không thì có bóng tối. Bạch Vũ sau đó tìm một chỗ cũ nát phòng nhỏ. Sau đó liền trụ tiến vào, chuẩn bị ngày mai lại làm thêm một ít những chuyện khác. Liền như vậy Bạch Vũ liền ở này phòng nhỏ ở trong chấp nhận một đêm, ở hắn sau khi thức dậy, nhưng là phát hiện nơi này tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều mang theo dị dạng. Dù sao Bạch Vũ mặc dù nói cũng không có mặc vào đạo bảo của chính mình, nhưng là mặc trên người y vật, làm thế nào xem làm sao như là gia đình giàu có công tử. Ở những ngày dân chạy nạn trong lòng, Bạch Vũ loại thân phận này đi tới như vậy như là địa ngục giống như địa phương. Quả thực chính là ở đến chịu tội. Lao ra hỏa, nhanh cho ta buông tay. Nếu không ta tất nhiên để người mất mạng ở đây. Bỗng nhiên Bạch Vũ Lộ hai giật giật, hắn nghe được ở phía xa chuyển đến quát to một tiếng thanh, ở thanh âm này ở trong càng là mang theo từng tia từng tia sát ý. Bạch Vũ ánh mắt lưng lại, lập tức cũng không để ý nữa những này đang đánh giá hắn đám người, liền bước nhanh hơn đổi tới. Đã đi chưa bao lâu, Bạch Vũ liền tới đến một gốc cây đã chọc lốc dưới cây lớn ứng diện, cây to này mặt trên cành lá đã hoàn toàn mất tích, thậm chí ngay cả vỏ cây đều không có. Coi như là ở góc rẽ địa phương, cũng đã bị người cho bảo ra một cái hố to. Nói vậy nơi đó dễ cây cũng đã bị những này dân chạy nạn đào ăn. Mà dưới tảng cây địa phương đang có một già một trẻ hai người ở tự sát. Lão hán đem đứa nhỏ cho thật chặt ôm ở chính mình trong lòng, mặc cho ở bên cạnh tỏ rõ vẻ giữ tận một tên mặt vàng hán tử làm sao đã đánh, hắn cũng không muốn buông tay. Khắc khắc. Lão nhân trong miệng đã tử từ rỗ ra máu tươi, ho khăn một tiếng nói, "Phùng đại gia, ngươi liền xin thương xót buông tha chúng ta ông cháu đi, lão hán sau này tất nhiên sẽ cảm ơn đại đức." Ta phi. Mặt vàng hán tử phun ra một cái đàm đến, trực tiếp thủ ở trên người ông lão, mắng, "Ngươi cái lão bất tử, thiếu theo ta có kẻ mà cả." lại nói ta cũng không có với các ngươi ông cháu không qua được. Ngươi cái kia một thân lao bỉ, ta có thể không gì lạ, không thèm khác. Ngày hôm nay mục đích của ta chính là ngươi này tiểu to tử. Thức thời liền vội vàng đem hắn giao ra đây, nếu không ta liền đem ngươi đá chết ở chỗ này. Lão nhân trong tuyệt vọng lão lệ tung hành, ta lão thi ra ba đời đàn chuyện, ngươi đem ta này duy nhất tôn tử cho Lu Gan, sau này ta lão hàn sống sót còn có ý gì đây? Gọi là phùng đại gia mặt vàng hắn tử, khinh thường nói, ta quản ngươi muốn thế nào, hiện tại là lúc nào ngươi đều còn không nhận rõ sao? Đại gia ta đều nhanh chết đói. Sao có thể lo lắng ngươi có phải là ba đời đàn chuyện, lại tuyệt không tuyệt hầu. Mau mau giao ra đây cho ta, nhanh lên một chút. Vừa nói liền muốn đem đứa bé kia cho lật tới, nhưng là ở loại này ngàn cân treo sợi tóc, lão hán liều mạng đem tiểu hài tử cho bảo hộ ở trung gian, vẫn cứ không có thể làm cho này phụng đại gia thực hiện được. Lần này có thể đem phụng đại gia cho tức giận đến hoa hoa kêu to, không biết ở đâu mò nổi lên một cây côn gỗ đến, liền vướng về thi lão hán luôn rơi đi. Một gậy xuống, coi như là Bạch Vũ cách đến còn có trăm xa, cũng cũng nghe được gãy xương âm thanh. Bạch Vũ lúc này cũng đã rõ ràng chuyện này nguyên do bắt đầu chưa, ở hoàn cảnh này bên dưới tự nhiên tất cả ma sát đều không thể rời bỏ ăn uống, nói vậy này cái gọi là Phùng Đại gia chính là muốn đem Tiểu hài này cho ăn ổn dạng, cho nên liền bức Bạch này thi lào Hàn đem giao ra đây. Đồng nhiên Bạch Vũ thân hình hơi động, bất quá là trong nháy mắt, càng là đã đi tới Phùng Đại gia sau lưng, một cái liền tóm lấy tay của người này. Bạch Vũ tốc độ là nhanh chóng biết bao, coi như là hiện ở xung quanh cũng không có thiếu lườm biếng dân chạy nạn, cũng đều hoàn toàn không có người nào nhìn rõ ràng hắn một tia cái bóng. Bất quá những này dân chạy nạn hiện tại chính khó chịu lắm. Tự nhiên cũng không có cái gì tâm tình đi quan sát Bạch Vũ, coi như là có người nhìn thấy toàn bộ quá trình, cũng đều cho rằng là chính mình đói bụng đến phải cuống lên vì lẽ đó sản sinh ảo giác. Khả năng là trên tay dùng lực đạo quá lớn, vì lẽ đó đem này Phùng Đại Gia cho Trảo Suýt chút nữa không có ngã quỳ trên mặt đất, ở trong ánh mắt của hắn thậm chí đều đau rơi xuống lệ đến. Phùng Đại Gia nghiêng đầu tới gặp đến quần áo hoa lệ Bạch Vũ, trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác, ngươi là người phương nào tại sao phải ở chỗ này quản việc không đâu? Chẳng lẽ là chán sống rồi? Ở hiện vào lúc này coi như là có người phàm pháp, cũng đã không có ai quản lý co như là quan phủ người nói vậy hiện tại cũng chính đang được cơ hỏa giàn vật. Cái kia lại có cái gì thời gian rảnh rỗi quản lý cái gì vụ án đây? Vì lẽ đó lại nói đến lúc giết người, coi như là chu vi có rất nhiều người, này cái gọi là phùng đại gia cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Đối với hắn uy hiếp, Bạch Vũ thậm chí không có một chút nào trả lời, trực tiếp chính là vung tay lên đem cho ném ra ngoài. Trực tiếp liền ném ra mấy chỗ xa, đợi được người này rơi xuống trên đất, một tiếng răng rắc tiếng vang lệnh tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Nhìn phía bên dưới, nhưng là phát hiện này mặt vàng hắn tự rơi xuống trên đất sau khi, dĩ nhiên ngay khi cũng không động một cái rồi. Nói vậy tất nhiên là bởi vì góc độ quá mức xảo, vì lẽ đó ngã sắp xuống sướng cổ, đem cái cổ cho xuất đoạn, chết đi. Bạch Vũ túi xuống thân đi, thu một bên một giàn một trẻ cho phù lên, nói, các ngươi không có sao chứ?" Lão Hán tuy rằng lúc này trong lòng chính đang kinh ngạc, nhưng là nhiều nhất vẫn là cảm kích, dưới sự kích động thậm chí âm thanh đều có chút nói lắp, tạ. "Cảm tạ ân công, cảm tạ ân công." Trong miệng vừa cảm tạ, lại vẫn vừa dẫn chính mình tôn tử quỳ xuống. Nhìn thấy này thì lão Hàn bước chân phù đều có chút không đứng thẳng được, Bạch Vũ vội vàng đem hắn bị nói, "Trước tiên không cần nhiều lễ, về nhà trước đi thôi." Thì lão Hàn mau mau gật đầu. Mau mau mang theo chính mình tôn tử rời đi. Bạch Vũ nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, rất là bất đắc di lắc lắc đầu, liền lần thứ hai lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Thế nhưng Bạch Vũ không có đi ra khỏi đi bao xa, dĩ nhiên ở sau người hắn liền vây lên một đám người đến, ở đám người kia trung gian địa phương Bạch Vũ nhớ rõ, chính là mặt vàng hán tử phùng đại gia hạ xuống địa phương. Nhóm người này trong ánh mắt lấp loé tất cả đều là hư vẫn. Hai nạn bên dưới người đã không tính là là người, có thể bảo lưu hiếm hoi còn sót lại nhân cách, đã còn lại không có mấy. Đây là một người ăn thịt người địa phương, cũng là một cái hỗn loạn mà lại tràn ngập tội nghiệp địa phương. Vô lượng tôn Bạch Vũ tuyên một tiếng nói hảo, kế tục hướng về thai khu ở giữa đi tới, lúc này hắn bước nhanh hơn. Nơi hắn đi qua thậm chí đều mang theo một trận hơi tế phong, hắn đi lại lên thậm chí so với thường nhân chạy trốn còn nhanh hơn trên mấy phần. Liên như vậy hắn rốt cục đi tới một cái trong thành, nơi này vốn là phồn hoa đường phố, vào giờ phút này cũng đã không còn rĩ vãng. Thế nhưng lệnh Bạch Vũ cảm thấy kỳ quá chính là, nơi này dĩ nhiên không bằng hắn tưởng tượng bình thường hối loạn, mặc dù nói chết đói ở trên đường phố người cũng có không ít. Nhưng là người ăn thịt người sự tình nhưng ở Bạch Vũ đến thời điểm, chưa từng xuất hiện dù cho đồng thời. Này sắc thực là có chút kỳ quái, có như là ngoại vi địa phương đều phát sinh chuyện như vậy, thế nhưng vì sao nơi này liền không có xảy ra chuyện như vậy đây? Lập tức Bạch Vũ nhưng là lại phát hiện một chuyện, những người này ở nhàn hạ thời điểm, cũng không phải là đang tìm thức ăn nước uống, mà là một người cầm một tờ giấy cuối cùng ở nhắc tới cái gì. Hơn nữa mỗi trải qua một lúc, bọn họ còn có thể ngã quỳ trên mặt đất, thành tâm hướng lên trời mà bái. Bạch Vũ nhìn thấy những ngày sau khi, kinh ngạc bên dưới không khỏi phải dựa vào gần nhìn một chút, thế nhưng nhưng chưa từng nghĩ Bạch Vũ đi vào bọn họ sau khi, bọn họ nhưng phảng phất là nhìn thấy vật gì đáng sợ. Cang La trực tiếp xa xa mà né tránh thậm chí đã kinh động xa xa người, trong lúc nhất thời lấy Bạch Vũ làm trung tâm phạm vi mười mấy tấm nhân ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Bạch Vũ có chút ngạc nhiên ngoài giả không rõ vì sao, xem này những này trong ánh mắt mang theo cảnh giác còn có địch ý người, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Nhìn người này, thật giống là một cái người ngoại lai, không biết là từ nơi nào đến. Khả năng vẫn là cái gì nhà giàu nhà giàu người, phát sinh lớn như vậy tai tỉnh, dĩ nhiên phảng phất không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Ở trong đám người đã có người bắt đầu đối với Bạch Vũ phẩm tay luận độ lên. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 451, pháp sư. Chương 451, pháp sư. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đúng đấy, người ngoại địa không nên tới nơi này, bọn họ đi tới chúng ta nơi này nhất định sẽ vì chúng ta mang đến thai nạn. Lại có một người tiếp lời nói, đến trong miệng bọn họ, phàm phất bạch ngọc trong nháy mắt liền trở thành thái tinh. Bạch Vũ nhìn đám người này ngôn ngữ, không khỏi nhíu mày đến, nóng nhìn bọn họ, nhưng là vẫn chưa tiến lên hỏi giò, mà là liền như vậy bắt đầu ở trong tòa thành này loan quân lên. Đi rồi hồi lâu Bạch Vũ chứng kiến người và sự việc trên căn bản đều một trời một vực, đến nơi này sau khi Bạch Vũ liền phàm phất đúng là thái tinh giống như vậy, bất luận người nào đều vòng quanh hắn đi. Hơn nữa bất luận là ở nơi nào, Những người này đều sẽ phát sinh đồng dạng ngôn ngữ. Bạch Vũ lập tức đối với nơi này chuyện đã xảy ra có càng to lớn hơn lòng hiếu kỷ, trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ nơi này có chuyện gì, hoặc là người đang khống chế hay sao. Bất quá chưa từng có trên bao lâu thời gian, Bạch Vũ sự nghi ngờ này rốt cục được trải ra, ngay khi Bạch Vũ loanh quanh hồi lâu thời gian, chẳng nghe đến có người ở hô to, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút pháp sư đến bố thí ơn chậc rồi. Pháp sư. Bạch Vũ trong lòng hơi động, liền bước chân độc lên, hướng về đoàn người tụ tập địa phương mà đi tới. Chờ hắn đi tới đoàn người ngoại vi, đã có thể thấy rõ ràng trong đó tình hình. Chỉ thấy ở người này quần trung ương địa phương, nhưng là một cái dựng tốt đài cao, ở này trên đài cao còn có này mấy cái đạo sĩ trang phục người. Một người trong đó khoảng chừng có 40, 50 tuổi, hắn mọc ra một đống dâu dê, mặc trên người đại hồng đạo bào, cũng không có một chút nào đắc đạo cao nhân phong độ, có nhưng chỉ là rõ ràng hèn mọn khí chất. Bạch Vũ mang theo cân nhắc nhìn trên đài mấy cái đạo nhân, muốn nhìn một chút bọn họ đến tuột cùng đang đùa chút cho gian gì. Ta biết, hiện tại đại gia cũng chờ đến sốt ruột, bất quá thực sự là năng lực của ta có hạn. Hơn nữa quãng thời gian này, đại gia đưa cho cùng chống đỡ, cũng từ từ giảm ít đi không? Ít. Vì lẽ đó ta chỉ có thể làm được những thứ này, lập tức này cái gọi là pháp sư. Liên đối với bên cạnh mấy cái tuổi trẻ đạo sĩ nói, đem đồ vật đều cho mang lên đi, dựa theo danh sách từng cái phát xuống đi. Bên cạnh ba bốn tuổi trẻ đạo sĩ đáp một tiếng, liền đi tới mặt sau chỉ chốc lát sau liền mang lên mấy thứ đồ. Một cái dương, một cái cái sọt, còn có một cái lu lớn. Đem những thứ đồ này một vừa mở ra đến, chỉ thấy trong đó đều đang là chút lương thực. Cái dương ở trong chứa tràn đầy một cái dương gạo. Cái sọt ở trong trang chính là tràn đầy một cái sọt khoai lang, lu lớn bên trong trang chính là tràn đầy một đại vại thánh thủy. Nhìn thấy lương thực cùng thủy Ở phía dưới những này nạn dân môn, từng cái từng cái con mắt ở trong cũng bắt đầu bộc lên ánh sáng xanh lục đến. Bất quá chỉ có những thứ đồ này, mà người nơi này mấy, nhưng là có hơn ngàn người khoảng cách, vì lẽ đó này liền cùng xa thủy không rõ gần khác không có khác biệt gì. Ở phía trước nhất một người tiến lên đi rồi một bước, có chút bất mãn ý nói, "Sư, chúng ta vì là pháp sư cung phụng tiền tài, cũng không có ít hơn bao nhiêu, nhưng là tại sao? Lần này đồ vật mạnh mẽ liền thiếu một lần đây." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ở phía dưới mọi người đều nhỏ giọng phụ họa lên. Được gọi là sư ngợi, lạnh một tiếng nói, "Là không có ít Nhưng là ngươi có biết vì điểm hóa những này lương thực, ta hao tổn bao nhiêu nguyên khí? Lúc trước những kia, ta cũng đã thương tổn được nội phủ, đến hiện tại còn cũng không có khôi phục. Coi như là hiện tại những thứ này, cũng là ta lúc này năng lực vị trí cùng, các ngươi chẳng lẽ còn có cái gì không hài lòng sao? Thương tổn được nội phủ, phải làm sao mới ổn đây a? Hiện tại khắp thiên hạ đều gặp đại hạ, hiện tại chúng ta đám người này, nhưng là đều hy vọng người pháp sư này pháp lực. Nếu là pháp sư có cái bất chắc, chúng ta chẳng phải là sẽ không có đường sống. Đúng đấy, pháp sư có thể ngàn vạn không thể có việc a. Này sư nhưng chỉ ở đám người phía dưới ở trong gây nên to lớn phản ứng, trong lúc nhất thời hầu như mọi người đều nổ lái tới. Cho chuyện nội dung, đại thể đều là gần như một cái ý tứ. Bất quá Bạch Vũ nhưng là chú ý tới một cái trong đó nội dung. Vậy thì là ở những người này trong miệng, khắp thiên hạ đều gặp nạn hẳn hán. Chuyện này thực sự là làm hắn cảm thấy không rõ, hắn cũng không biết còn có chỗ nào còn có tình huống như vậy. Được hạn cũng chính là này phạm vi mấy ngàn dạng phạm vi mà thôi, nhưng là vừa nói thế nào là khắp thiên hạ. Bất quá Bạch Vũ nhìn thấy trên đại pháp sư, con ngươi chuyển động một phen. Biết e sợ chuyện này cùng này giả đạo sĩ không thể tách rời quan hệ. Đối với đã thành tiên bạch vũ mà nói, chân đạo sĩ giả đạo sĩ hắn tự nhiên là phân rõ rõ ràng ràng, trừ phi tu vi của đối phương vượt qua bạch vũ chính mình rất nhiều. Nhưng là đây cơ hội là không có khả năng lắm sự tình, dù sao người như vậy e sợ rất ít sẽ lưu lại ở nhân gian. Mà bạch vũ càng muốn biết chính là, trước mắt cái này giả đạo sĩ, đến cùng sử dụng ra sao phương pháp để tất cả mọi người như thế tin tưởng hắn. Có thể làm được điểm này, nhưng là cũng không chuyện đơn giản. Bất quá bạch vũ hiện tại đã có thể nhìn ra được trước mắt này giả đạo sĩ ý đồ chân chính, biết chỉ sợ hắn sợ dĩ làm như thế, chính là vì ở dân chạy nạn trên người vơ vét tiền tài. Nơi này đại hạn bên dưới đã có thật nhiều người thoát đi nơi này, chân chính có tiền đều đến những chỗ khác miêu sinh đi tới, mà không có tiền, hoặc là lại tích chữ, nhưng là vừa không muốn đi, mới sẽ vẫn ở lại chỗ này. Hiện đang phát sinh chính là nạn nạn hán, vì lẽ đó tiền tài vật này đối với người nơi này tới nói, cùng tảng đá khác nhau cũng không lớn. Dù sao ở tình huống bây giờ bên dưới, lương thực nhưng là có tiền cũng không mua được. Ngay vào lúc này, người pháp sư này nhưng là lại mở miệng, kỳ thực ta thương thế này muốn khôi phục cũng không khó khăn lắm, chỉ có dùng vô số kỳ chân dị bảo đến ôn dưỡng thân thể mới được. Nếu không bất quá bảy ngày, e sợ bần đạo cũng chỉ có thăng thiên. Người pháp sư này câu nói này, thật là đem người nơi này bị dọa cho phát sợ, có người sợ hay nói, pháp sư này có thể tuyệt đối không thể a, ngài nếu như thăng thiên, chúng ta những này số khổ người lại nên đi nơi nào a. Câu pháp sư chăm suất a. Người này nói, liền đầu tiên đi đầu quỷ xuống lại, đầu trên đất khái phải là thịt thịt văn vọng. Mà những người khác thấy thế tự nhiên cũng là không nên thất lễ, đồng loạt rơi xuống quỷ, liền như vậy khẩn cầu lên. Bất quá hiện tại kinh hoàng đáng người, nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới, bọn họ trong miệng pháp sư, giờ khác này nơi khóe miệng đã xẹt qua một nụ cười ý. Bạch Vũ thấy thế cười gần một tiếng. Liên như vậy nhìn Tú hắn, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng muốn muốn cái gì. Bất quá tất cả mọi người quý xuống, chỉ có Bạch Vũ một người đứng, lập tức Bạch Vũ liền có một loại hạng đứng trong bầy ga cảm giác, mà trên đài cái kia cái gọi là pháp sư cũng tại lúc này chú ý tới hắn. Dưới đài là người nào? Tại sao chỉ có người một người đứng ở nơi đó? Có biết đây là đối với pháp sư bất kính. Một người tuổi còn trẻ đạo sĩ, giờ khác này không nhịn được lớn tiếng quát hỏi lên. Bạch Vũ nghe vậy sững suốt một chút, lập tức nhưng là ha ha bắt đầu cười lớn, ha, ha, ha ta thì tại sao mỗ bái? Ta lại làm sao biết người này có phải là ở giả thần giả quỷ. Quả thực lớn lắm. Bạch Vũ câu nói này liền phảng phất là gây nên tiêu ca giống như vậy, để tất cả mọi người không nhịn được đối với hắn trợn mắt đối mặt. Bạch Vũ cảm giác buồn cười, lắc đầu nói, thật không biết tại sao có nhiều người như vậy như vậy cùng phụ ngươi, một cái giả đạo sĩ có thể làm được mức độ này, ngươi cũng coi như là một cái có tài người. Cái kia cái gọi là pháp sư, lúc này ở cũng không bình tĩnh, bởi vì hắn có thể thấy Bạch Vũ hẳn là cũng không phải là người địa phương. Nói như vậy, Bạch Vũ chính là nơi khác tới rồi. Hắn tuy rằng không biết tại sao Bạch Vũ ở ngoại địa như vậy bình an địa phương không cố gắng ở lại, mà chạy đến nơi như thế này đến. Nhưng lại hắn nhưng cũng biết lúc này cũng không thể để Bạch Vũ đem hắn chuyện tốt làm hỏng. Nếu không hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Liền lúc này pháp sư đem mợ chừng hai mắt nói, ngươi tiểu bối này rất vô lễ, ngươi có biết ta là người phương nào? Bạch Vũ trợn tròn mắt, hắn là người phương nào? Bạch Vũ vẫn đúng là không quá muốn biết, chỉ vì hiện tại Bạch Vũ đã có thể nhìn ra được, hắn là một cái thuần túy tên lừa đảo. Đối với như vậy một cái có thể nói là vì tiền tài mà táng tận thiên lương người, Bạch Vũ còn thật không có bao lớn thú biết. Nhìn thấy Bạch Vũ không nói tiếng nào, lúc này ở pháp sư bên cạnh một vị tuổi trẻ đạo nhân trợn mắt nói, vị này chính là Linh Vũ sư. Có biết pháp sư là cỡ nào đại lai lịch? Tiếp trước chính là thiên giới đại thần, đời này đến nơi này, vì là chính là phổ độ chúng sinh mà đến. Bạch Vũ nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn không biết vì sao lại có như vậy không biết xấu hổ người, dĩ nhiên hướng về trên người chính mình lạnh biên trên một ít giả tạo cố sự, lừa gạt lấy tín nhiệm của người khác. Nhưng là hắn có từng biết, lúc này đứng ở trước mặt hắn Bạch Vũ, nhưng là một cái chân chính thần tiên. Ở trước mặt của hắn Trang thần tiên, nay không phải cùng muốn chết không hề khác gì nhau sao? Phải biết đây chính là đại bất kính, là đối với ông trời đại bất kính. Đối với người như vậy sau khi chết liền không phải đơn giản xử phạt đơn giản như vậy, mà là cũng bị áp giải đến Phong Đô Quỷ ngục ở trong, đến cả nơi đó cực hình. Đối với như vậy một cái tương đương với là đang tìm cái chết người, Bạch Vũ cũng tới một chút hứng thú, cười cận không ở bình thường nói, "Ồ, thật sao? Dĩ nhiên có lớn như vậy lai lịch, thật là làm cho ta cảm thấy sợ hài a." Cái kia nói chuyện lúc trước tuổi trẻ đạo sĩ, nghe nói nhưng là cười một tiếng nói, ngươi cũng không cần như thế sợ sệt, chỉ cần ngươi có thể thành tâm tu đạo, đưa trước chính mình hết thể tài vận, như vậy nhà chúng ta pháp sư tất nhiên cũng đồng ý cùng ngươi kết cái trước tiệp Bạch Vũ đối với lời của hắn nhưng chỉ là lấy từng tia từng tia cân nhắc ý cười đáp lại, trên tay cũng không có động tác khác, thậm chí cũng không có đào ra tiền của mình túi đến. Cái kia tuổi trẻ đạo sĩ thấy thế, ánh mắt ngưng lại hừ lạnh nói, xem ra ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn mất hồn, như vậy ở không lâu sau đó tất nhiên sẽ gặp trời phạt, mà thiên hạ này đại hạn thời khác, cũng đem sẽ không lại có thêm phần cuối. Khi đó ngươi đều sẽ là khắp thiên hạ tội nhân, chịu đến vạn người thóa mạng. Bạch Vũ nghe được những câu nói này, đột nhiên khuôn mặt nghiêm nghị, miệng nói, thật sự cho rằng người trong cả thiên hạ đều là như vậy vô tri sao? Ngươi thật sự là đã lừa gạt không ít người, thế nhưng chỉ cần là lời nói dối chúng có một ngày sẽ bị đem chuyện. Ngày hôm nay ta liền đem mặt nạ của các ngươi cho vạch trần hạ xuống. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 452, yêu nghiệt. Chương 452, yêu nghiệt. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Thế nhưng ngay khi Bạch Vũ dứt tiếng, ở trên đài diện có vẻ vẫn bình chân như vại sư, giờ khác này nhưng là đột nhiên mở hai mắt của chính mình đến. Trong hai mắt lập lòe ra một vệt lệ mang, hư lạnh một tiếng nói, không biết là nơi nào đi ra một tiểu tử chưa dám máu đầu, dĩ nhiên sẽ như vậy không có lễ phép, pháp sư ta lòng từ bi. Hôm nay không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi." Nói ra lời nói này thời điểm, vị pháp sư này trong ánh mắt còn lập loè từng tia từng tia sắc cơ, nói vậy ở trong lòng hiện tại đã đối với Bạch Vũ nổi lên sát tâm. Người cái này người ngoại lai, mau cút ra chúng ta nơi này, nếu không tất nhiên có thể cho chúng ta mang đến vận xui. Chúng ta hiện tại trải qua khỏe mạnh, ngươi nếu là đem pháp sư cho đắc tội rồi, để hắn nội thương tăng lên chúng ta có nên làm thế nào cho phải đây?" Theo người pháp sư này tiếng nói rơi xuống, nhưng là chỉ thấy hết thảy bất tính, lúc này đều âm ầm nộ ra bất quá bọn hắn nhưng không có bất kỳ người nào là đối với người pháp sư này có chút hoài nghi, mà là đều nhằm vào nổi lên Bạch Vũ đến. Ngài ngược lại là để Bạch Vũ rất là không nói gì, hoàn toàn không biết người nơi này đến cùng là bị này tên lừa đảo quán cái gì thang, đã vậy còn quá tin tưởng hắn. Bạch Vũ liền phảng phất là không nghe thấy những người dân này muôn lời giải thích, cười cười nói, hiện tại nạn hạn hắn nghiêm trọng như thế, nhưng chưa từng nghĩ vẫn còn có người ở đây đục nước béo cỏ, thực sự là làm người giận xôi. Ở trên đài cao pháp sư nghe vậy con người hơi có rút lại một phen, hừ một tiếng nói, đại gia có thể đều nghe thấy. Cái này ăn nói ngông cuồng tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tất nhiên là một cái yêu nghiệt, hôm nay tất nhiên không thể lưu lại hắn. Nói không chắc này nạn hạn hắn chính là hắn tạo thành. Ta đề nghị ngày hôm nay hẳn là đem nắm lên đến tiêu chết mới có thể. Nghe được pháp sư ngôn luận, phía dưới hết thảy nạn nhân, vào giờ phút này đều cảm giác hết sức có đạo lý. Ở ý thức của bọn họ ở trong, khắp thiên hạ đều có nạn hạn hắn, thế nhưng có thể ở tình huống như vậy bên dưới, Bạch Vũ vẫn là như thế tinh thần thoải mái, chuyện này thực sự là có chút quá không còn gì để nói. Tốt nhất giải thích vậy thì là Bạch Vũ tất nhiên không phải là loài người, mà là yêu nghiệt. Liên lập tức liền có mấy người đứng dậy, Bọn họ vóc người đều rất cao lớn, tỏ rõ vẻ dữ tợn làm nóng người liền muốn tiến lên đem Bạch Vũ cho chế phục. Nhìn thấy lần này tình hình, ở trên đài cao pháp sư nhất thời cười gần một tiếng, trong ánh mắt lập loè đặc ý ánh sáng. Nhìn thấy có mấy người tiến lên muốn chào chính mình, Bạch Vũ nhưng phản phất là cũng không có nhìn thấy giống như vậy, liền như vậy chấn định tự nhiên đứng ở nơi đó. Trong miệng vẫn như cũ nói chính mình, ta hy vọng đại gia có thể nhận rõ một thoáng hiện thực, không nên bị này yêu nhân cho lừa, hiện ở đây đại hạn dẫn đến không thu hoạch được một hạt nào. Vì lẽ đó hiện ở đâu đâu cũng có lưu lạc dân chạy nạn và Đại gia vẫn là tự mưu sinh lộ tốt, dựa vào hắn cuối cùng khẳng định không có thể có được mày may trợ giúp. Được lợi người sẽ chỉ là chính hắn. Nhưng là Mặc cho Bạch Vũ nói thế nào, những người này nhưng đều không có để ở trong lòng, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Bạch Vũ trên người, trong đó lập lệ từng tia từng tia sự thù hận. Chỉ chốc lát sau vài tên đại hán liền tới đến Bạch Vũ trước người, bọn họ giũi ra tay của chính mình đến, liền chuẩn bị đem Bạch Vũ cho khóa lại. Thế nhưng ngay vào lúc này, kỳ lạ sự tình phát sinh, chỉ thấy những người này đang đến gần Bạch Vũ 3m bên trong khoảng cách thì đều đang như là đầu gỗ bình thường hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Liền như vậy cũng không lúc đích Nay một có chuyện xảy ra trực tiếp liền gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, ở trong đám người hầu như mọi người dưới chân đồng loạt lui về phía sau một bước. "Trời ạ, đây là yêu pháp. Là yêu pháp a. Người này thật sự chính là yêu nghiệt, nhất định phải đem hắn cho ngoại trừ mới được a. Không sai, yêu nghiệt không thể lưu, đem chúng ta còn phải thê thảm như vậy, thực sự là đáng ghét đến cực điểm." Vốn là trong lòng còn có chút nghi ngờ người, giờ khác này cũng tin tưởng Bạch Vũ là yêu nghiệt lời giải thích. Thái độ của bọn họ trực tiếp liền đạt đến kinh người nhất trí. Ý tứ cũng là muốn vào hôm nay đem Bạch Vũ cho ngoại trừ mới được. Thế nhưng trong này tâm tình chuyển biến to lớn nhất vẫn là ở trên đài cao vị kia giả đạo sĩ, bởi vì hắn tuy rằng luôn mồm luôn miệng nói Tráng ra Vũ là yêu nghiệt, nhưng là kỳ thực trong lòng hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Chủ yếu hay là bởi vì hắn sợ Bạch Vũ sẽ ảnh hưởng đến hắn phát tài đại kế, cho nên liền cho Bạch Vũ chụp lên như thế đỉnh đầu mũ, để những này dân chạy nạn đem Bạch Vũ giết chết lại nói. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Bạch Vũ dĩ nhiên thật sự không phải phạm nhân. Này làm sao có thể để hắn không kinh sợ? Hắn hiện đang kinh ngạc cầm đều sắp rơi trên mặt đất, thậm chí còn không có một chút nào thời gian tới kịp để trở lại. Bạch Vũ tránh khỏi ở hắn trước người đã hoàn toàn bất động chư vị đại hán, nhìn tất cả mọi người tại chỗ nói, các người nói hắn là cái gì pháp sư, ta còn thực sự có chút không quá tin tưởng, ta ngày hôm nay thật sự rất muốn gặp gỡ hắn, muốn nhìn một chút hắn có phải là các ngươi nói tới như vậy pháp lực mặt trời. Ở trên đài cao hết thảy giả đạo sĩ giờ khắp này đều giật mình, bọn họ có cái bao nhiêu cân lượng chính bọn hắn rõ ràng nhất, đã được kiến thức Bạch Vũ vừa nãy năng lực sau khi, trong lòng bọn họ nhưng là đều không có thấp. Thậm chí người pháp sư kia hiện tại đều khóc không ra nước mắt, hắn thực ở không nghĩ tới hắn vừa nãy thuận miệng nói mà tôi, dĩ nhiên liền để hắn cho nói chúng rồi. Bạch Vũ vẫn đúng là chính là một cái yêu nghiệt, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là rất lợi hại cái kia một loại. Ngày hôm nay có thể nói là hắn cả đời làm bên trong, hận nhất chính mình tấm này sú miệng một ngày. Nhìn Bạch Vũ từng bước một hướng về hắn đi tới, trong lòng hắn lơm nớp lo sợ, có vẻ vô cùng tay chân luôn cuống. Thế nhưng cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình của chính mình, chậm dài đứng lên đến. Kế tục yêu ngôn hoặc chúng nói, ta hỏi lại ra, các ngươi có muốn hay không lại trở lại trước tháng này, không hề bị đến nạn hạn hán quấy nướng. Hiện tại thì có một cái cơ hội trời cho, các ngươi đem này yêu nghiệt cho ngọa trừ, như vậy trận này đại hạn cũng tất nhiên đều sẽ theo dẹp loạn. Lần này diễn động lòng người, khoan hãy nói rất tạo tác dụng, trực tiếp để hơn trăm người con mắt ở trong đều phóng xạ ra ánh sáng. Tinh thần của bọn họ ở trong trước mắt, dĩ nhiên liền lại tăng mấy phần. Tiếp theo gần như hơn trăm người liền hướng về Bạch Vũ vập lên, ở có người trong tay, lại vẫn cầm một ít người, một côn hoặc là một ít gia dụng đồ sắt loại hình, ở tại bọn hắn đám người này trong lòng hầu như đều tồn tại phấn khởi một kích dự định. Nhưng là bọn họ muốn cùng Bạch Vũ cứng đối cứng, nhưng là Bạch Vũ nhưng cũng không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng, bởi vì làm một tên người tu hành tới nói, nếu như giết nhiều người như vậy tất nhiên sẽ tích góp không ít lực, bạch hại mà không một lợi. Loại này thâm hộ tiền buôn bán Bạch Vũ đương nhiên sẽ không làm, liền chỉ thấy đám người này đang đến gần Bạch Vũ sau khi, Bạch Vũ thân hình dĩ nhiên liền phảng phất là nước gợn sóng dập dờn mở ra. Chỉ chốc lát sau, càng là ở dưới con mắt mọi người, liền như vậy biến mất không thấy hình bóng rồi. Tình huống này để người ở chỗ này đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đối với tình huống như vậy thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa cũng vô cùng làm người khó có thể tin. Chờ đến Bạch Vũ xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn nhưng là đã đến đoàn người phía sau. Bước chân vẫn không có dừng lại, liền phảng phất là ở không có bất kỳ người nào ngăn cản bên dưới, đi tới. Lúc này ở trên đài nguyên bản bình chân như vậy pháp sư đang chuẩn bị chạy trốn đây. Hắn thậm chí đều chưa hề nghĩ tới, Bạch Vũ sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem tất cả mọi người xử lý xong, vì lẽ đó hắn liền muốn mượn dụng cơ hội này chạy mất dép. Thậm chí bọn họ đã động lên tay bắt đầu thu thập đồ lên đến. Bạch Vũ mũi chân nhẹ nhàng một điểm, lập tức Bạch Vũ thân hình chính là bay lên trời, liền phảng phất là vẫn mềm mại chim nhỏ giống như vậy, trực tiếp bay vọt đến trên đài cao. Vô vô tức liền đến đến giả đạo sĩ môn sau lưng. Mau nhìn a, cái yêu nhân hiện tại ở trên đại diện, đang theo pháp sư đứng chung một chỗ đây." Đột nhiên có người cao rộng hô một câu họng, đem mọi người ánh mắt đều chuyển đến Bạch Vũ trên người. Cái gì? Nơi nào? Ở tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Bạch Vũ quỷ dị xuất hiện ở trên đài thời điểm, biểu hiện đều trở nên càng thêm nghiêm nghị. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được, trước mắt cái này yêu nhân thực sự là có quá mức quỷ dị bản lĩnh. Chính đang thu dọn đồ đạc giả đạo sĩ thời trò, khi nghe đến mọi người nhắc nhở sau khi, đều là cả người đánh một cái giật mình. Suýt chút nữa không có đem trái tim của chính mình bệnh cho dọa đi ra, ở quay người sang đến thật sự nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, trong lúc nhất thời thậm chí hắn đều không nói ra được thoại rồi. Ngươi Ngươi này yêu nghiệt, lại dám như vậy công nhiên khiêu khích bạn pháp sư, còn không mau nhanh quỷ xuống đất xin ha? Bằng không tất nhiên liền muốn dùng một cái Trưởng Tâm Lôi, đưa ngươi cho diệt. Pháp sư vẫn là kiến thức nhiều từng trải rộng rãi, ở dưới tình huống này, hắn nhưng là lâm nguy không loạn. Thậm chí còn ở lẽ thẳng khí hùng địa bắt đầu dao động nổi lên Bạch Vũ đến. Bạch Vũ nhìn thấy hắn làm như vậy làm, cảm thấy vô cùng buồn cười, ta ngày hôm nay vẫn đúng là muốn gặp gỡ một thoáng nhà mi trưởng tâm lôi đến cùng là cái mùi vị gì đây, có bản lĩnh gì liền cứ đi. Pháp sư nghe vậy đột nhiên nắm chặt quyền, nhìn chầm chầm Vũ nói, không nghi tới ngươi dĩ nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tốt lắm ngày hôm nay ta liền đem ngươi siêu độ, để ngươi sớm ngày đầu thai hy vọng ngươi đời sau có thể làm người." Bạch Vũ đối với lời của hắn nhưng là không chút nào yếu thế phản bác, "Ta đời sau như thế nào ta là không biết, nhưng là ta lại biết ngươi rất có thể sẽ không lại có thêm đời sau." Yêu Nguyệt quả thực là khẩu khí thật là lớn, "Hôm nay xem ta làm sao thu phục cho ngươi." Pháp sư bị tức đến không rõ, trực tiếp liền nhảy lên, tia tay cầm một thanh Thất Tinh kiếm liền muốn hướng về Bạch Vũ chém lại đây. Đối với hắn như vậy một phàm nhân công kích, Bạch Vũ thậm chí cả thân hình đều không có hoảng trên một thoáng, trực tiếp chính là dùng hai ngón tay đem chuôi này Thất Tinh kiếm cho tiếp được. Ma Hậu chiêu trên dùng một điểm lực đạo, Trôi này thất tinh kiếm nhất thời liền phản phất là mục nát gỗ giống như vậy, theo tiếng mà đức. Pháp sư nhìn thấy tình huống như vậy, ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại, ngay lập tức sẽ ý thức được mình là một già sao trình độ. Mà Bạch Vũ lại là một cái nhân vật ra gì? Tịch tịch tịch. Đối vang lùi lại mấy bước, khi một hơi thật sâu nói, bản pháp sư lòng dạ từ bi, cũng không muốn muốn vào hôm nay liền khai sát giới, ta lại cho người một cơ hội vẫn là ngay lập tức sẽ rời đi đi. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 453, tỳ thí. Chương 453, tỳ thí. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ thực ở không nghĩ tới Ở thực lực cách biệt như thế cách xa dưới tình huống, trước mắt này cái gọi là pháp sư dĩ nhiên có thể như thế không biết xấu hổ. Liên Phàm phất là hiện tại Bạch Vũ xuất hiện ở như thế. Nhưng là trên thực tế nhưng là hoàn toàn ngược lại. Bạch Vũ cho khí vui vẻ, lắc đầu nói, vậy không biết nói nếu là ta không rời đi lại nên như thế nào. Ta nhưng là có nhớ, ngươi mới vừa nói qua muốn dùng trường Tâm Lôi, nhưng là ta hiện tại vẫn không có nhìn thấy ngươi sử dụng chút nào phép thuật đây. Pháp sư hô hấp hơi ngừng lại, hiển nhiên là không biết đón lấy nên nói cái gì, có thể lừa dối quải. Liên như vậy hắn liền cùng Bạch Vũ rằng có đi, quá khoảng chừng khoảng mười mấy phút thời gian. Trận này trên đều vẫn duy trì trầm mặc. Cái bàn người phía dưới hiện tại đều là ôm ấp một loại xem tiết mục tâm thái, thậm chí đều không có ai tự mình chuốc lấy cực khổ tiến lên. Đều là vui cười hớn hở oai bay, nhìn trên đài hai người. Mà người pháp sư này đồ đệ môn, giờ khắc này đã sớm lùi đến rất xa, trốn ở một chỗ công sự sau trên, nhìn lén quan sát. Trong khoảng thời gian này ở trong, pháp sư mặt đều cho đỏ lên, nhưng là hắn nhưng là cũng không có có thể được sách lược hoàn toàn, chỉ có như vậy cương đứng thẳng hoàn toàn không dám lộ sộn. Bỗng nhiên ngay vào lúc này, Bạch Vũ cười ha ha nói, nếu như ngươi thật sự không muốn cùng ta đánh nhau, đến cũng hoàn toàn có thể ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp không phải vậy có thể hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này. Hơn nữa còn có thể để cho ngươi ở những này dân chạy nạn trước mặt dựng nên hy vọng. Pháp sư có chút không rõ, hỏi: "Biện pháp gì?" Bạch Vũ nhìn quét người chung quanh một chút, cười cười nói: "Kỳ thực cũng rất đơn giản, chúng ta liền đánh thi đấu, ta nghe người nơi này đưa ngươi cho nói quắc vô cùng kỳ diệu, thực sự là làm ta cảm giác hiếu kỳ. Vì lẽ đó ta không nhịn được liền muốn cùng người tỉ thí một chút." Pháp sư bị giật mình, hắn bao nhiêu cân lượng chính mình đương nhiên là rõ ràng nhất, ở kiến thức Bạch Vũ vừa nãy cái kia quỷ dị bản lĩnh sau khi hắn thì lại làm sao có can đạm Bạch Vũ tỉ thí? Này hoàn toàn chính là tiến lên chịu chết ta. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền đen đi lại, rất là khó coi. Nhưng là Bạch Vũ Âm thanh tuy rằng nghe cũng không lớn, nhưng cũng hào không lộ chút sơ hở chuyển bá đến trong thai mỗi một người, tất cả mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Liên thì có người bắt đầu ồn ào, dù sao ở tại bọn hắn nhận thức ở trong, người pháp sư này chính là một vị hoạt thần tiên a Bạch Vũ cùng người pháp sư này đấu pháp, thì tương đương với tự tìm đường chết ta. Nếu bọn họ cũng đều biết rồi kết quả, này lại cớ sao mà không làm đây? Pháp sư, không muốn ở phóng túng này yêu nghiệt, đối với bực này làm hại nhân gian yêu nhân, nên cho hắn biết ngài lời hại. Không sai, pháp sư ngươi suy nghĩ một chút chúng ta hiện tại thê thảm dáng dấp, muốn khôi phục thiên hạ này nguyên bản khuôn mà ta. Pháp sư cùng hắn đấu pháp, cho hắn biết ngài lợi hại. Nay đại đa số người đều là chống đỡ, mà có một số ít người bọn họ nhưng là thuộc về khá là bình tĩnh, cho tới nay này cái gọi là pháp sư biểu hiện, đều là có một ít kỳ quái. Này dĩ nhiên là sẽ bị những này bình tĩnh người nhìn đi, vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ đều là tồn tại nghi ngờ, ở loại này tất cả mọi người đều nào dưới tình huống, bọn họ đều là đang lặng lặng địa quan sát tình thế phát triển. Mà này cái gọi là pháp sư Hiện tại cũng là cưới hồ khó xuống, người nơi này đã hoàn toàn đem hắn bức cho đến tuyệt lộ. Nếu là hiện tại liền bỏ quyền, nhất định sẽ gây nên tất cả mọi người bất mãn, nếu là Bạch Vũ ở một bên phê phán hắn hai câu khả năng sẽ lòi. Trong thời gian này hắn ở đây liếm lấy tiền tài quả thực đến công suệ. Nếu là bị những này nạn dân biết rồi đây là đang lừa gạt bọn họ, khẳng định ngay lập tức sẽ bị những này kích động nạn dân môn cho phân thi. Này ngâm lại đều cảm thấy đáng sợ. Ở tình huống như vậy bên dưới, hắn tự nhiên là không có ngày thứ hai lộ có thể lựa chọn, chỉ có theo Bạch Vũ đi rồi. Bạch Vũ trên khỏe môi diện mang theo cân nhắc đủ cười, kỳ thực hắn mục đích chủ yếu vẫn là muốn mượn cơ hội này, đem người pháp sư này dối trá khuôn mặt cho vật trần. Nhìn nhiều người như vậy đều bị mông ở cổ bên trong, hơn nữa còn hoàn toàn không tự biết, Bạch Vũ tự nhiên biết nói thẳng ra chắc chắn sẽ không có người sẽ lập tức liền tin tưởng hắn. Hơn nữa thậm chí còn khả năng đem hắn cho rằng là yêu ngôn hoặc chúng. Cho nên muốn muốn triệt để đem hắn vật trần, tự nhiên là muốn dùng biện pháp như thế. Bạch Vũ nhìn thấy người pháp sư này còn đang do dự ở trong, giả vờ không nhịn được nói, không biết ngươi cân nhắc thế nào rồi? Là không chỉ tiếp thu cái này tỉ thí. Nếu là ngươi cảm giác không được Vậy chúng ta trước hết ở quyền cước mặt trên phân ra một cái cao thấp lại nói. Không không không. Nghe được Bạch Vũ muốn với hắn so đấu quyền cước, này có thể đem hắn cho dọa sợ. Vừa nãy cái kia một cái đối đầu ở trong hắn đã hoàn toàn ý thức được Bạch Vũ không phải người trình độ. Hắn thất tinh kiếm nhưng là tinh cương chế tạo, liền như vậy bị Bạch Vũ dùng hai ngón tay gửi cho bấm gãy, đây là muốn có cường đại cỡ nào lực đạo mới có thể làm được. Nếu là trên người hắn đã trúng Bạch Vũ một thoáng, khả năng bộ xương già này liền lập tức tan vỡ rồi. Được, ta so với ngươi thì, ngươi nói chúng ta muốn so với thử cái gì? Bạch Vũ nghe được hắn đáp ứng rồi, lộ ra một vẻ mỉm cười nói, nếu như vậy này vừa bắt đầu chúng ta liền đến cái đơn giản một điểm, người tiếp tế những này dân chạy nạn chính là lấy điểm hóa lương thực phép thuật, vậy chúng ta hiện tại liền đến loại pháp thuật này. Xem xem ai có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong, hóa xa thành mét. Người pháp sư này trên mặt nhất thời chính là cứng đờ, bắp thịt có một chút co giật, cái này có chút khó khăn. Quán thời gian này ta vẫn luôn là dùng loại pháp thuật này tới đón tể dân chạy nạn, trên người đã sớm tổn thương nguyên khí, nếu như ở như vậy không hề chuẩn bị liền triển khai lần trước, nhất định sẽ người bị thương nặng. Phía dưới dân chạy nạn môn nghe xong cũng cảm giác có đạo lý, cho rằng là Bạch Vũ đang cố ý làm khó dễ, bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Bạch Vũ trong lòng xem thưởng, nhưng là trên mặt nhưng là cổ bà không sợ hãi, gật đầu một cái nói, nếu là như vậy vậy thì so với một cái đơn giản một ít, thân. Bạch Vũ suy tư một lúc, nhưng là cũng không nghĩ tới có cái gì càng đơn giản hơn, liền nhân tiện nói, như vậy đi lần này để mục có ngươi bỏ ra, ngươi muốn một cái đơn giản. Pháp sư con ngươi chuyển động một phen, trong lòng trong nháy mắt cũng là vui vẻ, nếu để cho hắn tới chọn vậy thì là chiếm dụng tiên cơ, muốn thắng hắn vẫn có khả năng. Mặc dù nói hắn cũng không có cái gì chân chính bản lĩnh. Nhưng là hắn ảo thuật năng lực vẫn là có thể đẩy trời quá hải, hắn không tin mình liền cái trước ảo thuật có thể xuất hiện cái gì sơ hở trí mạng. Liên Dạ vừa trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, này hóa xa thành mét ta là không, có cách nào, nhưng là ta nhưng cũng có thể vì là đại gia biến hóa một cái. Biến hóa thuật a, đây chính là thần tiên phép thuật, khó gặp đây. Đúng đấy. Được, liền so với cái này, còn có thể để chúng ta mở mang tầm mắt a. Bạch Vũ quét pháp sư một chút, nhưng là rõ ràng trong lòng hắn thực sự đánh cho ý định gì, bất quá nhưng không có ngăn cản. Lấy hắn năng lực người pháp sư này nhỏ nhỏ thuật lại làm sao có khả năng so với liền không nghi ngờ chút nào gật đầu một cái nói, có thể vậy ta liền để ngươi tới trước đi. Pháp sư cười hì hì, hắn quyết định này liền nắm ra bản thân tuyệt hoạt đến, trước tiên để ép khung cảnh này lại nói. Mặc dù nói Bạch Vũ có vẻ hết sức lợi hại, nhưng là hắn không tin Bạch Vũ vẫn đúng là chính là cấp độ thần tiên nhân vật, có thể thiên biến vạn hóa loại hình năng lực. Chỉ cần không phải thần tiên, hắn tin tưởng hắn ảo thuật vẫn có thủ thắng độ khả thi. Coi như là chính mình thua, nhưng là có thể đem người cho làm kinh sợ, vậy cũng sẽ không để cho chính mình cao nhân hình tượng hoàn toàn tan vỡ. Đến thời điểm người một cái sai, nhiều lắm chỉ có thể có một cái tài nghệ không bằng người danh tiếng mà thôi. Liên lại khôi phục mỹ quân tử khí chất, hơi mỉm cười nói, "Được, đã như vậy, vận đạo liền không thách khí." Thanh thanh chính mình cổ họng, quay về phía sau chính mình hô, Đỗ Nhi đem đồ vật mang lên. Cái kia vài tên tiểu đạo sĩ hiện tại cũng cảm giác có hy vọng, liền liền bắt đầu thu thập nổi lên ra hòa đến. Chỉ thấy chỉ chốc lát sau thời gian, một tên tiểu đạo sĩ nắm lấy một khối gỗ mục, đem đưa cho pháp sư. Pháp sư chậm rãi nhận được trong tay chính mình, sau đó đưa nó giơ lên giữa không chúng nói, "Nhìn, đây là một khối gỗ mục, là tử hơn nữa cũng cũng sẽ không động." Đại gia hiện tại liền đem nó hình dạng cho nhớ kỹ. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía trong tay hắn. Rất nhiều người cũng bắt đầu trâu đầu ghé tai lên. Pháp sư thỏa mãn gật gật đầu, biết ở dưới tình huống này, đã có trong lòng người sản sinh hiếu kỳ. Lời nói như vậy chờ một lúc chỉ cần không lộ ra rõ ràng cái hở, như vậy tất nhiên sẽ làm người thành phục. Pháp sư bỗng nhiên đem tay của chính mình cho thu lại rồi, sau đó đem khối này gỗ mục phóng tới chính mình trước ngực, sau đó có một con tay ở trên mặt này nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ thấy lập tức khối này gỗ mục chợt bắt đầu rì rào đi nổi lên vụn gỗ đến. Đợi được trên đất đã đi đầy vụn gỗ, sau đó người pháp sư này trong tay gỗ mục giờ khắc này càng là trực tiếp đã biến thành một cái tượng gỗ chim nhỏ. Pháp sư thấy đến phía dưới rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc sau khi, cười ha ha nói, "Này còn không hết, chờ một lúc ta thậm chí có thể làm cho hắn súng lại." Nói lời này thời điểm, hắn là đặc biệt đắc ý, thậm chí ánh mắt còn mang theo khiêu khích liếc nhìn Bạch Vũ một chút. Bạch Vũ thấy thế hai mắt hơi nheo lại, mục đích đặt đến từ hạn, trực tiếp xuyên thấu pháp sư y vật nhìn thấy trên người hắn tất cả mọi thứ. Lập tức hắn phát hiện, ở người pháp sư này rộng lớn tay áo bào bên trong, dĩ nhiên có một con bị ràng buộc chim nhỏ. Này con chim nhỏ hẳn là chịu đến quá huấn luyện, vì lẽ đó ở pháp sư trên người rất là yên tĩnh, thậm chí nửa ngày đều không mang theo kêu lên một tiếng. Nhất thời Bạch Vũ liền rõ ràng người pháp sư này đón lấy trình tự, trên tay khẽ động, lập tức liền như không có chuyện gì xảy ra giống như nhìn người pháp sư này đón lấy động tác. Pháp sư lúc này bỗng nhiên đối với trong tay gỗ chim nhỏ xoa nó lên, sau một chốc bỗng nhiên đem mở ra đến, cười to nói, nhìn này con điều sống. Thế nhưng lập tức phát sinh cũng không phải là kinh ngạc thốt lên tiếng, mà là một luồng quái dị trầm tĩnh. Pháp sư nghi hoặc hướng về trong tay chính mình nhìn quá khứ, đột nhiên liền nhìn thấy tượng gỗ vẫn như cũng là tựa gỗ, cũng không phải là vật còn sống. Nhất thời pháp sư hoang loạn, mau mau lần thứ 2 xoan nó lên, sau đó lại một lần nữa đem mở ra muốn đem tượng gỗ thả phi, nhưng là tượng gỗ vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào. Chưa xong còn tiếp, Quy một chương 454, vậy trần. Chương 454, vậy trần. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Chuyện này, đây là chuyện ra sao? Lúc này pháp sư hoàn toàn khó có thể tin, hắn bạn lần không ngờ, hắn dĩ nhiên sẽ ở loại này lúc mấu chốt liền thất thủ rồi. Hơn nữa này vẫn là chính mình sở trường nhất phép che mắt. Đây là làm sao? Đến cùng thay đổi không có a. Ta tại sao không có phát hiện này con điểu nơi đó xuống lại? Đúng đấy, vẫn là một cái tượng gỗ a. Pháp sư có thể hay không là thất thủ a?" Đám người phía dưới trong lúc nhất thời dẫn luận ồn ào, thậm chí còn là hoài nghi nổi lên pháp sư năng lực đến. Pháp sư gương mặt đỏ bừng lên, muốn cứu vãn một điểm bộ mặt, lần thứ hai thử mấy lần thế, nhưng sau đó hoàng sợ phát hiện, chính mình đã sớm chuẩn bị ký càng chim nhỏ, giờ khác này dĩ nhiên đã biến thành một khối chân chính gỗ. Mà nguyên bản cái kia tựa gỗ, hiện tại cũng là cái kia phó nguyên bản giá dấp, cũng không có một chút nào động tính. Bực này chuyện quái dị, nhưng là để pháp sư ngay lập tức sẽ tỏ rõ vẻ trang sám, tay của hắn đều nhịn không được run rẩy lên, thậm chí cầm trong tay tượng gỗ đều cho ném ra ngoài. Bạch Vũ đi tới đến đây, cười nói, "Không biết pháp sư, nhưng là đã biến xong. Có thể không để ta kiến thức một phen, ngươi đến cùng vì là đại gia biến ra đồ vật như thế nào?" Ha ha. Pháp sư tại chỗ cười gượng một tiếng, nhưng là không có gì để nói. Bạch Vũ cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp rời đi để tài nói, nói vậy pháp sư là đã triển khai xong chính mình phép thuật, mặc dù nói ta mắt vụng về bên dưới cũng không nhìn thấy có cái gì không giống, nhưng là cái này cũng là chính ta nguyên nhân. Đón lấy nên ta đi." Nói xong lời này, Bạch Vũ nhưng là ở pháp sư trong tay tiếp nhận con kia tượng gỗ chim nhỏ. Đêm này con tượng gô nằm ở trong lòng bàn tay, đông nhiên ở dưới con mắt mọi người, Bạch Vũ quay về này con điệu thổi thở ra một hơi. Quỳ vị. Bỗng nhiên liền phản phất là kỳ tích giống như vậy, này con điệu dĩ nhiên là trực tiếp sống lại. Hơn nữa trong cơn kinh hoàng, thậm chí liền trực tiếp dương cánh bay cao rồi. Một màn thần kỳ này, trực tiếp liền chinh phục một chút người, mặc dù nói ở tại bọn hắn hiện tại ý thức ở trong, Bạch Vũ vẫn như cũ có yêu nhân tên gọi. Bất quá bọn hắn đối với Bạch Vũ như vậy thần kỳ bản lĩnh vẫn là rất là say mê. Bất quá cùng với đồng thời trong lòng bọn họ bỗng nhiên phát lên một loại bi tư, này hoàn toàn là bởi vì vốn là ở trong lòng bọn họ sư. Bây giờ lại liền như vậy thua thất bại thảm hại. Chuyện này thực sự là để bọn họ khó có thể tiếp nhận rồi. Bạch Vũ cầm trong tay điệu cho thả bay sau khi, về quá thân đến quay về pháp sư nói, hiện tại hạng thứ nhất đã so với xong, mặc dù nói thắng bại còn chưa phân ra đến, như vậy chúng ta không bằng liền bắt đầu để nhị hạng đi. Chúng ta ngày hôm nay liền so với ba loại, đợi được ba loại so với xong, ta nghĩ coi như là chúng ta không cần cặn kẽ như vậy, nói vậy nhiều như vậy con mắt nhìn nhất định cũng đều sẽ rõ ràng trong lòng đi. Pháp sư giờ khắc này mạn sát dị thường khó coi, hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì hắn biết đón lấy loại này thì thì Tất nhiên thì sẽ không là chính hắn ra đề bài, mà trước cái kia một cái xem ra hẳn là sẽ không thua, hắn dĩ nhiên liền như vậy sai lầm rồi, cơ hội trôi đi hiện tại đã không thể nào cứu vãn lại. Đến hiện vào lúc này, hắn vẫn là cho rằng vừa nãy hoàn toàn là bởi vì sai lầm mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới này sẽ là Bạch Vũ ở ra đạn. Hơn nữa Bạch Vũ vừa nãy ở một lần cho thấy chân tài thật học, cũng là để hắn trong nháy mắt thì có không tên cảm giác nguy hiểm, hắn hiện tại thật sự sợ sẽ ở so với sau khi thử xong, Bạch Vũ sẽ hiện ra diện mạo thật sự. Sau đó mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu, đem hắn một cái thôn đến chính mình cái bụng ở trong đi. Đối với hắn những ý nghĩ này, Bạch Vũ đương nhiên là hoàn toàn không biết chuyện, hắn hiện tại nhưng là chính đang suy tư sau đó phải tuyển cái gì. Liên như vậy trầm ngâm một lúc, Bạch Vũ Đông Nhiên cười ha ha nói, không bằng như vậy đi, đón lấy chúng ta liền so với một thoáng chính mình sở trường nhất công kích phép thuật, nắm giữ ngũ lôi, ngũ hành đại loại đều có thể ra tay. Pháp sư nghe vậy trên mặt cơ thịt một đánh một đánh, loại này đã vượt qua người bình thường nhận thức đồ vật, Bạch Vũ dĩ nhiên đem ra cùng hắn so với. Chuyện này quả thật chính là muốn mạng già của hắn a, dù sao tuy rằng hắn có rất nhiều không sai điểm quan trọng, rốt, hơn nữa phép che mắt đã hoàn toàn xuất thần nhập hóa. Nhưng là coi như là dùng đến một loại hoàn mỹ không kẽ hở phép che mắt, nhưng là đối với loại này không chế thủy hỏa, nắm giữ ngũ lôi không khỏi sẽ thương tổn được chính hắn. Pháp sư muốn đến nơi này đều sắp muốn khóc lên, liền như vậy đứng tại chỗ trên mặt cũng là một lúc thanh một lúc bạch, trong lòng chính đang làm kịch liệt dãy rủa. Quá một lúc lâu, rốt cục pháp sư không chịu nổi áp lực, khổ gương mặt mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Yêu vương, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ngươi nếu là thật cảm giác mất hứng cô độc, có thể tìm những người khác các tuyệt đối không nên tìm ta à, phía dưới nhưng là có hàng trăm hàng ngàn người đâu, nhiều người như vậy coi như là ngươi một ngày chơi cái trước, cái kia cũng có thể để ngươi muộn khá lâu à. Mạch Vũ nhất thời có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy người pháp sư này liền chịu thua, hắn nhưng là còn muốn muốn chỉnh một chỉnh người này, nhất thời liền cảm giác vô cùng vô vị. Tại sao có thể như vậy? Đúng đấy, pháp sư ngươi có pháp lực mạnh mẽ như vậy, coi như là có không kịp, cũng không thể liền như vậy nhận tung a. Cái gì đắc đạo cao nhân a? Ta nhổ vào, chính là một cái rất sợ chết tiểu nhân. Dĩ nhiên vì mình đường sống, đem chúng ta bán đi cho cái này yêu nhân, quả thực không bằng cầm thú. Người phía dưới nhất thời đều chửi ầm lên lên, thậm chí còn có người lúc này con mắt ở trong đều cùng phun ra hòa đến, bọn họ cơ thịt banh quá chặt chẽ. Tuốt tay áo của chính mình, liền muốn muốn sông lên phải cho người pháp sư này một trận đánh no đòn Bạch Vũ lúc này cũng tỉnh táo lại nhìn đã quỳ xuống đến pháp sư lên nói, ngươi không phải vẫn luôn ngụy trang đến mức rất như sao. tại sao vào lúc này liền không xếp vào pháp sư đã hoàn toàn không dám nói trên một câu nghệ thoại sâu mi khổ kiểm nói yêu vương nói giỡn, ta chỉ có điều là vì thảo một thoáng cuộc sống của chính mình mà thôi, đến nơi này hoàn toàn không phải phải có ý sông tới yêu Vương ngươi, yêu vương đại nhân có thể muốn mình rằng ra lúc này hắn tự nhiên là sẽ không giả bộ tiếp nữa bởi vì hắn hiện tại cũng đã nghĩ thông suốt nếu là ở đây sao làm hạ thấp đi nói không chắc Bạch Vũ sẽ ở sắp xếp vấn đề nan ra gì Nếu là chờ một lúc hắn hành động để Bạch Vũ có một chút không hài lòng, cái kia chẳng phải chính là tương đương với môn chết, nhìn Bạch Vũ nói tới càng ngày càng lợi hại đến thời điểm cho hắn đến cái trước ngũ lôi đánh xuống đầu chờ chút tiêu số, hắn khẳng định chắc chắn phải chết. Nhưng là phải là hiện tại liền chịu vua, nói không chắc Bạch Vũ còn thật sự có khả năng liền buông tha hắn, mặc dù nói có thể những này dân chạy nạn sẽ gây sự với hắn, thế nhưng này không phải có sẵn có cơ hội để những này dân chạy nạn dùng không được siêu sinh sao? Nếu là dựa theo hắn nói tới, Bạch Vũ đúng là yêu vương, dựa theo mọi người đối với yêu loại thức, chắc chắn sẽ không dễ dàng liền buông tha bang này sẵn có đồ ăn. Hắn dùng nhiều người như vậy đổi đi tự thân hắn ta, cái này buôn bán tự nhiên là rất có cơ hội thành công. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, Bạch Vũ cũng không phải chỉ xông hắn đến là được. Bạch Vũ cười gần một tiếng nói, ngươi nghĩ tới đúng là rất tốt, nhưng là ta không ngại hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng không phải cái gì yêu vương, hơn nữa cho nên ta làm nhiều chuyện như vậy, này hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi. Xong. Đây là khi nghe đến Bạch Vũ sau khi, người pháp sư này cùng với cùng điệu trong lòng ấn tượng đầu tiên, còn Bạch Vũ câu kia hắn không phải yêu vương, bọn họ ép căn bản không hề để ở trong lòng. Dù sao muốn hướng về danh xưng này, cho tới nay đều là bọn họ cho ngạnh đẻ lên co như Bạch Vũ là một cái phổ thông yêu quái, dựa theo Bạch Vũ biểu hiện đến xem ngày hôm nay bọn họ cũng tương tự là chắc chắn phải chết. Bất quá cùng với ngược lại chính là, ở phía dưới mọi người nhưng là ngay đầu tiên liền tùng dưới một cái khí, đối với vừa nãy người pháp sư này vô liêm sỉ lên tiếng, bọn họ vẫn đúng là lo lắng Bạch Vũ sẽ đem bọn họ đều bắt đi. Đến thời điểm sinh mệnh đem không khỏi chính mình trường khống, trung thân đều có khả năng bị trở thành một con yêu quái đồ chơi, cái kia kết cục hạ sự bi thảm có thể tưởng tượng tự được. Ở nhìn thấy mọi người các loại vẻ mặt sau khi, Bạch Vũ cũng biết bọn họ đều đang suy nghĩ gì, Bạch Vũ nói, kỳ thực vừa bắt đầu các ngươi ý nghĩ chính là sai lầm gia kỷ thực cũng không phải là yêu, không phải yêu. Câu trả lời này đúng là để tất cả mọi người sửng suốt bất quá lập tức cũng có một chút người tỉnh táo lại, nói đến cũng đối với cái này yêu nhân sứ hô, từ đầu đến cuối đều là trước mắt cái gọi là sư cường tự cấp bạch vũ theo, lẽ trên. Hơn nữa bây giờ nhìn lại này cái gọi là pháp sư có vẻ như vẫn là một cái phẩm hạnh không quả từ người, thậm chí tự thân bản lĩnh đều có khả năng pha đông đảo lượng nước, có thể tưởng tượng được bạch vũ khả năng chỉ có điều là người mà thôi. Hoặc là nói chuẩn xác, bạch vũ có thể mới thật sự là hoạt thần tiên. Liên tưởng đến ở tại bọn hắn vây công bên dưới, bạch vũ thân hình mờ thậm chí so với phòng còn khó hơn lấy năm bắt mỏ, có thể nhìn thấy nếu như cái kia không phải yêu thuật, vậy thì tất nhiên là tiên thuật. Ở tất cả mọi người được cái kết luận này sau khi, trong đó pháp sư mặt sắt trở nên càng trắng sám, thân hình của hắn trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, càng là cũng lại không nhắc lên được một chút sức lực đến. Bạch Vũ nhìn thấy hắn loại biểu hiện này, trên mặt không chút biểu tình hỏi, thành thật trả lời, ngươi vì sao lại ở đây lừa gạt người? Pháp sư trong hai mắt vô cùng không động, thật dài thở dài một hơi nói, hoàn toàn là vì tiền tài, con người của ta thân không trường muốn làm giàu làm giàu đương nhiên muốn đi nhầm đường. Bạch Vũ đối với hắn loại này giải thích nhưng là tràn đầy xem thường. Như vậy dùng cho lừa dối bị người làm đến đến đồ vật, hơn nữa còn là lừa gạt những kia nguyên bản liền cùng đường mặt lộ người, thực sự là đã vượt qua nhân loại điểm mấu chốt. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng nói, "Vậy ngươi đến cùng lừa mấy nơi?" Nghe được Bạch Vũ âm thanh càng xuống nguội, pháp sư mau mau giải thích, "Ta chỉ có điều là lừa này một mảnh người mà thôi, dù sao ta chỉ là một người bình thường, cũng không có lớn như vậy tinh lực có thể trời nam biển bắt chung quanh Bôn ba. Bạch Vũ gật gật đầu, cảm giác cũng có đạo lý, liền biểu hiện bất biến lại nói, "Vậy ngươi là dùng phương pháp gì lựa gạt cho bọn họ?" Tỷ nói với ta đến đây đi. Đối với có thể làm cho nhiều người như vậy, như thế tin tưởng cùng hắn. Sắc thực là vô cùng không đơn giản, đối với những này Bạch Vũ vẫn là thật tò mò. Quy một chương 455, hy vọng. Chương 455, hy vọng. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Cái gì? Ở hiện tại đã chân tướng rõ ràng sau khi, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người có vẻ vô cùng không thể tin tưởng. Bốn bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ thời gian dài như vậy tới nay vô cùng tin tưởng cái gọi là sư, quay đầu lại dĩ nhiên sẽ là một cái từ đầu đến đuôi lão già lừa đảo. Bất quá bọn hắn ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, còn lại tự nhiên chính là phẫn rồi, thậm chí có người đem nha đều cắn đến chít chít vang Này một đoạn lớn thời gian tới nay, bọn họ nhưng là bị người này cho khánh khổ, không chỉ là hắn cả ngày bên trong lời chót lưới đầu môi nói cho bọn họ biết, hắn nguyên khí đại thương loại hình tông tông. Cần các loại kỳ dị bảo vật, hoàng kim bạch ngân dùng cho tu dưỡng nguyên khí. Hơn nữa còn có một cái hiện tại những người này cũng không biết là thật hay giả tin tức. Này cái gọi là pháp sư e sợ cho những người này sẽ chạy, cho nên liền nói hiện tại toàn thế giới đều ở đối mặt khâu hạ, vì lẽ đó những người này đã hoàn toàn không nơi trốn. Nếu muốn có đường sống, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi Vì lẽ đó hiện tại coi như là nơi này cũng không có thiếu có trốn đi năng lực người, nhưng là nhưng không có trốn đi, mà là phản phất là nhận mệnh bình thường lưu lại. Ở đây tuyệt vọng chờ đợi tính mạng của mình đạt đến phần cuối. Hiện tại là những người này cũng không thể làm rõ, nếu là bị bọn họ biết tin tức này kỳ thực là giả, e sợ hiện tại cũng đã có người không nhịn được muốn lên đài đem hắn cho xé xác. Đây chính là đem những người này cho hại khổ, trải qua thời gian dài như vậy đều sinh tồn ở tuyệt vọng bên trong, đây là cỡ nào tư vị có thể tưởng tượng được. Bất quá coi như là như vậy, hiện tại ở đã tiết lộ sau khi, người pháp sư này biểu hiện ra như trước lẽ thẳng khí hùng cũng là làm bọn họ đều không ưa. Mỗi người đều là trừng mắt mắt dọc, muốn cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Lúc này ở trên đài cao bạch vũ, cười ha ha nói, nói vậy này một đám người đến nay đều ở lại chỗ này đều là duyên cớ của người chứ? Pháp sư hiện tại cũng là phá quán tử phá quán ngã, thậm chí đều không làm che giấu, gật đầu một cái nói, không có sai. Xác thực là bởi vì ta, những người này đều là ta tại chủ, ta tự nhiên không thể để cho bọn họ dễ dàng trốn. Đối với người pháp sư này hành động, bạch vũ tự nhiên là cảm giác không đúng, bất quá nhưng không nghĩ muốn hiện tại liền cấp cho trừng phạt. Này nguyên nhân đều là bởi vì kỳ thực coi như là người này lừa dối nơi này tất cả mọi người, nhưng là vô ý trong lúc đó hắn nhưng là còn làm một chuyện tốt. Vậy nếu không có để trong này chân chính luân hãm vì là thai nạn địa phương, liền giống với vừa đến nơi này thời điểm, Bạch Vũ liền gặp phải người ăn thịt người một màn, nhưng là cũng là bởi vì nơi này có thần côn này, vì lẽ đó nơi này một bên không có phát sinh như vậy tham trạng. Liền Bạch Vũ túi thấp xuống mi mắt, nói: "Ngươi có đi." Nghe được Bạch Vũ câu nói này sau khi, người pháp sư này đầu tiên chưa kịp phản ứng, trong ánh mắt đầu tiên là lóe qua một vẻ hổ hứng, thế nhưng sau đó chính là tiếp theo tuôn ra kinh hỉ, "Ngươi." Nói tới là thật đều là thật sự, là muốn buông tha ta." Bạch Vũ phủi hắn một cái nói, "Ngươi nếu là không muốn đi cũng có thể." Pháp sư nghe vậy liên tục quát tay nói, "Không không không, ta này liền lăn, này liền lăn." Vừa nói, một bên chuẩn bị liền như vậy chạy trốn, nhưng là không có chờ hắn bước ra khoảng cách một bước, Bạch Vũ nhưng là lại lần nữa lên tiếng, "Ta lần này là buông tha ngươi, chỉ có điều những người khác liệu sẽ có buông tha ngươi liền chưa biết." Nói xong những này, Bạch Vũ đồng nhiên lùi về sau một bước, một bộ đã không đếm xỉa đến dáng dấp. Bạch Vũ âm thanh tự nhiên không sót một chữ truyền bá đến dưới đài trong thai của mọi người, lập khắc liền có người làm ra đáp lại. Một đám người phảng phất là sói đói bình thường liền trực tiếp dâng lên trên. Lần này có thể đem pháp sư cùng các đồ đệ của hắn cho dọa sợ, trực tiếp cũng mặc kệ đồ vật của chính mình, liền đem chân liền chạy. Trong lúc nhất thời trực tiếp liền hóa thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Pháp sư cùng người khác đồ đệ đều là một đám rượi vào trí tuệ mà không rượi vào thân thể ta người. Tự nhiên là không cái gì thể lực, mặc dù nói những này, dân chạy nạn đều là bị đói bụng rồi. Nhưng là dưới sự tức giận dĩ nhiên động tác đều dị thường tốc tốc, pháp sư các loại, chờ Người không có chạy ra bao xa khoảng cách liền bị người cho truy đổi lên, trực tiếp liền bị người đem trên người y vật cho xé nát tan, sau đó chính là một trận đánh no đòn. Bất quá không biết là những người này đã chịu đòn quen thuộc vẫn là làm sao, mặc dù nói cuối cùng đều bị đánh thành đầu heo. Nhưng là nhưng cũng không có bị trí mạng thương tổn, chỉ có điều chính là có một quãng thời gian sinh hoạt không thể tự gánh vác mà thôi. Bất quá này cũng muốn giết bọn họ cũng không có quá to lớn khác nhau, dù sao cũng sẽ không có người nào trở lại chăm sóc bọn họ. Bạch Vũ thấy cảnh ấy, hơi lắc lấp đầu, mặc dù nói này một đám người khinh thần linh Bất quá này một tông tội hay là muốn ở tại bọn hắn thân sau khi chết mới sẽ toán hiện ở tội lỗi của bọn họ cũng vẫn không có muốn nhất định chết đi mới được liên lập tức trực tiếp vung tay lên lập tức này mấy thầy trò liền thần kỳ giống như biến mất ở mọi người trong tâm mắt mà cũng lúc đó ở kinh thành một cái nào đó nơi đầu hẻm phía trước người pháp sư này mấy người đột một liền xuất hiện bất quá mấy người này nhưng không có gây nên rất nhiều người chú ý bởi vì không có ai sẽ để ý ở phía trên thế giới này ăn mày chết sống này một cái siêu tự nhiên mà màn tự nhiên là bị hết thể con mắt đều nhìn thấy những người này thán phục biên giới trực tiếp liền quay về bạch V vuỳ lại đi biểu hiện ở trong vô cùng cung kính, hơn nữa trong miệng còn ở hô to tiên trường. Hiện tại ở ý thức của bọn họ ở trong đều là phản ứng lại, Bạch Vũ mới thật sự là cứu khổ cứu nạn hoại thần tiên a, bọn họ thậm chí cũng bắt đầu náo bù lên, âm thầm sắp xếp lên một cái tự nhận là khá là hợp lý cố sự. Đại thể nội dung vợ kịch là, Bạch Vũ là trên trời một vị nổi tiếng thần tiên, nhìn thấy thiên hạ bách tính gặp như vậy cực khổ trong lòng không đành lòng, liền liên liên một mình hạ phàm đến kỳ vọng điểm hóa thế nhân. Chỉ có điều những người này trong lòng vẫn không tự chủ được sinh ra lòng ngái nấy, dù sao vừa nãy bọn họ hành động thực sự là quá mức quá đáng. Như vậy khổ cực hạ phàm vì điểm hóa bọn họ thần tiên, lại bị bọn họ cho rằng yêu nghiệt. Nay không chỉ là oan uổng, hơn nữa còn có khả năng để vị này từ bi thần tiên thất vọng. Nếu là người ra trong cơn tức giận, trực tiếp trở về trên trời, cái kia chẳng phải là bọn họ những người này liền không nữa sẽ có người để ý. Nếu như nếu như vậy, bọn họ thật sự khả năng mãi mãi không có siêu sinh này Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn đều quỳ xuống, trong đó hối hận cùng chịu đòn nhận tội thành phần là mánh liệt nhất. Bất quá Bạch Vũ tự nhiên là không sẽ để ý những này chi tiết nhỏ, lắc đầu nói, không cần như vậy, các ngươi đều đứng lên đi. Nay một đám người diện tướng mạo Tần, Nhưng mà không có người nào dám trước tiên đứng lên đến, quá một lúc lâu thời gian, rốt cục có một người cố lấy dũng khí nói, "Tiên trưởng, ngài có phải là cứu chúng ta với thủy hỏa bên trong?" Bạch Vũ nhìn quét bọn họ một chút, phát hiện thủy ý đều là ánh mắt mong đợi, cùng thì khẽ mỉm cười gật đầu một cái nói, "Có thể nói như vậy." Quả nhiên, lúc này những người này ý nghĩ trong lòng đều là nhất trí, trong lòng càng thêm hối hận. Bọn họ đột nhiên có một loại làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân cảm giác. Bạch Vũ nhưng cũng không hiểu rõ tâm tình của bọn họ, mà là nói, "Này đại hạn chính là số trời a." Bạch Vũ câu nói này để trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Trong lòng đều không hẹn mà cùng muốn, cái này chẳng lẽ là phải đi dấu hiệu, là thật sự muốn đem chúng ta cho bỏ qua. Thật sự nhà thần nổi giận, vì lẽ đó trong cơn tức giận trước mắt vị này thần tiên, liền muốn hồi thiên trong đình đi. Không muốn a. Đột nhiên tất cả mọi người kích chuyển động, thậm chí có người đều hướng về Bạch Vũ bỏ chuyển động, mấy lần liền bỏ đến Bạch Vũ trước người. Vừa mấy người, trực tiếp đem Bạch Vũ vi chặt chẽ, thậm chí còn có người đều ôm bắt đuôi của hắn, e sợ cho Bạch Vũ sẽ trực tiếp đằng vân mà đi. Bất quá bọn hắn nhưng là cũng không biết, ý nghị của chính mình hoàn toàn là dư thừa, bọn họ hành động bây giờ mới là để Bạch Vũ sinh ra phải đi động. Bạch Vũ không khỏi đại hán một cái, dù sao này một đám người thực sự là quá nhiệt tình, đem hắn cho ô chặt chẽ, hiện tại còn đang khô hạn trên trời Thái Dương vẫn là lớn như vậy. Chẳng lẽ đám người này liền một điểm đều không có cảm giác đến nói bụng sao? Một điểm đều không có cảm giác đến như sao? Bạch Vũ mau mau cao giọng trận lại nói, đại gia xin mời trước tiên tỉnh táo lại, không muốn áp sát như thế, có chuyện gì cũng chầm chầm nói. Thế nhưng đến hiện tại tình trạng này lại có mấy người đồng ý bông tay. Bọn họ thậm chí đều ôm càng chặt hơn, có người lớn tiếng kêu lên k Ngài có thể tuyệt đối không nên vứt bỏ chúng ta à? Chúng ta những này sinh nằm ở nước sôi lửa bỏng ở trong người, hiện tại thực sự là đã đến cực hạ khả năng lại không lâu nữa thời gian chúng ta sẽ hồn quy địa phủ, vạn mong tiên trưởng giật dây à Bạch Vũ nhất thời liền không nói gì, bất đắc gì thở dài một hơi nói, ta sẽ không rời đi, ta lần này đến chính là đến giúp đỡ các người các người mà lại đem ta cho thả ra, chờ một lúc chúng ta tìm cái chiếc địa phương thích hợp, sau đó ta lại chậm rãi cùng các người nói. Mặc dù nói Bạch Vũ nói rất là thành khẩn, nhưng lần này một đám người như trước là bán tín bán nghi, bọn họ nhìn Bạch Vũ trên tay như trước không muốn thả ra. Nhìn thấy tình huống này, Bạch Vũ đột nhiên thân hình chấn động, lập tức sau một khắc thân hình của hắn cũng đã rời đi đoàn người, đến ngoại vi địa phương đi tới. Chính ông Bạch Vũ bắt đuổi người, đều là cùng nhau sững sờ, bọn họ đều cảm giác được trong tay chính mình trống giống, lại nhìn kỹ lại Bạch Vũ đã không trỗ nào hình bóng. Trong lúc nhất thời đều là kinh hại đến biến sắc, hét lớn, nguy rồi, tiên trưởng thật sự đi rồi, thật sự đi rồi à. Nay vài đạo âm thanh vàng, thậm chí đều chuyển ra không ngừng trăm mét, ngay lập tức sẽ nổi lên phản ứng dây chuyển, đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng thậm chí ở độc đã biến thành sắt chết di động. Thậm chí có người đều khóc lớn ra tiếng đến. Trong lòng bọn họ đã hoàn toàn không ôm cái gì hy vọng thậm chí đem hết thảy oán giận đều đẩy lên cái kia mới vừa rồi còn ở phong quang pháp sư trên người. Dù sao nếu không là hắn, bọn họ còn không sẽ đem Bạch Vũ cho nhà tứ rồi. Hiện tại ngược lại tốt, bọn họ trực tiếp mất đi một cái có thể thoát ly khổ hại cơ hội, cơ hội như vậy là cỡ nào quý giá a. Nhưng là bây giờ nói mất đi liền mất đi, muốn tìm về đến đã là chuyện không thể nào. Bạch Vũ nhìn thấy bọn họ đã đều khóc lòa một đoạn, vội vàng lên tiếng nói, ta ở đây. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 456, Cầu mưa. Chương 456, Cầu mưa. Tiểu thuyết, Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nghe được Bạch Vũ âm thanh, Nhất thời hiện trường chính là một tính, tất cả mọi người là sững sở, sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ phương vị. Chợt đều là vui mừng khôn xiết, nước mắt trên mặt thậm chí đều không có đau, cũng đã nín khóc mỉm cười. Chợt Bạch Vũ lại nói một chút thoại, để những người này đều yên tĩnh lại, đợi được bọn họ đều bình tĩnh sau khi, đem Bạch Vũ mang tới một chỗ đại trong trạch viện tụ ở trong nhà Bạch Vũ bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu lần này đến mục đích đến. Ta là Hoàng pháp chân quân, lần này đến đây chủ yếu là phát hiện nơi này có nạn hạn hán một chuyện, chuyện này thực sự là đem nơi này bách tính đều cho hại khổ. Vì lẽ đó ta liền không thể không đến đây tìm kiếm biện pháp giải quyết. Bạch Vũ bình chân như vậy, âm thanh trầm dãi, mơ hồ ở trong thậm chí từ bên trong còn có thể nghe được ra kỳ hào ý cảnh. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được rất là khoan khoái, ở này trong lúc nhất thời phảng phất đều quên mất đói bụng giống như vậy, bọn họ đã hoàn toàn nằm ở một cảnh giới bên trong. Bất quá tuy rằng đều đến cảnh giới bên trong, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không có quên khách khí với Bạch Vũ, mau mau chỗ mai phục vì gối cao giọng nói, chúng ta phàm phu tục tử, được tiên sư giúp đỡ, chính là lớn lao phúc phận, chúng ta nếu là ở sau này còn sống, tất nhiên vì là tiên sư kiến tạo miếu thờ. Đời đời kiếp kiếp cũng phụng với tự trong nhà. Mạch Vũ đối với những này kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu quan tâm, dù sao lấy hắn hiện tại hy vọng mà nói, muốn trải rộng mảnh này thiên hạ cũng là chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Liên Liên nói tiếp, nơi này đại hạn ta nghe nói chính là 2 năm trước bắt đầu. Một cái phàm phật lạ rất có uy vọng người. Vội và gật đầu một cái nói, đúng là như thế, ở 2 năm trước nơi này liền bắt đầu khô hạ, thế nhưng chúng ta nơi này vừa bắt đầu không thu hoạch được một hạt nào. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Chúng ta còn kỳ vọng trời cao có thể chăm sóc, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng khi đó phàm phật chúng ta đã bị trời cao vứt bỏ giống như vậy, bất luận làm cái gì dạng pháp sự đều là không tệ với bụ. Biết rồi mấy tháng sau khi, này cái gọi là sư đến chúng ta nơi này. Nghe được người này nói đến này sư, Bạch Vũ đúng là đầy hứng thú, dù sao hắn vẫn đúng là muốn biết, đến cùng là tại sao những người này sẽ bị người Pháp sư này lửa lâu như vậy. Thế nhưng người Pháp sư này nói cho chúng ta hắn chính là trên trời thần linh hạ phạm chuyển thế mà tới. Vì là chính là cho cùng chúng ta một con đường sống. Lúc đó chúng ta tự nhiên là không sẽ lập tức liền tin tưởng, thế nhưng lập tức hắn nhưng là muốn một người phát một đạo linh phủ. Nói là trên linh phủ ở buổi tối lúc, sẽ xuất hiện một đạo thần chú. Đến thời điểm này nói thần chú chúng ta mỗi ngày niệm trên một lần, sau này liền chắc chắn có chuyện biết tốt, nếu là tâm thành còn sẽ lập tức hạ xuống đại vũ đến. Lúc đó chúng ta đều là ở nghi ngờ ở trong, cũng chưa hề hoàn toàn tín phục cho hắn, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là người này không biết dùng thủ đoạn gì, tuy rằng cho chúng ta chính là một tờ trống giấy vàng, thế nhưng một đến lúc buổi tối càng là thật sự ở phía trên xuất hiện tự đến. Giả thân giả quỷ từ trước đến giờ đều là thần côn môn 10 lần như một bản lĩnh, tuy rằng những thứ đồ này ở bên ngoài hành xem ra vô cùng thần kỳ, nhưng là phải là thật sự hiểu được những thứ đồ này người đến nói, kỳ thực cũng chính là như vậy mà tôi. Cũng không có cái gì quá nhiều có thể nói đồ vật bất quá chính là thủ đoạn như vậy nhưng là trực tiếp liền đem những người này cho lửa thời gian khá lâu đi ngang qua qua lại mấy lần sau khi bọn họ đã hoàn toàn luôn hãm thậm chí sau đó người pháp sư này nói tới bất cứ chuyện gì bọn họ đều chưa từng làm chút nào khảo chứng. chính là trực tiếp liền tin tưởng cho tới đến bây giờ còn có người cho rằng hiện tại khắp thiên hạ đều gặp này nạn hạn Hán ảnh hưởng đây hơn nữa nếu là nhìn thấy mọi lai người liền ngàn vạn không thể cùng chi giao đào luận bởi vì nơi này người cả ngày bên trong đều sẽệt kinh vì lẽ đó có thần minh bảo hộ Nếu là cùng ngoại lai người vừa tiếp xúc cho chuyện, liền sẽ lập tức phá công. Vì lẽ đó Bạch Vũ đến thời điểm mới phải xuất hiện bị như trốn ôn như thần ẩn nút. Bạch Vũ lắc đầu bật cười, đối với những chuyện này hắn cũng không muốn ở biết cái gì. Nói, hóa ra là như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là các ngươi thực sự là quá mức ngu muội, điểm ấy tiểu thủ đoạn liền đem bọn ngươi cho lửa thời gian lâu như vậy. Khả năng các ngươi cũng đều cho bọn hắn không ít kim ngân châu báo chứ? Khả năng hiện tại tiền tài của các ngươi cũng đã không có mấy may. Người kia nghe vậy thở dài một hơi nói, ai nói không phải đây. Nay tên lừa đảo một lần so với một lần muốn nhiều lắm. Nếu không phải là chúng ta đều bị hắn mông ở cổ bên trong, cho rằng hắn đúng là vì chúng ta tổn thương nguyên khí, trong lòng băn khoăn. Thêm nữa còn tưởng rằng sau này tiền tài đều sẽ ở không một chút tác dụng, cũng sẽ không như vậy ngây ngốc liền đệ giao ra nhiều như vậy tiền tài. Bất quá hiện tại coi như là nói nhiều hơn nữa, cũng đã điều chậm. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, điểm này các ngươi không cần lo lắng, ta ngược lại thật ra có thể giúp đỡ một điểm bận dữ. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, nhất thời người phía dưới đều là đã hỉ, một đôi mắt lập loé ánh sáng nói, tiên sư ngươi nói nhưng là không phải hư. Bạch Vũ cũng không đáp bọn họ câu hỏi. Mà là trực tiếp liền trầm lên, ánh mắt nhìn phía phương xa, đột nhiên quay về đã đem muốn lạc trên tã dương với tay. Chỉ thấy một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất đến, thế nhưng liền lại không những chuyện khác. Mọi người chính đang nghi ngờ trong lúc đó, không lâu sau đó đột nhiên lại dần dần người lớn tiếng kêu lên, mau nhìn phương xa thật giống có đồ vật bay đến rồi. Chẳng lẽ là phi điểu? Rất có khả năng này. Không đúng, không phải điểu, đó là Đó là chúng ta Kim ngân Châu cáo. Theo cái kia bay tới đồ vật càng lúc càng gần, nó bộ mặt thật cũng bắt đầu để tất cả mọi người nhìn một cái không sót gì, những người này nhất thời cũng bắt đầu kinh ngạc thốt lên. lên. Những mảnh châu đá kim ngân ở đến mọi người nơi không xa thì liền trực tiếp mất đi một loại nào đó dẫn dắt sức mạnh, lập tức dồn dập rơi xuống đến trên đất. Những thứ đồ này là Bạch Vũ dùng pháp thuật ở người pháp sư kia trong nhà tìm thấy, những này tiền tài bất nghĩa Bạch Vũ đương nhiên sẽ không để bọn họ ở lại, cái kia tên lừa đảo nơi đó. Nếu không, này chẳng phải là không công bằng. Bọn họ bây giờ nhìn hướng về Bạch Vũ ánh mắt, bắt đầu càng thêm kính nể lên, thậm chí có người dưới sự kích động đều quỳ xuống lại, hướng về Bạch Vũ được rồi ba khấu đại lễ. Hiện tại Bạch Vũ hình tượng thậm chí so với trước, người pháp sư kia không có bị chọc thùng thời điểm hình tượng còn cao lớn hơn. Ở hiện tại những người này trong lòng Bạch Vũ mới thật sự là thần tiên A mà Bạch Vũ vừa này triển khai những kia cũng rròng ã chính là thần kỳ thần tiên thủ đoạn đương nhiên một lúc mới bắt đầu Bạch Vũ tự giới thiệu mình thậm chí có người chưa hề hoàn toàn địa nghe vào nhưng là hiện tại lại hồi tưởng lại bọn họ nhất thời rõ ràng Bạch Vũ nhưng là chân quân cấp một thần tiên A chỉ cần là trải qua hương người đều biết chân quân là địa vị cỡ nào cao thượng này có thể không giống như là trước người pháp sư kia hư cấu không thể tả mà là thật sự có, có thể thông thiên triệt địa và lĩnhỗ nhiên ngay vào lúc này có người kinh ngạc thuốct lên, lên nhị cầu tử nhị cầu tử người đây là làm sao đối không nên dọa nữa a." Bạch Vũ tuần âm thanh nhìn quá khứ, nhưng là lập tức liền phát hiện, hóa ra là một đôi mẹ con, lúc này trong đó tiểu hài tử đã hôn mê bất tỉnh. Bạch Vũ chỉ có điều là mắt liếc một cái, đã có thể nhìn ra được, tiểu hài này kỳ thực là bị đói bụng hôn mê bất tỉnh. Liên lập tức Bạch Vũ liền đi lên đi vào, cúi xuống thân thể, ngồi sổm này mẹ con trước, "Bà về nữ nhân này nói, ngươi mà lại cứ việc yên lòng chính là, hắn sẽ không có chuyện gì." Đỗng nhiên Bạch Vũ dùng ngón tay ở tiểu hài này trán bên trên hơi điểm nhẹ, chỉ thấy được một đạo nhỏ bé ánh sáng trong ánh lấp lánh, sau một khắc đứa bé trai này liền bắt đầu xa sôi chuyển tỉnh lại. Nữ nhân thấy thế nhất thời rất là kinh hỉ đối với Bạch Vũ tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt Bạch Vũ đứng lên đến thâm hô một cái khi nói tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp ta quyết định vào ngày mai vào lúc giữa trưa khai đàn làm phép Bạch Vũ một lời gây nên ngàn cơn sóng khai đàn làm phép chuyện này bọn họ cũng không xa lạ gì trước cái kia một tên lừa gạt pháp sư cũng đã làm loại hình sự tình, chỉ có điều tên lừa đảo chung quy là tên lừa đảo tự nhiên là một giọt mưa đều không có cầu đến hơn nữa cuối cùng còn đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người bọn họ còn vẫn bãi làm ra một bộ làm người cảm giác buồn nôn trách trời thương người giá dốc để biểu hiện chính mình đại vô tư hiện đang nhô tới đến, là cá nhân ở trong có 9 người cảm giác buồn nôn, bất quá đối với Bạch Vũ muốn khai đàn làm phép nghe bọn họ tự nhiên là vạn phần mong đợi. Dù sao Bạch Vũ những tia thần kỳ thủ đoạn, bọn họ đã sớm từng trải qua, trong lòng chỉ là yên lặng mà cầu khẩn có thể đủ thành công mới tốt. Khai đàn làm phép, hô mưa gọi gió đối với Bạch Vũ mà nói, những này tự nhiên đều không là vấn đề, hơn nữa còn là hạ bút thành văn. Chỉ có điều Bạch Vũ hiện tại còn cũng không có tìm được lần này nạn hạn hán căn bản do, tự nhiên là không tiện trực tiếp liền thủ, ngày mai khai đàn làm phép trên danh nghĩa là yêu cầu Vũ, thế nhưng trên thực tế, hắn là muốn tìm ra căn bản nguyên do. Đương nhiên Bạch Vũ nói câu mưa, chủ yếu là muốn cho những này đã nằm ở tuyệt vọng người, như vậy một tia hy vọng mà thôi. Nếu không, nói không chắc có người sẽ nhận vì chuyện này rất là khó làm, cho rằng còn phải chờ thêm hồi lâu thời gian, do đó làm ra một ít không tốt quá khích phản ứng. Ở tuyên bố chuyện này sau khi, Bạch Vũ nhưng không có lập tức rời đi những người này. Trải qua thời gian dài nạn hạn hán như thế bên dưới, những này dân chạy nạn môn trên thân thể diện đã đều xuất hiện không giống trình độ ẩn tật, ngấm lại cả ngày gặm rễ cây vỏ cây, không nghĩ ra tật xấu đều là khó, vì lẽ đó Bạch Vũ liền muốn, muốn dùng thời gian còn lại trị liệu một toán bọn họ. Muốn trị liệu Bạch Vũ tự nhiên là sẽ không dùng ý thuật, mà là dùng chính mình nhất là bắt đầu hóa phù thủy phương pháp. Hắn bệnh chứng nước thuốc đến bệnh trừ, tự nhiên là muốn đầy đủ lợi dụng. Bất quá dù vậy Bạch Vũ cũng không có người nào một người đến, mà là trực tiếp tìm đến mấy cái thùng lớn, ở bên trong xếp vào mấy thùng nước, sau đó liền bắt đầu thi pháp lên. Chờ đến mọi người ở uống Bạch Vũ phù thủy sau khi, thân thể rõ ràng đều khôi phục trạng thái tốt nhất, Bạch Vũ này mới rời khỏi mọi người, một mình tìm một nơi bắt đầu đánh tới tòa đến. Mà những người này tự nhiên là vạn vạn không dám đánh quá nhiều, chỉ có thể cách khá xa xa, không dám làm ra chút nào động tĩnh, e sợ cho qué giày Vũ. Những người này ở tối hôm nay đều không có kêu kì tán cơm, dù sao ngày mai là có lệnh tất cả mọi người đều chờ mong sự tình đây. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 457, tụ lại. Chương 457, tụ lại. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Thì đến sáng sớm ngày thứ hai lúc, lập tức liền có rất nhiều người lục tục rời giường, trải qua ngày hôm qua Bạch Vũ hóa phù sự tỉnh sau khi, hiện ở tại bọn hắn những này dân chạy nạn muôn mỗi một người đều là tinh thần sáng láng. Ở bề ngoài xem ra, trừ một chút cũ nát quần áo ở ngoài, vẫn đúng là không nhìn ra một điểm nạn dân nên có dáng vẻ. Ngay cả dựng pháp đàn vấn đề Này nhưng cũng không ở công việc của bọn họ bên trong, bởi vì ngay khi ngày hôm qua thời điểm, Bạch Vũ cũng đã ngăn cản bọn họ muốn làm hành động này. Điểm ấy chuyện đơn giản, Bạch Vũ chỉ có điều là tiểu thi cái trước phép thuật đều có thể giải quyết sự tình, tự nhiên là không cần khiến cho phiền toái như vậy. Những người này ở rời giường sau khi, dồn dập không hẹn mà cùng tụ tập đến một cái rất là đường phố rộng rãi vị trí trung tâm. Ở đây là thích hợp nhất khai đàn làm phép địa phương, hơn nữa nơi này còn có chiếc cái kia giả pháp sư dựng đài cao ở. Bạch Vũ lúc thức dậy đã là vào lúc giữa trưa ở trong khoảng thời gian này cũng làm cho rất nhiều người một trận tốt các loại, thậm chí có người cũng bắt đầu vào đầu bức hai lên. Bạch Vũ chậm rãi leo lên đài cao, đợi được đi tới ngay chính giữa thời điểm, hắn đầu tiên là dương mắt nhìn sắc trời một chút canh giờ, lập tức quay về mọi người nói, "Được rồi, đón lấy hy vọng đại gia dù như thế nào cũng không muốn phát sinh động tính lớn, đón lấy ta muốn làm pháp." Mọi người ngay vậy nhất thời đều nín thở, liền như vậy lặng lặng mà quan sát lên. Chỉ thấy ngay vào lúc này, Bạch Vũ ống tay háo đột nhiên vùng lên, lập tức một làn khói xanh lên, tiếp theo chính là nhìn thấy một cái hoàn hảo pháp đàn cũng đã đột nhiên xuất hiện. Ở này pháp đàn bên trên tất cả đồ vật nhân có tận có, chỉ có điều chỉ có thiếu hộ hương hòa ngầm đến. Này hoàn toàn là bởi vì hai thứ đồ này cũng khó dùng phép thuật biến hóa duyên cớ. này khai đàn làm phép cũng không xa là một loại nào đó hình thức, dùng hàng giả trước sau có chút không quá thỏa đáng. Bạch Vũ tự trong không gian lấy ra hương tịch, sau đó đem từng cái nhân lửa lập tức còn ở này, lưu hương bên trong điền tốt nhất ban đến nhang. Trở lại đi tới pháp đàn ở giữa vị trí, đem chính mình cẩm tú phật trần lấy ra, tay lên bên trong phật trần, trong miệng liền bắt đầu nhắc tới nổi lên thần chú đến, Thiên Nam địa Bắc, vạn giặm đất chết. Thiên địa có linh, vọng xin báo cho Chỉ thấy theo nàng câu chú ngữ này rơi xuống, lập tức liền có này một đạo sáng sủa hào quang ngút trời mà lên, trực tiếp bay vụt đến Cửu Tiêu bên trên. Cùng lúc đó Bạch Vũ ngón tay cũng bắt đầu bầm to lên. Dùng chính mình Thông Thiên Triệt để bản lĩnh, thêm vào tự thân mệnh lý phép thuật, Bạch Vũ có thể tạm thời tính đạt đến thông hiệu âm dương năng lực. Có thể nói ở trạng thái như thế này bên dưới, chỉ cần có hắn muốn biết sự tình, gần như sẽ không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Theo thời gian trôi đi, Bạch Vũ lông mày càng ngày tao đến càng chặt, trong lòng từ đầu đến cuối không có chút nào manh mối. Khoảng chừng quá có bạn chừng canh giờ thời gian, Đông nhiên ở Bạch Vũ trong đầu càng là linh quang lóe lên, chật một luồng tin tức liền bắt đầu tràn ngập đến trong đầu của hắn. Nguyên lai thế giới này chi cho nên sẽ có trận này lại hạ, nguyên nhân cũng không phức tạp, chủ yếu là bởi vì một hồi bình thường nhỏ nhỏ kiếp nạn mà thôi. Mặc dù nói dựa theo sức mạnh đất trời mà nói là tiểu kiếp khó, nhưng là đối với những này, nước sôi lửa bỏng ở trong người mà nói, không thích hợp cùng một hồi ngập đầu thai hương. Nhân sinh tổn cùng phía trên thế giới này, sống sót tự nhiên là phải được được một ít kiếp nạn. Nếu không người là sẽ không hiểu sinh mệnh ý nghĩa đáng quý cũng là hoàn toàn sẽ không hiểu được quý trọng, thường thường chỉ có trải qua sâu sắc sự tình, như vậy mới sẽ để cuộc đời của chính mình càng thêm sán lạ. Bạch Vũ còn suy tính ra, kỳ thực không chỉ là năm nay, lại trải qua thêm mấy năm khả năng nơi này vẫn như cũ sẽ không háng trên một tiếng nước mưa. Đến vào lúc ấy, vùng này người rất có thể đều sẽ chết hết. Trầm rãi mở hai mắt ra, Bạch Vũ nhưng là bắt đầu trở nên trầm tư, hắn bắt đầu suy tư nổi lên đón lấy động tác. Dù sao nếu như thật sự dựa theo kiếp nạn xu thế tiếp tục phát triển, rất có thể không lâu sau đó chính là những người này ngập đầu tai ương. Trầm ngâm hồi lâu, Bạch Vũ trong lòng đang thở dài, nếu như hắn cũng không có cách nào. Rất có thể ở không lâu sau đó chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đọa vào địa phủ hóa thành oan hồn. Kỳ thực này lại như là ngồi tù như thế, ở dưới tình huống này nếu là có người làm tốt lắm, rộng rãi kết thiện duyên là cái người lương thiện, rất có thể còn có thể để trời cao dành cho giảm hình phạt, thế nhưng Bạch Vũ cùng nhau đi tới nhìn thấy tổng tổng, có thể biết được cái này hình kỳ trì phi là người nơi này bởi vì khô hạn mà đến gần, chết hết. Nếu không thì tất nhiên là vô vọng có ngày nổi danh. Bạch Vũ đương nhiên đem cẩm túi phất trần cho cất đi, lập tức nhìn một đám đã đầy cõi lòng chờ mong người, nói Chuyện này xử lý lên khá là phiền thoái, lẽ e sợ này còn phải cần các ngươi phối hợp mới được. Phối hợp. Nghe được Bạch Vũ nhắc tới phối hợp, lập khắc liền có người bỗng nhiên tỉnh ngộ lên, tiêu lớn, "Tiên sư ngài xin cứ việc phân phó là được, muốn dùng bao nhiêu kim ngân châu đào đến tu bổ môn khí, chúng ta tất nhiên sẽ không từ chối, ngược lại cái này cũng là tiên sư vì bọn ta tìm về đến." Nghe được người này câu hỏi, Bạch Vũ có một loại cảm giác dở khóc dở cười, hắn không biết tại sao phối hợp cái từ này sẽ làm bọn họ liên tưởng đến kim ngân châu đào trên. Lắc đầu nói, "Ta cũng không cần vàng bạc châu báu gì, chỉ là có chuyện các ngươi phải đi làm." Dưới đại mọi người nhất thời liền ngạc nhiên, bọn họ không hiểu Bạch Vũ rốt cuộc là ý gì, ở tại bọn hắn lý giải ở trong chỉ cần Bạch Vũ nói ra phối hợp hai chữ, tất nhiên là cần muốn bảo vật gì đến tu bổ nguyên khí. Những này có thể đều là bọn họ ở cái kia thần côn cái kia đã học đến. Bất quá bọn hắn nhưng không cố gắng nắm lại, Bạch Vũ lại há có thể khiến thần côn có thể so sánh với. Bạch Vũ nhìn thấy đem lực chú ý của bọn họ đều tập trung lên sau, liền liền rồi nói tiếp, là như vậy, trong thời gian này ta hy vọng các ngươi có thể đem hết thể nạn nhân dân đều cho tập trung lên, đem bọn họ cũng cứ gọi tới nơi này. Ta có lời muốn đối với các ngươi mọi người nói. Những người này tuy rằng trong lòng vẫn là cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng xác thực còn chiếu Bạch Vũ đi làm, bọn họ mấy ngày nay bởi vì Bạch Vũ đến nhìn thấy hy vọng, tự nhiên là đều đối với Bạch Vũ nghe lời răm rắp. Chỉ bất quá bọn hắn chính là không biết những nơi khác nạn dân hiện tại thế nào rồi, có hay không đều giống như bọn họ, đều nằm ở tuyệt vọng bên trong đây. Vẫn là vẫn luôn bị cái khác cái gì pháp sư thần côn mê hoặc, vì có thể làm cho bọn họ mau chóng địa hoàn thành nhiệm vụ này, Bạch Vũ nhưng là cũng không có keo kiệt, để bọn họ chỉ có hai cái chân đi truyền tin, mà là phát cho bọn họ mỗi người một chát linh phù. Mà những này linh phù đều là một ít thần hành phù loại hình đồ vật, tiến triển cực nhanh nhưng là có thể không có một chút nào hữu dụng. Chờ đến có mấy người lĩnh mệnh đi tới, hơn nữa cũng mang đi linh phù, Bạch Vũ lúc này mới phân phát những người còn lại, chính hắn nhưng là đi tới ngoài thành địa phương bắt đầu trùng quanh loanh quanh lên. Hiện vào lúc này đã đến thai tình trọng yếu thời kỳ, nơi này bởi vì thần côn có biến hóa, nhưng là không biết những chỗ khác là như thế nào. Dù sao ở loại này hỗn loạn thời điểm, không có mấy người dám lên đi làm chim đầu đàn muốn đục nước béo cò người chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Bạch Vũ đương nhiên dùng ngón tay hướng về trên trời chỉ tay. Lập tức đột nhiên trong lúc đó đến một vệ kim quang chính là tự ngón tay của hắn bắn ra, ở này ngàn dặm bên trong phạm vi địa phương hết thể thần côn một loại nhân vật, vào lúc này liền hết mức ở không biết tại sao tình huống dưới, đi tới Bạch Vũ trước người. Bọn họ đợi được đã đi tới Bạch Vũ trước người hồi lâu thời điểm, vẫn là vẫn còn đang mắt to trừng mắt, mắt nhỏ, có vẻ vô cùng không biết làm sao. Có mấy người lúc này còn ở làm pháp đây, nhưng là ngay khi loại này quan trọng thời điểm biến mất rồi, trực tiếp thì có rất nhiều người chịu đến náo động. Bọn họ dồn dập suy đoán, có phải là nào đó nào đó pháp sư, nào đó nào đó thần tiên hiện tại đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế triệu đến bầu trời. Đương nhiên sự thực bọn họ là rất khó biết đến, chí ít ở Bạch Vũ không có báo cho bọn họ thời điểm, bọn họ là không biết gì cả. Đem những này thần côn môn đều cho xin mời quá sau khi đến, Bạch Vũ cũng không để ý tới bọn họ rất nhiều, mà là ngay lập tức sẽ lại nổi lên triển khai nổi lên phép thuật đến, nhưng là lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời bạch vân càng là trực tiếp hình thành ba chữ lớn, phụ dung thành. Đương nhiên chính là Bạch Vũ vị trí. Có cái tin này sau khi, hơn nữa Bạch Vũ phái đi người, tin tưởng những người này chỉ cần không phải kẻ ngu si, tất nhiên sẽ đem hai chuyện này liền nghĩ đến cùng đi chỉ bất quá bọn hắn trong lòng cụ thể quá trình cùng suy luận, Bạch Vũ nhưng là lưỡi suy nghĩ. Liên như vậy đợi được sắp đến trạm vạng thời điểm, Bạch Vũ nơi này liền nên đón mấy tốt người. Bạch Vũ bự chú tuy rằng chỉ có thần hành phù, nhưng là có một chút thần kỳ địa phương chính là, Bạch Vũ thần hành phù cũng không chỉ có thể dùng cho vật còn sống, hơn nữa cho dù chết vật cũng có thể dùng. Liên tỷ như xe ngựa cỗ kiệu loại hình đồ vật, chỉ cần dán lên thần hành phù, vậy thì trực tiếp tương đương với có sinh mệnh. Chỉ có điều tiếc nối chính là, loại đồ này chỉ có thể công dụng một lần mà thôi. Bất quá như vậy nga, cũng cũng coi như là tuyệt tốt. Dù sao Bạch Vũ liền chỉ có điều là vì đem những người này cho gọi tới mà thôi. Chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ sau khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Vũ lại như là từ trước bình thường đi tới đại cao. Mà lúc này cùng năm xưa không giống chính là, ở bên cạnh hắn cũng sớm đã xuất hiện là mấy cái quần áo xốc xếp thần côn. Bọn họ giờ khắc này cái nào còn có trước hăng hái dáng dấp, đã cũng giống như là ăn mày bình thường. Đặc biệt ngày hôm qua thời điểm bọn họ đột ngột đến nơi này sau khi, thân thể liền bắt đầu ở run lên biết rồi hiện tại thời điểm thậm chí đều không có dừng lại. Có thể thấy bọn họ hiện ở trong lòng là cơ nào sợ sệt. Bạch Vũ lúc này liền công bố những này tên lừa đảo mục đích chủ yếu, vạch trần kế hoạch của bọn họ, báo cho những này dân chạy nạn môn trấn tướng. Những này dân chạy nạn môn hiện tại kỳ thực hiện tại đã bắt đầu tin tưởng Bạch Vũ, dù sao sự tình ngày hôm qua thực sự là quá mức huyền huyễn ly kỳ, để bọn họ không thể không tin tưởng Bạch Vũ xác thực là thần tiên này nói chuyện. Cho tới những người khác ở Bạch Vũ nói ra âm mưu của bọn họ sau khi, lại để hưu tâm nhân một khi liên tưởng, chính là ngay lập tức sẽ để mọi người biết rồi trong đó vấn đề. Đều là hoán không ngớt, tự nhiên là phòng ngừa không được một hồi kịch liệt báo động, hiện tại hiện trường nhưng là có mấy vạn người đây. Bạch Vũ tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ dễ dàng tiến lên. Nếu không những người này tất nhiên sẽ tự rất khó coi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 458, Thiên hạ đều biết. Chương 458, Thiên hạ đều biết. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Liên Bạch Vũ liền không giống nhau, không chờ những người này bạo động, trực tiếp liền một người một cước đem bọn họ cho đá bay ra ngoài, những người này địa điểm đặt chân tất nhiên sẽ là kinh thành, hơn nữa còn đối với trước thần côn sẽ cùng. Đồng dạng cuộc sống của bọn họ cũng là sẽ không thể tự gánh vác, đến thời điểm chỉ có thể ở nơi đó thời gian dài cơm. Vì là thế giới này tạo nên mấy tên ăn mày sau khi, Bạch Vũ lại đưa mắt nhìn sang mọi người, mở tiếng nói, hiện tại là phi thường thời khắc này thai tình lúc này phải được một ít khống chế, nếu không các ngươi đều sẽ đem đối mặt ngập đầu thai ương Nhưng là vụ thai nạn này, nhưng cũng không là một mình ta có thể cứu lại, còn cần các ngươi đồng tâm hiệp lực. Tiên sư cứ mở miệng, nếu chúng ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không có do dữ chút nào. Không sai chuyện này là vì mọi người chúng ta, cũng vì tự chúng ta, chúng ta tự nhiên việc nghĩa chẳng tự. Tiên sư xin cứ việc phân phó liền có thể Bạch Vũ thỏa mãn gật đầu một cái nói, "Đã như vậy ở sau này, mấy trong vòng 10 ngày các ngươi nhất định phải dựa theo ý của ta làm." Kỳ thực Bạch Vũ đưa cho ra phương pháp hết sức đơn giản, đại thể chính là để bọn họ ở cái này sau bảy bảy trong vòng 49 ngày, mỗi ngày mỗi thì đều muốn tế lệ trời đất. Chứ ăn cơm ngủ ở ngoài, bọn họ không thể có mảy may thời gian rảnh rỗi, nếu không sẽ sắp thành lại bại. Chuyện như vậy những người này tự nhiên là không có do dự chút nào liền đồng ý, mặc dù nói mỗi ngày tế bái là có chút khổ cực, nhưng là so với ở sau này tuệ sống chết đói chết khát tới đây đã là thiên đại ân huệ. Ma Bạch Vũ tự nhiên ở trong khoảng thời gian này đều sẽ không nhằn rỗi, nuôi sống như thế mấy vạn người không phải là chuyện dễ dàng gì, hầu như mỗi một ngày Bạch Vũ đều sẽ triển khai hóa xa thành mét, tiếp dẫn địa thủy phép thuật, đến vì bọn họ vượt qua đói bụng cửa ải khó. Ở này bảy bảy trong vòng 49 ngày, những người này có thể coi là an đại vị đắng, thậm chí có người ở quỷ lệ thời điểm trực tiếp liền mất đi. Có người một đôi chân thậm chí đều bị quỷ hỏng rồi, xương đều có chút vằn mèo. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hơn trăm nhưng không có thân gia bản thân cứu viện đến, mà là phảng phất ở trong lúc nhất thời liền trở nên lạnh lùng, liền như vậy ở một bên bàn quan. Thì thực đây cũng không phải là là hắn không muốn rút, mà là ở dưới tình huống này, chủ yếu vẫn là chấp nhận thành ý, không có thành ý dĩ nhiên là không phải nhận được trời cao chăm sóc. Vì lẽ đó Bạch Vũ liền vẫn luôn nhịn xuống chính mình kích động, liền như vậy ở một đám lạnh lùng nhịn, mãi đến tận thứ 7 kỳ 49 ngày thời điểm, những ngày này người cũng đã chỉ còn giữ lại nửa cái mạng tình huống dưới hoàn thành này một hạng gian khổ nhiệm vụ sau khi. Bạch Vũ lúc này mới bắt đầu vì là những người này trị liệu lên, hóa rất nhiều phù thủy vì là những người này dùng để uống, đem tính mạng của bọn họ tự môn quan cho kéo trở lại. Bạch Vũ đối với trong những người này đều biểu hiện Bạch Vũ vẫn tương đối thỏa mãn, mặc dù nói có mấy người không có tiếp tục kiên trì, trực tiếp thân thể không chống đỡ nổi mà trọng bệnh không nổi, nhưng là đại đa số người đều tiếp tục kiên trì. Hơn nữa trong đó còn cũng không có người đưa ra muốn lui ra, đã có thể chứng minh những người này kiên định niềm tin. Dù sao bọn họ đều là rõ ràng địa, ở tình huống như vậy, nếu là không tiếp tục kiên trì được, nên tiếp bọn họ chỉ có tử vong. Mà điểm này Bạch Vũ đã cho bọn họ nói được rõ rõ ràng ràng. Trải qua sắp tới một tuần tu dưỡng sau khi, những người này rốt cục đều từ, từ khôi phục hoàn toàn. Ở sau đó đều sẽ chỉ có Bạch Vũ sự tình, đó chính là hắn muốn hướng về Đông Hải mà thủy. Đông Hải là biết bao sự uyên bác. Nơi đó nguồn nước lại là biết bao. Chỉ cần Bạch Vũ đi trên thiếu thiếu một điểm đến, liền có thể ở đây hàng trên một cơn mưa lớn. Chấn mưa lớn này hết thảy nguồn nước đối với Đông Hải tới nói, kỳ thực chỉ có điều là chín nhiêu một ma ma tôi, thế nhưng đối với nơi này tới nói đã hoàn toàn có thể giải quyết khô hạn vấn đề. Đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Bạch Vũ lần thứ hai khai đàn làm phép, lần này là chính thức cầu mưa. Mở ra đàn sau khi, Bạch Vũ cũng không có làm cái gì dự nhiệt động tác, chỉ là đem chính mình cẩm tú phật chân lấy ra, sau đó đem chính mình phật chân hướng về trên bầu trời lên. Gió nổi lên, chỉ thấy theo này phất một cái buổi xuống, ngay lập tức sẽ là cuồn phong nổi lên một phía. Lại là vung lên, đồng thời trong miệng còn nương theo hét lớn, mây tụ, sấm sét. Vũ Hàng, rầm dầm. dầm. Đậu mưa lớn thủy bắt đầu tự trên bầu trời bay xuống mà xuống, đánh vào mọi người trên mặt, để bọn họ cảm giác được đau đớn tâm ý, nhưng là nhưng cũng không có người lưu ý, trải qua nhiều ngày như vậy khổ cực, bọn họ rốt cục được được mùa trái cây, vui mừng trong lòng một vị có thể tưởng tượng được. Hơn nữa đối với Bạch Vũ nhiều ngày trôi qua như vậy hành động Bọn họ hiện tại cũng là đã tự trong đấy lòng bắt đầu cảm kích lên, bọn họ biết nếu là không có Bạch Vũ như thế một cái tốt thần tiên, chỉ sợ bọn họ sẽ bị này khô hạn tươi sống dạy vò trí tử. Lúc này bọn họ vẫn không có bị tự trong đấy lòng phát sinh kinh hỷ ba phủ, đã có người đi đầu siêu Bạch Vũ quỳ lại đi, tiên sư thật là là chúng ta thiện thần phúc tiên, chúng ta hết thể dân chạy nạn vì biểu hiện cảm kích, đều sẽ đời đời kiếp kiếp cung phụng trưởng sinh bài vị, tán gấu biểu lòng biết ơn. Cung phụng trưởng sinh bài vị, này xem như là bọn họ có thể biểu đạt tầng thứ cao nhất lòng biết ơn. Này trường sinh bài vị đã cung phụng chính là đời đời kiếp kiếp, có thể tưởng tượng được coi như là một cái quỷ loại, bị nhiều người như vậy cung phụ cũng có thể ở mấy trăm năm trong lúc đó trở thành quỷ tiên. Trường sinh bài vị nhưng là không cần cái gì hóa thân khí tức loại hình đồ vật trăm năm, bởi vì những người này thành tính, vì lẽ đó tâm ý của bọn họ sẽ không trải qua chút nào trở ngại truyền đạt cùng Bạch Vũ trước. Vậy cũng là là một chỗ tốt. Bạch Vũ đối với những này dáng dấp tiểu tùy người, cười ha ha nói, thế gian gặp nạ, ta được vạn giá hương hỏa cung phụ, làm sao có khả năng bỏ mặc không quan tâm đây? Hiện tại này đã chuyện, ta cũng sẽ không liền ở lâu thêm, tin tưởng trải qua này đại vũ sau khi Sau này trong vòng mấy chục năm nước mưa đen sẽ không có kết. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo hấn căn bản, bất luận là trải qua chuyện gì đều không nên quên nhân tính của mình. Đối với Bạch Vũ bọn họ tự nhiên là sẽ không chậm trễ chút nào, đều là cao giọng hồ, chúng ta ghi nhớ chân quân giáo hấn, nếu là có chút quên chắc chắn chịu đến tiên sinh. Bạch Vũ gật gật đầu, trận thân thể của hắn liền bắt đầu từ từ phai nhạt đi, mà nhiều người như vậy bởi vì đều vẫn ở cuối đầu nhưng cũng cũng không có phát hiện, giờ khác này Bạch Vũ cùng với trước lại có một số khác biệt. Bởi vì ở đầu của hắn mặt sau, lúc này dĩ nhiên vẫn như cũ xuất hiện một cái bản ăn to nhỏ công đức kim luận mà điểm này coi như là Bạch Vũ bản thân cũng không có phát giác được. Đại công đức dĩ nhiên là sẽ có đại báo lại. Chờ đến Bạch Vũ thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã là trở lại nguyên bản trong khách sạn. Bởi vì một hồi nạn hạn hán biến mất, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn ở cái này tin tức chuyển ra sau khi, ngay lập tức sẽ là cả nước đồng khánh. Liền ngay cả hiện nay hoàng đế cũng là mừng dỡ dị thường, trực tiếp liền chuyển xuống chiếu thư, thiên hạ đại xã. Cái tin này để mọi người thần kinh đều là vì đó rung một cái, trong đó cao hứng nhất địa, liền không gì bằng những kia ở nhà giam ở trong chờ đợi trạm thủ các pháp nhân. Một đạo chiếu thư thì tương đương với cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội sống lại a. Bọn họ thậm chí có mấy người đều cho rằng thật sự muốn chết đây. Bất quá theo chuyện này truyền ra, đồng thời ý kiến phụ gia tin tức cũng là gây nên một hồi đại chấn động, vậy thì là khẩu nhị tương truyền cái này hạn tình chủ yếu công thần dĩ nhiên là một vị thần tiên. Hơn nữa này thần tiên vẫn là tên điệu chưa biết một vị, hỏi rất nhiều người mới có cũng không biết hoàng pháp chân quân. Thế nhưng hết thể nạn dân đều là nói có như thế một cái thần tiên, hơn nữa hơn bạn con mắt muôn người chú ý đương nhiên sẽ không có lỗi. Ở tình huống như vậy bên dưới, hoàng đế cao hứng tự nhiên là muốn phong thượng. Liền trực tiếp ban bố thánh chỉ mới được toàn quốc nổi tiếng thợ thủ công, bắt đầu vì là hoàng pháp chân quân chính danh, để người trong cả thiên hạ đều biết hoàng pháp chân quân miếu thờ. Hiện tại loại này thời đại, người hoàng đế này nhưng là thì tương đương với chúa tể một giới a, tự nhiên là nói được là làm được. Bạch Vũ Độ hot có thể nói nhất thời có 102, trực tiếp đã biến thành nổi tiếng nhân vật, để hết thể Bạch tính đều biết Bạch Vũ. Hơn nữa bởi vì phải kiến tạm miếu thờ, vì lẽ đó trải qua đông đảo quan chức, thợ thủ công minh phóng bên dưới, biết được Bạch Vũ vị thần này tiên khởi nơi là ở Thanh nơi này biến rõ hương, hơn nữa nơi này một cái thành trực tiếp liền sửa lại xưng hô gọi là Hoàng pháp huyện. Hơn nữa Bạch Vũ ở buổi tối tiến vào trong linh đài sau, thậm chí còn ngay lập tức sẽ cảm giác chính mình trong linh đài hương hỏa khí tăng nhiều lên. Hiện tại hắn linh đài liền phảng phất là tiên gia phúc địa giống như vậy, trực tiếp chính là mỗi giờ mỗi khắc đều có mở mịt tiên khí vần quanh, khiến cho nguyên thần của hắn được không ít chỗ tốt. Đối với chuyện như vậy Bạch Vũ tự nhiên là cao hứng, hắn vạn lần không ngờ, mặc dù nói hắn phải chỉ có điều là một ít nạn dân mà thôi. Thế nhưng cũng hắn trường sinh bại vị người, nhưng cũng không chỉ có những người này, mà là so với nãy nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Ai bảo hắn hiện tại tiếng tăng quá thịnh cơ chứ? Tiếng tăm nhất thời chi thị dĩ nhiên là tạo nên cực kỳ độ họt, hiện tại ở bên trong tòa thần miếu hắn đã so với những kia nổi tiếng thần tiên còn môn quý hiếm. Dù sao coi như là những khắc hám sâu ở làm sao nổi danh đã lâu, nhưng là Bạch Vũ cái này ở mọi người nhìn lại, nhưng là chân thật nhất một cái. Dù sao cũng không có người chân chính gặp những này thần tiên, thế nhưng Bạch Vũ vị này chân quân nhưng là có không xuống vạn người nhìn thấy. Vì lẽ đó suy nghĩ như vậy hạ xuống, Bạch Vũ liền trở thành nhà nhà đều ắt không thể thiếu bảo vệ thần linh một trong. Hơn nữa coi như là có mấy người trong nhà không có cái khắc tượng thần có thể, thế nhưng tuyệt đối sẽ không, không có Bạch Vũ tự tượng. Thần. Cái này cũng là Bạch Vũ trong Linh Đài Hương Hỏa khí dị thường rồi giàu chủ yếu nguyên do, hầu như mỗi thời mỗi khắc Bạch Vũ đều có thể thu được mấy người kỳ nguyện, hơn nữa liền phảng phất là lại soạt màn hình giống như vậy, lệnh Bạch Vũ đều là mắt không kịp nhìn. Bạch Vũ hiện tại là triệt để hiểu rõ làm danh nhân tấn khổ, nhiều như vậy nếu để cho hắn từng cái từng cái xem, khả năng đều có thể coi trọng vô số thời gian. 100 năm khả năng đều không nhìn xong hai, và thiên xuất ra hiện. Bất quá may là những chuyện này ở trong kỳ thực việc nhà sự chiếm đa số, cũng chẳng có bao nhiêu có dinh dưỡng, đều làm một ít chân quân nên ăn cơm chân quân ta xin mời ngủ ngon đến rồi loại hình lời nói quy một chương 459, đảo mắt thời gian tệ. Chương 459, đảo mắt thời gian tệ. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Cũng là bởi vì hiện tại Bạch Vũ đã ở đây nổi tiếng, vì lẽ đó Bạch Vũ hiện tại mỗi giờ mỗi khắc không bị những loại vụn vật sự tình phong phú, mà Bạch Vũ hiện tại coi như là muốn có một điểm nhàn rỗi thời gian đều không có khả năng lắm. 4. Bất quá đối với Bạch Vũ đi tới thế giới này mục đích tới nói, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, dù sao ở hắn như vậy khổng lồ tín đồ bên dưới, mỗi ngày làm nhiệm vụ to to nhỏ nhỏ đều có cái mấy chục kiện hơn chấm điểm. Liên tiếp theo Bạch Vũ liền bắt đầu chìm đắm vào một cái không cách nào ngừng lại nhiệm vụ dậy sóng ở trong, bất quá mặc dù nói nhiệm vụ của hắn có rất nhiều, thế nhưng chân chính chuyện lớn nhưng là cũng không có một cái. Bất quá Bạch Vũ tự nhiên là không thể vẫn luôn ở tại trong khách sạn, ở nàng ở trong khách sạn ở khoảng chừng khoảng một tháng sau khi, nhân do nhiều nguyên nhân hắn vẫn là chuyển đi ra. Thực sự là cuộc sống của hắn quen thuộc đã vượt qua người bình thường quá nhiều quá nhiều, thậm chí hắn có thể một tháng ở trong nhỏ mét không tiến vào, tích thủy không ẩm. Thế nhưng liền biểu hiện như vậy, để khách sạn này bên trong nhiều người thứ cho rằng, Bạch Vũ đã chết rồi, thậm chí hầu bản còn kinh hoàng tiến vào trong phòng của hắn nên vì hắn nhặt xác. Đương nhiên này tự nhiên không hề bất ngờ liền sợ rồi người, lần thứ nhất đem hầu bản cho sợ đến gần chết, lần thứ hai thời điểm hầu bản run như run cầm cập, lần thứ ba thời điểm hầu bản đã mất cảm giác. Thế nhưng tự ánh mắt của hắn ở trong, tốn Lưu lại chính là sợ hãi. Thậm chí đến sau đó thời điểm, Bạch Vũ sự tình trực tiếp ngay khi này trấn trên diện chuyển ra, cho tới phạm vi trăm dặm người đều biết rồi như vậy quỷ quái sự tình. Hơn nữa càng làm Bạch Vũ cảm thấy giở khóc dở cười chính là, ở hắn trấn quân trồng miếu, thậm chí mỗi một ngày đều sẽ có không ít người tìm hắn đi tìm cậu, vì là chính là để hắn mau mau thu phục duyệt lai khách sạn bên trong tạm a. Mà Bạch Vũ ở lại khách sạn chính là gọi là duyệt lai khách sạn, hơn nữa trải qua các loại người não đủ truyền thuyết, Bạch Vũ danh hiệu từ từ ở mọi người trong lòng đã biến thành ác ma danh tử. Có người cầu chính mình đến thu phục chính mình. Này xác thực là lệnh Bạch Vũ phiền muộn đã lâu thời gian, cũng làm cho Bạch Vũ biết rồi hắn là không thể vẫn ở lại nơi này. Bất đắc dĩ Bạch Vũ liền tới đến Hoa Sơn bên trên, tìm một cái tương đối hẻo lánh mà lại người ở thưa thớt địa phương đầu tiên là biến ra một cái đạo quan, sau đó liền cư để ở. Phía trên ngọn núi này vô cùng u tĩnh, Bạch Vũ cũng, cũng không sợ người khác tới quấy hắn, biến liền phảng phất là nhập định bình thường định cư đi. Hắn hiện tại mấy trăm năm không ăn không uống đã hoàn toàn không bị bất kỳ ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, Bạch Vũ dĩ nhiên là sẽ không tùy ý đi lại. Đang luyện công đồng thời, Bạch Vũ còn vừa tránh lấy công đức nguyên lực. Mà chính là ở tình huống như vậy bên dưới, bất quá là chớp mắt một cái thời gian, đã liền không biết là bao nhiêu năm tháng trôi qua. Mà ở này Hoa Sơn sơn mạch khu vực, Bạch Vũ cái này bao nhiêu năm như trước sừng xương tiểu đạo có nhỏ, nhưng là ở trong lúc bất chi bất giác liền trở thành một tên gay cũng vì đó ngóng trông truyền thuyết. Này cụ thể duyên cớ tự nhiên cũng là bởi vì Bạch Vũ chỗ thần kỳ, mặc dù nói Bạch Vũ vẫn nhận định, này nói quan ở ngoài sự luôn luôn là chẳng quan tâm co như là có chuyện gì làm. Hiện tại bồi dưỡng lên hóa thân, khí thức, đã đều có siêu phàm thoát tục bản lĩnh. Dù gì cũng có thể trực tiếp dùng thân ngoại hóa thân. Bình thường tình huống dưới thậm chí cũng không thấy hắn nơi này sẽ có người ở ở lại, thế nhưng cũng là bởi vì như vậy mới sẽ có như vậy hiệu quả. Bởi vì Bạch Vũ hiện tại đã có thực chất hình dạng công đức kim luân, này công đức kim luân vô cùng kỳ quái, lúc trước Bạch Vũ không có hiện hóa thời điểm, cũng không có một chút nào tình huống khác thường cùng dị thường địa phương. Nhưng lại ở này công đức kim luân chân chính có thể bị người nhìn thấy thời điểm. Nhưng lại ở đặc biệt thời gian đều có điểm lạ. Mỗi một lần Bạch Vũ giải quyết một cái việc thiện thời điểm, ở Bạch Vũ không biết chuyện dưới tình huống. Bạch Vũ đầu mặt sau công đức kim luân sẽ không có dấu hiệu nào liền thả ra cường quan đến. Nay cường quan coi như là có hắn đạo quan ngăn cản, ở đêm đen thời điểm cũng có thể truyền khắp Trình Tung Lũng. Kia sáng này thường xuyên đột ngột xuất hiện, liền phảng phất là có cái gì dị bảo muốn xuất thế giống như vậy, lệnh bất luận là yêu là người là quỷ, bọn họ đều đối với này sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt lý. Cho nên liền thường xuyên liền sẽ có người đến đây tìm hiểu, đến cùng là có ra sao bảo vật tại. Nhưng là Bạch Vũ ở đây vì không khiến người ta quấy Vì lẽ đó ở trước đó thời điểm cũng đã thông báo cả tòa trên núi Sơn Tinh thủ quái để bọn họ ngăn cản người đến. Hiện tại Bạch Vũ đã là chính thần thân phận, tự nhiên là nói cái gì đều sẽ không có người dám phản bác, kết quả là liền xuất hiện có người lên núi sẽ ở không tìm được manh mối tình huống dưới, liền bị một ít tinh quái bắn cho đi. Coi như là có yêu vật muốn trên sơn đi lên xem một chút, cũng là không hề bất ngờ bị oanh đánh xuống. Chuyện như vậy xuất hiện có thêm sau khi, chính là từ từ ít có người dám đi lên, có người truyền thuyết đây là sơn thần bảo vật gửi địa phương. Cũng có người nói này trên núi ở thần tiền, cũng có người suy đoán là có lợi hại yêu quái gây nên. Chỉ có điều bất luận là một loại nào, đều không phải người bình thường còn có một chút tiểu yêu tiểu quái có can đảm trực đối kháng. Liền ở có người có một làm nổi bật bên dưới, liền đem Bạch Vũ nơi này càng chuyện cẩn thần, thậm chí còn có người vì là Bạch Vũ theo, đệ lên một cái kim quang thượng nhân trở thành. Hơn nữa dân gian truyền lưu truyền thuyết, cũng là từ từ cái này tiếp theo cái kia lên. Dù sao bất luận là người nào đều đối với thần kỳ địa phương sản sinh tò mò, mà nếu như bọn họ không thể mở ra bí ẩn này, liền sẽ có người phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực, đến suy lý chính mình cảm giác chuyện đương nhiên đoán. Cho tới đối với cùng không đúng, vậy sẽ phải xem mọi người có nhận biết hay không cùng. Mà ở yêu loại ở trong nổi danh cũng cùng này gần như, chỉ có điều những này yêu tinh muôn nhưng là càng làm đầu hơn trùng Bạch Vũ, bởi vì trí ít bọn họ có thể theo trên núi sơn tinh thủ quái câu thông. Bọn họ ở những này sơn tinh thủ quái nơi này hiểu rõ Bạch Vũ chân thực lai lịch, hơn nữa dân gian một ít truyền thuyết, hoặc nhiều hoặc ít cũng truyền bá đến yêu giới. Vì lẽ đó những này yêu loại tự nhiên không có dám phạm thần nộ, thậm chí bọn họ mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm, đều sẽ quay về Bạch Vũ tu hành phương hướng tối Hơn nữa mỗi lần đến cái gì chân quân ngảy mừng thọ hoặc là hiện thánh tiết thời điểm, những này yêu loại đều sẽ tụ tập lên, sau đó đều hướng về Bạch Ngọc phương hướng tối Đương nhiên mặt trên hai cái ngày lễ tự nhiên cũng là thuộc về dân gian truyền thuyết, Bạch Vũ chân tử sinh nhật tự nhiên là không có bàn giao, chỉ có điều bởi vì dân gian bách tính đối với nó yêu thích. Liền đem này chân quân tượng thần sinh ra một ngày kia trực tiếp coi như làm Bạch Vũ ngày mừng thọ, mà Bạch Vũ thi pháp cầu mưa một ngày kia coi như làm cái gọi là hiện thánh tiết. Đến hai người này thời điểm khắp thiên hạ chân quân miếu đều sẽ tổ chức hội chùa, mà là còn diễn tấu sáo và trống, nói chuyện thường thường rất là náo nhiệt. Hơn nữa bởi vì Bạch Vũ linh nghiệm trình độ, vì lẽ đó thậm chí mỗi một năm thời điểm đều sẽ có người vì là Bạch Vũ miếu thờ ra tiền trang trí. Trải qua thời gian tháng ngày tích lũy, thậm chí Bạch Vũ vốn là miếu nhỏ quy mô, đi ngang qua vô số lần trang trí thu dọn sau khi, trực tiếp liền đã biến thành một cái quần thể kiến trúc. Ở Bạch Vũ trong miếu xem miếu người, thậm chí đều thành một chút cùng khổ người tranh đoạt bát ăn cơm, bởi vì Bạch Vũ quan hệ những người này tự nhiên cũng sẽ dính lên không ít ánh sáng. Không quản bọn họ có hay không cái gì chân chính bản lĩnh, chỉ cần là cùng chân quân miếu treo lên một điểm trở nên, ở Bạch tính trong mắt đều là đáng giá to tính. Đương nhiên ở tình huống như vậy bên dưới cũng là không ít xuất hiện bại hoại, thế nhưng ở tình huống như vậy bên dưới chỉ cần là nhân phẩm không tốt mà xem miếu người, trên căn bản đều sẽ phải chịu trừng phạt. Lâu dần người như vậy liền từ từ không có. Bất quá liền như vậy sinh sôi bên dưới, thậm chí có cung phụng Bạch Vũ nói quán, cái thứ nhất như vậy đạo quan chính là thành Vân quan, chính là cận thủy lâu thai tiên đất nguyệt. Biết có như vậy thương kỳ, cái kia Tùng Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua, mặt dày rượi vào Bạch Vũ từng ở nơi này ở lại quá vì là do, liền đem Bạch Vũ tôn sùng là tổ sư ra. Điều này làm cho Bạch Vũ dở khóc dở cười, thế nhưng đối với này Tùng Vân Bạch Vũ vẫn là trong lòng có chút hảo cảm, vì lẽ đó cũng không có giúp đỡ truy cứu. Liên như vậy đợi được Bạch Vũ lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, nhưng là đã qua không biết bao nhiêu năm, lần này sở dĩ tỉnh lại vẫn là hoàn toàn bởi vì hắn là bị nha đầu cho tỉnh lại. Lúc này nha đầu người một nhà nhưng là đã một nhà đồn viên, hiện ở tại bọn hắn chính đang vì là Nhi tử Vương tư sự tình buồn phiền đây. Vương tư chỉ vì trên người có một cái ảo ngân, vì lẽ đó trời sinh liền lực lớn vô cùng, hơn nữa còn am hiểu giết hồ yêu. Hắn đôi mắt này, bất luận hồ yêu làm sao biến hóa, đều có thể tìm tìm ra. Thậm chí hiện ở trong đấy lòng thời điểm, đều là không có chuyện làm thời điểm liền đi bắt trên một ít hồ yêu, đến vì dân trừ hại. Chờ đến hắn trưởng thành thời điểm, rốt cuộc cũng là biết rõ bản thân mình mâu thân tâm tích, khi chiếm được mẹ mình huyết thư sau khi, liền lập tức liền nộ không thể hết. Năm lấy chính mình thường từ năm đó nương theo bên người tự chế phát bảo, liền tìm tới lao hồ yêu ký viện trước cửa. Thậm chí đều không có trải qua cái gì ác đấu, trực tiếp liền thành đạo, đem lão hồ yêu cùng cô nàng giải quyết, cao hứng bên dưới còn đem này lao yêu bị cho nổ xuống. Đem mẫu thân liền sau khi đi ra, vốn là hắn là cao hứng, thế nhưng bất đắc gì hắn mẹ của chính mình nhưng là trước sau không cao hứng nổi. Chỉ vì ở trên tay hắn cầm hai cái hồ ly bỉ. Ở này sau khi tuy nhưng đã một nhà đơn viên nhưng là tính tình của hắn nhưng là theo thời gian tăng trưởng càng lúc càng hung hăng, thậm chí liền ngay cả mình cha mẹ ruột cũng không có thể chừng khống. Đến thời điểm như thế này, này Nha Đầu mới không thể không dùng Bạch Vũ Lưu lại phương pháp, thông báo Bạch Vũ để Bạch Vũ đến đây. Bạch Vũ cũng là biết sẽ là tình huống như vậy, liền lập tức cũng bất tiện trì hoãn, liền trực tiếp đáp mây bay đi tới Sơn Đông địa giới, tìm được Vương Văn gia đình nơi. Lúc này vì là Vương Văn Nha Đầu hai vợ chồng người chính đang chính mình trong phòng khách lo lắng chờ đợi, bọn họ mặc dù nói tận lực muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng lại nhưng là làm sao cũng không tinh tâm được. Vương Văn Cảnh là vẫn độ bước chân của chính mình Nha đầu trên mặt còn mơ hồ có nước mắt, nói vậy là vừa mới đã khóc. Dù sao hắn cũng là biết, chỉ cần Bạch Vũ đến đến rồi, như vậy đón lấy liền lại là phân lúc, khi khác. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 460, Vương tư Chương 460, Vương tư Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều Bạch Vũ chậm dại ra rơi xuống đám mây, trực tiếp rơi vào rồi lần này phương trong trạch viện, trên người dĩ nhiên đổi trước kia là bảo. Mặc ở Bạch Vũ trên người, tiên phong đạo cốt hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Có chút người nhà nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, vẻ mặt bọn họ bên trong đều là cảm giác vô cùng kỳ quái, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới Bạch Vũ là từ đâu mà đến. Hơn nữa Bạch Vũ tướng mạo những người này nhìn đều cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt, thế nhưng là lại không nói ra được một cái nguyên cơ đến. Đương nhiên đối với bọn hắn nghi hoặc, Bạch Vũ là sẽ không làm bất kỳ suy đoán, hắn chỉ là bước đi bước chân hướng về phòng khách địa phương mà đi, cũng không để ý tới nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên hắn không để ý tới người khác, người khác mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng là cũng không có ai tiến lên chặn đường, dù sao bọn họ đều là hạ nhân. Biết ở môn khẩu có gia đinh bảo vệ. Những người không có liên quan là không cách nào dễ dàng hốt vào, mà Bạch Vũ nhưng là xuất hiện ở nơi này, chỉ có một loại giải thích, vậy thì là kỳ thực Bạch Vũ là nhà bọn họ lao ra quý khách. Ở quý khách trước mặt nhưng là không có người nào dám thất lễ, bọn họ viên ngoại mọi người đều biết, là hiếu khách người, luôn luôn đều chú ý muốn đối với khách mời lễ phép rất nhiều, nếu là bọn họ đắc tội rồi khách mời miễn không được sẽ phải chịu trừng phạt. Liên Bạch Vũ liền như vậy không trở ngại chút nào, liền đi thẳng tới này vương trạch phòng khách ở trong. Bản đến một đạo nhân đột ngột xuất hiện, cũng đã đủ kỳ quái, huống ở hiện tại nha đầu đã trở về dưới tình huống Vì lẽ đó ở còn chưa rõ tới được hai trong lòng người khó tránh khỏi sẽ không có cảnh giác trải qua nhiều năm như vậy Bạch Vũ cùng này nha đầu cũng chỉ có điều là gặp mặt một lần mà thôi thời gian dài như vậy không có gặp lại tự nhưng đã đem diện bạo quên đi mất trong lúc nhất thời nha đầu cũng không có nhận ra Bạch Vũ đến Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện nhất thời liền để không khí nơi này đều sốt sáng lên Vương Văn Mi mau một lập con lên không biết đạo trưởng vì sao vô duyên vô cớ liền xuống tới chẳng lẽ không biết đây là ta vương ra nơi sao? là một người hộ yêu nha đầu đối với thân phận của đạo sĩ cũng là vô cùng mất cảm Dù sao nghĩ đến thì có rất nhiều đạo sĩ cả ngày liền hô chạm yêu trừ ma loại hình. Mà Bạch Vũ mặc dù nói khá là tuổi trẻ, thế nhưng vừa thấy bên dưới là có thể biết hắn không đơn giản, nha đầu tự nhiên cũng sẽ không bất cẩn, cẩn thận nói, không biết đạo trưởng xông vào nhà ta chạch đến cùng là cái gọi là chuyện gì. Nếu là đến đây thu yêu, vậy còn là mau nhanh mời trở về đi. Bạch Vũ nhìn thấy này Phó Dương cung bạc kiếm giáng dốc, không khỏi thấy buồn cười lên, ha <cười> ha. Hai vị hà tất như thế kích động. Tới nơi này vốn là không phải bần đạo ý nguyện, chỉ có điều là hai người người hô hoán mới để ta có ý đồ đến, nhưng chưa từng nghĩ hiện tại nhưng là lại không ham nên. Thực sự là lệnh bẩn đạo khó hiểu a. Hai người nhất thời chính là cùng nhau ngẩn người, vẫn là nha đầu phản ứng nhanh hơn một chút, trong chốc lát liền lộ ra tươi cười nói, hóa ra là tiên trưởng đến, là ta không phải, không, có nhận ra tiên trưởng, tiên trưởng mau mau mời ngồi xuống đi. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, mặt mỉm cười liền ngồi xuống, nói, các người đến lượn ta đến mục đích ta đã biết rồi, chỉ có điều các ngươi nhưng là muốn rõ ràng. Phải biết lệnh công tử theo ta này vừa đi, rất có thể cũng lại vô duyên trở về. Nghe được Bạch Vũ, nha đầu hai phu phụ nhất thời biểu hiện hậm đậm xuống, Vườn Văn thở dài một hơi nói, trước kia ta liền nghe nha đầu cùng ta nhắc lên tiên trưởng. Nói tiên trưởng có thông tin bản lĩnh, thời gian dài như vậy đến chúng ta chưa từng thông báo tiên trưởng, cũng là bởi vì trong lòng các loại không muốn. Nhưng là hiện vào lúc này, đã không cho phép chúng ta làm thêm cân nhắc, bởi vì hiện tại con trai của ta vương Tư thực sự là đã sắp muốn không thể cứu dược. Con cái là cha mẹ trong đầu thịt, tự nhiên là để bọn họ thao thấu tâm, tuy rằng bọn họ rất không muốn đem nhi tử giao cho Bạch Vũ, thế nhưng hiện tại có thể cứu con trai của bọn họ cũng là hai loại biện pháp. Một đám chính là đem vương Tư trên người lão ngân đều cho đánh gãy, lời nói như vậy có thể đơn giản liền trừ tận gốc ngâm họa, thế nhưng là cũng có tác dụng phụ. Vậy thì là sau này vương tư trên người không chỉ thần lực đều sẽ mất đi, hơn nữa thân thể của hắn thậm chí khả năng liền một ít tư sinh yếu đối cũng không bằng. Có thể nói sẽ ở một trong giây lát đó liền từ trên trời rơi xuống đến trên đất, ngẫm lại cầm một đôi đuốt đều muốn khiến xuất toàn lực người, cái này chẳng lẽ không phải mặt khác một loại rắn và sao? Không tới bước thời điểm bất đắc dĩ, vương văn phu phụ tự nhiên là không muốn để con trai của chính mình rơi xuống mức độ này. Ngoại trừ mặt trên phương pháp này, đón lấy cũng chỉ có để van cầu trợ Bạch Vũ, chỉ có điều nếu như Bạch Vũ, tất nhiên sẽ như trước nói tới như vậy, trực tiếp liền đem người cho mang đi, không biết sẽ tới nơi nào đi. Bạch Vũ đã xem như là thần tiên giống như nhân vật có thể sẽ hận cư núi rừng mà con trai của bọn họ cũng nhất định sẽ xuất ra xuất ra xuất ra không lo lắng Trần Duyên đã hết nếu như người qua đường khi đó coi như là cha mẹ ruột cũng đều sẽ trở thành người không liên quan ở sau này khả năng liền một mặt đều thấy không lên này làm sao có thể để bọn họ cam lòng đây thế nhưng vào lúc này bên trên hai loại biện pháp bọn họ chỉ có thể lựa chọn như thế để nhất dạng hay là có thể đủ tất cả gia đoạn viên thế nhưng là sẽ làm vương tư chịu đựng thống khổ nhìn như vậy đến lã cũng còn không bằng loại thứ haiù sao nếu như tu đạo Nói không chắc còn có thể thành tiên đắc đạo. Bạch Vũ nhìn thấy bọn họ ảm đảm biểu hiện, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nói: "nên buông tay thời điểm là trọng yếu buông tay, đến trình độ như vậy chỉ có phương pháp này, các người mà lại không thể do dự. Nếu là trì hoán mất mấy ngày, chỉ sợ cũng sẽ gây thành đại hoa đoan Nghe được Bạch Vũ, nhất thời hai người thân hình cùng nhau chấn động, nha đầu gật đầu bất đắc dĩ nói: "đến trình độ như vậy chỉ có mặc cho tiên trường xử trí." Bạch Vũ cười cười nói: "bất quá trước lúc này, ta đến muốn xem trước một chút hắn hiện tại đến tu đến trình độ nào, không biết lệnh công tử hiện tại ở nơi nào." Vương Văn đứng lên đến nói: Nghe bọn hạ nhân nói, thật giống là đi ra ngoài tìm hổ yêu đi tới, không biết ngày hôm nay lại có bao nhiêu con hổ yêu muốn xui xẻo rồi, bất quá chuyện lớn yên tâm, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, hắn sẽ về tới dùng cơm. Bạch Vũ mi mắt thấp đuông xuống, ngồi ở một chỗ ngồi bên trên, liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi lên. Không biết quá thời gian bao lâu, đông nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng tiếng quát tháo, "Cha mẹ, nhìn ta ngày hôm nay thu hoạch làm sao?" Âm thanh còn chưa rơi xuống, chỉ thấy không lâu lắm đã từ bên ngoài đi vào một vị tuổi trẻ tiểu tử, người trẻ tuổi hộ bộ long hành, đi lên lộ đến đều có một fen đặc biệt khiếp người hy thế. Đi tới trong chính điện, trực tiếp liền cầm trong tay vài con tử hồ ly ngã xuống trên đất, cười to nói, "Ha ha, mấy cái tử hồ ly, quả thực là điếc không sợ súng, đến chúng ta nơi này ngang ngược bất quá là một túi yên công phu, ta liền đem bọn họ hết mức bắt giữ." Ở khẩu khí bên trong còn mang theo không ít khoe khoang, nói vậy là muốn ở cha mẹ nơi này được khích lệ. Thế nhưng nhưng chưa từng nghĩ nha đầu, nhưng là nộ không thể hết, dù sao những này hồ yêu có thể đều là đồng loại của hắn a, liền phản phất làm mèo khóc chuột tâm tình. Nha đầu chỉ vào con trai của chính mình mắng to, "Ngươi, thực sự là quá không ra gì, bọn họ đến cùng cùng ngươi có thủ quán gì?" Ngươi lại vì sao phải giới như vậy tàn nhẫn tay, chẳng lẽ nhất định phải đem bọn họ đổi tận giết tuyệt không thể sao? Vô duyên vô cớ liền bị quát lớn, để vốn là tính khí liền rất là nóng nảy vương tư làm sao chịu đựng được được. Thế nhưng đối tượng là mẹ của chính mình, hắn hiện tại vẫn có chút lý trí, biết không nên lối ra, mở miệng đại nghịch bất đạo, liền chỉ là khẽ hư một tiếng, liền muốn muốn xoay người rời đi. Bạch Vũ thấy thế khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Vị tiểu huynh đệ này, xin mời chậm một chút dừng chân, ta mới vừa tới đến quý phủ bên trên, nhưng là còn không biết ngươi có gì thần kỳ bản lĩnh. Đã sớm nghe nói các ngươi nơi này có một người có thể thức yêu giết hổ." không biết nhưng là tiểu hình đệ ngươi đây Vương tư đến thời điểm bởi vì hương phấn cũng không có chú ý ở trong phòng này còn có những người khác khi nghe đến Bạch Vũ nói chuyện sau khi lúc này mới nhìn thấy Bạch Vũ cảm giác Bạch Vũ rất là bên trong nghe khỏe miệng không khỏi hiện ra ý cười không nghĩ tới thanh danh của ta còn chuyển ra xa như vậy xem ngươi trang phục trang phục vẫn là một người xuất ra nói vậy là nào đó đạo quan đạo sĩ chúng ta nơi này chưa bao giờ đạo quan nói vậy chí ít cũng là bên ngoài trongầm đến có thể nghe nói thanh danh của ta nói rõ có rất nhiều người đều biết ta Bạch Vũ nghe vậy cười gật đầu một cái nói nói không sai ở ta đến dọc theo con đường này, nhưng là nghe nói không ít người đề cập việc này. Thế nhưng ta liền rất là hiếu kỳ, muốn vừa thấy ngươi thiếu niên này hiệp sĩ. Vương Tư đang bị Bạch Vũ khích lệ lần lâng dưới, suýt chút nữa đều quên chính mình họ gì, khoát tay áo một cái toét miệng nói, không dám làm, không dám làm, ta những này tiểu thủ đoạn là từ trong bụng mẹ mang ra đến, có bản lĩnh như thế này đương nhiên phải vật tận dùng. Lời này người nói vô tâm, thế nhưng người nghe nhưng có ý, nha đầu giờ khắp này trên mặt đã lờ cực điểm, trong lòng đau khổ đã không cách nào ngôn ngữ biểu đạt. Bạch Vũ nhưng không có lại theo lời của hắn đi, mà là nói, nhưng là thiếu hiệp đến cùng có nghĩ tới hay không? Ngươi giết nhiều như vậy hồ yêu, đến cùng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ đúng là vật tận dùng sao? Thế nhưng những này hồ yêu thật giống cũng không có chân chính hại hơn người. Vương Tư nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức khinh tường nói, "Đạo sĩ, ngươi không hiểu, những này hồ yêu tuy rằng còn cũng không có hại hơn người, thế nhưng chúng quy sẽ hại người. Yêu có làm sao có khả năng sẽ không hại người đây, sớm một chút đánh giết cũng coi như là ngoại trừ một cái mầm tai họa." Bạch Vũ nghe xong không khỏi trực lắc đầu, này vương Tư cũng quá trực tâm địa, hắn lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới mẹ của chính mình cũng là hồ yêu sao? Lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới, vừa nãy cái kia lời nói sẽ có ra sao hậu quả sao? Bản đạo tuy rằng bất tải, thế nhưng ta vẫn là thông chốt tu vi, kỳ thực hôm nay ta cũng không phải chỉ vì ngươi mà đến, còn có một cái khác mục đích." Bạch Vũ nhìn thẳng Vương Tư con mắt nói. Vương Tư nhíu mày, "Không biết ngươi đến cùng là vì mục đích gì?" Bạch Vũ cười cận, bởi vì cách hứa xa ta liền xem đến nơi này trùng thiên yêu khí, là hắn chỉ dẫn ta tới nơi này, vì lẽ đó ta mục đích chủ yếu là vì thu yêu. Bạch Vũ trực tiếp để tất cả mọi người tại chỗ đều sử sốt, nha đầu cũng là không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ như vậy nói. Quy 1 chương 461, thu đồ vương tư. Chương 461, thu đồ vương tư. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nghe được Bạch Vũ nói thu yêu, rốt cục vào lúc này, Vương Tư nghĩ đến mẹ của chính mình, ánh mắt của hắn không khỏi liền nhìn về phía nhà đầu. Bạch Vũ nói, ta xem công tử cũng là một vị người chính nghĩa, không biết có thể không cùng ta cộng đồng thu phục yêu nghiệt. Vương Tư biểu hiện ở trong vô cùng dễ rủa, ánh mắt của hắn nhìn mẹ của chính mình, nhưng là lấy thời gian tâm tư hỗn loạn. Quá không thời gian dài, Vương Tư bỗng nhiên trong ánh mắt bắn ra một tia ánh lửa, hừ lạnh nói, đạo sĩ chúng ta nơi này cũng không hoan nghênh ngươi, ta xem ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi, nếu không cũng đừng trách ta đón lấy đối với ngươi không khí. Bạch Vũ nghe được hiện tại hắn nổi giận, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, cười cười nói: "Được được được, xem ra ngươi hiện tại còn cũng chưa hề hoàn toàn là lối, còn có thể cứu còn có thể cứu a." Bạch Vũ Vương tư là một câu cũng không có nghe hiểu, lập tức hắn hơi không kiên nhẫn lên, tức giận nói: "Ngươi này ngược lại là có thể tuyệt đối không nên không biết điều, vẫn là nhanh chóng liền rời đi, nếu không ta đón lấy sẽ đưa ngươi cho ném ra ngoài. Nếu là thương tổn được gân cốt, có thể tuyệt đối đừng oán tiểu ra ta." Hiện tại Vương tư trong lòng chính đang phiền muộn, trong lúc nhất thời càng là lên cơn giận dữ lên, so với nếu như Bạch Vũ không nhanh chóng rời đi, Hắn tất nhiên sẽ lấy thủ đoạn của chính mình, nào đem tới đem Bạch Vũ ném đến sân ở trong đi. Bất quá Bạch Vũ tự nhiên là hoàn toàn không sợ hắn, mặc dù nói này Vương Tư từ lúc sinh ra được thời điểm, cũng đã hoài có không gì sánh nổi thần lực. Hơn nữa trên người còn có kỳ dĩ năng lực, trong tình huống bình thường tới nói, coi như là toàn chân cảnh giới tu sĩ, cũng tất nhiên không chiếm được lợi ích đi. Thế nhưng đối với Bạch Vũ cái này địa tiên mà nói, chuyện này quả thật chính là trò trẻ con mà thôi, nếu như hắn ra tay đối phó này Vương Tư tất nhiên không cần một chiêu là có thể quyết định. Liền trên mặt biểu hiện cũng không có biến hóa chút nào, nói, "Không biết công tử vì sao lại như vậy tức giận chứ?" Ngươi không phải nói ác nhất hộ yêu sao? Nhưng là tại sao? Hiện tại nhưng phát ra nỗi giận. Chẳng lẽ ngươi là muốn giữ gìn này yêu nghiệt? Vương Tư nghe vậy không biết làm sao càng là lựa giận công tâm, quát lên một tiếng lớn nói, "Đạo sĩ thật can đảm, dám ở vương gia chúng ta ngang ngược, ta xem ngươi là chán xấu rồi, ngày hôm nay ta tất nhiên để ngươi mất mạng với này không thể." Hiện tại ở ánh mắt của hắn ở trong, dĩ nhiên mơ hồ để lộ ra từng luồng từng luồng hung lịch khi đến. Nếu là Bạch Vũ chỉ có điều là một cái người bình thường, tất nhiên là không thể còn có thể đứng ở nơi đó, nhưng là chỉ vì Bạch Vũ là một cái điệu tiên cảnh giới. Vì lẽ đó những này, bạo ngược khí tức đối với Bạch Vũ cũng không có sản sinh chút nào ảnh hưởng. Lúc này vương tư đã nộ không thể nghỉ ngơi, trực tiếp chính là hướng về Bạch Vũ nào đem tới, một hai bàn tay hoàn toàn mở ra, liền muốn đem Bạch Vũ cho lập tức bắt. Mà vào giờ phút này ở một bên vương văn vợ chồng cũng là nhìn ra rồi, làm tức giận vương tư, nhưng là Bạch Vũ cố ý gây ra, xem ra là muốn có mục đích gì. Vì lẽ đó mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều không có xuyên câu nói trước, chỉ là cau mày che nắng kính kinh hãi quan sát. Muốn nhìn một chút Bạch Vũ đón lấy đến tụt cùng phải làm gì. Này Vương Tư rất là vũ dũng, mang theo một trận kình phong, trong nháy mắt cũng đã đến Bạch Vũ trước người. Hai tay của hắn nắm tay liền hướng về Bạch Vũ lập tới. Đừng xem hắn vóc người rất là gầy yếu, thế nhưng trong cơ thể hắn khí lực nhưng là không thể coi thường, mang theo lên quyền phong thậm chí đều sẽ Bạch Vũ trước người chén trà cho thổi bay ra ngoài. Mắt thấy cú đấm này, liền muốn rơi xuống Bạch Vũ muôn bên trên, thế nhưng vừa lúc đó Bạch Vũ khỏe miệng nhưng là lộ ra một vệt mỉm cười. Hô, một quyền oai thậm chí có thể khai sơn thạch, thực thực nện Vũ trên người, thế nhưng ngay vào lúc này tình cảnh quái quỷ phát sinh rồi. Đã thấy Bạch Vũ thân hình liền phản phất là hoa trong gương, trong trong nước giống như vậy, dĩ nhiên trực tiếp tản đi mở, lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Liền phản phất Bạch Vũ căn bản cũng không có từng tồn tại. Vốn là Vương Văn vợ chồng cũng đã nhắm hai mắt lại, con trai của chính mình chính bọn hắn tự nhiên là rõ ràng. Con trai của bọn họ trên người lớn bao nhiêu lực đạo cũng là biết đến rất. Đâu chỉ có và cần, nhìn thấy Bạch Vũ căn bản không có né tránh ý tứ, thậm chí Vương Văn cũng không cần nhẫn tâm nhìn. Ở trong mắt Vương Văn, thân thể máu thịt là hoàn toàn không biện pháp ngăn cản một quyền oai. Nhưng lại đợi được lần thứ 2 mở hai mắt ra thời điểm, hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện không biết lúc nào Bạch Vũ cẳng nhưng đã biến mất không còn tâm hơi rồi. Mà Vương Tư thủ hạ xuất ra hiện nhưng là một cái băng hài cốt mà thôi. Luồn ngang trong lúc đó nhưng là cũng không có Bạch Vũ chút nào hình bóng, bốn phía nhìn quét một tuần, vẫn không có phát hiện Bạch Vũ ở nơi nào. Vương Tư vào giờ phút này đã bị lửa giận lạc lối tâm trí, hắn trong nháy mắt liền nổi trận lôi đình, dù sao một người trơ mắt tự hắn ngay dưới mắt trốn, tự nhiên là để hắn không chịu được. Coi như là đạo hạnh tu vi ngàn năm lâu dài hồ yêu đều là không cách nào làm được, nhưng là Bạch Vũ nhưng là làm được, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã giống như vậy, làm hắn tự nhiên là nổi trận lôi đình. Ha ha ha, sát thực là vũ dũng bất phàm, nhưng là chỉ có mã lực, nhưng không có tâm trí. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bạch Vũ âm thanh đột ngột liền xuất hiện, hơn nữa còn liền phảng phất là ở bốn phương tám hướng truyền đến giống như vậy, làm người hoàn toàn không tìm được chuẩn xác phương hướng. Vương Tư càng là nổi trận lôi đình, lớn tiếng quá mắng, "Mùi Châu, ngươi hạ tất trốn chốn chênh chánh, mau mau đi ra để tiểu ra đưa ngươi chém thành mọn mảnh." Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Bạch Vũ người sát thực không có bất kỳ dấu hiệu liền xuất hiện ở bên hắn, nói, "Trong lòng bên trong kỳ là ở là quá nặng." E sợ hiện tại ngươi chính mình cũng không biết chính mình tình rất gì tên ai cái này nhìn như đơn giản vấn đề nhưng là trực tiếp liền đem vương tư cho hỏi sự suốt, hiện tại hắn vẫn đúng là không biết mình tên gì gai gãi đầu cảm giác mình tư duy huôn loạn là thường trong não càng là vang lên nó ngon khó chịu thống khổ dị thường địa bộ mặt hắn bắt đầu sung nổi lên hơi đến Bạch Vũ Đỗ nhiên tiến lên một bước trực tiếp chính là một tay vô vào gãy của hắn bên trên không chung nhắc tới tâm như gương sáng 102 Ninh không tư tiền can không muốn hậu quả thế gian mộtiền một mực mà khinh xấu lo dần trầm tâm trí từan Bạch Vũ liền phảng phất là tiến vào trong đầu của hắn giống như vậy, càng là trực tiếp ở trong đầu của hắn vang vọng lên, khiến cho tâm tình của hắn từ từ bình phục đi. Hơn nữa trong ánh mắt vốn là tràn ngập thơ máu, vào giờ phút này cũng từ từ biến mất rồi, khôi phục lại sự trong sáng. Vẻ mặt hắn ở trong có mơ mịt, nói: "Vừa nãy là chuyện gì xảy ra?" Bạch Vũ nói: "Vừa nãy ngươi nhập ma trướng, hiện tại đã bình an vô sự." Đối với ma trướng vật này, Vương Tư là hoàn toàn không có khái niệm, lắc lắc đầu biểu thị hoàn toàn không hiểu ý tứ trong đó. Đối với hắn lắc đầu, Bạch Vũ cũng hoàn toàn không làm một giải thích, mà là quay người sang đến quay về Vương Văn vợ nói: Hiện tại trong lòng hắn ma chướng đã bị ta áp chế đi, theo ta đi vào trên người tu hành, hắn sớm muộn có thể có được chính quả. Hai vợ chồng diện tướng Mạo Tần, cuối cùng đều là bất đắc di thở dài một hơi nói, đã như vậy liền làm phiền tiền tiến trưởng, bất quá chúng ta người một nhà sau này nhưng còn có gặp lại ngày. Nếu là không thể gặp lại, tạm biệt, chúng ta thực sự là lòng chua xót đến cực điểm. Bạch Vũ lắc đầu nói, hữu duyên thì sẽ lại gặp lại, bất quá hắn hiện tại đã vào ta huyền môn, sau này được ta giáo hấn, có thể chịu đựng chính quả. Đến lúc đó, một người đắc đạo gà chó lên trời, khả năng sẽ là các ngươi gặp lại, tạm biệt, ngày Bạch Vũ lập tức nhìn về phía Vương Tư, nói: "Này sẽ theo ta đi thôi." Vương Tư hiện tại còn cũng không có hiểu được, cũng không biết đón lấy hắn là nên làm cái gì. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng cũng không có cùng hắn phí lời, mà là bay thẳng đến môn đi ra ngoài, nhẹ như mây gió có một phen đặc biệt tiên linh chi khí. Vương Tư do dự chốc lát, liếc nhìn đã là, nước mắt rúc nhẹ cha mẹ, cuối cùng vẫn là đổi tới Bạch Vũ phía sau. Theo Bạch Vũ ra này vương trạch. Bạch Vũ ra cửa sau khi, cũng không có cơn mây lập gió, mà là liền như vậy trên đường đi vừa đi vừa nghĩ, vì là chính là để này Vương tử có thể chịu đến hồng trần điều luyện. Đi rồi khoảng chừng sắp tới chừng một năm thời điểm, rốt cục Bạch Vũ hai người trở lại Hoa Sơn ngọn núi nhỏ kia phong bên trên, càng là trở lại này trong Đa Quan. Đối với Vương Tư đến này một thân ảo ngân, Bạch Vũ vẫn có biện pháp trị liệu, dù sao này ảo ngân mặc dù nói cũng không phải là tiên ngân, thế nhưng cùng vậy cũng có hiệu quả như nhau tuyển rượu. Chỉ cần Vương Tử đem những này cho luyện hóa, Bạch Vũ tin tưởng hắn có thể lập tức trở thành một toàn chân cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa vì đem trong lòng hắn ma chướng cho tiêu trừ, Bạch Vũ thậm chí còn thường thường vì hắn giảng một ít đạo gia kinh văn, truyền một ít vô vi, để hắn có khắc chế trong lòng ma tính tác phẩm dụng. Liên như vậy theo Bạch Vũ học sắp tới khoảng 10 năm, vương tư cũng rốt cục ít trở thành một tên tu luyện chi sĩ, hơn nữa một thân tu vi này cũng vững vàng dừng lại ở toàn chân cảnh giới. Bất quá Bạch Vũ may là sớm đã có chuẩn bị, đem một viên đệ tử lệnh bài giao cho hắn, liền sẽ không có lãng phí một viên trưởng lão lệnh bài, đệ tử lệnh bài trực tiếp tỉnh hóa vì trưởng lão lệnh bài. Ở lâu thâm sơn, trên thế giới biến hóa cũng là nhanh cực kỳ, bất quá Bạch Vũ đối với những này đều không có hứng thú gì. Trong mấy năm này, Bạch Vũ thậm chí còn gặp phải một chút yêu quái quấy phá vấn đề, may là những này yêu quái tu vi cũng không cao, cho tới Bạch Vũ đều không có tự thân xuất mã, liền cho ung dung giải quyết. Bất quá ở quá mấy năm sau khi, Bạch Vũ lại một lần nữa từ nhập định ở trong tình lại, lần này hắn lại muốn đi ra ngoài, hắn biết khả năng lại trải qua thêm không lâu thời gian, hắn liền sẽ rời đi này thế giới lưu trai. Mà ngay khi quãng thời gian này bên trong, hắn nhưng là phát hiện có một cái vô cùng thú vị đạo sĩ. Tên này đạo sĩ trên người pháp lực phi phàm, khả năng đều là một tên địa tiên, thế nhưng hắn nhưng là cũng không có phi thăng, mà là ở này thế gian vân du tư phương. Bạch Vũ lúc này liền mệnh lệnh vương tư ở lại đạo con nhìn, chính mình liền tới đến này thế gian bên trong, chuẩn bị kỹ càng tốt gặp gỡ tên này đạo sĩ. Dù sao tự hắn tu đạo tới nay, Chân chính cùng nhân loại tu luyện chi sĩ giao thủ, thực sự là có thể đến được trên đầu ngón tay, vậy cũng là là một cơ hội, hắn đương nhiên phải trước sẽ đi gặp tên này tiên nhân. Trực tiếp chính là cưới mây gặp gió, không lâu lắm liền tới đến tên này đạo sĩ ngủ cái kia mảnh rừng cây nhỏ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 462, Lao đạo. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Ngọn núi nhỏ này trong rừng, có một cái lạm tháp Lao đạo chính đang ngồi xuống đất mà miên, hắn híp lại hai mắt, ở trán của hắn bên trên còn có này một mảnh lá cây bao trùm. Toàn bộ không có một chút nào hình tượng có thể nói, nước miếng của hắn vào giờ phút này đều chảy tới trên đất. Nhìn thấy bộ này lập tháp dáng dấp, Bạch Vũ nhưng không có hoài nghi chính mình nhận là người, biết có chút cao nhân liền yêu thích dùng một bộ dung mạo không sâu sắc dáng dấp đến mê hoặc thế nhân, do đó đạt đến du hy nhân gian mục đích. Ở ông lão này phía sau chỗ không xa, còn đổi một con lửa, con này lửa chỉ có điều là một con phạm lửa mà thôi, chính đang trên bãi cỏ gặm nhấm thảo. Tình cờ đánh cái trước phỉ mũi, có vẻ nó rất là tự tại. Bạch Vũ ngay khi cách đó không xa hạ xuống đám mây đến, liền như vậy mang theo nụ cười nhìn hắn. Bạch Vũ hiện tại tu hành lâu đến mấy chục năm, một thân pháp lực tu vi có bước tiến dài, mặc dù nói Bạch Vũ tu hành rất chậm chạp. Thế nhưng lệnh Bạch Vũ không nghĩ tới chính là, hắn hấp thu này lực hương hỏa, dĩ nhiên thần kỳ giống như còn có thể tăng trưởng tu vi. Mặc dù nói tăng trưởng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng là muốn so với mình tu hành nhanh hơn không ít, thời gian lâu như vậy tích góp lại đến thậm chí cũng làm cho hắn đạt đến cảnh giới điệu tiên hậu kỳ. Này có thể nói xem như là một niềm vui bất ngờ, chứ hắn cũng cũng không biết lực hương hỏa vẫn còn có như vậy hiệu quả, bây giờ nghĩ lại cũng coi như là khá là hợp lý. Mặc dù nói hắn xem như là thiên đình chính thần, thế nhưng cùng đại đa số thiên chính thần không giống chính là, hắn là thân thể thành tiên, sau khi bị phong vị thiên quan, mà có chút chính thần chỉ có thần vị mà thôi, thậm chí ở khi còn sống bọn họ cũng không hiểu đến làm sao chính mình tu hành, liền liền dẫn đến bọn họ hấp thu lực hương hỏa chỉ có thể lớn mạnh nguyên thần mà thôi. Mà Bạch Vũ là một vị người tu hành, thuộc về Trương Tiên sư một mạch những này tu hành thành tiên đạo sĩ, những người này trời cao vì là tiên đều dựa vào tự thân nỗ lực. Tự nhiên là khác với tất cả mọi người, bằng không tại sao Trương Tiên sư ở sau khi thành tiên sẽ có như thế cao chức vị đây? Chỉ vì tu vi của hắn còn có thể tăng trưởng. Vì lẽ đó dĩ nhiên là xem như là sắp xếp cũng phải so với thần tiên khác đãi ngộ tốt hơn một ít. Tự nhiên này trước vị quan trọng nhất vẫn là xem người công đức cùng công hiến, nếu là công đức không thâm hậu, khả năng chỉ có thể muốn tôn hầu tự giống như vậy, coi như là bản lĩnh thông thiên cũng chỉ có thể lưu lạc với một cái không có phẩm chất cấp tiểu quan mà thôi. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Bạch Vũ bản thân biết truyền thuyết tự nhiên là không chính xác, dù sao chân chính có thể thân thể thành tiên người, đã có không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Bạch Vũ chính là bởi vì như vậy, người trong thiên hạ hầu như từng nhà đều ở tiến ngưỡng hắn, vì lẽ đó tín đồ hương hỏa hầu như có thể tưởng tượng. Ở tình huống như vậy bên dưới, tu vi của hắn tự nhiên là tăng trưởng cấp tốc kỳ. Chỉ có điều nếu là muốn đạt đến cảnh giới tiên tiên, e sợ còn phải một khoảng cách, hơn nữa nếu để cho chính hắn tu hành, thậm chí không có cái mấy trăm năm trên căn bản đều là không thể. Lúc này chính là bởi vì Bạch Vũ tu vi cao thầm, vì lẽ đó cái kia Lạp Tháp đạo sĩ cũng không thể phát hiện Bạch Vũ đến, bởi vì đạo sĩ kia chỉ có điều là vừa thành tiên mà thôi. Bạch Vũ hiện tại sắc mặt bình thường, trực tiếp coi như làm là đi ngang qua người. Liền như vậy đi tới đạo sĩ kia bên người, khẽ dài cười nói, vị đạo trưởng này, ngươi tại sao ngủ ở chỗ này đây? Có biết hay không ngươi con lửa đã bị ngươi cho dắt đi. Đạo sĩ liền mí mắt đều không có mở một thoáng. Thứ một tiếng nói người tuổi trẻ bây giờ à liền yêu lừa gạt lừa gạt lao nhân ra ta con lửa ta nhưng là vẫn luôn nhìn đây Bạch Vũ cũng không có hiện lộ tu vi của chính mình chỉ là trực tiếp phản phát quy chân cố ý để nằm lao đạo sĩ phát hiện sự tồn tại của hắn vì lẽ đó lao đạo này là ở tiếng nói của hắn lúc vắng lên thậm chí đều không nhắc tới đến chính mình lòng cảnh giác Bạch Vũ nhìn thấy hắn phản phất là không thèm để ý chính mình dáng vẻ liên liên ngồi xuống xuống nói ngươi không mở mắt ra nhìn ngươi liền biết ngươi con lửa không có nem sao cũng quá tự tin chưa Chẳng lẽ cái kia con lửa còn có chí khôn hay sao người khác khiến hắn đều không mang đi Lão đạo lúc này mở miệng cười nói, xem ra ta nếu như không mở mắt ra, ngươi là sẽ không từ bỏ, được, ta liền mở mắt ra bồi ngươi nói một chút. Liên tiếp theo lão đạo này biến mở hai mắt của chính mình, sau đó đem trên trán mình lá cây cho cầm xuống, sau đó biến hóa lên một bộ khuôn mặt tươi cười, đánh giá Bạch Vũ một chút, hơi hơi kinh ngạc, lập tức ha ha cười nói, thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại vẫn là một cái tu đạo đạo nhân, cho ta cũng là đồng hành. Thực sự là không biết, ngươi đến cùng là tại sao cần phải để đùa bỡn ta đây. Bạch Vũ lắc đầu liên tục nói, ai nói ta là tới trêu chọc ngươi, chỉ có điều là nhìn thấy ngươi ở đây. Cảm giác ngươi đạo nhân này thực sự là có chút đáng thương, một lao già lẻ loi hưu quảng lang thang ở bên ngoài, có chút không đành lòng cho nên liền đến đây cùng ngươi tán gấu giải giải bờn. Lao đạo nghe vậy lần thứ hai kinh ngạc một phen, nhìn Bạch Vũ có chút buồn cười, lắc đầu nói, ta này không phải là đáng thương, chính là vô vi trong thiên địa, tự tại trong hồng trần. Ta cảm giác hiện tại không bị giam buộc, hơn nữa thiên địa vì là ra, rất là tự tại. Bạch Vũ lúc này cũng ngồi xuống, đi thẳng tới lao đạo bên cạnh, cũng dựa vào cây đại thụ kia mặt trên nói, ngươi là cảm giác hiện tại rất là tự tại. Nếu là không chú ý tình huống dưới, liền xuất hiện một con dã thú đây. Đến thời điểm đưa ngươi cảm nhận ẽ e sợ đến chết còn không biết chính mình là chết như thế nào đây. Lão đạo lúc này cũng đối với Bạch Vũ cảm nổi lên hứng thú đến, nói: "Ha ha, ta ông lão ra thịt khá là thú, nếu là cái gì dã thu dám ăn ta, e sợ cũng coi như là hắn xui xẻo, coi như không bị hung chết, cũng sẽ đau bụng." Ông lão này mở nổi lên chuyện cười đến, đúng là độ cực kỳ, liền ngay cả Bạch Vũ cũng không nhịn được cười cận, "Xem ra ngươi đúng là rất hào hiệp a, nói đến còn đúng là ta quản việc không đâu, xem ra tật xấu này là muốn cải trên thay đổi." "Không sao." Lão đạo nói: "Ta xem ngươi cũng là một cái tiện lương hạng người, người tu đạo có như ngươi vậy tâm tính, Sớm muộn cũng là có thể tu thành chính quả." Bạch Vũ cười nói, "Đã như vậy liền muốn mượn ngươi chút lành. Lao đạo chuyển động con ngươi, phảng phất là nghĩ tới điều gì, nhưng là bỗng nhiên lấy ra một thanh tiểu kiếm đến, nói, "Nhìn thấy ngươi cũng coi như là diễn vật, chẳng bằng liền đem chuôi này tiểu kiếm tặng cho ngươi đi, coi như là lao đạo ta lệ ra mắt." Bạch Vũ nhìn thấy chuôi này tiểu kiếm kinh ngạc một phen, hắn nhìn ra được thanh kiếm này cũng không phải là phàm vật, liền liền cho nhận lấy, sau đó đem kiếm cho rút ra. Thế nhưng lệnh Bạch Vũ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thanh kiếm này dĩ nhiên mặt trên mọc đầy rỉ sét, có vẻ vô cùng rỉ nát, phảng là đã mấy chục năm không có lau lau rồi. Bạch Vũ nhìn thấy những này làm bộ không biết đây là một cái bạo vật, cười nói: người này ngược lại là cũng quá mức keo kiệt chứ. Dĩ nhiên cho ý kiến như thế rách nát đồ vật, không biết là ở nơi nào nhận được." Đối với Bạch Vũ lao đạo nhưng là cũng không trả lời, mà là cười híp mắt nhìn Bạch Vũ, phản phất là phát hiện cái gì. "Xem ra người ngụy trang sắc thực rất tốt, không biết người là cao nhân phương nào. Có thể không lấy bộ mặt thật gặp người." Lao đạo lập tức, nhưng là lệnh Bạch Vũ rất là kinh ngạc. Nhưng là không nghĩ tới, lão đạo này đã vậy còn quá nhanh liền đem nàng cho nhận ra, này ngược lại là lệnh Bạch Vũ tuyệt đối không ngờ rằng. Bất quá nếu bị nhận ra Bạch Vũ cũng không có lại tiếp tục làm ra vẻ, mà là nói: "Không biết ngươi là làm sao phát hiện ta phi phàm người?" Lão đạo vớt ve chính mình một ngang trong râu, cười ha ha nói: "Rất là đơn giản, kỳ thực ta này kiếm nhìn nhẹ, thế nhưng kỳ thực vẫn còn có chút phân lượng, khoảng chừng có mười mấy cân khoảng chừng, trái phải." Nhưng là đến trong tay ngươi, cũng không có phản ứng chút nào. Có thể thấy được trên người ngươi sức mạnh tất nhiên không giống bề ngoài như thế nhu nhược. Bạch Vũ sững sờ nói: liền những thứ này?" Lão đạo lắc đầu nói: "Tự nhiên không ngừng những này, có thể cho rằng ngươi phi phàm người, này hoàn toàn là bởi vì ngươi ẩn thực sự là quá tốt rồi." Ở vừa bắt đầu ta còn thực sự cho rằng ngươi là một cái phổ thông đạo đồng, thân hình của ngươi bất tiến cùng người bình thường hoàn toàn không hề khác gì nhau. Thế nhưng biểu hiện của ngươi, thêm vào hiện tại chuyện này, có thể biết được ngươi tất nhiên không phổ thông. Liền chút chuyện nhỏ này, nhưng chưa từng nghĩ liền đem thân phận của chính mình phá tất lộ, bất quá Bạch Vũ nhưng là cũng không có soán suất. Biết thực sự là chính mình nhất thời bất cẩn gây nên, mà lao đạo này cũng xác thực là thận trọng phi thường. Lúc này liền đứng lên đến nói, nếu bị ngươi phát hiện, vậy cũng không có cần thiết làm ra vẻ. Trận Bạch Vũ khí thế trên người, khí chất đều trở về nguyên bản trạng thái, thời khắc này Bạch Vũ liền phảng phất đã cùng tiên địa hợp thành một thể. Thế nhưng chẳng biết vì sao, lúc này ông lão này nhưng là nhăn lại lông mày của chính mình, nói: "Đây là người diện mạo thật sự." Ở ánh mắt của hắn ở trong dĩ nhiên mang theo hoài nghi. Bạch Vũ gật đầu một cái nói: "Đây là tự nhiên, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?" Lão đạo trong lòng không hiểu chút nào bên dưới, bỗng nhiên ngửi một cái mũi của chính mình, lập tức càng là tiến đến Bạch Vũ trên người đến, liền như vậy sâu sắc hít lên. Bạch Vũ nhưng là có chút chạm không được, bước chân hơi động, thân hình ở một khắc tiếp theo đã xuất hiện ở mấy mét ở ngoài, kho tay nào nói: "Ông lão ngươi đang làm gì, quá không lễ phép." Ông lão nhưng là chưa từ bỏ ý định giống như đuổi theo. Mà Bạch Vũ vì là có lần thứ hai tranh lẽ Nhìn thấy không đổi kịp Bạch Vũ, ông lão trong mắt hiện ra bi phẫn, nói, vì sao ngươi đã là cảnh giới tiên nhân, nhưng còn bảo tồn thanh xuân. Ta tu hành hơn 300 năm, mới đạt đến lần này cảnh giới, nhưng là đã là một cái dâu mép lượng lớn lao giá nát rượu. Nghe được này đi tới, Bạch Vũ nhất thời không nói gì, hiện tại cũng rõ ràng vừa này hắn ở người cái gì. Nói vậy cái tên này cũng là như chi thu nhất diệp giống như vậy, có một con nhạy bé ngui, muốn ở Bạch Vũ trên người người ra yêu khi đến. Kỳ thực trên đời cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình, lại như yêu quái tuy rằng tu hành vô cùng khó khăn, thế nhưng bọn họ nhưng đều là tuấn nam mỹ nữ. Coi như là cá biệt khá là ngu rốt, cũng không có vô cùng gian mua. Nhưng là người bình thường liền không giống, tuy rằng người tu hành tốc độ so ra vô cùng nhanh chóng, nhưng là người thanh xuân dĩ lão. Không ít mấy chục năm thời gian tu luyện, hay là có thể có cực cường tu vi, thế nhưng đều thành lão giả. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 463, hai người đánh nhau. Chương 463, hai người đánh nhau. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều Vì lẽ đó thời khắc này, lao đạo này trong lòng vô cùng kinh phục, thế nhưng cho dù là kinh phục, vô cùng không hiểu Bạch Vũ vì sao lại có còn trẻ như vậy trạng thái. Đây đối với lao đạo này tới nói, quả thực chính là một cái vi phạm lẽ thường sự tình. Phải biết coi như là hắn gặp tu hành nhanh nhất người, muốn đạt đến toàn chân cảnh giới, dung nhan vĩnh chú cũng đến gần như một thời gian 20 năm. Thế nhưng Bạch Vũ nếu như đạt đến nước này, cũng trừ phi có thể tu luyện tới 10, 20 năm mới có thể. Nhưng là chẳng lẽ Bạch Vũ là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Chuyện này quả thật chính là làm người khó hiểu, vẫn là trẻ con thời điểm, ai sẽ có trí khôn Ai có thể ở loại kia tuổi tiếp xúc đặc học. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi một chuyện. Phải biết tu luyện trước vẫn phải là muốn đối với vô số đạo gia địa tịch, cái nửa đường lý tiến hành lý giải, nếu không tất nhiên là kẻ vô tích sự. Phải biết không phải có công pháp liền có thể tu đạo, những này đạo pháp kỳ thực coi trọng nhất vẫn là người đối với hắn bên trong lý giải. Nếu là không hiểu trong đó nguyên lý, cuối cùng chỉ có thể là một cái bán giai địa mà thôi. Lao đạo nhìn Bạch Vũ biểu hiện bên trong hiện ra một tia ngạo, còn có một tia đố kỵ. Mở miệng hỏi, "Tiểu đạo hữu, ngươi có phải là lúc trước ăn qua bảo bối gì? Vì lẽ đó lúc này mới có thể rất sớm thanh xuân thường chú?" co như là trở thành tiên nhân, cũng không có gì thay đổi. Đối với Lao đạo này nghi vấn, Bạch Vũ nhưng là cười không đáp, chỉ là liền như vậy nhìn ký hắn, trong ánh mắt khá là triêu tức. Lao đạo bị Bạch Vũ ánh mắt nhìn kỹ một lúc, thì có chút trên mặt không nhìn được, trực tiếp siêu Bạch Vũ đi tới, giơ ra một cái tay đến nhìn dáng dấp là muốn vì là Bạch Vũ sờ sờ cốt. Thế nhưng ngay khi hắn đem muốn tới gần Bạch Vũ thời điểm, bỗng nhiên Bạch Vũ thân hình lóe lên, nhất thời liền biến mất ở tại chỗ, đợi được xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là đã ở mười trượng ở ngoài. Lão đạo thấy thế, nhưng là cho khí vui vẻ, nói, "Trớn é a ta chỉ có điều là muốn nhìn một chút ngươi nói linh mà thôi." lại không phải là muốn cùng ngươi đâu pháp. Ngươi có thể so với sốt sắng như vậy đây. Nhanh mau tới đây, để lao đạo ta khỏe mà nhìn. Vừa nói liền có chậm gì gì siêu bạch vũ đi tới, tay cũng lần thứ hai đưa ra ngoài, xem ra hắn vẫn không có hết hi vọng. Bạch Vũ thấy thế khẽ mỉm cười, lập tức thân hình lần thứ hai lấp loé. Liên lại xuất hiện ở mười trượng ở ngoài địa phương, hiện ở trên mặt vẻ mặt đã đã biến thành nồng đậm điểm độ cười. Ha, ngươi đúng là nghiện, đến để ta mở mang, đạo hành của ngươi đến cùng làm sao? Vừa nói, đạo này thân hình cũng cùng Bạch Vũ giống như vậy, trực tiếp lấp loé biến mất, hướng về Bạch Vũ truy đuổi liền đón lấy hai người liền triển khai truy đuổi chiến, liền như vậy một hơi công phu, trực tiếp liền chạy ra sắp tới 10 km. Lúc đó kết quả cuối cùng, nhưng là vẫn như cũng ai cũng không có ai đến ai bên người, lão đạo bắt được lâu như vậy liền một mảnh góc cáo đều không có tìm thấy, nhất thời có chút tức giận. Hắn dâu mép run lên một cái, nói, "Tốt, ta ngày hôm nay liền lấy ra bản lãnh thật sự đến, ngược lại muốn xem xem tân này mấy trăm năm đạo hạnh đến tuột cũng có phải là làm không cố gắng." Đột nhiên ông lão há mồm thổi thở ra một hơi đến, cơn giận này vừa ra khẩu trực tiếp liền hóa thành một trận gió to. Thổi bay trên mặt đất cát bụi siêu bạch vũ bao phủ mà đi. Bạch Vũ vào lúc này rốt cục mở miệng, "Được, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi đến tuật cùng là đạo hành gì." Vừa nói bỗng nhiên hắn ống tay áo vung lên, chỉ thấy tay háo lớn đột nhiên nhanh chóng trường lên, không ít chốc lát trực tiếp có gần như 3 mét đường kính. Mà này đầy trời cát bụi, bất quá là một cái hô hấp trong lúc đó liền bị Bạch Vũ chịu đến chính mình tụi trong miệng. Trong nháy mắt không còn chút nào nữa động tính. Lão đạo nhìn thấy cảnh này nhất thời đại cảm thấy hứng thú, nói, "Ưa uh a, quả nhiên có chút môn đạo, bất quá vừa nãy cái kia trận gió chỉ là một điểm trò mèo. Ta ngày hôm nay liền muốn ngươi xem một chút chuyện gì chân chính phép thuật." Đột nhiên ông lão này đem rơi xuống chính mình một cái tròng dâu đến, đón gió vung một cái, chỉ thấy một cái vốn là rất là bé nhỏ tròng dâu, dĩ nhiên ngay khi trong chấp mắt liền hóa thành một cái thô to dây thử. Này điều dây thử mang theo tiếng gió bé nhỏ, trực tiếp liền hướng về Bạch Vũ đánh đánh tới. Bạch Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn không có để ý, kỳ thực hắn có thể thấy lao đạo này cũng không có ra cái gì chân chính phép thuật, cũng là bởi vì đều là đạo sĩ tình cảm bên trên, vì lẽ đó hắn cũng không muốn muốn xuống tay áp độc. Này điều dây thử tuy rằng nhìn khí thế phi phàm, hơn nữa còn là như thế chính kinh phép thuật, kỳ thực chỉ có điều xem như là thăm mà thôi. Bạch Vũ giờ khắc này đột nhiên chỉ tay một cái, chỉ thấy này điều bay tới dây thường bên trên càng là lóe lên một tia ánh lửa đến, chật dây thường liền cháy lên lửa lớn rừng rực đến. Không ít chốc lát, này điều dây thường liền bị thiêu thành cho tàn. Lão đạo nhìn thấy cảnh tượng này cũng cũng không ngoài ý muốn, lập tức chính mình trong lòng móc ra mấy cái người rơm đến, đem những người rơm này đều ném tới trên đất. Mục xạ thuần quang, ngón tay quay về người rơm chỉ tay, hét lớn một tiếng, "Cho ta biến." Phốc. Theo một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy yên vụ bốc lên bên dưới, cái kia mấy cái thảo người càng là thật sự liền đã biến thành người đến. Hơn nữa những người này tuy rằng có người này rắn dấp, thế nhưng ánh mắt nhưng là vô cùng chỗ trống, liền phảng phất không có mấy mấy tình cảm. Hóa thành hình người sau khi, những này thảo người liền trực tiếp liền cầm lấy trong tay mình đồng thời hiện ra hóa ra binh khí, liền hướng về Bạch Vũ vào tới. Nhìn bọn họ huy vũ khí thế vô cùng bất phàm, trên đất những kia lơ là lá dụng cũng vào đúng lúc này liền bị một luồng quái phong cho cuốn lên. Quái trong gió những kia thảo người biến ảo người vào thời khắc này, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, xem ra phảng phất là một đám người điên. Bạch Vũ nhìn thấy cảnh này cũng không né tránh, nhưng là trực tiếp túi xuống thân thể đến. Trên lướt nhẹ nhàng lấy xuống một mảnh thảo diệp, sau đó hướng về phía trước ném đi. Chỉ thấy đồng dạng là yến vụ lan lộn, sau một khắc nhưng là bỗng dưng xuất hiện vỗ một cái tường cao đến. Nay tường cao xuất hiện chính là như vậy một loạt, thậm chí những này thảo người biến thành người đều không né tránh được nữa, liền trực tiếp đánh vào phía trên này. Hơn nữa thần kỳ chính là, nay tường còn cũng không phải bình thường cưng, rắn, những thứ đồ này đụ vào, đều đang không có một chút nào lay động, trực tiếp liền bị bắn ra ngoài. Lão đạo thấy này tình hình mau mau kiểm tra chính mình thảo người, lập tức liền phát hiện mình thảo người vào giờ phút này, đều nhất nhất tan vỡ rồi, hơn nữa đồng thời còn trở về nguyên lai mục. Lão đạo vô cùng không nói gì, đột nhiên trên tay bá quyết, hướng về trên đất diện vẫn chỉ thấy bỗng nhiên trên đất bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ lên, không hơi trong chốc lát, mặt đất nứt ra. Chỉ thấy một bóng người càng là tự mặt đất bên dưới trồi ra. Nhìn chăm chú nhìn qua thứ, chỉ thấy bóng người này chính là một cái người đá, căn bản cũng không có chút nào mụ. Xem ra là lão đạo này không đem này tưởng cho trang đối với xuyên là chưa từ bỏ ý định. Bạch Vũ thấy thế cũng không ngăn cản, liền như vậy đứng thẳng ở tại chỗ, mà ánh mắt của hắn nhưng vào lúc này nhìn phía phía trên trời. Giờ khắc này nhưng là bầu trời trong trẻo, hơn nữa còn không có một chút nào mê mụ. Mạnh mẽ xung lượng bên dưới, rốt cục Bạch Vũ tưởng gỗ sụp đổ. Mà người đá này xu thế không giảm còn hướng về Bạch Vũ vào tới. Bạch Vũ Đông Nhiên cầm trên tay ra vài lá bùa đến, thân hình giống như quỷ mị giống như vậy, trực tiếp đem này vài lá bùa ở ngàn cân treo sợi tóc thời gian trong, kề sát tới người đá này thân thể bên trên. Cùng lúc đó, Bạch Vũ một cái tay khác trên bỗng nhiên bắt một cái lôi quyết. Ầm ầm ầm, nguyên bản bầu trời trong trẻo trên bầu trời, ở chớp mắt này thì đã là mây đen nằm dày đặc, từng cái từng cái chớp giật liền ở trên bầu trời lan lộn. Thần lôi đánh ma. Đùng. Một tia chớp tiện lợi không đập xuống. Liên Phảng Phất là một viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh giống như vậy, uy thế kinh người làm người không dám nhìn thẳng. Thế nhưng làm người cảm giác kỳ quái chính là, giờ khác này người đá tốc độ cũng không có giảm hạ xuống, vẫn hướng về phía trước hướng về phía, thế nhưng này nhìn như thằng tắp từ trên xuống dưới sấm sét dĩ nhiên là tối người đá này đi. Coi như là đã rơi xuống trên đất, có chút nho nhỏ sai lệch, thế nhưng này đạo lôi điện vẫn như cũ sẽ tuần quy tích đánh vào người đá này thân thể bên trên. Đùng đùng đùng đùng. Một tiêu chớp tiếp theo một đạo, liền như vậy không biết mấy đạo lôi điện rơi xuống, người đá này liền hóa thành đầy trời bụi trần. Lão đạo thấy thế bỗng nhiên cầm lấy bên hung mình hồ lô giệu đến. Đột nhiên hướng về chính mình cuối cùng lực một hất hữu, nhưng là cũng không có uống nhập chính mình trong bụng, mà là đột nhiên quay về bầu trời phun một cái. Nhắc tới cũng là vô cùng thần kỳ, theo này một ngụm rượu vàng đi ra ngoài, này trên bầu trời trực tiếp liền xuống nổi lên đại vũ đến. Lão đạo lúc này ha ha cười nói, ngươi đạo sĩ kia, xem tới là muốn cùng ta lão đạo khoa tay khoa tay, vậy cũng tốt ngày hôm nay ta liền tiếp tới cùng. Liền muốn nhìn một chút ta hai người đến cùng là ai phép thuật khá là tinh xảo. Phép thuật tinh xảo này tự nhiên là Bạch Vũ không thể nghi ngờ, dù sao mặc dù nói tự thân phép thuật cũng không phải là đều là chính mình tu luyện được. Nhưng là nhưng là dựa vào hệ thống lực lượng đều cho tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Đến hắn cái trình độ này, đã hoàn toàn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, hoàn toàn có thể dựa vào cái khắc kỹ xảo nhỏ tới làm đến đại sự tình. Vừa nay mấy cái tiểu phép thuật so đấu, kỳ thực chính là hai người ở so đấu kỹ xảo, mặc dù nói xem ra cũng không có vô cùng đại uy lực. Hơn nữa hai người triển khai phép thuật cũng đều cũng không cao cấp, nhưng là vừa nãy các loại biểu hiện đến xem, kỳ thực Bạch Vũ đã thắng một lần. Bạch Vũ dễ dàng thắng Lao đạo, Lao đạo này tự nhiên là không cao hứng, hiện tại nhưng là lần thứ 2 đưa ra so đấu, chính là muốn xuất ra chân chính cao cường phép thuật. Nói đến chân chính cao cường phép thuật, kỳ thực người tu đạo có khả năng tu hành cũng chỉ có hai loại mà thôi. Một loại là Thiên Cương 36 pháp, một loại khác chính là Địa Sát 72 thuật. Bạch Vũ chính là không biết, lao đạo này là tu hành phương pháp gì. Mặc dù nói lao đạo này đạt đến cảnh giới địa tiên, nhưng là chiếu hắn các loại biểu hiện xem ra, nhưng là cũng không giống như là cái gì trên người. Tự do Hồng Trần là có, làm công đức Bạch Vũ cũng có thể nhìn ra được, là có không biết. Thế nhưng bất luận nhìn thế nào lao đạo này cũng giống như là một cái bất cần đời ông lão, khả năng ở này thế gian bên trong không ít trêu trò người. Người như vậy muốn tu thành 36 thiên cương phép thuật, nhưng là thiên nan vạn nan, khả năng cũng chỉ có thể tu hành địa sát phép thuật. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 464, Túy đạo nhân. Chương 464, Túy đạo nhân. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Lần này nổi lên đại vụ đến, Bạch Vũ vẫn đúng là không thể lại triển khai lôi pháp, dù sao thủy là dẫn điện, nếu là Bạch Vũ còn trên đất, tất nhiên cũng sẽ bị chính mình gây thương tích đến. Bạch Vũ cười ha ha nói, "Được, nếu như vậy, như vậy chúng ta liền đến bầu trời, nơi này không triển khai được. Lại nói chúng ta đấu pháp ở trong thương tổn được hoa hoa thảo thảo." nhưng là liền vô cùng không đáng. Đông nhiên dưới chân phát lên một mảnh tường vân, lập tức Bạch Vũ liền vội tóc hướng về bầu trời bay đi tới. Lao đạo cũng hoàn toàn không yếu thế, dưới chân tường vân cũng trong cùng một lúc liền thăng lên, sau đó liền siêu Bạch Vũ truy đổi tới. Bạch Vũ đến vạn trượng trên bầu trời, đột nhiên một phất ống tay áo nói, vũ quá to lớn, vạn nhất bị lâm đến chắc chắn rớt quần áo, chẳng bằng liền như vậy ngừng đi. Chỉ thấy theo ống tay áo của nàng vung ra, phía chân trời mây đen liền lập tức liền tản đi, đi trong nháy mắt lại là giữa ban ngày, lại không một tia đám đạo vướt ve tròng dấu nói, tu vi quả nhiên là không sai, không biết ngươi tu hành bao nhiêu năm tháng. Hiện tại ta còn đang nghi ngờ ở trong, không biết ngươi tại sao lại còn trẻ như vậy mục, thực sự là làm người khó hiểu. Coi như là thời kỳ thượng cổ, ta cũng chưa từng thấy có người nào sẽ ở nhược quán tri linh, chú thích, mới 20 tuổi liền có thể thành tiên đắc đạo. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không tự báo của cải, cũng không nói lời nào, trực tiếp chính là triển khai nổi lên chính mình phép thuật đến. Bạch Vũ ánh mắt nhìn phía phương xa, nhưng là nhìn thấy một mảnh không người đất trống, cười cười nói, nơi này rất là trống trải, mặc dù nói còn có chút dẽ núi, thế nhưng ta cảm giác vẫn là lại có thêm trên một mảnh đại giang mới sẽ tốt hơn. Theo tiếng nói, tay của hắn đưa ra ngoài, Sau đó quay về cái kia mảnh đất trống bên trên mạnh mẽ vạch một cái, lập tức liền phảng phất là đem mảnh này lục địa đem cá ra. Nhất thời liền xuất hiện một cái to lớn vết nước. Ở này vết nước dưới đáy, từng luồng từng luồng nước ngầm bắt đầu xông ra. Lao đạo thấy thế nhất thời hai mắt híp lại, quá một lúc lâu thời gian, ha ha cười nói, thực sự là không nghĩ tới, dĩ nhiên tu thành thiên tương, bắt đầu, 36 giống như biến hóa phương pháp, thật không đơn giản à, bất quá lao đạo ta tuy rằng bất tài, cũng quay về phép thuật hiệu sơ một, 2. Sau đó đưa tay để xuống, tuy rằng nước xông tốt hơn, thế nhưng mới ra hiện đại giang. Nhưng rất có thể đón lấy địa phương này người vì lẽ đó vẫn là không muốn ngông còn mở ra tốt nói hai tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập chỉ thấy theo động tác của hắn này đại Giang càng là thần kỳ giống như hợp lại lên mà này trong sông tri thủy cũng là trong cùng một lúc liền lại trở về dưới nền đất ở trong đi này nhưng chính là thiên cương 36 pháp Bạch Vũ vô cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới lao đạo này Dĩ nhiên cũng sẽ 36 thiên cương pháp thuật cứ như vậy hắn cảm giác là tốt rồi chơi nhiều rồi liền cũng không để ý tới nữa bên kia đã trở về nguyên giản biển nói thủ đoạn cao cường thế nhưng ta xem nơi này mặc dù nói linh khí 10 phần nhưng lại ít một chút hoa cỏ tô điểm, chẳng bằng ta liền ở ngay đây gieo vào một ít hoa cỏ đi. Trận Bạch Vũ trong miệng nhưng là nhắc tới lên, thiên địa chí lý, hoa nợ khoảnh khắc. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chỉ thấy từng mảng từng mảng thổ địa bên trên, càng là bắt đầu mở nổi lên tán lạn hồng hoa lên. Từng mảng từng mảng sinh trưởng, không hơi trong chốc lát, chỉ thấy này đổ đầy khắp nơi đã bị cỏ hoa che kín. Lão đạo ho nhẹ một tiếng, hắn nhưng là không nghĩ tới Bạch Vũ lại có thể như thế tinh thông 36 pháp, coi như là hắn cái này tu luyện mấy trăm năm lão đạo, cũng không có đem chính mình sở học đều tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể đạt đến viên mãn cũng chỉ có như vậy một hai dạng mà thôi, Liệp Vũ có nắm không sợ gì dáng dấp. Hắn có thể đoán được e Sợ Bạch Vũ trên người 36 pháp năng học viên mãn không ngừng này mấy thứ. Đối với hoa này mở khoảnh khắc, lao đạo nhưng là còn chưa tới không thể ứng đối mức độ. Chỉ nghe hắn lại nói, mặc dù nói này khắp núi đóa hoa mở đến mức rất là tươi đẹp, thế nhưng nhiều như vậy hoa cỏ, chung quanh đây qua đường người đi đường e Sợ cũng không có từ bước đi, này chẳng bằng coi như xong đi. Bàn tay hướng về mặt đất ép một chút, cái kia đầy khắp núi đồi hoa liền bắt đầu dồn dập lại thu về mặt đất bên trong, lại nhìn thời gian đã không thấy hình bóng, liền phảng vừa nãy cái kia khắp núi khắp nơi đều là ảo ảnh. Bạch Vũ gật gật đầu, cảm giác lao đạo này xác thực là có chút tu vi, bất quá hắn còn muốn muốn lại triển khai như thế phép thuật, hắn cũng không muốn tin lao đạo này tu hành chỉ là hơn 300 năm cũng đã đem hết thảy phép thuật đều hiểu rõ. Hắn có thể làm đến nước này, hay là bởi vì hệ thống diễn cớ, nếu như dựa vào hắn lời của mình, e sợ không có cái hơn mấy trăm ngàn năm vẫn đúng là đều ăn không ra trong đó 1/2. Bạch Vũ liền lại nói tiếp, cảm giác nơi này sơn linh thủy tú, nói vậy người nơi này cũng là thuần phát người, nếu như vậy ta cũng đến nơi này. Tràng Băng liền đưa cho bọn họ một cái cơ đi, nhìn người nơi này có hay không có tiên duyên. Lão đạo nhìn Bạch Vũ Không biết Bạch Vũ muốn làm gì. Lập tức Bạch Vũ chính là đưa ra hắn đáp án, chỉ thấy hắn chỉ phía xa một tảng đá lớn, lập tức một vệt kim quang tự ngón tay của hắn ở trong bay ra ngoài, chỉ thấy kim quang vào tảng đá tảng đá vừa bắt đầu cấp tốc biến hóa lên. Nguyên bản sát thái đã bị được nhuộm đẫm, càng là đã hết mức hóa thành như kim quang bình thường màu vàng nóng. Này nhưng chính là hóa đá thành vàng phép thuật. Ông lão biểu hiện ở trong lóe qua vẻ sốt sắng, lăng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Không được không được, lời nói như vậy rất có thể sẽ đưa đến ngược lại tác dụng, có người là lòng tham không đáy." Xem ra Phát thành thật, nay chỉ có điều là biểu tượng mà thôi, nếu là có thời cơ sẽ hiện lộ ra bản tính. Rất có thể đến thời điểm, sẽ không cách nào tránh khỏi có người đột tử cũng có nói. Nói xong những này, lao đạo này nhưng không có ngay lập tức sẽ triển khai phép thuật, mà là hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay tạo thành chữ thập vẫn là nhắc tới lên, vật quy bản nguyên, hoa lạc không hề có một tiếng động. Phan Thạch làm sao có thể coi là thật kim. Sau đó liền mở ra bàn tay của chính mình đến, một mảnh ánh sáng tự lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài, bất quá là trong nháy mắt liền rơi xuống đá tảng bên trên. Nói vậy là hắn phải đem bạch Vũ phép thuật cho phá vỡ Thế nhưng quá trình này nhưng là dị thường chậm chậm đầy đủ quá sắp tới một phút lao đạo trên mặt đều ức đến đỏ chót nhưng là vẫn không có kết quả đến lại quá đồng dạng trường thời gian rốt cục lao đạo trưởng trường địa thư thở ra một hơi đến đưa bàn tay thu lại rồi lần thứ hai nhìn quá khứ thế nhưng là, là để hắn nét mặt giá mua trở nên đỏ chót bởi vì đá tảng cũng không có như tưởng tượng giống như vậy trực tiếp liền biến trở về nguyên dạng mà là chỉ có bình thường hóa thành vốn là răng dấp còn lại bộ phận hay là thật kim chuyện này nhất thời liền để hắn nét mặt giá mua bên trên có chút không như được ho khăn một tiếng nói lao đạo ta đã có một chút thời gian không có ăn cơm Khả năng là đói bụng hỏng rồi vì lẽ đó liền không có thể khiến đi ra bản lãnh thật sự đợi được lần sau ăn no tất nhiên có thể đưa người pháp thuật kia cho pha vỡ. Bạch Vũ cảm giác buồn cười, lao đạo này xác thực là ra mặt đủ hậu như vậy đều có thể tìm ra tiếp lời đến hơn nữa này cớ vẫn là như vậy chẳng ra người nào không biết đến tiên nhân trình độ đã có thể hấp vân thủ vụ vậy còn dùng lại thực nhân gian điên hòa đây thật sự liền bắt hắn xem là là nhân gian tiểu hài tử từái đây bất quá cũng sẽ không bạch trần hắn bởi vì Bạch Vũ có thể thấy lao đạo này cũng không phải là một cái người xấu Bạch Vũ cũng không có cần thiết làm khó dễ nhân ra Xoay người lại, nhìn lao đạo nói, đã như vậy vậy chúng ta trước hết đảm luận no một thoáng cái bụng nói sau đi, đợi được chúng ta ăn no, trở lại tỉ thí cao điểm làm sao. Mặc dù nói lao đạo trên mặt còn có hồng hào, lúng túng còn chưa qua, thế nhưng nghe được Bạch Vũ cũng không có truy cứu vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Cũng là theo giới bậc thang nói, cũng được, chúng ta không bằng liền đến chung quanh đây trong thành đi xem một chút, nơi đó nhưng là có không ít khách sạn. Nói đến ăn đồ ăn lão đạo này trong ánh mắt lại vẫn thả ra ánh sáng đến, nhưng là không nghĩ tới trước mắt lao đạo vẫn là một cái kẻ tham ăn. Lắc lắc đầu, cũng không hỏi nữa cái gì, lúc này liền với lão đạo đi tới phủ cận trong thành tìm một cái khách sạn hai người liền chui vào. Mặc dù nói lao đạo này xác thực là phép thuật vi phạm, nhưng là người này nguyên tắc vẫn là rất chú ý, Bạch Vũ xưa nay hai người đàm luận trong lời nói biết được, lao đạo này mặc dù nói pháp thuật rất là cao siêu, thế nhưng ở này Hồng Trần ở trong Du Đảng, hắn nhưng là cũng chưa từng dùng qua pháp thuật từng làm lừa dối người bình thường sự tình. Nói thí dụ như dùng cái kia cái gì hóa đá thành vàng phép thuật, đến hôn ăn hôn uống gì. Du Du sách, http://vduvduvdugcan con. Phải biết phép thuật dù sao cũng là phép thuật, coi như là pháp lực của ngươi ở cao siêu, vẫn như cũng không thể làm bộ trở thành sư thật. Mặc dù nói hoa đá thành vàng thật sự có thể để tảng đá biến thành vàng, thế nhưng là là còn có thời gian hạn chế, nói thí dụ như hiện tại Bạch Vũ công lực, chỉ có thể để hắn duy trì ngàn năm lâu dài. Chờ đến ngàn năm sau khi, tảng đá kia vẫn như cũ vẫn là tảng đá, sẽ đúng hạn trở về diện mạo thật sự. Đến thời điểm vàng rơi vào nhà ai trong tay, như vậy người này đều sẽ oanh vũ cực điểm, xui xẻo cực độ. Cho nên nói đây là có thai hại, bởi vậy đạo nhân này cũng không có làm như thế, chính là không muốn vô duyên vô cớ mang tới nhân quả. Đạo sĩ kia ở giới thiệu chính hắn thời điểm, nói ra tên đúng là để Bạch Vũ hơi kinh ngạc, nhưng là chỉ gọi làm túy đạo nhân. Tuân nữa còn thường thường lấy tiểu quý tự xưng. Nói vậy cũng là một cái viên rượu như mọi người, nhìn thấy tiểu sau khi, hai mắt thả ra ánh sáng, khiến cho Bạch Vũ đều cảm thấy có chút khiếp đảm. Có thể thấy được hắn đã thèm thành cái gì dáng dấp. Chờ đến hai người ăn uống no đủ sau đó, hai người cũng không có ngay lập tức sẽ rời đi, này tú đạo nhân vừa cầm một cọng cỏ sỉ răng, một liền đối với Bạch Vũ nói, đã lâu không có ăn tốt như vậy quá, ngày hôm nay vẫn đúng là muốn cảm tạ ngươi đây, thực sự là không nghĩ tới ngươi như thế điểm tuổi liền có thể đạt đến mức độ này. Ta thật sự rất vì là chính ta cảm thấy bất bình. Bạch Vũ nhất thời thì có chút không nói gì, lắc lắc đầu bật cười nói, có gì bất bình. Mỗi người vận mệnh đều không giống nhau, mặc dù coi như ta tu hành rất nhanh, thế nhưng nói không chắc sẽ có trọng yếu trọng trách rơi xuống trên người ta. Cũng không phải phía trên thế giới sẽ có chuyện tốt như vậy. Túy đạo nhân liếc Bạch Vũ một chút, nhưng là cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục dịch chính mình nha, nhìn đám người tới lui, nhăn lông mày của chính mình phảng phất là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 465, đánh cược. Chương 465, đánh cược. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Túy đạo nhân sau một chốc đông nhiên nói: đạo sĩ, hiện tại không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao?" Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Không biết đạo trưởng là muốn đánh cái gì tiền cược?" Túy đạo nhân nhìn lui tới được được sắc sắp đám người, nhưng là cười nói: "Này cuộc đánh cá cũng cũng không khó, chính là tìm đến cái trước người, chúng ta phát huy pháp thuật đến thử thách thử thách hán, nhìn bản tính của người này làm sao." Đương nhiên ở đánh cuộc trước, chúng ta mỗi người đều phải nói ra một cái đáp án đến, sau đó kết quả cuối cùng cùng chết nhân nói ra vô tình huống tương xứng, chính là ai thắng. Bạch Vũ mừng người, sau đó cảm giác này cuộc đánh cá vô cùng thú vị cũng không bài xích, gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, bất quá ngươi là muốn chọn người nào. Mà tiên đặt cuộc này điểm tốt lại là cái gì? Túy đạo nhân Mỹ mị uống một hớp rượu thủy đạo, người này đương nhiên là ta hai người cộng đồng chọn, mà này điểm tốt à? Nếu là ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi một chuyện. Nếu là ta may mắn thắng, vậy ngươi phải gọi ta một tiếng tiền bối, thực sự là ngươi này vóc người quá tuổi trẻ, để ta tiên đạo hữu điểm không gọi được đến. Bạch Vũ nghe vậy cười ha ha, cảm thấy này Túy đạo nhân thực sự là thú vị vô cùng, gật gật đầu, không có vấn đề, nếu như vậy nơi này còn có không ít người, không bằng chúng ta hiện tại liền tuyển chọn một người đi. Túy đạo nhân nhìn thấy Bạch Vũ đồng ý, nhất thời trên mặt liền hiện ra sắc mặt vui mừng, cười ha ha nói: "Được, đến chúng ta liền tìm một thoáng." Đầu tiên ánh mắt của bọn họ quét qua khách sạn này bên trong khách mời, này khả quan sĩ nông thương nhân, quan to quý nhân không thiếu gì cả, muôn hình muôn vẻ đúng là trong khoảng thời gian ngắn không dễ lựa chọn. Lúc này Túy đạo nhân phảng phất là nghĩ tới điều gì, con ngươi chuyển động một phen nói: "Không bằng như vậy đi, chúng ta liền không chọn người có tiền, liền chuyên chọn những kia cùng khổ nhân ra." Nhìn như vậy tầng dưới cho người, bọn họ ở chính mình phát tài sau khi, đầu tiên sẽ làm đến một chút gì. Này Túy đạo nhân cũng là tu hành không biết mấy trăm năm, Ở thời đại này cũng tương tự không có cái gì cùng vui lùa công cụ, chỉ có mọi người chính mình tìm tìm thú vui mà thôi. Nói vậy túy đạo nhân chơi như vậy lên cũng không phải một lần hai lần, nhưng là nhàn rất quen thuộc. Bất quá là ở phố lớn bên trên nhìn quét một chút, chốc lát liền khóa chặt mục tiêu của chính mình. Đây là một cái sai phu, hắn chọc lấy một cái trọng trách, chính đang trên đường cái thét to bán sai đây. Túy đạo nhân nhìn thấy người này sau khi, liền ha ha cười nói, không có sai rồi, chính là người này, đạo sĩ ngươi cảm giác làm sao? Bạch Vũ nghe vậy nhìn quá khứ, ánh mắt tỉ mỉ mà nhìn quét người, chỉ chốc lát sau cũng đã đem người này mục đặc tù nhìn một cách đại khái cũng là gật đầu một cái nói, người này xem tướng mạo so sánh thực thành thành thật, có thể sẽ có như vậy một chút ý tứ. Túy đạo nhân trợn tròn mắt nói, ra vẻ hiểu biết, "Cứ ngươi nói ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi, đây chính là ngươi khuyết điểm, ta lao đạo nhiều năm như vậy sau khi tu hành, cũng đã gặp qua không ít người. Chỉ nếu một người, trong lòng hắn biến hóa, ta đều có thể phỏng đoán ra cái một, hai đến, thật sự cho rằng ngươi tu đạo có thành tựu có thể hiểu thiên văn địa lý sao?" Đối với Túy đạo nhân nghi vấn, Bạch Vũ nhưng là cũng không để ý, bởi vì hắn cũng không muốn nói mình là một cái sẽ tướng thuật người. Nếu như nói ra Này tú đạo nhân nhất định sẽ lại tỉ thí những chuyện khác, chẳng bằng liền không nói. Tú đạo nhân nói, ta xem người này tuy rằng nhìn hàm hậu thành thật, thế nhưng chỉ có điều là không có có nhiều va chạm xã hội mà thôi, nếu là hắn thật sự nhìn thấy có thể khiến hắn một đêm thoát thai hóa của cải, tất nhiên sẽ thay đổi một bộ dáng dấp. Bạch Vũ nhìn thấy tú đạo nhân nhanh như vậy liền xuống chấm dứt luận, cũng không có ngay lập tức sẽ tiếp lời, mà là ở một lần tỉ mị mà đánh giá người này lên. Người này năm lệnh đại khái cũng là chừng 20 khoảng chừng, trái phải, tướng mạo rất là hàm hậu, hơn nữa khuôn mặt phẳng bì, nói vậy cũng là một cái hiếu thuận người mà túy đạo nhân cần phải nói những thứ này đều là biểu tượng. Khả năng là bởi vì túy đạo nhân gặp qua không ít như vậy hàm hầu người, cuối cùng ở phát tài sau khi liền nổi lên phiên tiên biến hóa. Thế nhưng liền Bạch Vũ xem ra, người này cũng không phải người như vậy, bởi vì người này sống chung nội tâm hẳn là tương xứng. Liên về quá ánh mắt, lắc đầu nói, "Ta nhưng cũng không cho là như vậy. Ta ngược lại thật ra tin tưởng người này ở phát tài sau khi sẽ không thay đổi." Túy đạo nhân liếc Bạch Vũ một chút, nhưng là cũng không có làm biện giải, đối với hắn bây giờ mà nói, vẫn là sự thực khá là có thể chứng minh ai đúng ai sai. Đương nhiên điểm ấy tự tin, túy đạo nhân là hoàn toàn không thiếu. Tuy đạo nhân nói tốt nếu là như vậy vậy chúng ta liền cẩn thận đánh bạc một hồi nhìn cuối cùng đến cùng là ai đối với người nào không phải trận thân hình của hắn bắt đầu và mèo trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm hơi nhìn thấy như vậy gấp gp túy đạo nhân Bạch Vũ khẽ lắc đầu một cái lập tức liền đem nhất định bạc đặt ở trên bàn sau đó liền đi theo ở này do người cuộn, chuyện làm ăn thịnh vượng trong khách sạn còn thật không có người chú ý tới hiện tại đã vô thanh vô tức trong lúc đó hai cái người sống sở sở đã biến mất không còn tâm hơi rồi lúc này hai người đã ẩn thân hình đi theo tiểu phu phía sau túy đạo nhân nhìn tiểu phu bóngng lưng trên chân theo trong miệng còn ở đối với Bạch Vũ nói, ngươi cần phải nhớ, chúng ta bất kể là ai thua, cũng không muốn quy nợ. Tuy rằng lời này thật giống là nhằm vào hai người, thế nhưng say mất ngây trong lòng của người ta tự tin vẫn là hết sức xung tốc. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối là sẽ không thua. Túy đạo nhân bỗng nhiên trả sắt tay, hướng về phía trước chỉ tay, chỉ thấy một vệ kim quang tự trong tay hắn bắn ra, trực tiếp liền đặt đến Tiểu Phu chân phía trước. Đó là một sợi có tới dưa hấu to nhỏ sợi vân ròng. Tiểu Phu nhất thời không tra bên dưới, tự nhiên là chúng chiều, trực tiếp chính là ngã rầm trên mặt đất, thiếu một chút không có đem đầu chỏ khai phá. Tiểu Phu cũng là một người nóng tính. Lên liền hùng hùng hổ hổ, mụ nội nội nó, rốt cuộc là thứ gì a? Đem ta rơi thảm, thật là xui xẻo. Thế nhưng ngay khi hắn đứng dậy thời điểm, nhưng là trực tiếp sử sốt, bởi vì hắn bị thỏi vàng dòng ánh sáng cho thiểm con mắt. Nhìn thấy như thế một đại khối vàng, trong lúc nhất thời chính là hai mắt thả ra ánh sáng đến, vui mừng khôn xiết, ha ha ha, thực sự là không nghĩ tới, ta đinh lão tam còn có bực này phúc khí, ngày hôm nay ta nói mắt trái bị làm sao luôn nhạy không ngừng đây, hóa ra là ta ngày hôm nay muốn phát tài a. Vừa nói bắt tay trên nhưng là một khắc cũng không dám nhàn rỗi, trực tiếp hay dùng hai tay đem nguyên bảo tròn âu lên. Sau đó ngay cả mình Tùy Lượt đều mặc kệ, liền nhanh chân hướng về phía trước chạy tới. Đi rồi hồi lâu thời gian, rốt cục này Đinh lão Tam đi tới một cái rách nát nhà lác trước, cười to nói: "Nương nương, mau ra đây nhìn, mau ra đây nhìn, ta là cái kia món đồ gì trở về rồi." Này Đinh lão Tam hưng phấn quên hết tất cả, trực tiếp chính là liên tục lăn lộn vào trong nhà. Bạch Vũ hai người tự nhiên là theo sát phía sau, theo Đinh lão Tam liền đi vào. Thế nhưng lệnh hai người không nghĩ tới chính là, này Đinh lão Tam nương lại vẫn bị bệnh liệt giường trên, nghe được Đinh lão Tam hét to thành, chậm rãi nổi lên một hạ thân tử, thế nhưng suy yếu thân thể vẫn như cũ không cách nào thẳng lên. Đinh lão tam vào trong nhà, nhìn thấy chính mình lão nương sau khi, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mau mau cẩn thận từng ly từng tí một đêm nguyên bảo phóng tới trên bàn, sau đó vội vàng chạy đến mẹ tiếp trước giường, căng thẳng đem hắn nương cho phủ lên. Cuối cùng còn như trước đang hối hận, ta nói như thế nào này cha quên đi, ngươi hiện tại chính sinh bệnh đây, đại phu nói không thể lộn xộn, cũng không thể xào đến ngài. Ta ngày hôm nay một kích động, liền quên đi. Ai. Nói đến chỗ này dùng sức vô đầu của chính mình một thoáng, nhìn dáng dấp vô cùng hối hận, chính đang cáu giận chính mình. Lão nhân mau mau phất phất tay ngăn cản hắn, trong miệng không được ho khang, nói vậy là bệnh không nhẹ. Đường Oán chính mình, cùng nương nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ cao hứng như vậy? Đinh lão tam nghe được mẫu thân của chính mình hỏi lên, lập tức liền mặt mày hớn hở lên, bắt đầu đem chính mình nhặt được nguyên bảo trải qua giảng cho mẹ của chính mình nghe. Mẹ của hắn cũng là cảm giác con trai của chính mình vô cùng số may, vô vô đầu của hắn nói, "Này nén bạc có thể có người tìm sao?" Đinh lão tam sững sờ, lập tức có chút mờ mịt lắc đầu nói, "Cũng không có người nào tìm, nói vậy là người đã sớm đi xa, vì lẽ đó cũng không có tìm được. Nhưng là nhân gia làm mất đi nhiều như vậy bạc, e sợ sẽ rất gấp." Lão nhân có chút lo lắng, nhìn con trai của chính mình, rơi vào suy tư ở trong. Ai biết này Đinh lão tam nhưng là cười hát ha nói, vậy cũng là là nhi tử vận may, khả năng ngày hôm nay chính là ta phát tài một ngày, có tiền ngài bệnh này không phải thì có cứu sao? Cái kia dược liệu đắt nữa, như thế một đại thỏi nguyên bảo, hẳn là mua được. Túy đạo nhân nhìn thấy sự tình đã phát triển tình trạng này, cười ha ha nói, được rồi, đạo sĩ, chuyện bây giờ đã gần đủ rồi, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Chỉ ta đi tới được rồi. Bạch Vũ gật gật đầu, liền đây hứng thú muốn nhìn một chút hắn muốn xái cho gian gì. Chỉ thấy này Túy đạo nhân đầu tiên là ra sân. Theo mặc dù là lớp mình biến hóa, sau một khắc càng là liền đã biến thành một cái phú quý bên ngoại. Vướt ve chính mình trong dâu, cười ha ha, cấp tốc tiến vào nhân vật, đi tới cái này nhà tranh bên ngoài. Có người có ở nhà không? Có người có ở nhà không? Hóa thành viên ngoại tú đạo nhân, âm thanh cũng sẽ ra biến hóa, trở nên càng giàn mua. Bắt đầu nhiều lần kêu gọi muốn đến. Ở bên trong Đinh lão tam, mẹ con nhưng là cả kinh, cùng nhau hướng về bên ngoài nhìn xung quanh lên. Đinh lão tam càng là đi tới trước cửa sổ diện, bắt đầu dựa vào khe hở đi ra ngoài nhìn xung quanh lên. Thế nhưng ở hắn nhìn thấy là một vị viên ngoại trang phục người sau khi, nhưng là trong đầu ngay lập tức sẽ nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, tự nhiên chính là tìm đến chuyện tiền bạc. Hắn nhìn mẹ của chính mình một chút, những mày lại nhìn một chút chính mình để lên bản diện nguyên bảo. Bỗng nhiên động tác nhanh nhẹn, trực tiếp liền đem nguyên bảo cho lần thứ hai ôm lên, sau đó thật nhanh nhét vào một cái ngăn tủ ở trong. Sau đó tức Phượng Phất là người không liên quan bình thường, trực tiếp hướng đi ngoài cửa, đón nhận chính ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi Túy đạo nhân. Túy đạo nhân hành động cũng vô cùng tốt, nhân vật này khắc họa quả thực là lập luận sắc sảo, để Bạch Vũ đều âm thầm đầu. Chưa xong con tiếp quy mô chương 466, dự trò lừa bịp. Chương 466, dự trò lừa bịp. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đinh lão tam đi tới ngoài cửa, nhìn thấy túy đạo nhân sau khi, cường trang chấn định nói, vị này bên ngoại, không biết ngài tới nơi này làm gì. Chúng ta này tiểu môn tiểu hộ, nhưng là không có vật gì tốt chiêu đãi ngài. Túy đạo nhân nghe vậy khoát tay nào nói, ta không phải đến muốn vời chờ, mà là ta làm mất đi đồ vật, ta chính là cũng muốn hỏi hỏi tiểu hình đệ ngươi, thấy chưa thấy một khối dưa hấu to nhỏ nguyên bảo. Đó là ta ném, ta vốn là là muốn dùng nó khi, làm, con gái của ta đổ ghế. Thế nhưng hiện tại nhưng làm mất đi thực sự là làm ta rất vội vã. Đinh lão tam nhìn thấy Tú đạo nhân đúng là rất gấp, trong lòng vô cùng do dự, chỉ chốc lát sau vẫn là hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Xin lỗi, ngài nói đồ vật ta không có nhìn thấy, hơn nữa ta cũng đều một ngày không có ra ngoài, vì lẽ đó vị này viên ngoại ngài vẫn là đến nơi khác tìm một chút đi." Tú đạo nhân nhìn thấy Đinh lão tam phản ứng sau khi, trong lòng vui mừng, thế nhưng trên mặt nhưng là biểu hiện ra mười phần thất lạc, tầng tầng thở dài một hơi nói: "Nếu là nếu như vậy, vậy ta liền không ở nơi này quấy rầy tiểu ca, ta liền đến nơi khác tìm xem đi." Vừa nói vừa bước chân chậm trọng liền đi. Có vẻ hắn vô cùng cô đơn. Thấy cảnh ấy, Đinh lão tam vô cùng không đành lòng, nhưng lại há miệng, cuối cùng vẫn là không có gọi lại Tú đạo nhân. Tú đạo nhân lần thứ hai ổn thân, quay về hiện tại vẫn còn đang chỗ tối Bạch Vũ nói: "Ha ha, hiện tại chúng ta đánh cược phương thức liền sửa lại một chút làm sao?" Bạch Vũ nghi hoặc nhìn hắn một chút, hỏi: "Không biết nên làm gì cải pháp. Chúng ta lần này liền đánh cuộc hắn ngày hôm nay có thể không đem nguyên bảo giao ra đây, trả lại nguyên lai chủ nhân, nếu là còn ra đến rồi chính là ngươi thắng. Nếu là không chịu giao ra đây, như vậy coi như ta thắng." Tú đạo nhân đầu tiên liền vì là hai người định vị Nhìn vậy mặt trêu đùa Túy đạo nhân, Bạch Vũ nhưng là không tỏ rõ ý kiến cởi cận, kỳ thực hai người này độ khả thi đều là 5 năm nửa nọ nọ kia. Nay kết quả cuối cùng khả năng không ở Đinh lao Tam, mà là ở hắn lão nương trên người. Liên cũng là gật gật đầu, cũng không phản đối hắn nói tới, mà là nói, nếu như vậy, hiện tại nên ta quá khứ. Liên tiếp theo Bạch Vũ cũng là không lại cùng này Túy đạo nhân rong rãi, mà là trực tiếp thân hình loé lên đi tới sân cửa, lát mình biến hóa lập tức liền thay đổi hình dạng. Cùng Túy đạo nhân không giống chính là, Bạch Vũ cũng không phải hóa thành viên ngoại loại hình nhân vật, mà là hóa thành một tên đàn mày. Bạch Vũ điem trong tay bắt vỡ. Vừa cầm một cái đánh chó côn, chính là đi tới Đinh lão tam cửa trước, dương giọng hô, không biết có ai không. Có thể không đang thương một thoáng ta này không nhà để về ăn mày à, bố thí một điểm đồ ăn thừa cơm thừa. Đinh lão tam lần thứ hai đi ra, nhìn thấy Bạch Vũ Mục trang phục sau khi, hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ cái kia viên ngoại lần thứ hai trở lại, lời nói như vậy hắn khả năng rất khó ở kiên trì nói một lần lời nói dối. Ngay khi vừa nãy trong phòng thời điểm, hắn lão nương liền đang nói rằng hắn đây, ngày hôm nay lượt một thoại đại nguyên bảo, Đinh lão tam trong lòng tự nhiên là rỡ, vì lẽ đó ngày hôm nay cũng sẽ không ở kiêu kiện quá là một điểm đồ ăn thừa cơm thừa mà tôi. Hiện tại Đinh lão tam đã huyên đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể ở Cao môn đại hộ đây. Liên nhân tiện nói, ngươi này ăn mày nhìn dáng dấp cũng đói bụng đến phải không nhẹ. Xem ngươi dáng dấp đáng thương, ta ngày hôm nay liền cho ngươi một điểm ăn đi, ngươi trước tiên chờ một chút đi. Chờ đã, vị đại ca này. Bạch Vũ vội vã gọi lại Đinh lão tam. Đinh lão tam hơi nghi hoặc một chút. Về quá thân đến, quay vậy Bạch Vũ nói, làm sao? Bạch Vũ trên mặt chất lên nụ cười. Nói, đại ca, không biết ngươi có thể hay không mở mở cửa, ta muốn đi vào uống một hớp thủy, thực sự là khát không xong rồi. Đinh lão tam lập tức cảnh giác lên, mặc dù nói hắn cũng không cho là Bạch Vũ biết rồi nhà hắn bên trong có báo vật tin tức, nhưng là đại sự như vậy thì, thực sự là không thể không đề phòng. Liên nhíu mày lên nói, ngươi này ăn mày, có ăn là tốt lắm rồi, ngươi lại vẫn chọn ba kiề 4, còn muốn muốn vào nhà đến. Tam Nhi, vẫn để cho nhân gia vào đi. Nhân gia phiêu bạc ở bên ngoài cũng là nhận hết vị đắng, chúng ta hẳn là đáng thương biết bao một thoáng nhân gia. Lão nhân âm thanh bỗng nhiên tự trong phòng truyền gia. Lão nương đều lên tiếng, Đinh lão tam tự nhiên là không dám ngốc nghịch, vội vã hẳn là nói, được rồi nương, ta nghe lời ngươi, để hắn đi vào. Đinh lão tam nhìn Bạch Vũ nói: "Đi vào có thể, uống xong nước phải nhanh một chút rời đi, không muốn vụ vào nhà chúng ta." Bạch Vũ liên tục gật đầu nói: "Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, uống xong nước liền lập tức đi, tuyệt đối sẽ không có chút ngưng lại." Nhìn thấy Bạch Vũ đáp ứng như thế lưu loát, Đinh lão tam lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó liền đem Bạch Vũ cho lĩnh vào. Đem Bạch Vũ mang tới trong phòng, sau đó phân cho hắn một cái mộc tảng, để hắn chấp nhận ngồi xuống. Lập tức Đinh lão tam tự mình làm Bạch Vũ rót một chén nước lạnh, đưa cho hắn. Bạch Vũ cười nhận lấy, nói: "Thực sự là cảm tạ vị đại ca này, các ngươi thực sự là người tốt." Xem lại ca vầng trắng cao điệu bên trong phạm vi, tương lai nhất định có thể đại phú đại quý. Vốn là Đinh lão tam là đối với Bạch Vũ không có hảo cảm gì, dù sao hiện tại tâm tư của hắn đều ở chính mình nguyên bảo mặt trên, thế nhưng nghe xong Bạch Vũ sau khi ngay lập tức sẽ là mặt mày hớn hở lên. Thái độ đối với Bạch Vũ cũng là có không nhỏ chuyển biến. Bạch Vũ uống một hớp nước, lại nói, các ngươi ở tại nơi này sao hẻo lánh địa phương, nói vậy hiện ở trong thành phát sinh một việc lớn, các ngươi cũng không biết chứ? Đinh lão tam nghe nổi lên hứng thú, hỏi, đại sự tình gì? Ngươi liền nói nghe một chút. Bạch Vũ nói, Chuyện này vốn đang là một cái vui mừng sự tình, là có hai cái nhà giàu viên ngoại liền thân, vốn là cô dâu cũng đã lấy ra đi tới, thế nhưng ai biết đồ cưới bên trong quan trọng nhất một thứ nhưng làm mất đi. Như vậy hạ xuống nhưng trêu đến nam người của phương gia nổi giận, còn tưởng rằng là cô gái này phương không muốn lấy ra này đồ cưới, liền hai nhà người liền đánh đập lên. Trực tiếp liền không để ý mặt mũi, huyên áo rất không vui. Nghe được Bạch Vũ trong lời nói nội dung, trực tiếp chính là để hai mẹ con trong lòng cả kinh, bọn họ đối diện một chút nhưng là đều trầm mặt lại. Bạch Vũ liền phảng phất là không có nhìn thấy giống như vậy, nói tiếp, cuối cùng vẫn là có người tiến lên điều giải. Lúc này mới tạm thời dẹp loạn ngọn lửa chiến tranh, nhưng là nhà trai vẫn là trong lòng có chút bất mãn, vì lẽ đó liền cho nhà gái một ngày thời gian đem đồ vật tìm trở về. Nếu không sẽ bị người ta tại chỗ viết xuống hưu thư, như vậy hạ xuống cô nương này có thể sẽ thương tâm đến cực điểm a. Đinh lão tam nghe được tin tức này sau khi, trên trán gân xanh đều bạo lên, giọng tâm hận nói, "Còn có chuyện như vậy? Thực sự là quá không nói đạo lý chứ? Không phải là một cái đồ cưới, chẳng lẽ còn so với người còn quý trọng không được?" Bạch Vũ môi, trong lòng nói thầm, cũng không suy nghĩ thật kỹ nếu không là lời của ngươi, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy vẫn là vội vàng đem đồ vật giao ra đây đi, như vậy ta cũng không cần chơi với ngươi. Thế nhưng Đinh lão tam hiện tại vẫn như cũ vẫn không có cái này giận nộ, hừ một tiếng, nhưng là nếu không nói, chỉ bất quá hắn mặt hiện lên ở đỏ lên, chính là không biết đây là sinh khí tức giận, vẫn là xấu hổ gây nên. Ở trên giường lão nhân lúc này bỗng nhiên nói chuyện, Tam nhi, ta xem chúng ta vẫn là không muốn làm như thế, ta còn có thể kiên trì trụ, cũng không thể vì ta liền phá hủy nhân ra cô nương một đời a, đây chính là thiên đại tội lỗi, rơi xuống địa phủ là muốn bị trừng phạt. Đinh lão tam nhưng là cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục duy trì trầm mặc ánh mắt có chút mê man nghĩ đến là rơi vào suy nghĩ ở trong. Tam nhi ba lão nhân lôi một cái chương âm, đem Đinh lão tam tâm thần cho hoán trở về. Đinh lão tam nhìn một chút chính mình lão nương nói, "Không được, nếu như như vậy làm, bệnh của ngài khả năng đều không chỉ hết." Lão nhân nhưng mau mau lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Vị đại ca này, không biết các người đang nói gì đấy. Ta làm sao liền ngại không hiểu đây. Nói đến đại sự này tình à, còn đúng là đem chúng ta toàn thành ăn mày đều cho ảnh hưởng, chúng ta liền vì nhìn bọn họ đánh nhau, thậm chí liền cơm đều không có ăn. Thật sự là xui xẻo đến mức rất da." Bạch Vũ liền phảng phất là không có phát hiện một tia dị thường giống như vậy, liên tục than thở, trên mặt hiện ra tiếc hận vẻ mặt. Đinh lão tam gương mặt biến ảo không ngừng, nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải. Đó là một cái vô cùng hiếu thuận người, đây cũng là bởi vì mẹ của hắn hiện tại bị bệnh liệt giường toàn bộ đều là bởi vì hắn vất vả, đợi được hắn trưởng thành thời điểm, nhưng là cũng không thể có chút tiền đồ, van không được vũ không phải, để mẹ của hắn đều đi theo hắn ăn xong rồi khổ, trong lòng hắn kỳ thực là rất băn khoăn. Hiện tại thật vất vả vẫn may đến rồi, hắn vẫn đúng là không muốn liền như vậy dễ dàng bỏ qua, chỉ vì mình mâu thân bệnh tình hắn cũng là không nỡ lòng bỏ liền như vậy để này kia cơ hội trốn. Bạch Vũ nhìn thấy hiện tại khả năng đã gần đủ rồi, liền liền muốn muốn thêm đem kính, lần thứ hai thở dài một hơi nói, nhắc tới cũng kỳ quái, nghe nói nhân ra đem này qua lại lộ đều tìm không thấp hơn 3 lần, thế nhưng là một điểm phát hiện đều không có, chuyện này thực sự là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ này bà còn có thể trương chân chạy hay sao? Thực sự là đáng tiếc một cái hoa cúc đại khuê nữ, liền như vậy trên lưng một cái ô tên a. Bạch Vũ lời mới vừa vừa ra khỏi miệng, tự thấy rõ này đinh lão tam một căn cứ nhà, phản phất là rơi xuống quyết định gì đó. Thế nhưng ngay vào lúc này ở trong bóng tối tú đạo nhân hiện tại cũng cảm giác được, sự tình khả năng có chút không ổn. Tiếp tục như vậy Bạch Vũ rất có thể liền thắng định. Nếu như nếu như vậy, hắn cái này đánh cược không phải Bạch đánh sao? Hắn tự nhiên là rất không vui nhìn thấy tình huống như thế phát sinh, liền lúc này liền mau mau lấy biện pháp. Chỉ thấy này Tú đạo nhân con ngươi chuyển động một phen, đột nhiên chính là cười hì hì, lần thứ hai hóa thành tên kia viên ngoại răng dấp, sau đó liền phảng phất là lơ đãng đi qua Đinh lão Tam ra cửa, vừa đi còn vừa cười to. Sự tình rốt cục giải quyết, đồ vật tìm tới là tốt rồi. Chỉ thấy lúc này hắn trong lòng hải chính ôm một tỏi văn tạo hình cùng Đinh lão Tam mang về cái kia là không khác nhau chút nào. Bạch Vũ thấy cảnh ấy, Không khỏi có chút tức giận, này nói rõ là đang lừa gạt ta, như vậy còn phải. Hắn thật vất vả mới đem người cho nói chuyển động, hiện tại liền chạy đến quấy rối. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 467, kết quả. Chương 467, kết quả. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hết sức phiền muộn cùng bất bình bên dưới, Bạch Vũ không khỏi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Này một phen tình huống tự nhiên là đã kinh động này ở trong phòng hai mẹ con, Đinh lão tam vui mừng khôn xiết, không khỏi đứng lên đến, cười to nói, "Mẫu thân, thấy không, nguyên lai like này viên ngoại tìm tới, nói như vậy kỳ thực này đều không bằng ta." Thế nhưng đinh mẫu nhưng không hề tưởng tượng ở trong như vậy cao hứng, mà là không được lắc đầu đến, nói, tam nhi, không thể nói như thế à, tuy rằng khả năng chuyện này khá tốt chúng ta, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không này liền không nhất định người khác là không sao. Nếu như tình huống của người khác cũng là như vậy, vậy chúng ta cũng tương tự là tội nhân A Đinh lão tam nghe được mẫu thân còn muốn thuyết phục chính mình, nhất thời vừa nãy cao hưng kính, liền trong nháy mắt liền xuống đi tới, bất đắc gì nói, nhưng là ra chuyện này ở ngoài, chúng ta cũng không có phát hiện những người khác đang tìm đồng dạng nguyên bảo A Bạch vũ con ngươi chuyển động một phen Đông Nhân lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, nói: "Mạ muội hỏi một chút, không biết hai vị đang nói cái gì? Chẳng lẽ các ngươi là nhìn thấy đồng dạng đồ vật hay sao?" Bạch Vũ lời kia vừa tốt ra, nhất thời Đinh lão tam liền phản phất là bị giẫm đến đuôi mèo ba giống như vậy, trực tiếp liền nhảy lên, mặt ước đến đỏ chót phủ nhận nói: "Nào có. Không cần luận đoán, chúng ta nếu như nhìn thấy, lại làm sao có khả năng sẽ trụ nơi như thế này đây." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, nói cũng là, lớn như vậy nguyên bảo, nói vậy chí ít cũng có thể có cái 100 lạng, đây chính là con số trên trời a nếu là thật nhận được, e sợ nửa đời sau các ngươi liền sẽ không như thế cùng buồn ngủ vất quá nói đi nói lại, dù là ai làm mất đi nhiều tiền như vậy, cũng là trong lòng gấp đến độ hoảng, khả năng hiện tại cũng đã báo án. Đinh lão tam nghe vậy trong lòng kinh hoàng, môi cũng bắt đầu run lên, có chút nói lắp bắp đạo: "Sẽ không như vậy chứ? Là mất đi đồ vật không được tuyển tìm kiếm sao? Không tìm được mới sẽ báo án đi." Vào giờ phút này hắn nghĩ đến rất nhiều. Biết nếu là thật có người báo án, e sợ đón lấy bọn họ coi như là đem này nguyên bảo ra tay rồi, sau một khắc sẽ bị người bắt. Lúc này này nguyên bảo liền không còn là bảo gì, mà là một khối cục khoai nóng bỏng tay a. Ngẫu nhìn thấy vẻ mặt hắn, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, mau mau đưa tay ra đến lôi kéo con trai của chính mình. Ôn nu nói, Tam Nhi, nghe lời, vẫn là dạng này thỏi vàng dòng cho dao ra đi, không cần đi đến đường rẽ trên á bằng không ngươi cả đời này nhưng là xong. Này, cũng được, ta xem vật này cũng là cưỡng cầu không được, ta này liền dạng đồ vật giao cho quán phủ, liền cũng sẽ không bao giờ quản. Đinh láo Tam nghe xong lời của mẫu thân, cũng ở trong lúc nhất thời liền nghĩ thông suốt rồi, cũng là biết hiện vào lúc này chân chính địa lựa chọn, cũng không tiếp tục chấp nhất với. Những này tiền tài mê hoặc. Bất quá Đinh lão tam nhưng trong lòng là còn có chút bận tâm, không nhịn được giật giận môi, nói, "Nhưng là, nương bệnh." Đinh mẫu cười cười nói, "Không có chuyện gì, nương không có chuyện gì, chỉ muốn tốt cho người tốt, nương như thế nào cũng không đáng kể." Đinh lão tam này đường đường nam nhi bệ thước, lúc này cũng là không nhịn được hạ xuống lại đến, nói, là hài nhi không tiền đồ, để nương bị khổ." Nói xong những thứ này, liền đứng lên đến, liền muốn đi tới vừa nãy một quý trước, đem nguyên bảo trao trả cho quan phủ người. Biểu hiện bên trên, cũng không còn một kia lưu luyến. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên cười ha ha, nói, "Không biết vị đại ca này là phải làm gì đi." Đinh Lão Tam cũng không để ý tới Bạch Vũ, mà là đem cái dương ở trong nguyên bảo móc đi ra. Sau đó một phát bắt được Bạch Vũ quần áo, liền đi ra ngoài. Thế nhưng lập tức thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy Bạch Vũ có vẻ vô cùng gầy yếu thân thể, liền phảng phất là ở đây ầm dễ, cái giống như vậy, người này cao mã đại Đinh Lão Tam lôi một thoáng, vẫn cứ không có lay động hắn mấy may. Đinh Lão Tam tỏ rõ vẻ kinh ngạc, không khỏi hướng về Bạch Vũ nhìn quá khứ. Mà lúc này Bạch Vũ thân hình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, đã cũng không tiếp tục là cái kia phó an mày dáng dấp, an mày trang đã biến ảo thành đạo bào màu tím khuôn mặt cũng trở về quy vốn là dáng dấp, trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Đinh Lão Tam. Đinh Lão Tam nhìn thấy như vậy một màn, nhất thời liền kinh hại đến biến sắc, không khỏi kinh kêu lên, "Ai u, trời ơi." Phải biết trong mấy chục năm Bạch Vũ hình tượng đã xem như là nổi tiếng, nào có người không quen biết Bạch Vũ đạo lý. Trong tình huống bình thường, Bạch Vũ tự thân, nhưng là đều là dùng để trấn trạch, hầu như từng nhà đều sẽ có. Tự nhiên chính là này, Đinh Lão Tam trong nhà cũng là sẽ không ngoại lệ. Vì lẽ đó Đinh Lão Tam ở nhìn thấy Bạch Vũ đầu tiên nhìn sau khi, cũng đã nhận ra Bạch Vũ đến, khiếp sợ trong lòng tự nhiên là có thể tưởng tượng được, lão đảo lui về phía sau vài bước với cùng suýt chút nữa không có đặt mông tồn ở trên mặt đất, mà luôn luôn là có vẻ bệnh đính mẫu, ở hết sức giới khiếp sợ, càng là thần kỳ giống như liền trực tiếp ngồi dậy đến. So với vừa nãy liền tinh thần nhiều gấp mấy lần, nếu như người không biết hoàn toàn cũng không nhìn ra hắn là có trọng bệnh tại người. Bạch Vũ cười dài một tiếng, cất giọng nói, "Túy đạo nhân, hiện tại ngươi có thể chịu phục." Túy đạo nhân sắc mặt có chút âm trầm, khẽ hư một tiếng, liền hiện ra thân hình đến, có chút không quá chịu phục nói, "Coi như ngươi năng lực, dĩ nhiên thật sự để ngươi nói chuyển động, xem như là ta thua." Bạch Vũ cảm giác buồn cười, lắc đầu nói, "Cái gì xem như là ngươi thua rồi?" Vừa nãy ngước nhưng là còn ở chuyện xấu đến, nếu không là ngươi vừa nãy cái kia một thoáng, khả năng sớm đã đem hắn cho thuyết phục. Hai người bọn họ nói chuyện, thế nhưng là để Đinh ra mẹ con nghe chính là trận mắt há mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nhà bọn họ sẽ xuất hiện hai cái thần tiền, một người trong đó vẫn là được vạn ra cung phụng hoàng pháp chân quân. Trong lúc nhất thời, bọn họ phản phất là ở trong mơ, Đinh lão tam cũng không nhịn được bấm chính mình một thoáng, cảm giác được đau đớn sau khi lúc này mới có chút tin tưởng là ở trong thực tế. Tam nhi, ngươi nói ta có phải là đang nằm mơ à? Ai? Khẳng định đúng rồi, lớn tuổi cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại tinh thần đều có chút hỗn loạn. Đinh Mẫu hiện tại vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng là ở làm mộng, không được than thở. Đinh lão tam thần tình tức động, âm thanh đều ở bất tri giác trong lúc đó lớn hơn mấy phần, nói: "Nương, này không phải làm mộng, này thật sự chính là Hoàng pháp chân quân, đúng là nhìn thấy hoặc thần tiên rồi." Nói xong những này, ở túy đạo nhân không rõ vì sao đến ánh mắt bên dưới, này đinh lão tam trực tiếp liền quay về Bạch Vũ Quỷ lại đi, đầu hướng về trên đất mạnh mẽ khái, "Chân quân, xin ngài lòng từ bi, cứu cứu thân ta đi, van Bạch Vũ thấy thế, vội vàng đem chi phủ lên, cười cười nói: "Ngươi mà lại trước tiên đứng lên đi." Thế nhưng Đinh lão tam lại làm sao có khả năng đồng ý? Tự nhiên là kéo đều kéo không đứng lên. Đinh Mẫu lúc này sắc mặt đã biến, trong lòng đều hoang mang lo sợ, nàng cũng muốn quỷ lại, thế nhưng thực sự là tay chân cũng không quá linh hoạt, trực tiếp liền ở trên giường lăn đi, bỏ ở trên mặt đất sau đó siêu bạch vũ tiền chiếc khấu. Túy đạo nhân nhìn thấy loại này hiệu ứng, tự nhiên là vô cùng kinh ngạc, ngạc nhiên nói, "Cái này, đạo hữu, đây là chuyện ra sao, ngươi có thể không cùng ta giải thích giải thích?" Bạch Vũ nghe vậy liếc mắt một cái Túy đạo nhân, Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng ngay chính giữa thần trên này, ở nơi nào có một cái đất nặn tượng thần, cái kia hình tượng đang cùng Bạch Vũ không khác nhau chút nào. Túy đạo nhân nhìn quá khứ, nhìn thấy tượng thần sau khi, vẻ mặt cực kỳ quái dị, đánh giá Bạch Vũ liền phảng phất là nhìn thấy tân đại lục. Bất quá nhưng cũng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bạch Vũ quay về Đình thị mẹ con nói, các ngươi trước tiên không nên như vậy, hôm nay chúng ta đến kỳ thực chỉ có điều là cho các ngươi một cái thử thách mà thôi, may là các ngươi trải qua cái này thử thách, nếu là bị tiền tài mê, nói không chắc đều sẽ mặt khác một phen tình huống. Đình lão tam lúc này sau lưng đều không khỏi kinh ra mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, vừa này hắn nhưng là đã có chút ma. Bây giờ nghĩ lại, nếu là thật không có nghe mẹ mình, khả năng thật sự sẽ phải chịu làm hắn khó có thể tiếp thu trường phạt. Nói không chắc còn có thể bị trước mắt kính ngưỡng nửa đời chân quân, bỏ đi mà đi. Nghĩ đến ngày hôm nay một hồi thử thách, chủ yếu cũng là bởi vì chính mình những năm gần đây thành ý gây nên, biểu hiện được rồi dĩ nhiên là sẽ vạn sự đại cát, khả năng chân quân cao hứng bên dưới vẫn có thể triển khai phép thuật, đem mẹ của chính mình cấp cứu trì nguy nan. Đương nhiên phàm chi, chính mình ngày này cơ duyên cũng sẽ tan thành mây khói, trước các loại công đức, cũng sẽ hóa thành hư vô. Bạch Vũ lúc này lại nói, thấy các ngươi nhân phẩm cao thượng, bản tọa liền giúp các ngươi một hồi đi. Nói xong những này, đông nhiên Bạch Vũ vén lên trong tay phất trần, lập tức một vẹn kim quang liền bay ra ngoài, trực tiếp liền đánh vào đinh mẫu trên người. Đinh mẫu đón lấy chỉ cảm thấy thân thể có một chút dị dạng, chỉ chốc lát sau ấm áp thoải mái, cuối cùng càng là cảm giác thân thể trước nay chưa từng có ung dung. Thử đứng lên đến, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên liền thành công rồi. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, sửng suốt thời gian thật dài cuối cùng phản ứng lại đây Đại hỷ bên dưới quỳ lạy ở trên mặt đất cao giọng nói, cảm tạ đại từ đại bi hoàng pháp chân quân, dân phụ vô cùng cảm kích, tương lai tất nhiên một ngày ba đến ngang, tổ tông truyền thừa để chân quân đại ơn đại đức. Bạch Vũ khoát tay nào nói, không sao, cái này cũng là các ngươi nên được, chính hết thệ thiện hữu thiệt báo, nhiều tích công đức dĩ nhiên là sẽ có thần minh bảo hộ. Hai người kinh hỉ tình lộ rõ trên mặt, bất quá vẫn là nghe Bạch Vũ dặn dò, chập lên. Bạch Vũ lại nói, mặc dù nói các ngươi rất là khôn cùng, thế nhưng chỉ cần có chí khí, thì sẽ không vĩnh viễn ở mức độ này, chớ chăm chỉ nỗ lực, cũng không nên nghĩ ốm okay tê Hai mẹ con nghe vậy nhất thời lại quỳ xuống lạy dập đầu nói cảm ơn, đa tại chân quân đại ơn đại đức, chân quân pháp chỉ chúng ta tất nhiên cũng kỳ ở trong lòng, cũng sẽ không có phụ chân quân vọng. Bạch Vũ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó vung tay lên, trên đất cái kia thổi thổi vầng giọng, nhất thời liền hóa thành hư ảo. Mà hắn cùng tú đạo nhân thân hình, cũng trong cùng một lúc biến mất không còn tăm hơi. Quá một lúc lâu hai mẹ con lúc này mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên, tuy rằng không bao giờ tìm được nữa hai người cái bóng, nhưng là kinh hỷ tình vẫn không có nhạt đi. Tuy nhưng đã không có nguyên bảo, nhưng lại ở trong lòng bọn họ đã so với đạt được vạn lạng vàng còn muốn hưng phấn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 468 trở về. Chương 468, trở về. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ cùng Tú đạo nhân hai người rời đi đình ra mẹ con sau khi, liền đến phụ cận vùng ngoại thành. Bạch Vũ nhìn Tú đạo nhân nháy mắt một cái quay về hắn cười nói, "Đạo Hữu, không biết hiện tại nhưng là chịu phục." Tú đạo nhân nhẹ nhàng hư một tiếng, nhưng là cũng không có trả lời ngay, mà là này hướng về Bạch Vũ hỏi, "Hiện tại ta hỏi Hữu một chuyện, xin mời Đạo Hữu cùng ta giải thích nghi hoặc." Tuy rằng trên đầu môi không có nói ra, thế nhưng Bạch Vũ biết hắn là nguyện thua cuộc, liền cũng là gật đầu một cái nói, "Đạo Hữu xin hỏi là được rồi." Văn đạo tất nhiên là biết gì nói nấy. Túy đạo nhân trầm mặt chốc lát, sau đó mở miệng nói, "Đạo hữu đã thành chính quả, đạt được thần vị." Nghe được Túy đạo nhân hỏi chuyện này, Bạch Vũ cũng không cảm giác có cái gì bất ngờ, gật đầu một cái nói, "Không sai, ta là đạt được thần vị." Chính quả kỳ thực chính là được tiên giới tán thành, đã thuộc về chân chính thần tiên. Tuy rằng nghe được Bạch Vũ trả lời, thế nhưng Túy đạo nhân trong lòng vẫn như cũ có không rõ, lại lần nữa mở miệng nói, "Nhưng là ta đường ông có tu vi còn chưa đạt đến cảnh giới tiên tiên, nhưng là tại sao cũng đã đạt được chân quân thần vị?" Cái này cũng là Túy đạo nhân trong lòng to lớn nhất không rõ chỗ. Mặc dù nói Túy đạo nhân cũng chưa có tiếp xúc qua chân chính thần tiên, thế nhưng nói đến hắn vẫn là đối với thiên đỉnh có chút hiểu rõ. Hắn nhưng là biết những kẻ có chân quân chức hàm nhân vật đều là trên trời thượng tiên. Tu vi tự nhiên là kinh thế hai tộc, mà Bạch Vũ chỉ có điều là địa tiên cảnh giới, nhưng là đạt đến mức độ này, chỉ cần là một cái có hiểu biết người, đều là hội phí giải. Đối với cái vấn đề này, coi như là Bạch Vũ cũng là có chút mặt đỏ, hắn ho nhẹ một tiếng, né qua cái vấn đề này, đạo hữu hỏi như vậy lên không biết là duyên cớ nào. Túy đạo nhân nhìn thấy Bạch Vũ không muốn nói, cũng không có quá nhiều truy hỏi, mà là thở dài một hơi nói, nói đến cũng kỳ quái cực kỳ. Vốn là ta đã thành tiên đắc đạo, thế nhưng trước sau nhưng không cách nào thượng giới, từng ấy năm tới nay ta đều rất là nghi hoặc. Hiện tại nhìn thấy đạo hữu có thần vị, vì lẽ đó lúc này mới trong lòng nghi vấn, muốn biết đạo hữu là làm sao được thần vị. Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Nhìn Túy đạo nhân nếu mày nói, đạo hữu nói như vậy lên, cũng không phải là mình đồng ý ở lại hạ giới, mà là không thể thượng giới. Túy đạo nhân gật gật đầu, rất là khổ não, xác thực là như vậy, hiện tại ta đều không có tìm được nguyên do. Nghe xong Túy đạo nhân, Bạch Vũ trong lòng cũng theo rất nghi hoặc, phải biết hắn cũng là trạng huống như vậy, cũng là không thể lập tức thượng giới. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình hệ thống nguyên nhân, thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy đơn giản, mà là còn có duyên cớ của hắn. Nhìn Túy đạo nhân khổ não biểu hiện, đi vào hắn vỗ vô, vô bả vai của hắn nói, kỳ thực chuyện này ta cũng cũng không biết, những này đáp án còn phải chính người đi tìm. Cũng không phải Bạch Vũ không muốn nói rõ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn thật sự sợ này Túy đạo nhân tìm căn nguyên hỏi đề. Dù sao ngày đó quan lệnh nhưng là hệ thống cấp cho, chuyện như vậy hắn tự nhiên là không thể nói với người khác. Túy đạo nhân há miệng, còn muốn hỏi chút gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi lên. Tất cả nữ nữ đều hóa thành một tiếng bất đắc dĩ tiếng thở dài. Sau một chốc, này túy đạo nhân khôi phục dĩ vãng thần thái, hỏi: "Đạo hữu, hiện tại nếu ta thua, không biết ngươi có chuyện gì, chỉ cần nói ra, ta tất nhiên sẽ không nói một chữ không." Hiện tại hắn là nói tới hai người điểm tốt. Nghe được hắn hỏi như vậy lên, Bạch Vũ cười cật, trong lòng cũng là bắt đầu suy tư lên. Lập tức hắn nhưng là phát hiện, hắn còn thật sự không có chuyện gì muốn xin nhờ hắn, dù sao bọn họ đều là địa tiên. Nếu như túy đạo nhân có thể làm được sự tình, Bạch Vũ cũng tương tự có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm được càng tốt hơn. Cứ như vậy, cái này điểm tốt thì có chút vô bổ. Cao mày suy tư một lúc lâu, Đông nhiên sáng mắt lên, tay của hắn một phen. Trong tay nhưng là xuất hiện một viên trưởng lão lệnh bài đến, mục đích gì là không cần nói cũng biết. Bạch Vũ quay về túy đạo nhân nói, nếu nói là sự tình, bần đạo còn thật không có cái gì xin nhờ ngươi, chỉ có điều hiện tại bần đạo có một nỗi nghi hoặc, cần ở đạo hưu trên người mở ra. Túy đạo nhân không rõ, hỏi, không biết là cái gì nghi hoặc. Nếu là ta có thể làm được, tự nhiên là sẽ không chối tử. Bạch Vũ do dự một chút, lập tức đem người trưởng lão này lệnh bài đưa cho túy đạo nhân, nói, ngươi mà lại nhìn cái này lệnh bài. Đây là cái gì lệnh bài? Tuý đạo nhân quân lệnh bài nắm ở trong tay, bắt đầu tỉ mỉ mà coi lên. Thế nhưng ngay vào lúc này, giả lệnh bài trong tay nhưng là trực tiếp liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, chỉ thấy một vệt kim quang bao vây đến lệnh bài bên trên, cực kỳ chói mắt, khiến cho Tuý đạo nhân đều vì thế mà kinh ngạc. Tuý đạo nhân kinh ngạc bên dưới, thậm chí đều suýt chút nữa quân lệnh bài cho vang ra ngoài, bất quá cuối cùng vẫn là nắm ở trong tay. Hắn cũng không cho rằng, Bạch Vũ sẽ đến hại hắn. Bởi vì tuy rằng cùng Bạch Vũ ngốc thời gian cũng không lâu kỷ, nhưng là Bạch Vũ nhân phẩm hắn vẫn là nhìn ra một, hai, hơn nữa Bạch Vũ vẫn có thần vị người, nhân phẩm tự nhiên là đáng giá tín nhiệm. Chờ đến mấy hô hấp sau khi, kia sáng này rốt cục tàn đi, mà lệnh bài kia cũng phát sinh biến hóa to lớn. Vốn là là màu tím, hiện tại nhưng là trực tiếp liền đã biến thành màu vàng, ở dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh. Túy đạo nhân nhìn thấy lệnh bài kia, kinh ngạc không thôi, qua lại là xem. Mà Bạch Vũ giờ khác này trong lòng tự nhiên là kinh hỉ dị thường, dù sao cái này thí nghiệm hắn vẫn là lần thứ nhất làm, trước cũng không có một phần nắm. Bất quá tuy rằng như vậy, thế nhưng Bạch Vũ trong lòng cũng rõ ràng, e sợ lệnh bài kia đã biến hóa đến cực hạn, dù sao trưởng lão lệnh bài trước biểu hiện tu vi cảnh giới, cũng chính là cảnh giới tông sư bên trên. Mà hiện tại cũng đã vượt qua hai cái cảnh giới, đến cảnh giới địa tiên người trong tay đã biến hóa đủ hơn nhiều. Túy đạo nhân nắm trong tay trưởng lão lệnh bài, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Bạch Vũ, nói: "Đạo hữu, không biết đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại có biến hóa như thế?" Bạch Vũ biết hiện tại cũng coi như là Túy đạo nhân tiếp nhận rồi lệnh bài kia, liền lúc này cũng cũng không do dự nữa, mở miệng nói: "Đạo hưu, ta cho ngươi lệnh bài kia, chủ yếu vẫn là muốn ngươi làm chúng ta phái trưởng lão." Chuyện này, nếu là trước Túy đạo nhân Túy đạo nhân khả năng còn có thể cân nhắc rất lâu, thế nhưng hiện tại nhưng không như thế, hiện tại đã không đơn thuần là một câu lời hứa ràng buộc. Còn có trưởng lão lệnh bài rằng buộc. Trầm Mặc không ít, rốt cục Tú đạo nhân gật đầu một cái nói, nếu như vậy, ta liền tuân thủ ta hứa hẹn. Bạch Vũ gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, vậy ta liền cảm tạ đạo hữu. Tú đạo nhân kỳ thực cũng coi như là một cái tán nhân, đối với hắn mà nói, tuy nhưng đã tu vi đến trình độ như vậy, nhưng là nhưng không có một cái chân chính quy tụ. Năm đó ở hắn học tập đạo thuật thời điểm, chính là một người bướng nhác, ở thế giới này các nơi lang thang. Hiện tại trong lòng hắn kỳ thực cũng muốn có một cái địa phương cố định, cùng chính mình trông coi. Nhắc tới cũng là vô cùng kỳ quái. Ở cái thế giới liêu trai ở trong, thường thường có môn phái đạo nhân cũng không có quá cao pháp lực, mà tán tu liền hướng hướng về là thế ngoại cao nhân, này xác thực là một cái chỗ kỳ lạ. Cái này niềm vui bất ngờ lệnh Bạch Vũ vô cùng cao hứng, thời gian sau này bên trong, hai người liền kết bạn mà đi, bắt đầu ở phía trên thế giới này lang thang lên. Trong khoảng thời gian này ở trong, mặc dù nói dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ cũng không có khỏe mạnh ở qua khách sạn, thế nhưng quan trọng nhất chính là có một loại lưu lạc thiên nhai cảm giác. Lệnh Bạch Vũ cảm giác được một loại du lịch trong thiên địa hào hùng. Bất quá Bạch Vũ tự biết hiện tại hắn là một cái doanh nhân, vì lẽ đó vạn sự đều rất cẩn thận coi như là thấy người cũng là đều sẽ tận lực để cho mình đạt đến phản pháp quy chân trạng thái, cứ như vậy liền rất ít không người nào có thể nhận ra hắn. Hơn nữa coi như là hắn cái kia thân chấp phục, đối với hắn mà nói biến hóa một thoáng thực sự là quá mức đơn giản. Lại ở thế giới này ở lại, sướng sở mấy chục năm, thời gian trôi qua rất nhanh, mà Bạch Vũ trở về tháng ngày cũng thuận theo tới gần. Dựa theo Bạch Vũ tính toán đến xem, dùng không được một năm này, Bạch Vũ này sắp phải quay về thế giới hiện thực. Ở vào thời điểm này, Bạch Vũ trong lòng đúng là có chút ý mừng, dù sao nơi đó mới là chính mình dễ, cái, đi gần như có thời gian mấy chục năm. Bạch Vũ tự nhiên là có chút tưởng niệm. Ở thời gian này tới gần thời điểm, Bạch Vũ sẽ bị phát ra lệnh bài người mang về chính mình đạo quán nhỏ ở trong. Những người này tự nhiên chính là Tùng Vân, Tú đạo nhân còn có Vân Tư, ba người bọn họ. Nay một năm này bên trong, Bạch Vũ cũng không muốn ở này thế giới bên ngoài du đãng, bắt đầu kiên trì trở đợi lên. Bất quá mặc dù nhanh phải rời đi, thế nhưng Bạch Vũ cũng không có đem hình tượng của bản thân cho thu hồi, dù sao nơi này hương hỏa như vậy cường thịnh, Bạch Vũ còn thật sự có điểm không nỡ. Cho nên liền đem bọn họ đều cho lưu lại. Bất quá Bạch Vũ cũng không lo lắng sẽ mất đi liên hệ bởi vì Bạch Vũ biết kỳ thực điểm ấy thần tính liên hệ là thời không không cách nào ngăn cách, nếu không địa phủ những kia thần linh thì sẽ không cùng mỗi cái thời không chính mình liên hệ. Đương nhiên cái này cũng là xem thực lực, bất quá Bạch Vũ hiện tại đã cách tiên tiên cảnh giới không xa xôi, vì lẽ đó điểm ấy liên hệ hắn vẫn có thể tìm được đến. Thời gian cực nhanh, một năm này đối với Bạch Vũ tới nói kỳ thực bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Đợi được thời gian trôi qua, hệ thống âm thanh cũng vào đúng lúc này đến. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ nhiệm vụ trong lúc trạm yêu trừ ma, mà lại làm đại công đức, khen thưởng 98470 hồi nói điểm. 12 giờ bên trong đem muốn trở về. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này chỉ có như vậy một cái nhiệm vụ, vì lẽ đó cũng không có nhận thưởng khen thưởng, bất quá Bạch Vũ cũng không chấp nhất cùng những này, mà là tất cả tùy tâm. Xếp bằng ở Bồ Đoàn chi trên trời đợi trở về đã đến giờ đến. Không biết quá bao lâu, Bạch Vũ chỉ cảm giác trước mắt của chính mình một hoa, theo mặc dù là trở lại chính mình hệ thống bên trong cung điện, nơi này mây mù nhiều phảng phất là tiên cảnh. Mà ở bên người hắn còn có tú đạo nhân ba người, bọn họ đối với biến hóa này, nhưng là còn chưa kịp phản ứng, biểu hiện có chút hoảng. Mà Bạch Vũ rời đi thế giới Liêu Trai đồng thời, hắn cái kia nho nhỏ đã quan Lúc này cũng là biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 469, chuyện ngoài ý muốn. Chương 469, chuyện ngoài ý mớn. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Ba người ở nhìn thấy này Huyền Diệu khó hiểu hệ thống cung điện sau khi, tự nhiên là miễn không được một phen thán phục, mỗi một người đều trận to hai mắt, ánh mắt bốn phía đánh giá, liền phảng phất là lưu Mô Mô. Bạch Vũ đi ở phía trước, mang theo ba người này liền ra hệ thống cung điện, đi tới trong thế giới hiện thực. Hiện vào lúc này vẫn là ban ngày, ở bên ngoài còn có này từng tiếng hô quát thanh truyền đến nhưng là những kia nhập môn đệ tử đang luyện tập này, một ít công phu cường thân kiện thể. Bất luận là nhỏ tuổi, vẫn là những kia vào người thanh niên, đều là ở cái này đội ngũ ở trong. Dù sao ở sơ học đạo thuật thời điểm, kỳ thực phép thuật còn cũng không có một thân võ nghệ dùng tốt. Bạch Vũ đẩy ra cửa phòng của chính mình, mang theo ba người liền đi ra, theo hắn đẩy cửa mà ra người bên ngoài ánh mắt liền đều tập trung ở trên người hắn, nhìn Bạch Vũ phía sau mấy người, trên mặt đều mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Đầu linh công bá hầu nhìn thấy Bạch Vũ đi ra, ngay lập tức sẽ tiến lên chào, công bá hầu gặp trưởng môn. Phía sau hắn một chúng đệ tử, cũng không dám thất lễ, mỗi một người đều tiến lên hành lễ biểu hiện bên trong hiếu kỳ nhưng là không chút nào biến mất. Khi thực hiện ở tại bọn hắn đối với Bạch Vũ cái này thần bí trưởng môn, vẫn là đánh trong lòng tính nể. Thực sự là Bạch Vũ quá mức thần bí, thần long thấy thủ mà không dám vĩ. Bạch Vũ gật gật đầu, nhìn quét một chút bốn phía mọi người, nhưng là phát hiện hiện tại đã ít đi không ít người, nói vậy là một năm kỳ hạ đến, bởi vậy mới dẫn đến có một phần người bị khuyên đi về nhà. Bạch Vũ ho nhẹ một tiếng nói, "Được, hiện tại ta cho các người giới thiệu mấy người, mấy vị này từ nay về sau chính là chúng ta đập ở trong trưởng lão rồi." Công hầu biểu hiện ở trong có chút quái dị, hắn tự nhiên là biết Bạch Vũ người đều là ở đâu đến sợ dĩ biểu hiện khất thượng, hoàn toàn là bởi vì ở trong này vương tư. Này vương tư thực sự là quá tuổi trẻ, dù sao dẫn hắn luyện hóa tự thân nào gần sau khi, cũng đã có toàn chân cảnh giới tu vi, phải biết toàn chân cảnh giới là có thể duy trì thanh xuân, già yếu là rất chậm chậm. Vì lẽ đó coi như là đã qua thời gian dài như vậy, vương tư cũng đại khái liền hơn 20 tuổi dáng dấp mà thôi. Công bá hầu nghe xong Bạch Vũ nói những thứ này đều là trưởng lão, tự nhiên là có chút nghi vấn, hắn cũng không biết ngoại trừ hắn hiện tại trưởng Bạch Vũ ở ngoài, còn có ai sẽ có như thế nghịch thiên tư chất, ở này nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi cũng đã đạt đến toàn chân cảnh giới, coi như là hắn công bá hầu, hiện tại ở đi tới chân pháp đạo sau khi cũng mới miễn cưỡng bước vào tổng sư hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Tự nhiên trung bang là không đến, dưới cái nhìn của hắn trung bang nhanh như vậy tốc độ tu luyện, hoàn toàn là bởi vì có Bạch Vũ như thế một cái tốt sư phụ mà thôi. Dù sao sư phụ đã lợi hại như vậy, dạy dò đến đồ đệ biến thái một chút cũng là chuyện đương nhiên, bằng không đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng có người nào sẽ ở thời gian hơn 1 năm bên trong liền đạt đến toàn chân cảnh giới. Vốn là ở trước kia thời điểm, hắn xem như là riêng một mặt cờ. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là thành lớp đáy, khả năng ở tương lai không xa cũng vẫn là như vậy. Nghĩ đến những này, khiến cho hắn có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, trong lòng cũng bắt đầu sốt sáng lên, quyết định muốn quyết định khỏe mạnh tu hành. Chờ đến Bạch Vũ giới thiệu xong sau khi, sau lưng Bạch Vũ ba người, lần lượt tiến lên. Sau đó liền bắt đầu rồi tự giới thiệu mình. Kỳ thực ở trong ba người, chân chính đối được đạo gia cao nhân tên gọi. Trái lại là tu vi thấp nhất Tùng Vân, dù sao quá thời gian lâu như vậy, Tùng Vân cũng giản mua đi rất nhiều. Tuy rằng hắn đạt đến toàn chân cảnh giới, cũng không bị chết vong, thế nhưng lấy hắn hiện tại tạo hình xem ra, cũng đã muốn đi không xa. Dâu tóc trắng như tuyết, mà lại hạc phát đồng nhan. Quả thực chính là kinh điện thần tiên hình tượng. Hắn tạo hình cũng là trong nháy mắt liền đem hết thảy đệ tử chinh phục, mà còn lại hai người liền không giống, Túy đạo nhân tuy rằng cũng có dáng mua khuôn mặt, thế nhưng thời gian dài không quản lý để hắn nhìn qua nhưng là tối như là một người tên là An Mày. Bên hông mang theo một cái hồ lô rượu, tóc tròm dâu đều dính ở một khối, thật không có chút nào vẻ ngoài. Nghĩ đến nếu không là hắn là cái tiên nhân, tất nhiên sẽ có vô số con rổi vây quanh hắn chuyển. Mà Vương Tư liền không cần phải nói, toàn bộ một lá thư sinh dạng, hơn nữa còn là chính Tông tiểu bạch kiếm. Phải biết hắn nhưng là cùng cha của hắn dài đến không khác nhau chút nào, có thể nói là anh tuấn phi Phạm không phải vậy nha đầu cũng không sẽ vì vương văn vừa thấy trung tâm, lập tức Bạch Vũ liền để bọn họ làm tiếp về chuyện của chính mình, liền muốn phải đi ra ngoài một chuyến. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này Trung Bang nhưng là đi tới Bạch Vũ trước người, nói: "Trưởng môn, có một việc ta cảm thấy muốn hướng về ngươi hội báo một chút." Bạch Vũ nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: "Không biết là chuyện gì?" Trung Bang gãi gãi đầu nói: "Ngay khi trước đây không lâu, trường Hồng đạo trưởng cùng Thanh Ngọc đạo trưởng hai người tìm tới, nói là có chút chuyện gấp gáp muốn muốn nói với ngươi nói, ta cảm giác hẳn là chuyện lớn, cho nên liền không dám trì hoãn ngươi vừa tới ta liền nói với ngài." Bạch Vũ gật gật đầu, nhiên tỉnh ngộ, hắn cũng có thể đoán được một, hai, khả năng vẫn là những kia hàng đầu sư sự tình. Dù sao ngoại trừ những chuyện này, theo Bạch Vũ khoảng thời gian này bên trong hẳn là cũng không có những chuyện khác. Nếu như vậy ta liền đi xem xem, chuyện nơi đây làm sao? Có thể có cái gì bất ngờ sự tình phát sinh. Bạch Vũ đáp một tiếng, lập tức lại hỏi Trung Bang một năm nay tình huống. Trung Bang lắp đầu nói, cũng không có cái gì bất ngờ sự tình phát sinh, trong năm ấy đã không lại chiều thu đệ tử, mà ở bên ngoài vẫn tử thủ người, đã sớm lần lượt tản đi. Bất quá lại trải qua thêm không lâu, khả năng còn có thể trở lại. Nghe được trả lời như vậy, Bạch Vũ khoát tay nào nói, Nếu là đến lúc đó vẫn phải là để các ngươi cố gắng công việc một thoáng, hiện tại ta liền đi Trung Nam Sơn nhìn. Nói xong những này, Bạch Vũ theo mặc dù là tung người một cái, chỉ thấy đón tế phong chính là bốc thẳng lên. Bạch Vũ tu vi bây giờ triển khai cưới mây là gió, đó là nhanh bậc nào? Bất quá là không tới một khắc đồng hồ, chính là đi tới Trung Nam Sơn trên toàn chân giáo bên trong. Thậm chí không có bất cứ người nào nhìn thấy bóng người của hắn, liền trực tiếp tiến vào Thanh Ngọc đạo nhân gian phòng. Nói đến cũng khéo vô cùng, lúc này Thanh Ngọc đạo nhân đang cùng trưởng Hằng đạo nhân đang bàn luận sự tình, không biết đang nói cái gì, cau mày phảng phất có chút khổ não. Bạch Vũ cười dài một tiếng, Đối với hai người nói, ha ha, hai vị đạo trưởng không biết là bởi vì chuyện gì, hiện tại nhưng là như vậy khổ tương. Thanh Ngọc Trưởng Hồng hai trong lòng người cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới vào lúc này sẽ có người đột nhiên liền xuất hiện, ngay lập tức sẽ đứng lên đến liền muốn cùng Bạch Vũ đạo thủ. Thế nhưng lập tức khi nhìn rõ Bạch Vũ mục sau, rốt cục tùng thở một hơi, vội vàng chào nói, hóa ra là toàn chân giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, kính xin vạn xin thứ lỗi. Hiện ở tại bọn hắn cũng là sửa lại miệng, từ khi Thanh Ngọc đạo nhân nhìn thấy Bạch Vũ có thể giá vụ phi hành sau khi, cũng đã không cảm thấy Bạch Vũ vẫn là tông sư cảnh giới. Đương nhiên cũng không quá tin tưởng Bạch Vũ đã thành tiên, dù sao hắn hoàn toàn không cảm thấy, nếu là đến tiên nhân cảnh giới, còn có ai sẽ đậu lưu lại nơi này thế giới người phạm. Hai người gặp lễ sau khi, lập tức liền vội vàng bắt chuyện Bạch Vũ ngồi xuống, bưng trà dâng nước vội vàng hiến nỗi lên ân cần. Hiện tại chỉ vì Bạch Vũ duyên cơ, này bên trong đất trời nguyên khí, ở cấp tốc trở về hiện tại đã hoàn toàn lan tràn đến hai người trong môn phái, những thứ này đều là Bạch Vũ công lao bọn họ tự nhiên là không dám quên. Trong lòng đã không đơn thuần là đem Bạch Vũ cho rằng là thủ lĩnh nhân vật, hơn nữa còn cho rằng là cứu tinh bình thường nhân vật. Trong lòng kính ngưỡng tự nhiên là kéo dài không dứt. Bạch Vũ ngồi xuống, nhìn hai người nói, "Ta nghe nói hai vị đạo trưởng đi vào tìm ta, không biết là vì chuyện gì?" Có vẻ như rất căng dáng thẳng gấp gáp. Nghe được Bạch Vũ hỏi chuyện này, Thanh Ngọc đạo nhân khỏe miệng treo lên cười khổ nói, "Toàn thật có thể nói là là thần long thấy thủ mà không gặp vị a, thực sự là để chúng ta các loại chờ, thật là khổ, hiện tại đều sẽ gần hơn một tháng mới có ngày hồi âm." Nghe được lời nói này, Bạch Vũ cũng là cảm giác thấy hơi thật không tiện, bất quá này đều là hệ thống nhiệm vụ, cũng là đừng không có pháp dược khác. Cười cười nói, "Đến cùng là chuyện gì, vẫn là mau nhanh nói với ta nói đi, ta xem hiện tại hẳn là cũng chưa mu lắm." Trương Hồng đạo nhân vô cùng sự bất đắc dĩ, nói: "Không mượn, xác thực là không tính là mượn." Thế nhưng hắn cái kia một mặt khổ thương, xác thực là rất là người hoài nghi trong đó chân tự tính. Chờ hai người này giảng giải, Bạch Vũ giờ mới hiểu được sự tình bắt đầu chưa. Kỳ thực trước Bạch Vũ cũng coi như là đoán đúng phân nửa mà thôi, trong chuyện này xác thực là có này hàng đầu sư nguyên nhân, thế nhưng cũng không đều là duyên cớ của bọn họ. Dù sao hiện tại Hoa Hạ đại địa đã nguyên khí bắt đầu khôi phục, có thể tu thành pháp lực người đã hoàn toàn không phải số ít, hơn nữa chính là Thanh Ngọc đạo nhân như thế một đám người cầm đầu, hiện tại cũng đều cùng nhau đạt đến không chú cảnh giới. Ở thực lực như vậy bên dưới, mặc dù nói hàng đầu sư nhân số đông đảo, thế nhưng là hoàn toàn không thể tạo thành quá to lớn uy hiếp. Thế nhưng liền ở vào thời điểm này, một cái rất làm người bất ngờ sự tình phát sinh. Không biết chuyện gì xảy ra, ở này hoa hạ ở trong Vô Số Thần Côn, dĩ nhiên tổ chức nổi lên một cái Ngụy Huyền Học Hiệp hội, Vô Số Thần Côn gia nhập đội hình vô cùng ở ngoài mạnh mẽ. Bọn họ dựa vào hiện tại Bạch Vũ dẫn dắt lên đô phòng, bắt đầu trắng trận tạo thế, dẫn dắt một cái huyền học cục chiều. Ở Bạch Vũ nơi này ăn đến người, trong lòng âm bên dưới đang nghe nói như thế cái tổ chức sau khi, dĩ nhiên liền dứt khoát gia nhập vào. Phải biết thời đại mạt pháp này Từ chất bình thường nhân vật thực sự là quá hơn nhiều, quả thực là điểm không xuể. Dựa theo có tư chất người với không tư chất người, so với khoảng chừng là mấy trăm so với một. Có thể tưởng tượng được ở đây sao nhiều có thể ngôn thiện biện người kích động bên dưới, tự nhiên là mời chào không ít hội viên, thậm chí ở cuối cùng coi như là có tư chất người, cũng có rất nhiều gia nhập vào. Kết quả cuối cùng càng là làm cho nhiều như vậy danh môn đại phái không có đệ tử có thể thu. Tình huống như thế thực sự là làm người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hai chuyện này đồng thời phát sinh, lúc này mới để hai vị đạo nhân như thế khốn não. Dù sao tuy rằng bọn họ có chân tài thực học Nhưng là cũng không có những kia thần quân cũng bẻm mép lắm Bọn họ ở trước mặt mọi người xái trên mấy tay phép che mắt Dĩ nhiên so với chính tông phép thuật còn có sức thuyết phục Chưa xong còn tiếp